trung năm mơ hồ. Tuy nhiên, khảo thí thời điểm nhất định phải cẩn thận duyệt đề, nhất định phải nghiêm túc suy nghĩ, nhất định phải làm đến thật trọng, ngàn vạn không thể qua loa. Ngồi trên xe, Lưu Quên hung hăng điệu dặn dò lấy. Cái này liên quan các tâm tình giống như nhiệt độ không khí một dạng không ngừng lên cao. Có thể linh lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Mẹ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm đến thật trọng, lại thật trọng, lại lại thật trọng. Lý Tuyết nắm tay, kiên định gật đầu. Tuy nhiên nàng có chút phiền Lưu Quên lại ngại, nhưng biết, Lưu Quên hết thảy đều là vì nàng tốt, nàng cũng lý giải Lưu Quên vọng nữ thành Phật tâm. Lại nói Thì đại học là nàng nhân sinh bức ngoặt, nàng cũng nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi. Người đứa nhỏ này a." Lưu Quên ngữ khí tràn ngập từ ái, nàng nhìn thấy Lý Tuyết túi sách để ở một bên, vội vàng cầm lấy Lý Tuyết túi sách, kéo ra khóa kéo mẹ. "Ngươi làm gì đâu?" Lý Tuyết trong hai con ngươi tràn ngập không hiểu, nàng đối Lưu Quên một cử động kia vẫn là lực có chút bất mãn. "Ta nhìn xem thân phận của ngươi chứng cùng chuẩn khảo chứng đều mang đủ không có." Lưu Quên ngước mắt mắt nhìn nàng, trong giọng nói mang theo lấy một chút không yên lòng. "Mẹ, ta không phải cùng ngươi đã nói, ta tối hôm qua đều đã, đã kiểm tra, khẳng định đều tại trong túi sách, ta lấy cho ngươi xem." Lý Tuyết Từ lưu quên trong tay cầm qua túi sách, Lý Trực Khí trắng nói, nàng đưa tay tại trong túi sách lục lọi, nàng không khỏi hơi hồi hộp một chút, buồn bực nói, rõ ràng bỏ vào, làm sao lại không có đâu. Lời này vừa nói ra, Lưu Tô An cùng Lưu Quên Viên kia treo lấy tâm, lập tức cổ họng. Nhanh cẩn thận tìm xem. Lưu Quên vội vàng nói. Lưu Tô An xe chậm rãi lái về phía bên đường, vững vàng dừng lại. Ta rõ ràng tối hôm qua đã kiểm tra, ta rõ ràng tối hôm qua đem chứng minh nhân dân cùng chuẩn khảo chứng bỏ vào trong túi xách. Lý Tuyết cảm giác cả người cũng không tốt, nàng liền tranh thủ trong túi sách tất cả mọi thứ một mạch địa đổ vào xe trên chỗ ngồi, một bên tìm một bên nói thầm lấy. Lưu Quên cũng gia nhập tìm kiếm hàng ngũ. Đáng tiếc, mỗi một dạng đều cẩn thận nhìn qua, đã kiểm tra về sau, vẫn không có tìm tới thân phận kia chứng cùng chuẩn khảo chứng. Lưu Quên lo lắng nhất sự tình, nó cuối cùng vẫn là xuất hiện, nàng bất đắc di lắc đầu, cũng không đành lòng trách cứ sợ ảnh hưởng nàng tâm tình. Lý Tuyết là hoàn toàn mắt cho tròn, tròn. Nhìn lấy hai người thần sắc, Lưu Tô An minh bạch, cái này Lý Tuyết lại rơi vào mơ hồ, nàng vẫn là như vậy không khiến người ta bất lo. Lưu Tô An một bên nói một bên nổ máy xe. Bà gái, thời gian còn sớm, chúng ta quay trở lại đi lấy đi. Chỉ có thể dạng này, trở về cầm đi, may mắn chúng ta vừa ra cửa không lâu. Lưu quên không thể làm gì khác hơn gật đầu đồng ý biểu ca, vậy ngươi lái nhanh một chút, bằng không hội đến chế. Lý Tuyết trước hắn đầu quân đi cầu cứu ánh mắt, đưa khí khinh nu nói, nàng tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ nói, đoán chừng là kẹp ở ôn tập dùng trong sách. Yên tâm, bao tại trên người của ta, ngươi đừng có gấp a. Chậm trễ không. Lưu Tô An một bên quay đầu một bên an ủi. Xe cực nhanh chạy trên đường. Tiểu An, cẩn thận, vẫn là an toàn làm chủ đi. Lưu quên trong lòng tuy nhiên cũng rất lợi hại lo lắng. Nhưng nàng hay là hy vọng bọn họ đều bình an. "Bác gái, ngươi yên tâm, ta sẽ." Lưu Tô An không chớp mắt nhìn về phía trước, Nữ khí khẳng định. Lý Tuyết cùng Lưu Quên không nói tiếng nào, để tránh ngược Lưu Tô An vì vậy mà phân tâm, các nàng hai người cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại chỗ ngồi phía sau, trong lòng cầu nguyện. Lưu Tô An hết sức chăm chú địa lái xe. Sau 10 phút, xe lái vào Lưu Quên tiểu khu, cũng dưới lầu vững vàng dừng lại. "Mẹ, ta đi lấy đi." Lý Tuyết vừa nói vừa đẩy cửa xe ra đi ra ngoài, không chờ Lưu Quên trả lời, nàng liền hướng đầu bậc thang chạy tới, ba bước cũng thành hai bước địa chạy lên lầu. Nàng đứng tại cửa ra vào, móc ra chìa khóa, vội vàng mở cửa cũng đẩy cửa đi vào, thẳng đến thư phòng mà đi. Quả thật, nàng đang thi trước ôn tập dùng trong sách tìm tới chứng minh nhân dân cùng chuẩn khảo chứng. Lý Tuyết A, Lý Tuyết, người là heo sao? Nàng tức giận gõ nhẹ mấy lần nàng đầu, liền tranh thủ chứng minh nhân dân cùng chuẩn khảo chứng cầm lấy, một đường chạy chậm tới cửa, nàng rút ra chìa khóa cửa, đóng cửa lại. Tăng tốc cấp bộ đi xuống lầu dưới. Cầm tới sau. Đứng tại cửa xe lo lắng chờ đợi Lưu Quên, vừa thấy được Lý Tuyết, sốt ruột mà hỏi thăm. Lý Tuyết thở hào hển nói không ra lời, nàng lên trong tay chứng minh nhân dân cùng chuẩn khảo chứng. Trên mặt lộ ra thư thái nụ cười. Tìm tới liền tốt, mau lên xe. Lưu Quyên tiến lên nắm tay nàng, đưa nàng đẩy lên xe. Lập tức Lưu Quyên cũng tới xe. Lưu Tô an lái xe lần nữa tiến về trường thi. Lý Tuyết ngồi tại chỗ ngồi phía sau, đem chứng minh nhân dân cùng chuẩn khảo chứng để vào trong túi sách cất kỹ. Xe nhanh chóng chạy trên đường. Sau 20 phút, xe chậm rãi lái về phía Lý Tuyết muốn tham gia thi đại học trường thi trường học. Trường thi trước cổng chính trên đường phố có xe cảnh sát, cảnh sát giao thông bộ môn, còn có giao thông hiệp quản nhân viên đứng tại đội phố, đối nghịch hướng xe cộ duy trì giao thông trật tự, hắn không tiếp tục lái qua. Hạ tại trường thi đường đi phụ cận chuyển vài vòng mới cuối cùng tìm tới chỗ đầu. Đại hắn đem xe vững vàng ngừng tốt về sau, ba người bọn họ tăng tốc cước bộ hướng trường thi ngoài cửa đi đến, bọn họ xa xa nhìn thấy trường thi ngoài cửa sớm đã tụ tập rất nhiều đưa thi các gia trưởng. "Mẹ, biểu ca, ta đi vào trước." Lý Tuyết đứng tại trường thi ngoài cửa, hướng về phía Lưu Tô An cùng Lưu Quân mỉm cười nói, dù sao rời đi thi thời gian không nhiều, nàng phải nắm chắc tiến vào trường thi mới là. Lập tức nàng hướng phía thí sinh ký đi khắp nơi qua, vừa đi một bên phất phắt tay. "Tốt, ngươi đi vào đi, nhất định phải cẩn thận a." "Tuyết Nhi." Lưu Quyên hướng về phía nàng bóng lưng Lần nữa dặn dò, "Tốt, ta sẽ." Lý Tuyết xoay đầu lại, hướng về phía nàng khẳng định nói, lập tức biến mất tại nàng trong tầm mắt. "Bác gái, ngươi đừng lo lắng, biểu muội khẳng định không có vấn đề, chúng ta qua một bên các loại đi." Lưu Tô An vỗ Lưu Quyên đầu vai, ân cần nói, "Được." Lưu Quyên gật gật đầu, nhưng ánh mắt Ý Nguyên nhìn xem Lý Tuyết đi xa phương hướng. Lúc này, Lưu Tô An nắm Lưu Quyên đứng ở cửa trường học dưới mái hiên, mở ra dài giảng giặc chờ đợi hình thức. Trong trường học đã bắt đầu khảo thí. Nhìn lấy hai mắt sáng ngời có thần nhìn qua trong trường học Lưu Quyên, hắn ngước mắt nhìn lấy những gia trưởng kia. Ở. Có phần đầu đứng tại đại môn hai bên cây rủ dưới, có tụ tập đứng tại dưới gốc cây. Nhưng các gia trưởng tâm tình đều là giống nhau khẩn trương lo nghĩ mà mong nóng. Các nàng thời gian dài đứng tại dưới ánh mặt trời chói trang, cả đám đều giơ cổ lên si ngốc nhìn qua cửa trường mong mọi cùng trông mong, chính là vì nên đón các nàng phó thi hải tử thu được thắng lợi trở về. Thật sự là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a. Hắn không khỏi bùi ngùi mũi thôi. Hắn ôm Lưu Quên đầu vai, lo lắng mà hỏi thầm, "Bác gái, nơi này thằng nóng, ngươi nếu không qua ta trên xe nghỉ ngơi, nơi này có ta tại là được." "Không, bác gái không có việc gì." Lưu Quên mỉm cười vỗ nhẹ tay hắn. Đọc,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 Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 531, không thì dáng. Thời gian như đồng hồ cát, tại vô thanh vô tức lạng yên trôi qua. Thời gian đã là ngày mùng ngày 8 tháng 6 buổi chiều 3 điểm nhiều. Khoảng thời gian này, đường đi bên trong vàn xin dựng lên giảm tốc độ đi từ từ, cấm đoán minh cởi thải bài. Lui tới xe bus trước cùng xe riêng, đều tại sếp hàng chờ đợi thông hành thời khắc. Đây hết thể đều là bởi vì trong trường thi có 20 phút đồng hồ tiếng Anh tính lực khảo hạch, làm ra hết thể đều là vì trong trường thi đám này các thí sinh có thể an tâm khảo thí, không bị ngoại giới chối quấy dậy Lúc này, tại trong trường thi Lý Tuyết nghiêm túc tiến hành tiếng Anh tính lực khảo hạch, cùng còn lại thí sinh cùng một chỗ làm sau cùng xông vào. Đây là nàng nhân sinh thời khắc ngấu chớp nhất, nàng tự nhiên là cực kỳ nghiêm túc đối đãi, vì nàng lý tưởng mình đại học mà làm sao cùng phân đấu. Mà Lưu Tô An cùng Lưu Quên Ý Nguyên như giống như hôm qua, đứng ở cửa trường học đưa cổ mong mọi cùng trông mong lấy. Tuy nhiên hôm qua Lý Tuyết thi xong sau bản thân cảm giác không đệ. Nhưng làm vì mẫu thân Lưu Quyên, càng là đến thời khắc cuối cùng, này lo lắng tâm tình liền càng đến mãnh liệt, nàng y nguyên đắm chìm trong trong không khí khẩn trương. "Bác gái, uống nước." Lưu Tô An một bên dùng khăn giấy sát mồ hôi, một bên thân mật địa đưa lên nước khoáng. "Không cần, ta không hát. Lưu Quyên khỏe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt kia thỉnh thoảng nhìn về phía trong trường, trong đôi mắt lướt qua vẻ chờ đợi. Này mồ hôi sớm đã theo lọn tóc phủ giêu mà xuống, hô hấp tiết tấu cũng rõ ràng mau dậy đi. "Bác gái, uống chút đi, trời nóng như vậy, thời gian dài đứng tại mặt trời đã quất, rất dễ dàng bị cảm nắng." "Bác gái" Uống nước ăn một chút gì bổ sung hạ thể lực đi." Hắn ngứa khí ân cần nói, nhìn lấy Lưu quên một mực bảo trì cái này tình trạng thần chương, hắn rất là lo lắng. Dù sao Thái Dương như thế nói dục, hắn đập Lưu quên không chịu được nổi, vạn nhất bị cảm nắng nên làm thế nào cho phải, hắn cũng không muốn Lưu quên vì vậy mà mệt mỏi độ thân thể. Thu hồi hắn một người trẻ tuổi liên tục hai ngày tại dưới Thái Dương ở lại, cũng có chút không chịu được nổi, huống chi là Lưu quên dạng này có lợi mấy người đâu. Nhìn lấy bên cạnh Lưu quên này kiên định thân ảnh, hắn nhớ tới năm đó hắn thi đại học lúc, Lưu quên cùng Lý Vệ Quốc cũng là như thế một mực chờ đợi ở cửa trường học, cũng là như thế mong mỏi cùng trông mong lấy. Lúc này, năm đó thi đại học tình cảnh như ao ánh khiến, rõ muộn một trước mắt. Giờ phút này, hắn thân thân thể sẽ đến thi đại học ngoài cửa này mong nóng tâm tình. Hắn cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng địa sát Lưu Quân trên trán mồ hôi, hắn trong hai con ngươi tràn ngập lo lắng. Tốt, bác gái uống." Lưu quên minh bạch hắn lo lắng. Nàng cũng biết thời khắc ngấu chỗ này, nàng không thể quá khẩn trương, nàng phải cố gắng buông lòng chính mình. Nàng đưa tay tiếp nhận Lưu Tô An trong tay nước khoáng, khỏe miệng phát họa ra từ ái nụ cười. Nàng ra bình nước nắp, lộc cộc lộc cộc uống. Hai người hiểu ý cười. Vì làm dịu loại này khẩn trương tâm tình Lưu Tô An từ trước đến nay Lưu Quên nói chuyện, Lưu Quên tâm tình cũng hiển nhiên nhẹ nhõm lời. Trường thi bên ngoài những nhà khác trưởng nhóm tâm tình cũng cơ bản giống nhau. Lưu Tô An cùng Lưu Quên tại trường thi bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi lấy khảo thí kết thúc một khắc này, đang mong đợi trưởng học cửa mở ra một khắc này. Tới gần khảo thí kết thúc thời điểm, rất nhiều gia trưởng đều liều mạng hướng phía trước chen, lại bị ngăn cản tại hầm sắc cảnh giới Z gã lật dây bên ngoài, bảo an tại bên cạnh duy trì lấy trật tự. Đều nhanh 4 Lưu Quên mắt nhìn đồng hồ, tự lẩm bẩm, nàng đôi mắt mong ngợi này thân hành quen thuộc. "Bác gái, ngươi đừng có gấp, đoán chừng nhanh" Lưu Tô An vô nhẹ nàng đầu vai, an ủi. Lưu Quên Minh Bạch gật đầu, không chớp mắt nhìn lấy. Lúc này, cửa trường rốt cục tại các gia trưởng trong chờ mong mở ra. Lưu Quên khẽ miệng lộ ra một tia mừng rỡ mỉm cười, nhón chân lên, đưa cổ nhìn xem cửa trường học, tìm kiếm lấy Lý Tuyết. Lần lượt có một ít thí sinh rời trường thi, hướng về cửa trường học đi tới, bọn họ có mặt mày hớn hở, có sầu mi khổ kiểm, có thì là mặt không biểu tình. Đáng tiếc, Lý Tuyết thân ảnh kêu y nguyên chưa từng xuất hiện tại Lưu cùng Lưu Quyên trong mắt. Gia trưởng trong đám người hướng phía cửa trường học, la lên bọn họ hài tử tên, có ý hướng lấy bọn hắn hài tử mắt tiếp vào hai tử các gia trưởng, từng cái trên mặt tràn đầy hạnh phúc mà rực rỡ mỉm cười, đối hải tử hỏi han: "Làm sao vẫn chưa xuất hiện, các thí sinh đều lần lượt xuất hiện, Tuyết Nhi làm sao còn không có xuất hiện, sẽ không thời gian không đủ a?" Lưu Quên gặp những nhà khác trưởng nhóm lần lượt tiếp vào chính bọn hắn hải tử, mà Lý Tuyết còn chưa xuất hiện, nàng viên kia treo lấy tâm lập tức của họ bên trên. "Bác gái, ngươi yên tâm, khẳng định đầy đủ, biểu muội liền số học đều nói không có vấn đề, cái này tiếng Anh tự nhiên là không nói chơi." Lưu Tô an ngữ khí khẳng định nói: "Ừm, Tuyết Nhi nhất định không có vấn đề." Lưu Quên mỉm cười, nàng tin tưởng Lý Tuyết nhất định có thể Mẹ, Lý Tuyết hướng về phía Lưu Quên Phương hướng chạy tới, trên mặt tràn đầy thành xuân nụ cười, nư khí ngọt ngào nói. Lưu Quên liếc thấy trong Lý Tuyết, vội vàng tiến lên ôm ấp lấy nàng, màu nữ hai trên mặt người tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Lưu Tô An làm theo tại nguyên chỗ cầm điện thoại di động chụp hình lấy một màn này, ghi chép vào thời khắc này. Tuyết Nhi, lần này để mục đều sẽ làm sao? Lưu Quên không kịp chờ đợi hỏi đến. Mẹ, yên tâm, ta có lòng tin. Lý Tuyết hướng về phía nàng xinh xắn địa mắt, nư khí khẳng định. Tốt, tốt. nhẹ nàng đầu vai, trong đôi mắt tràn ngập tự ái, nàng buông hơi. Biểu ca ngươi còn đang chờ đâu? Đi thôi." "Được." Nàng sinh xắn nói. Lý Tuyết thân mật kéo Lưu quên cánh tay, nàng này điểm tĩnh trong lúc biểu lộ đi lại cảm giác hạnh phúc. "Biểu muội, tâm tình không thể mà. Xem ra lần này tiếng Anh thành tích phải rất khá." Lưu Tô An gặp nàng mặt mày hớn hở hơn hở bộ dáng, kết luận cuộc thi lần này nhất định thi không tệ. "Đó là tự nhiên." Lý Tuyết trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, nàng tiếp lấy mỉm cười nói, "Biểu ca, ngươi mới vừa rồi là không phải đang trộm đập ta đây. Cái này cái kia có thể là trộm sợ đâu. Ta là tại ghi chép ngươi thời khắc trọng yếu, cũng tại ghi chép cái này ựng áp một màn." Lưu Tô An khẽ mím môi môi nhàn nhạt câu lên một vòng mỉm cười, hắn đưa điện thoại di động đưa tới trước mắt nàng, tự tin nói, "Ngươi nhìn, ta quay chụp mức độ không thể đi. Cũng tạm được đi." Lý Tuyết mím môi mà cười, "Này chịu đựng, ta cảm thấy đập rất tốt ta." Lưu quên khẳng định gật đầu, nàng hai con ngươi lại cười nói, "Tiểu An, hôm nào cọ rửa đi ra, cho ta một trường, ta muốn đem cái này ảnh chụp treo trên tường, có nhiều kỷ niệm ý nghĩa a." "Được." Lưu Tô An đồng ý gật đầu. "Tuất, mẹ, ta cũng đói, chúng ta về nhà đi." Lý Tuyết xoa dịu cười tủm tỉm nói, "Tuất, về nhà, mẹ làm cho ngươi ăn ngon, khao khao ngươi." vất quá, hiện tại chúng ta muốn trước đi một chuyến chợ thức ăn." Lưu quên nắm lý tuyết tay nói. "Tốt a." Lý Tuyết có chút bất đắc dĩ gật đầu, nàng hướng về phía Lưu Tô An cười nói, "Ta miễn phí tài xế, đi thôi." Nàng một tay kéo Lưu Tô An cánh tay, một tay kéo Lưu Quên cánh tay, khỏe miệng này bôi dục rỡ mỉm cười càng rực rỡ, nghỉ hè, ta tới, ta phải thật tốt cho mình thả cái giả. Một đoàn người ngồi sau khi lên xe. Lưu Tô An lái xe tiến về chợ thức ăn mua sắm. Web tiểu thuyết sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng web tiểu thuyết lập trường không quan hệ.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 Không hạng. Trạng vọng tựa như là một chương tấm vong lớn màu xám, lặng lẽ vung rơi xuống, bao phủ cả vùng. Hạ Băng lấy mini van, ngựa không dừng vó địa hành chạy nhanh trên đường, tiến về kế tiếp thông cáo đài. Hạ Băng đã không nhớ rõ đây đã là hôm nay thứ mấy cái thông cáo. Tất cầm hái được vinh quang về sau, nàng đại sứ hình tượng quảng cáo cùng hoạt động thương nghiệp chen chúc mà tới, để cho nàng hành trình hàng càng đẩy. Nàng mỗi ngày thần thái trước khi xuất phát vội vàng, mọi bệnh sớm đã bao phủ nàng. Giờ phút này nàng, giúp vào mini van bên trong, khép hai mắt, nghỉ ngơi một hồi. Nữ thần không hổ là nữ thần a. Liên ngủ đều là đẹp. Nhìn xem xem hoàn toàn vô tự sừng nữ thần, liền tư thế đều là vừa đúng. Vì có thể làm cho nàng hào hảo mà nghỉ ngơi một lát. Phạm Lục vừa cùng hiểu Mai toàn bộ hành trình không có nói lời nói, đều lặng lặng địa làm lấy riêng phần mình sự tình. Đinh linh linh. Một trận gấp rút chuông điện thoại từ hạ băng túi xách bên trong vang lên. Có phải hay không hạ băng điện thoại di động đang vang lên đâu? Phạm Lục vừa nghe đến chuông điện thoại di động, nghiêng đầu đối hiểu Mai thầm nói: "Vâng, đây là hạ băng tỷ chuông điện thoại." Hiểu Mai tinh tế nghe xong, khẳng định gật đầu. Lập tức nàng đứng dậy qua hạ băng túi xách bên trong, đem hạ băng điện thoại di động cầm lấy. Vậy đến điện biểu hiện Dương An hai chữ trong nháy mắt thu vào nạng tầm mắt, nàng không khỏi đem Dương An tên hô lên, "Dương An." Nàng cầm điện thoại, đang do dự muốn hay không đánh thức Hạ Băng. Phạm Lục xông lên lấy nàng ngoắc, ra hiệu nàng đem điện thoại cầm tới. "Kiều Mai, Tâm Linh thần hội gật gật đầu, đang lúc nàng chuẩn bị hướng Phạm Lục vừa đi qua thời điểm. Hạ Băng đã bị chuông điện thoại bừng tỉnh, nàng mở ra hai con người, yêu nhã lay động lấy tán lạc xuống tóc, đem khắc bên thai về sau, Ôn Nhu thì thầm nói, "Kiều Mai, người nào gọi điện thoại tới?" "Hạ Băng tỷ, là Dương An, Dương Ngụy chủ trì gọi điện thoại tới, ngươi nhìn, muốn hay không tiếp?" Hiểu Mai nhẹ giọng trưng cầu nàng ý kiến. Cho ta đi." Hạ Băng nhấp nhẹ lấy khỏe môi, nhấp ra một đạo yêu mỹ đường cong, hướng về phía nàng khẳng định chằm một chút mắt, nàng yêu nhã vươn tay. "Được." Tiểu Mai một mực cung kính cầm trong tay điện thoại di động đưa cho Hạ Băng, đôi môi mỉm cười. Hạ Băng tiếp quá điện thoại di động, ưu nhã ngồi dậy, tay nàng chỉ cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, đem điện thoại tiếp lên, ngữ khí khinh ngu nói, "Ngươi tốt, Dương đại người chủ trì, ngươi cái này người bận rộn, hôm nay làm sao đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta đâu?" "Ngươi tốt à?" Băng, ta Dương Hoa nào có ngươi đại mình tinh Hạ Băng bận dữ đâu. Ta đoán chừng ngươi liền nghe thời gian đều không có a." Dương An mỉm cười nhà báng, hắn nghĩ đến Hạ Băng lâu như vậy mới nghe, đoán chừng là bận quá duyên cớ. Dù sao Hạ Băng hiện tại thế nhưng là các đại phẩm bài cùng quảng cáo thương con cưng, bận dữ là bình thường nhất bất quá. Dương đại người chủ trì thật sự là nâng cao ta Hạ Băng, người Dương đại người chủ trì điện thoại, ta Hạ Băng dù cho bận rộn nữa, cũng sẽ trước tiên tiếp lên. Hạ Băng mím môi mà cười, nàng vụ sáng lấy này quẩn vỉnh lên lông mi dài, "Dương An, người gọi điện thoại đến sẽ không đơn thuần là cùng ta nói chuyện phi à? Chuyện gì cũng không gạt được ngươi Hạ Băng a." Dương An không khỏi cảm khái. Khóe miệng của hắn phát họa ra một vòng thân sĩ mỉm cười, nữ khí nghiêm túc nói, "Hạ Băng, kỳ thực ta là có chuyện phải nói cho ngươi, ngươi Vương này liền nói chuyện a." Dương An, có chuyện gì ngươi nói thẳng không sao." Hạ Băng bờ môi hiện lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, nữ khí khẳng định, "Ta là muốn nói cho ngươi, sau cùng đồng thời nữ thần đẹp áo chúng kết bên trong sẽ có một vị không hạng nhân viên buông xuống chúng kết." Dư An nói ra lần này gọi điện thoại đến mục đích, hắn đã từ đài truyền hình hiểu được, sẽ có một cái không hàng nhân viên tham gia chung kết trận đấu, bất quá về phần là ai, hắn không rõ ràng. Dù sao đây là đài truyền hình cao tầng ở giữa quyết định, vì gia tăng tiết mục mạnh lưới, lần này không hàng nhân viên, đài truyền hình bên trong làm bảo mật công tác. Trừ cao tầng, nhân viên công tác khác hoàn toàn không biết, cho nên Dương An cũng không biết. Chỉ biết đối phương là trên quốc tế rất nổi danh nhà thiết kế, mà vị này nhà thiết kế lai lịch không nhỏ, trừ điểm ấy tin tức bên ngoài, còn lại chỉ còn bê. Đài truyền hình tựa hồ không đến cuối cùng một khắc không đem cái này tầng mạng che mặt để lộ, cái này là cố ý nhượng các truyền thông suy đoán, cô ý dùng cái này đến lẫn lộn. Dương An, vậy ngươi biết cái này không hàng nhân viên là ai chăng? Hạ Băng mỉm cười hỏi. Đối với bất tình lình tin tức Nàng đúng là cảm thấy thật bất ngờ không nghĩ tới trên nửa đường hội ré ra cái chỉnh dạo kinh tới bất quá trên hợp đồng có ghi lấy đai truyền hình có quyền quyết định dự thi nhân viên điều động cho nên nàng cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận bất quá nàng y nguyên tin tưởng vững chắc mặc kệ cái này không hàng nhân viên lớn đến mức nào năng lực cũng y nguyên không phải là lưu tô An đối thủ vô luận như thế nào cũng sẽ là bại tướng dưới tay lưu tô An tại trong mắt của nàng lưu tô An mãi mãi cũng là nu em mở bè nè là không người có thể lấy thay là ai ta còn thật không biếtương ăn nữ khí mang theo lấy bấtĩ hắn mỉm cười dặn dò mặc kệ rằng này Ta vẫn là rất xem trọng ngươi cùng lưu Tô an tổ này, bất quá cái này không hàng nhân viên thực lực cũng không thể khinh thường, hai người các ngươi người cũng không thể phất lở, ta gọi điện thoại cho ngươi, là muốn cho ngươi có đề phòng, miễn cho đến lúc đó bị đánh loạn trận cước. Tốt, ta biết, Dương An, cảm ơn ngươi cố ý cho ta điện thoại tới. Hạ Băng đưa tay thả ở bên thái nhẹ nhàng kích thích mái tóc, dịu dàng cười một tiếng. Giữa bằng Hưu đảm tạ chữ liền khách khí. Dương An lộ ra thân sĩ mỉm cười, Hán tiếp lấy cười nói, này trước như vậy đi, đến lúc đó Tiết Mục phát sóng trực tiếp hiện trường gặp, ngươi mau lên, ta sẽ không quấy Tốt, này Tiết Mục hiện trường gặp. Hạ Băng gật gật đầu đồng ý lấy, nàng bợ môi phát họa ra một vòng tuyệt mỹ đường cong. Nói xong, Hạ Băng đem điện thoại treo. Không hàng nhân viên là ai? Cái này đài truyền hình có phải hay không quá không tử tế, sau cùng đồng thời, còn làm ra cái này yêu tiêu thân, về sau tuyệt đối sẽ không sẽ cùng cái này đài truyền hình hợp tác. Phạm Lục vừa nghe đến có quan hệ Hạ Băng tại Dương An ở giữa nội dung nói chuyện đôi câu vài lời, tức giận nói: "Đúng a? Cái này đài truyền hình quá không ra gì, còn không hàng nhân viên, ta nhìn người này cũng là đi cửa sau đến cọ nhân khí, quá đáng giận quá thật đáng giận." Kiều Mai tức giận bất bình nói: "Ta đều không tức giận." Hai người các ngươi về phần như vậy nổi giận sao?" Khóe miệng nàng nhếch nhẹ, nhấp ra một đạo tự tin mỉm cười. "Hạ Băng, cái này không hàng nhân viên là ai?" Phạm Lục một trong đôi mắt tràn ngập vẻ tò mò. "Không biết, Dương An cũng không biết." Hạ Băng mím môi mà cười. "Không biết. Vậy mà không biết." Phạm Lục hoàn toàn không có lại lên dắt dắt miệng, hắn cũng không biết nói cái gì. "Ừm, có lẽ là đài truyền hình muốn bảo trì một phần cảm giác thần bí đi, dù sao sau cùng một kỳ tiết mục hai ngày nữa liền bắt đầu, qua chẳng phải sẽ biết." Hạ Băng bình tĩnh tự nhiên nói. "Ta muốn nhìn vị này không hàng nhân chân thực diện mạo." Ta muốn nhìn vị này không hàng nhân viên có bao nhiêu năng lực, lớn bao nhiêu bối cảnh, vậy mà không hàng chung kết." Phạm Lục một trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ, hắn tiếp lấy mỉm cười nói, "Hạ Băng, việc này ngươi nhất định phải nói cho Lưu Tô An, nhất định phải làm cho hắn toàn lực ứng phó, chúng ta quyết không thể nhượng cái này nửa đường xuất hiện trình giao kim đoạn." "Yên tâm đi, ta tin tưởng Lưu Tô An có năng lực như thế chống lại, ngươi cũng đừng tự loạn trợ cước." Hạ Băng trấn an nói. "Hy vọng như thế đi." Phạm Lục một rất là lo lắng, thật vất vả đến trung kết, cái này mắt thấy cái này tổng quán quân là vật trong bàn tay. Hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội.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 những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, lìn, vàng Vampyre, Ma sói, dị tàn. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 533, rụt rẻ. Cơm tối về sau, Lưu quên này bận rộn thân ảnh, qua lại nhà ăn cùng nhà bếp ở giữa dọn dẹp bắt đũa. Tuyết Nhi, cơm nước xong xuôi đứng lên hoạt động một chút, tiêu cơm một chút đi. Lưu Tô An hướng về phía đang phát hoè chật Lý Tuyết mỉm cười. Chờ một chút. Lý Tuyết khoác tay nói, nàng này nhất chỉ nhanh chóng đánh lấy màn hình điện thoại di động, trên mặt tràn đầy rực rỡ mỉm cười. Lúc này nàng đang cùng các bạn học trao đổi thi đại học tình huống. Lưu Tô An hơi có vẻ bất đắc dĩ lúc đầu, hắn thân mật điệu giúp đỡ Lưu quên dọn dẹp bắt đũa. Liên để nàng chơi sẽ đi, cũng tốt buông lòng một chút tâm tình. Lưu quên đầy mắt tràn ngập tự ái, nàng gặp Lưu Tô An hỗ trợ thu thập, vội vàng ngăn cản nói: "Tiểu An, để đó, ta đến là được, ngươi một bên nghỉ ngơi qua, hai ngày này khẳng định mệt mỏi." "Bác gái, ta không mệt, đến là ngươi, dậy sớm sờ soạn cho chúng ta nấu cơm, ngươi mới là lớn nhất hẳn là nghỉ ngơi vị kia." Lưu An một thanh cầm qua Lưu trong tay bắt đũa, khí khẳng định nói: "Hắn này ánh mắt nhìn Lý Tuyết, lấy túi đụng trước nàng. Hướng về phía nàng nháy mắt nói, đúng không, Tuyết Nhi, người đứa nhỏ này." Lưu Quên trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười, nữ khí từ ai nói. Lý Tuyết nhất tâm nhào vào cái này nghẹn chặt bên trên, nàng căn bản liền không để ý Lưu Tô An cùng Lưu Quên ở giữa nói chuyện, bị Lưu Tô An như thế đụng một cái, ngước mắt tò mò nhìn qua hắn. Gặp hắn Lưu Tô An hung hăng địa hướng về phía nàng mấy mắt, nàng cau mày, tò mò thốt ra, "Biểu ca, ánh mắt ngươi không thoải mái sao?" Ta dựa vào, "Lý Tuyết, ngươi cái này ánh mắt gì a?" Lưu Tô An này nguyên là nhẹ nhõm giãn ra hai đạo mày rậm, thời gian dần qua bắt đầu hướng trung gian cùng một chỗ vặn. Hắn khẽ mím môi môi nhàn nhạt câu lên một vòng mỉm cười, kiên nhẫn lặp lại, "Ta nói bác gái là lớn nhất hẳn là nghỉ ngơi vị nào, ngươi tán không đồng ý đâu." "Đồng ý." Lý Tuyết đồng ý gật đầu. Đồng ý vẫn chưa chịu dậy hỗ trợ. Một vòng nhàn nhạt mỉm cười treo ở khỏe miệng của hắn, hắn khiêu mi nói, "Được." Lý Tuyết Tâm Linh thần hội thu hồi điện thoại di động, tiến lên một thanh dắt lưu quần tay, để cho nàng ở một bên trên ghế ngồi xuống, khỏe miệng nàng phát họa lên ngọt ngào độ cười, nửa khí hờn dối địa hát lên, "Ta tốt mụ mụ, tan ca về đến nhà, lao động một ngày, cỡ nào vất vả nha." Mụ mụ mụ mụ nhanh ngồi xuống, mụ mụ mụ mụ nhanh ngồi xuống. Nàng ngụt bên hất một bên cho Lưu quên xoa bóp. Tốt tốt. Lưu quên ngoài miệng nói như vậy, tâm lý sớm đã vui vẻ nở hoa. Mẹ, dễ chịu đi. Lý Tuyết này tinh tế ngón tay hêm hái năm nút Lưu quên đầu vai. Lưu quên vui vẻ cười đến không ngậm miệng được. Lưu Tô An coi là Lý Tuyết trong miệng tốt là trước đến giúp đỡ thu thập bắt đua, không nghĩ tới là ý tứ này. Liền xông Lưu quên mặt này bơi hạnh phúc rực rỡ mỉm cười, hắn đối Lý Tuyết biểu hiện vẫn là rất hài lòng. Tốt, ngươi tiếp tục xoa bóp, cái này rửa chén sinh hoạt ta bao. Hắn hào hứng giận nói. Vừa lời, hắn bưng thu thập xong bát đũa hướng nhà bếp đi đến. Tiểu An Chén này đúa ngươi để đó đi, lát nữa ta đến thầy. Lưu Quên hướng về phía Hàn Băng Lưng, nữ khí từ ái nói. "Bác gái, liền mấy cái bát mà thôi, ta một hồi liền giải quyết." Lưu Tô An đứng tại cửa phong bếp, một mặt mỉm cười nói. Nói xong, hắn tại nhà bếp bận rộn. Không thể vì cái nhà này làm những gì, nhưng những này đủ khả năng sự tình, hắn tự nhiên là hội tích cực qua chia sẻ. Không lâu sau đó, hắn đem nhà bếp thu thập rực rỡ hẳn lên. Nhìn lấy cái này sáng trưng nhà bếp, hắn rất là hài lòng. Hắn một bên xoa tay vừa đi ra nhà bếp, gặp Lý Tuyết đang cấp Lưu Quên đấm lưng, hắn rất cảm thấy vui mừng. Hắn ngước mắt nhìn xem trên tường thời gian, không nghĩ tới đều hơn 7 giờ, nghĩ đến còn muốn trở về đồ phụ tùng, hắn mỉm cười đối lý quên mỗ nữ nói cáo biệt, "Bác gái, nhà bếp ta đã thu thập sạch sẽ, này thời gian không còn sớm, ta cũng nên trở về, ta hôm nào lại tới nhìn ngươi. Đêm nay liền ở đi, buổi sáng ngày mai lại trở về đi." Lưu quên hai con ngươi tràn ngập tự ái, giữ lại nói, "Đúng vậy à, cũng không kém đêm nay a." Lý Tuyết ở một bên giúp đỡ nói, "Bác gái, ta còn muốn trở về chuẩn bị hàng đâu, đêm nay ta liền không được cái này." Lưu Tô An nói khéo từ chối nói, "Hai ngày này vì Lý Tuyết sự tình, Đúng là chậm trễ ngươi không thiếu thời gian, vậy ngươi tối về công tác, không nên quá muộn. Lưu quên trong lòng có chút bất an, nàng lo lắng địa dặn dò lấy. "Tốt, ta biết." Hắn khỏe môi phát họa ra một vòng rực rỡ mỉm cười, gật gật đầu. "Vậy ngươi đi đi, trên đường cẩn thận một chút." Lưu quên lần nữa địa dặn dò. "Biểu ca, ta đưa ngươi đến dưới lầu đi." Lý Tuyết cười híp mắt nhìn lấy hắn. "Cái này hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra mà. Không cần, ta một đại nam nhân này dùng đến ngươi tiểu nữ từ này được a." Lưu Tô An lên tiếng cự tuyệt. "Ta thuận tiện tiêu cơm một chút qua." Lý Tuyết Ngư khí sinh xắn, nàng dắt lấy Lưu Tô An cánh tay liền đi tới cửa. Nhà đầu này, muốn vừa ra là vừa ra a. Nói phong chính là mưa a. Thật cầm nàng không có cách. Lưu Tô An cứ như vậy bị nàng dắt lấy đi, hắn vừa đi vừa quay đầu hướng Lưu Quên Hồ, "Bác gái, vậy ta đi trước." "Tốt, lái xe chậm một chút." Lưu Quên lần nữa lo lắng địa dặn dò lấy, tiếp lấy nàng hướng về phía Lý Tuyết Hồ, "Tuyết Nhi, cô nương ra nhà, hảo hảo bước đi, còn có, về nhà sớm, chớ đi xa." "Tốt, ta biết, mẫu thân đại nhân." Lý tuyết đưa tay làm ok thủ thế, cười đùa tí từng nói. Nàng kéo Lưu Tô An cánh tay, một bên nện bước bước loạn trộn đi, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, "Dù rẻ, ai sẽ không à. Bị kéo đi Lưu Tô An sớm đã trợn khóc trợn cười. Hai người đi ra cửa bên ngoài, Lý Tuyết tiện tay cải cửa lại, cũng chậm rãi đi xuống lầu dưới. "Biểu ca." Lý Tuyết thân mật hô hảo, mang trên mặt nụ cười. "Chuyện gì?" Lưu Tô An tỏ mò hỏi, như thế thân mật tiếng la, hắn đúng là có chút không quen, cái này nổi ra gà đều nhanh muốn rơi một chỗ. "Ta nghĩ hệ thời điểm có thể qua ngươi này chơi sao? Ngươi hoàn nên sao?" Lý Tuyết hướng về phía nàng nháy chớp hai mắt. "Không có vấn đề a, chỉ cần bác gái đồng ý." Ngươi tùy thời đều có thể tới, ta đương nhiên là hoan nghênh." Lưu Tô An gật gật đầu đồng ý nói, hắn tiếp lấy lo lắng nói, "Bất quá ta đây chính là rất lợi hại nhàm chán a, ta cũng không có thời gian chơi với ngươi nha." "Ngươi này nhiều người như vậy, làm sao lại nhàm chán đâu?" Lý Tuyết không tin nói, nàng cảm thấy đảm bảo công tác hẳn là không bình thường thú vị mới là, mỗi ngày cùng muôn hình muôn vẻ khác biệt người mua liên hệ, ngập lại đều hăng hái, quán hổ có khách phục còn có bao trang nhân viên tại, đương nhiên sẽ không nhàm chán. "Ngây ngốc chút thời gian, ngươi liền sẽ đồng ý ta nói chuyện." Hắn không có giải thích nhiều, dù sao chỉ có tự mình trải qua mới có thể biết được. Tuất trở về đi, ta cũng phải đi, hôm nào qua đến cứ gọi điện thoại cho ta đi." Hắn đè xuống chìa khóa xe mở khóa, khóa, mỉm cười nói, "Tuất, biểu ca, vậy ta cho ngươi đánh nghỉ hè công đi." Lý Tuyết ánh mắt khẳng định nói, "Được." Hắn coi là Lý Tuyết đang nói đùa đâu, cũng liền không có đem việc này để trong lòng, hắn thuận miệng đáp. Nói xong, hắn mở cửa xe đi vào. Từ trong cửa sổ xe vươn tay hướng phía Lý Tuyết phất phất tay, lập tức mở ra xe rời đi. Web tiểu thuyết sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng web tiểu thuyết lập trường không quan hệ.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 cũng đem lấy phát sóng trực tiếp hình thức hướng người xem hiện ra. Lúc này, các lộ nhân mã đều hướng phía cùng một mục đích đi tới, đều phi trường quốc tế bên trong. MC, MC, này ngọt ngào thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ sau máy bay trong đại sảnh, chuẩn xác không sai lầm hồi báo phi cơ chuyến bay tình huống. Giờ phút này sau máy bay trong đại sảnh, sớm đã là biển người phun trào. Lưu Tô An Du nhiên tự đắc địa kéo lấy hành lý, từ nhận điện thoại nơi cửa đi ra. Dù sao hắn là lần đầu tiên đạp vào mảnh đất này, tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, hắn trong đôi mắt lướt qua một tia mê mang. Hắn ánh mắt hướng về bốn phía tìm kiếm thân ảnh quen thuộc tiểu Hi. Có thể liếc nhìn lại, oang oang tất cả đều là người. Căn bắt không đến Tiểu Hy thân ảnh. Ai? Người ta là mò kim dưới đáy biển, ta đó là trong đám người vơ vét Tiểu Hy. Đoán chừng Tiểu Hi cái này thân thể nhỏ bé sớm đã bao phủ tại cái này trong đám người. Hắn bất đắc dĩ rắc rắc miệng, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi Tiểu Hi dãy số. Lúc này, Lưu lão sư, Lưu lão sư, ta tại cái này, nhìn bên này. Tiểu Hy trên mặt tràn đầy rực rỡ nụ cười, thanh âm kia tràn ngập tâm tình vui sướng, nàng hướng về phía Lưu Tô An đưa tay trong tay hồng sắc mũ lưới trai. Nay hồng sắc mũ lưới chai, tại này nhận điện thoại biển người trông rất là bắt mắt. Tiểu Hi. Đây là Tiểu Hi thanh âm. Lưu Tô An nghe tiếng, ngước mắt theo thanh âm nhìn lại, xem xét liền thấy khua tay mũ lưỡi trai Tiểu Hi. Hắn giống như nhìn thấy một đạo ánh rạng đông giống như, hắn khỏe môi lộ ra một vòng mừng rỡ nụ cười. Hắn đưa điện thoại di động cất kỹ, hướng về phía Tiểu Hi mỉm cười gật đầu, kéo lấy hành lý hướng phía nàng đi đến. Lưu lão sư, ngươi cuối cùng đến, ta cũng chờ sau ngươi đã lâu. Tiểu Hi một mặt dương quang sáng lạ, tiện tay đem mũ lười trai đeo tại nàng trên đầu mình. Thật sao? Thật sự là chờ ta một người sao? Hắn bán tiến bán nghi nhìn lấy Tiểu Hi. Hắn khẽ môi nhếch nhẹ, đem ý cười giấu kín tại cái này nhò nhỏ nhỏ đường con bên trong. Ai? Bị Lưu lão sư liếc một chút xem thấu. Tiểu Hi xinh xắn địa hướng về phía hắn nháy một chút con mắt, quẹt mồm nói, "Lưu Tô An cười không nói. Lưu lão sư, ta đưa ngươi đến trên xe đi." Tiểu Hi bờ môi phát họa ra một vòng mặt ngào nụ cười. "Được." Lưu Tô An gật gật đầu biểu thị đồng ý ta cái này, nhượng tài xế đem xe lái đến cửa. Tiểu Hi một bên nói một bên lấy điện thoại cầm tay ra, gọi tài xế số điện thoại. Điện thoại kết nối. Nang mỉm cười nói, "Uy, Lưu lão sư đã tới vào, ngươi mau đem xe ngừng ở phi trường cửa chính." Chúng ta cái này liền đi qua. Được. Tài xế sư phụ tại đầu bên kia điện thoại hớn hở đáp. Tiểu Hi đem điện thoại qua điệu, khoe miệng hiện lên một vòng rực rỡ mỉm cười, tất cung tất kính nói, "Lưu lão sư, đi thôi." Được. Hắn khẽ mím môi môi nhàn nhạt câu lên một vòng mỉm cười, lần nữa hơi hơi gật gật đầu. Tiểu Hi ở phía trước dẫn đường, Lưu Tô An tại theo sát phía sau. Hai người một trước một sau hướng cửa phi tường đi đến. Tiểu Hi tại đài truyền hình phái tới xe chuyên dụng bên cạnh dừng lại. Lúc này, tài xế thân mật mà tiến lên đem chỗ ngồi phía sau cửa xe mở ra, hướng về phía hắn mỉm cười nói, "Lưu lão sư, mời ngài ngồi." Cảm ơn. Lưu Tô An có lễ phép nói tạm lấy. Hắn đi vào. Tài xế thân mật đem xe cửa đóng lại. Giờ phút này, Tiểu Hy làm theo cùng tài xế nhỏ giọng lầm bầm vài câu, tài xế liên tiếp gật đầu, mà Tiểu Hy tựa hồ căn không có muốn lên xe ý tứ. Lưu Tô An quay cửa kính xe xuống, một mặt kinh ngạc nhìn lấy hai người bọn họ. Hai người sau khi nói xong, tài xế hướng phòng điều khiển đi đến. Mà Tiểu Hy thì tại Lưu Tô An bên cạnh xe, rất lợi hại có lễ phép địa cùng hắn tạm biệt, "Lưu lão Sư, ta vẫn còn có sự tình, liền không đi cùng ngươi, tài xế hội mang ngươi đến quán rượu." "Là có chuyện gì đâu?" Chẳng lẽ nàng không phải vì đón hắn mà tới sao? Chẳng lẽ còn có những người khác muốn tiếp? Lưu Tô An chăm mối vẫn không có cái giải. Hắn trong đôi mắt lướt qua một tia tò mò, hắn kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Hy, tò mò hỏi, "Tiểu Hy, ngươi còn có chuyện gì đâu? Nếu không chúng ta chờ ngươi một hồi." "Lưu lão sư, ta muốn chờ một vị nhà thiết kế, đoán chừng còn chờ một chút thời gian, các ngươi đi về trước đi, tài xế hội mang ngươi đến ngủ lại quán rượu." Tiểu Hi hai con ngươi mỉm cười, nói khéo từ chối hắn hảo "Là vị nào nhà thiết kế còn chưa tới đâu?" Hắn trong đôi mắt toát ra kỳ. Dựa theo thường ngày Còn lại nhà thiết kế đều là so với hắn đến sớm. Lần này ai sẽ so với hắn đến chậm một bước đầu. Hắn trong đầu tìm kiếm có khả năng nhất vị kia. Là mới tới nhà thiết kế, ta chỉ biết là hắn gọi. Lập tức. Tiểu Hi Lộc cọc lộc cọc địa chuyển lấy trong mắt, nàng đột nhiên nhô tới, mỉm cười nói, mắt, đúng, mắt nhà thiết kế." Mắt, mắt là ai?" Tham gia tiết mục nhà thiết kế trong không có để cho Mác. Cái này Mác đến cùng là người thế nào? Hắn là tham gia lần tranh tài này. Như thế lúc trước đều không hề có điểm báo trước đâu. Hiển nhiên cái này Mác đến đây là hoàn toàn vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Hắn trong đôi mắt tràn ngập khó hiểu nói: "Tiểu Hi, cái này mắc là tới tham gia chung kết sao?" "Hẳn là?" Tiểu Hy cũng không biết, nàng chỉ là bị đài truyền hình an bài đến đây tiếp người, tình huống khác, nàng thật đúng là hoàn toàn không biết. Bất quá những ngày này, đài truyền hình một mực đang tin độ, chung kết thời điểm sẽ có một tên không hàng nhà thiết kế đến đây dự thi. Đài truyền hình bên trong nhau nhau suy đoán vị này không hàng nhà thiết kế sẽ là ai, đều đang suy đoán vị này không hàng nhà thiết kế bối cảnh lớn bao nhiêu, nếu không làm sao lại tại chung kết thời điểm đến đây đâu. Bất quá theo hôm nay nhận điện thoại tình huống đến xem, Tiểu Hi kết luận, 99 99% cái này không hàng nhà thiết kế cũng làm ác. Được. Lưu Tô An khỏe môi lướt qua một tia không thể làm gì được con. Cái này Lâm Trung kết. Vậy mà giết ra cái chỉnh giáo kia tới. Mắc. Mặc kệ là thần thánh phương nào, Lưu Tô An đều sẽ binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Mắc. Hy vọng là cái đối thủ mạnh mẽ. Lưu lão sư, người đi trước đi, ta nên trở về qua. Tiểu Hi hướng về phía hắn ngọt ngào cười một tiếng, nàng lo lắng nếu là Mắc đến, không gặp được nhận điện thoại nhân viên, nếu là một chiếc điện thoại cho đài truyền hình, nàng liền thảm, nàng hướng về phía tài xế giận dò, tài xế Trên đường mở vướng vàng điểm, mang Lưu lão sư đi tới dưỡng quán rượu đi. "Tốt, yên tâm tốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Tài xế khẳng định ở đầu. "Tốt, người đi mau đi." Lưu Tô an hướng về phía Tiểu Hy mỉm cười, hắn tiếp lấy nhìn về phía tài xế, "Tài xế sư phụ, lái xe đi." "Tốt, Lưu lão sư." Tài xế một mặt cười ha hả. Hắn vừa nói vừa một lần nữa nổ máy xe, xe chậm rãi đi tới. "Này Lưu lão sư, người đi thong thả nha." Tiểu Hy hướng về phía hắn một bên phất tay một bên mỉm cười nói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 bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 535, là ai? Lưu Tô An bị tài xế đưa đến ngủ lại quán rượu Vân Tiên khách sạn. Lưu Tô An nhìn ngoài cửa sổ, này Vân Thiên khách sạn vài cái chữ to thình lình thu vào hắn tầm mắt. Lưu lão sư, đến. Tài xế đem xe vững vàng dừng lại, quay đầu hướng Lưu Tô An mỉm cười nói. Hắn gật gật đầu đáp, được. Vừa dứt lời, đồng tử mỉm cười lên đón, cũng thân mật vì nó mở cửa xe, khom người mỉm cười nói, Hoàng nên quan lâm. Hắn mỉm cười gật đầu, cũng tại đồng tử bảo vệ dưới, bước xuống xe. Mà tài xế nhanh nhẹn địa từ trong phòng điều khiển đi ra, cũng mở cốc sau xe, đem lưu Tô An hành lý lấy ra đi ra, hắn đem hành lý dạy cho đồng tử nói, "Chúng ta là Tiết mục tổ, vị này là Lưu Tô An nhà thiết kế, làm phiền ngươi dẫn hắn qua 808 gian phòng." "Được." Đồng tử một mực cung kính tiếp nhận hành lý, rất lợi hại có lễ phép địa lắc trả, hắn hướng về phía Lưu Tô An đưa tay làm mời thủ thế, "Lưu nhà thiết kế, mời tới bên này." "Lưu lão sư, vậy ngươi lên đi, ta còn có việc, sẽ không tiễn ngươi đi lên." Tài xế đối hắn cung kính nói. "Tốt, ngươi bận việc đi thôi." Lưu Tô An mỉm cười. Lúc này Quán rượu cửa xoay tự động mở ra. Lưu Tô An đi theo đồng tử tiến vào quán rượu đại sảnh, đồng tử tại phục vụ trước sân khấu cùng phục vụ viên nói chuyện với nhau vài câu. Phục vụ viên gặp thẻ phòng giao cho Lưu Tô An, "Tiên sinh, đây là ngươi thẻ phòng, mời đi theo ta đi." "Tuất, cảm ơn." Lưu Tô An khẽ mỉm cười nói. Phục vụ viên đè xuống trên thang máy được cân phím, đồng tiến nhập thang máy, ấn xuống tầng lầu khóa. Đưa một tiếng, cửa thang máy mở ra. Lưu Tô An bước xuống thang máy, cơ bộ dẫm tại sốp trên mặt thảm, phát ra rất nhỏ tiếng sào sạt. Hắn tại phục vụ viên chỉ huy dưới, đi vào hắn sở thuộc cửa dàn phòng. Lưu nhà thiết kế Phòng ngươi đến." Phục vụ viên rất lợi hại có lễ phép nói. "Tuất, cảm ơn." Lưu Tô an khỏe miệng phát họa lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Hắn dùng thẻ phòng mở cửa, cũng cắm tốt thẻ phòng, hắn kéo lấy hành lý đi tiến gian phòng. Nóng quá, đi trước rửa cái mặt, sau đó thư thư phục phục ngủ một giấc. Hắn buông xuống hành lý, mở ra điều hòa không khí, nhưng này cô khô nóng cảm giác ý nguyên bao phủ hắn. Nghĩ đến ban đêm mới chịu tiến tiếp mục tổ, hắn muốn thư thư phục phục ngủ một giấc nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn đi tới phòng vệ sinh. "Ào ào, ào. Hắn mở vòi đồng sen, tắm mặt. "Đinh linh." "Đinh linh." Một trận gấp rút rung chuông âm thanh quanh quần trong phòng của hắn. Tới. Hắn một bên lau mặt, một bên đáp lại. Trong lòng của hắn buồn mực, hắn chân trước vừa tới, cái này chân sau tới là người nào? Ai? Bất kể là ai, hắn cái này cảm giác đoán chừng là không ngủ được. Hắn vội vàng trước đi mở cửa. Hạ Băng. Hắn mở cửa một khắc này, Hạ Băng này tinh xảo khuôn mặt thu vào hắn trong đôi mắt, hắn đôi mắt sáng. Ta vừa nghe Phạm Lục nói chuyện ngươi đến, ta tới xem một chút, thuận tiện đợi lát nữa cùng ngươi cùng nhau ăn cơm muộn. Hạ Băng bở môi tràn ra một vòng mỹ lệ mỉm cười, nhếch lên khóe môi đường cong giống như nợ rỗ tuyết liên, rất là mê người. "Tốt, hiện tại thời gian còn sớm, nếu không ngươi tiến đến ngồi biết." Khóe miệng của hắn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, giống như là trên mặt một vẻ sóng gợn, cấp tốc xẹt qua bộ mặt. "Lưu nhà thiết kế, chúng ta lại gặp mặt." Phạm Lục từ khi hạ băng sau lưng đi tới, hướng về phía Lưu Tô An khẽ gật đầu. "Phạm ngươi đại diện." Lưu Tô An không nghĩ tới hai người bọn hắn cái hội cùng một chỗ tới, trong đôi mắt lướt qua một tia kinh ngạc. "Chẳng lẽ không hoan nên ta? Ngươi không mời ta đi vào ngồi một chút." Phạm Lục nhếch nhếch mặt ý cười, hắn từ Lưu Tô An ánh mắt bên trong phát giác một tia dị dạng. "A mời đến." Lưu Tô An tỉnh táo lại, mỉm cười. Thướng môn triệt để mở ra. Hạ băng cùng Phạm Lục một mỉm cười đi tới. Các người tùy tiện ngồi đi, ta vừa tới, cái gì cũng chưa chuẩn bị xong, muốn hay không uống nước, ta qua đốt ấn mở nước ra. Lưu Tô An một bên đóng cửa, một bên có lễ phép nói. Không cần, ta cũng không có gì không phải à vì uống nước. Phạm Lục một mỉm cười từ chối nói, hắn thuận thế ở một bên trên ghế salon ngồi xuống. Lưu Tô An, ta không khác, người không vội sinh hoạt. Hạ băng dịu dàng cười một tiếng, ưu nhã nhập tọa tại trên ghế salon. Thu ta, đã các người đều nói không cần, vậy ta liền không việc Hắn vừa nói vừa tại một bên trên ghế salon tọa hạ nghỉ ngơi sẽ. Lưu Tô An, buổi tối hôm nay 7 giờ thời điểm, chúng ta muốn tiến hành đến ngựa phục trang chế tác, Minh Thiên 8 giờ tối thời điểm, đem tiến hành phát sóng trực tiếp so đấu, cho nên đợi lát nữa, ăn cơm tối xong, chúng ta liền muốn qua chế y địa ở giữa. Hạ Bang đem tiếp xuống tiết mục hành trình 1 năm 10 địa nghị hắn nói rõ. "Tốt, cái này ta biết." Lưu Tô An minh bạch gật đầu. Lưu nhà thiết kế, lần này chung kết có rảnh hàng nhân viên, cái này chung kết quán quân vị trí, lại nhiều một vị đối thủ cạnh tranh, cũng không biết đối phương là ai, cũng không biết đối phương thực lực như thế nào. Phạm Lục Một đạo ra trong lòng lo lắng, hắn biết do biết người biết ta tài năng trăm trận trăm thắng, cho nên hắn nhiều mặt qua nghe ngóng cái này không hạng nhân viên là ai. Đáng tiếc, cũng là không nghe được tí xíu tin tức. Cái này đài truyền hình bảo mật công tác làm được rất là đúng chỗ, nhượng hắn một chút biện pháp cũng không có, chỉ có lo lắng xuống phần. Phạm Lục Mục, ngươi chính là buồn lo vô cớ." Hạ Băng khỏe miệng hơi hơi hiện lên một vòng đường cong. Vị này không hạng nhân viên gọi mát. Lưu Tô an ngữ khí bình thản, ánh mắt kiên định nói: "Mạc, Mạc." Phạm Lục Mục càng không ngừng tái diễn, hắn ý đồ trong đầu tìm tòi ra Mạc là người thế nào. Hắn tựa hồ tại này nghe qua, nhưng y nguyên không nhớ nổi cái này Mác có lai lịch ra sao. Hạ băng trong hai con ngươi tràn ngập vẻ tò mò, hiếu kỳ cái này Lưu Tô An là làm sao biết, Lưu Tô An, ngươi là làm sao biết lần này không hàng nhân viên làm ác? Đúng vậy a? Lưu nhà thiết kế, ngươi là làm sao biết? Phạm Lục một rất là hiếu kỷ, hắn trăm tay nghìn đắng qua nghe ngóng, lại tốn công bố ích, không nghĩ tới Lưu Tô An vậy mà biết việc này, hơn nữa còn biết cái này không hàng nhân viên tính danh. Ta là nghe nhận điện thoại tiểu Hi nói. Lưu Tô An khí định thần nhà nói, không để ý Mác là cốt tế chứ danh phục trang thiết kế sư. Hắn hiện tại thế nhưng là Victor tổng công ty giám đốc thiết kế, không nghĩ tới hắn vậy mà về tới tham gia chung kết. Đối thời thượng có chút hiểu biết Hạ băng tự nhiên là đối cái này trong ngoài nước nhà thiết kế có chỗ hiểu biết. Mắt thực lực nàng là hiểu biết, sắc thực rất lợi hại xuất sắc, nàng đôi mắt lướt qua một kia bất quá nàng đối Lưu Tô An vẫn rất có lòng tin. Giờ phút này nàng càng hiếu kỷ mắc hợp tác nữ minh tinh sẽ là ai? Victor. Phạm Lục Nhất tâm không khỏi lộ bộ một tiếng, kinh ngạc la lên. Ai? Đều là thảm đỏ lễ phục tại họa. Đây chính là cự tuyệt hậu quả. Hắn chân mày kia trong nháy mắt nhăn thành một đường thẳng là ngựa chết hay là lựa chết, ban đêm liền hiểu. Lưu Tô An một bộ mê trôi nước chảy bộ dáng, lòng tin mười phần nói: "Ta xem chúng ta vẫn là trước đi ăn cơm đi, ăn no mới có sức lực qua so đấu." Hạ Bang nhìn lấy Lưu Tô An này bình tĩnh bộ dáng, nàng tâm cũng theo đó rộng rãi. Bất kể như thế nào, tâm bình tĩnh đối đãi tốt. Phạm Lục một cũng muốn thông, hắn tin tưởng Lưu Tô An sẽ dốc toàn lực ứng phó. "Đi thôi." Hạ Bang ưu nhã đứng dậy, trên mặt phát họa ra mê người mỉm cười. Phạm Lục vừa cùng Lưu Tô An đồng ý gật đầu. Một đoàn người tiến về quán rượu ăn.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 Vạm vỡ, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 536, cho vui. Hạ Băng cùng Lưu Tô An tại lấy Nam TV đài xe chuyên dụng, tiến về Nam TV Đài Lâm thời an bài phòng nghỉ, cùng nàng ngôi sao đã nhà thiết kế hội hợp. Sau một lát, đài truyền hình xe chuyên dụng vững vàng dừng lại. Đài truyền hình tiền kỳ quay chụp cũng đã bắt đầu. Hạ Băng tiểu thư, mời. Xe kiêm môn tùy theo chậm rãi bị mang theo kính âm mở ra. Lập tức tầm 10 tên bảo tiêu đứng tại cửa xe hai bên hộ giá hộ tổng. Hạ Băng hướng về phía hắn khẽ gật đầu. Cô không nói. Tại cánh dâm bảo tiêu che trở dưới, nàng lưu nhã bước xuống xe chờ đợi Lưu Tô An. "Lưu Tô An, đi thôi." Nàng lưu nhã kéo Lưu Tô An cánh tay, này đôi mắt ẩn ẩn sống động một cái, khỏe môi chố giơ lên một vòng trông rất đẹp mắt đường cong, gương mặt hiện ra hai mảnh đỏ ửng, càng hồng nhuận rất tốt. "Được." Hắn khỏe môi lộ ra một tia không dễ dàng phát giác đường cong, giống như là trên mặt một vệ sóng gợn, cấp tốc xẹt qua bộ mặt. Nàng kéo Lưu Tô An cánh tay, đi lại nhẹ nhàng hướng phía phòng nghị đi đến. Đó là đến tên bảo tiêu tại các nàng hai bên che chở lấy. Giờ phút này hạ băng, giống như sao quanh sáng nữ vương khí tràn mười phần. Cái này phô trương, phía trước mấy vị nữ ngôi sao đều là không, cái này đủ để chứng minh Nam TV đại đối nàng là nhìn như chân bảo. Dù sao Hạ Băng hiện tại thân giá không thể so sánh nổi, cái này ra sân tư thế tự nhiên muốn tới xứng đôi. Làm Bảo Tiêu đẩy ra phòng nghỉ đại môn một khắc này, liên liệt tiếng vỗ tay vang lên theo, Từng Trương vẻ mặt vui cười thu vào Lưu Tô An cùng Hạ Băng đôi mắt. Hạ Băng nhấp nhẹ lấy môi, mí môi một vòng tuyệt mỹ đường cong, hướng về phía các vị đang ngồi ở đây tay một cái. Hạ Băng tỷ, nhanh ngồi cái này. Di trên mặt lấy ngọt ngào mỉm cười, hướng phía nàng nhiệt tình Lập tức kỳ tha nữ minh tinh hướng ghế sổ sofa hai bên xe dịch, đem vị trí trung tâm tặng cho nàng. Hạ Băng Ưu nhã hướng về phía các nàng tâm lĩnh thần hội gật gật đầu. Lưu Tô An, vậy ta quá khứ. Nàng này Tinh xảo Hoàn Mỹ bên mặt nhìn về phía Lưu Tô An, nàng hơi hơi nhếch lên khóe môi, bước lên một vòng mê người đường cong. Được. Lưu Tô An khỏe miệng hơi hơi hiện lên một cái mỉm cười. Hạ Băng hướng phía các nàng chậm rãi đi đến, tùy theo ưu nhã nhập tọa, Onu thì nói, "Cảm ơn." Mà Lưu Tô An thì đi một bên nhà thiết kế vị trí bên trên ngồi xuống, mấy vị khác nhà thiết kế hữu cùng hắn chào hỏi, mọi người đàm luận với nhau lấy tình hình gần đây. Hạ Băng tỷ, người nghe nói sao? Lần này chung kết lại có lính ngảy rú a. Hạ Băng tỷ, người có thể muốn coi chừng. Di Phỉ đôi mắt toát ra một chút lo lắng, nàng lo lắng không phải vì chính nàng, nàng rất rõ ràng, lấy nàng thực lực cũng chỉ có thể đánh đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, có cái quen mặt mà thôi. Nàng lo lắng là vì Hạ Băng, dù sao Hạ Băng tổ một là mọi người trong suy nghĩ ngầm thừa nhận tổng quản quân, có thể cái này nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, đoán chừng đối Hạ Băng tổng quán quân ngai vàng hội sinh ra nhất định ảnh hưởng. Ừm. Nghe nói, bất quá có tân nhân viên gia nhập, cũng là chuyện tốt, chí ít sẽ để cho cái này trung kết càng đặc sắc, ta vẫn là rất chờ mong vị này nhà thiết kế biểu hiện." Hạ Băng Du nhiên tự đã nói. "Hạ Băng, người không lo lắng sao?" Lê mặt trên mặt lướ qua một tia tò mò. "Có Lưu Tô An tại, ta có cái gì tốt lo lắng?" Hạ Băng nhếch nhẹ môi bước lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, trong giọng nói tràn ngập tự tin. "Cũng thế, Lưu nhà thiết kế thiết kế lễ phục đều có thể đem hồ điệp hấp dẫn mà đến, bất kể là ai, đều không tạo thành hắn nguy hiểm." Du vẫn là rất xem trọng Lưu Tô An. "Ừm, ký nào đều là Lưu thiết kế đến quán quân." Tất cả mọi người có chút thị giác mệnh mỏi đi, khẳng định rất lợi hại hy vọng có người có thể khiêu chiến lưu nhà thiết kế, cho nên đài truyền hình sẽ có ý tại chung kết trong an bài còn lại nhà thiết kế trước tới khiêu chiến a. An Ne bày tỏ nàng cái nhìn. Nay mọi người đến đoán một cái vị này không hàng nhà thiết kế sẽ là ai, còn có hắn hợp tác nữ minh tinh hội là vị nào. Di Phi này bắt quái tâm đang núng nhẹ, nàng lập tức đến tinh thần. Hạ Băng cười không nói, nàng mới không tham dự loại này nhàm chán đề tài. Cái này nữ minh tinh thực diện mạo, một lát nữa không đã biết hiểu. Đang lúc mọi người đắm chìm trong suy đoán bên trong, Phòng nghỉ đại môn không hề có điểm báo trước địa lần nữa chậm rãi mở ra. Hạ Bang cùng Lưu Tô An khí định thần nhàn dựa vào ghế sổ sofa chỗ tựa lưng, bình tĩnh mà nhìn xem một màn này. Ở đây những người khác ánh mắt đều bị cái này tiến mở ra đại môn hấp dẫn, đều đồng loạt nhìn về phía cái này tiến đại môn, đang mong đợi trong suy nghĩ đáp án công bố. Sẽ là ai? Tới sao? Tới sao? Vẫn chưa có người nào xuất hiện. Không khí khẩn trương bao phủ ở phòng nghỉ bên trong, trừ Hạ Bang cùng Lưu Tô An bên ngoài, còn lại ở đây mấy vị trái tim kia đều bị nắm chặt đứng lên, bọn họ mong ngóng cùng trông mong lấy. Lúc này, Mạc Đồ Tây thẳng dương an Trên mặt lấy mỉm cười xuất hiện tại cửa ra vào. A tại sao lại là Dương An? Dĩ Phỉ níu chặt đôi mi thanh tú, ghét bỏ tựa như đầu đen rau mùng lấy, nàng lập tức ngồi liệt tại ở trên ghế salon. Chu Huyền Du cùng Lê mặt nhìn lấy tính trẻ con muội phần nàng, lược chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mau nhìn, Dương An sau lưng. A nghe này tinh tế ngón tay chỉ hướng đại môn, kích động cầm lấy một thanh mang theo lấy rứt sẹo tiếng trung hô. Ali! là Ali Li ai? Dĩ Phỉ đôi mắt hoàn toàn sáng. Nàng căn bản liền không nghĩ tới lại là A Ha ha. Hai đại quốc tế ngôi sao, nó hẹp gặp nhau. Hai đại quốc tế nữ ngôi sao. Âm thẩm phân cao thấp, tuyệt đối có đáng xem. Tiết cầm Thảm đỏ bên trên, Ali hơi thua tại Hạ Băng. Ngươi lần này tổng quản quân quốc hội hoa rơi vào nhà nào đâu? Di Phỉ cái này tâm lập tức vành trướng đứng lên, nàng phảng phất nhìn thấy một trận trò vui đang lặng lẽ diễn diễn. Ali xuất hiện, hiển nhiên cũng hoàn toàn ra khỏi chu viện du cùng Lê mặt cùng ăn nghe dự kiến. Giờ khác này, các nàng kinh ngạc nói không ra lời. Mà để bọn hắn nhà thiết kế kinh ngạc là, Ali Li bên cạnh Mạc, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến cái này, Mạc lại chính là không hàng nhân viên, hắn nhưng là quốc tế chứ danh phục trang thiết kế sư A. Lưu Tô an y nguyên một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tư thái, trừ Ali hơi có ấn tượng bên ngoài, cái này mác hắn thật đúng là không biết. Hạ Bang hướng về phía Ali mỉm cười gật đầu, dù sao Ali là nàng tiền bối, nàng tự nhiên là muốn hạ thấp tư thái lấy đó tôn trọng. Ta cho mọi người giới thiệu, vị này đâu, là quốc tế trừ danh phục trang thiết kế sư Mác, cũng là Victor tổng công ty thiết kế giám đốc, lần này là tới tham gia chung kết, hy vọng mọi người hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai, sống trung hòa bình nha. Dương An chỉ Mác giới thiệu, hắn một bên nói một bên nhả báng, tiếp lấy hắn chỉ Mác bên cạnh Ali mỉm cười nói, ngài lệ tiểu thư Chắc hẳn không cần ta giới thiệu, ở đây các vị đều hẳn là rất biết rõ đi. Á Li tiền bối, chúng ta đương nhiên biết." Di Phỉ vỗ tay biểu thị hoàn nên. Còn lại đang ngồi mấy vị cũng đi theo vỗ tay, gật gật đầu biểu thị nhận biết. "Cảm ơn." Á khỏe môi phát họa ra một vòng gợi cảm đường cong, mắt lộ ra thân sĩ mỉm cười, mời các vị chiếu cố nhiều hơn. Ánh mắt của hắn tìm kiếm hắn mục tiêu nhân vật Lưu Tô An. Web tiểu thuyết sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng web tiểu thuyết lập trưởng không quan hệ. Đứng sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu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 Mạc Liên nhận ra ngồi tại không thấy được vị trí bên trên Lưu Tô An. Gương mặt này, hắn đã ở công ty sưu tập trên tư liệu nhìn vô số lần, sớm đã khắc trong tâm hàm. Giờ phút này, tự nhiên là liếc một chút liền có thể nhận ra hắn. Khóe miệng của hắn không khỏi móc ra một vòng tà khí đường cong, "Lưu Tô An, ta rốt cục các loại đến giờ phút này, chúng ta trên sàn thi đấu gặp cao thấp, ta Mạc nhất định sẽ bại hoàn toàn ngươi Lưu Tô An." Lưu Tô An trong lúc vô tình liếc liếc một chút Mạc, hai người ánh mắt trong nháy mắt va chạm, bốn mắt nhìn nhau. Lưu Tô An rõ ràng có thể cảm giác được mác ánh mắt kia bắn ra địch ý này, mời Mạc cùng Ali đi nghỉ trước khu nghỉ ngơi một chút. Dương An thân sĩ đưa tay làm mời thủ thế. "Được." Mạc cùng Ali mặt mỉm cười gật đầu. Lập tức hai người riêng phần mình hướng lấy bọn hắn khu nghỉ ngơi phương hướng đi đến. Hạ Băng mỉm cười đứng dậy đón lấy, Cửu Hạo vươn tay đem nắm, khỏe miệng hơi hơi hiện lên một vòng thân thiết mỉm cười. "A Ly lần trước kết cẩm không thể gặp được người, ta còn cảm thấy tiếc nuối, không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại ở chỗ này gặp nhau, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi ta thật cao hứng. Ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi, Hạ Băng, chúc mừng ngươi." Quang Minh lấy được hái được kết cầm kim lộc phần thưởng, mời tiếp thu phần của ta đến chậm chúc mừng. A mím môi mà cười, nhấp ra một đạo yêu nhã đường cong, nàng lễ phép đưa tay đem nắm. Tham gia lần này chung kết, ban đầu căn không tại Ali trong hành trình, chỉ là to Lâm phải mời, lại vừa lúc cùng hắn hành trình không có xung đột, nàng mới đáp ứng thăm ra. Chủ yếu nhất là, nàng nhìn thấy cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục mang đến siêu cao nhân khí, nàng có ý muốn đem công tác trọng tâm thả ở trong nước, gia tăng ở trong nước cho hấp thụ ánh sáng độ, cho nên tham gia cái này hồ sơ tiết mục là nàng lựa chọn tốt nhất. Cảm ơn. Hạ băng mím môi mà cười. A Li Ngươi tốt, ta gọi Dĩ Phỉ, ta cũng là người phàm nhà. Dĩ Phỉ từ trước đến nay khéo léo, cơ hội tốt như vậy, nàng tự nhiên cũng là ra sức định nó, nàng cao hứng tiến lên đón, nhiệt tình đưa tay đem nắm. Chu Huyền Du cùng Lê mặt nhau nhau đứng dậy, cũng mỉm cười xông nàng ngoắc vây gọi hô, "A Ly tỷ, ngươi tốt, ngươi tốt." A Ly đại khí địa vươn tay cùng Dĩ Phỉ, Chu Huyền Du cùng Lê Mạt nhất nhất đem nắm. "A Ly tỷ, mời ngồi đi." Hạ Bang Hữu Hảo đưa tay làm mời thủ thế. "Tốt, tất cả mọi người ngồi đi." đầu, lập tức tại Hạ bên cạnh Ưu Nhã nhập toạn. Mà Mạc bị bốn vị khác nhà thiết kế bao bọc vây quanh. Bọn họ từng cái nhiệt tình tăng vọt, cực lực nịnh mà mác. A Duôn định hốt thâm thanh, từng tiếng không ngừng. Dù sao mác tại trên quốc tế danh vọng càng vào rồi, không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy, bọn họ tự nhiên muốn định mợ. Giờ phút này Lưu Tô An hoàn toàn bị vắng vẻ ở một bên, không người hỏi thăm. Hắn bình tĩnh mà nhìn xem một màn này, bất đắc di rất dứt miệng. Dù sao người ta mác là quốc tế trừ danh phục trang thiết kế sư, những người khác muốn vướt mông ngựa, đơn thuần hiện tượng bình thường. Nhìn lắm thành quen Lưu Tô An, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cũng muốn đi vỗ ngông ngựa khắp mông ngựa, bởi vì hắn đến cũng không phải là cái vòng này. Hỗ hộ Lựu Cẩn Vũ không ngờ hắn thật đúng là không ám hiệu. Mắt tiền bối mời tới bên này ngồi. Bốn vị nhà thiết kế chăm miệng một lời, nhau nhau đưa tay mời. "Tuất, cảm ơn." Mắc mỉm cười, ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Tô An trên thân. Chỉ gặp Lưu Tô An lười biếng tựa ở ghế sổ sofa chỗ tựa lưng bên trên, căn không có muốn để ý tới ý hắn. Dù sao Lưu Tô An đã cảm giác được đối phương bất hữu thiện, hắn mới sẽ không cạo đầu gánh một đầu nóng, tự tìm xấu hổ. Hỗ còn không biết người nào mức độ cao hơn đây. Chí ít tại làm y phục một chuyến này nghiệp, hắn còn là có tuyệt đối tự tin. Cho nên hắn không có đứng dậy vậy gọi hô cũng là rất lợi hại tình huống bình thường. Mạc không nghĩ tới Lưu Tô An căn không có đem hắn nhân vật này để vào mắt, khỏe miệng của hắn không khỏi ma quỷ mấy lần. Hắn ngẩng cao lên đầu nhập tọa tại Lưu Tô An bên cạnh, một bộ cao cao tại thượng tư thái xem kỹ lấy Lưu Tô An. Nhưng là Lưu Tô An phản phát không có phát hiện Mạc giống như như cũng tại phối hợp tự hỏi việc của mình. Còn lại nhà thiết kế không thú vị địa trở lại chỗ mình ngồi ngồi xuống. Đợi tất cả mọi người nhập tọa về sau, Dương An vỗ tay ra hiệu mọi người im lặng một chút, hắn hắng giọng, tiếng mục quy tắc, ta muốn đăng ngồi mấy vị hẳn là lớn nhất quá là rõ ràng mắt cùng Ali hẳn là trước đó cũng có chỗ hiểu biết, ta đây, liền không lại lập lại. Dương người chủ trì, ngươi liền trực tiếp nói lần này thiết kế chủ đề đi. Di Phỉ trong hai con ngươi tràn ngập chờ mong, nàng nhíu môi không kịp chờ lại nói. "Đúng vậy à. Ta trái tim nhỏ đều một mực bịch bịch nhảy không ngừng đâu. An Nhi này tinh tế hai tay, nhanh chóng khẽ trương khẽ hợp biểu thị lấy tim đập. Dù sao cũng là chung kết. Giờ phút này một cỗ không khí khẩn trương lan tràn tại nữ minh tinh khu nghỉ ngơi. Lưu Tô An cùng còn lại nhà thiết kế làm theo bình tĩnh chờ đợi lấy, dù sao đi qua nhiều như vậy kỳ, mọi người tâm tính cũng nhiều bình thản rất nhiều. Đi qua cảnh tượng hành trăn mát, tự nhiên là sẽ không đem loại này tiểu đà tiểu nháo tiết mục trận đấu để vào mắt, hắn bắt chéo hai chân, có loại coi trời bằng vùng cảm giác. Dương An lộ ra cái kia tiêu chuẩn thân sĩ mỉm cười, ta long trọng tuyên bố nữ thần đai áo, sau cùng đồng thời chủ đề là sắc màu rực rỡ chi nữ thần truyền kỳ. Sắc màu rực rỡ, nữ thần truyền kỳ, chẳng lẽ là muốn cả hai đem kết hợp sao? A Liu nhã nhẹ phẩy rủ xuống ở trước ngực mái tóc. Nữ thần, nay có được hoàng kim dáng người tỷ lệ ta, hướng mặt trước vừa đứng, có phải hay không lập tức có được nữ thần quang mang đâu? đứng lên, tự tin chống mạnh đầu dũng hiển thị rõ nữa thần phạm là có, chỉ có thể nói là phù hợp một nửa chủ đề, dù sao cái này sắc màu rực rỡ không có thể hiện ra. Di Phỉ mỉm cười làm xuống lục thủ thế, nàng giũ khí miệng thổi ngón tay, phản phất là tại thuở thương họa. "Di Phỉ, ngươi cái này có ý tứ gì? Ngươi đây là đang phủ định ta sao?" Anh nghe Đôi Mi thanh tú nhíu chặt, quýt mồm, ra vẻ giận hình dáng. "Không dám, không dám." Di Phỉ lộ ra ngọt ngào nụ cười, giơ hai tay lên khoát tay xin khoan dung nói, "Sắc màu rực rỡ, có phải hay không muốn cắm vào hoa nguyên tố đâu?" Du suy đoán nói, cũng không nhất định Sắc màu rực rỡ là hình dung ngũ thái tân phân, 10 phần tươi đẹp nhiều màu cảnh tượng, cho nên chỉ cần là nhan sắc sáng chói, cũng hẳn là phù hợp chủ đề đi. Lê mặt khỏe miệng hiện lên một vòng tự tin mỉm cười. Dương An mỉm cười, rõ ràng nói, bởi vì tiết mục sân bãi hữu hạn, lần này không hề đơn độc chế y đi ở giữa, mọi người cần tại một cái đại chế y thì thời gian hoàn thành sở hữu chế làm, điều kiện tuy nhiên so dị vãng đơn sơ điểm, nhưng ta hay là hy vọng các vị có thể bày biện ra các người lớn nhất bộ thiết kế. Được. Mọi người vui vẻ tiếp nhận, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý tốt, cảm ơn các vị như thế thông tình đại lý, vậy bây giờ ta chính thức tuyên bố Dương An mỉm cười, đón đến, ánh mắt nhìn xuống ở đây các vị, hắn âm điệu đề cao en nở cái đệ xỉ si bệnh, 24 giờ đến ngược bắt đầu. Kỳ đối đãi các ngươi khỏe miệng biểu hiện. Mọi người đáp lại nhiệt liệt tiếng vô tay. "Tốt, mời mọi người rời bước chế y y ở giữa." Dương An này giàu có tự tính kinh âm vang lên lần nữa. Lập tức, mọi người nhau nhau đứng dậy tiến về lâm thời chế y y ở giữa. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như chuẩn, tộc goblin, vampyre, ma sói, rỉ tàn. lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu đạo. Bán hữu tiếu cho cả thế giới chương 538, vẽ chúc mừng bảo bối hình tiểu nhi thăng cấp hộ pháp. 24 giờ đến ngược đang tiến hành. Khắp nơi có thể thấy được bận rộn thân ảnh, qua lại Lâm Thời chế Y ở giữa cùng Lâm Thời tài liệu phòng chứa đồ. Nhiếp ảnh sư 10 phần chuyên nghiệp cùng vỗ, gắng đạt tới đem mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ quay chụp đến. Sở hữu nhà thiết kế đều đã tuyển định tài liệu cần thiết, cũng bắt đầu lấy tự tay chế tắc làm lần này chủ đề phục trang. Mà nữ Minh Tinh nhóm tuy nhiên không kịp các nàng nhà thiết kế đến chuyên nghiệp, nhưng cũng đều tự thân lên trận, đánh trợ thủ. Thật có thể nói là nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Lâm Thời Trế Y ghi thời gian Bảy biển ra một mảnh nhiệt hỏa tại Triệu Thiên cảnh tượng. Cắt may âm thanh, liên tiếp liên miên không ngừng mà quanh quần tại chế y đi ở giữa. Tất cả mọi người làm lên kinh, đều quá chú tâm đầu nhập trong đó. Mắc cùng Ali Ly mặc dù là lần đầu tiên hợp tác, nhưng hai người vẫn là ăn ý mười phần. Từ Lưu Tô An cầm tài liệu tiến lâm thời chế y ở giữa một khắc kia trở đi, Mạc ánh mắt liền thời khắc địa chú ý Lưu Tô An nhất cử nhất động. Hắn đây là muốn nhìn xem Lưu Tô An đến tuột cùng có khả năng bao lớn. Hắn ngước mắt nhìn thấy Lưu Tô An chính cầm cây kéo cắt may, hắn thu hồi ánh mắt cũng bắt đầu hắn cắt xén công tác. Nhưng khi hắn lần nữa nhìn về phía Lưu Tô An thời điểm, Ban đầu trong dự đoán Lưu Tô An lay hay đầu đầy mồ hôi tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, mà chính là xuất hiện hắn xưa nay sẽ không nghĩ đến một màn. Đây là kỳ tích sao? Vẫn là tại làm ảo thuật. Mắt con mắt không khỏi chừng đến như đồng linh đồng dạng lớn. Chỉ gặp Lưu Tô An cùng Hạ Băng hai người, cầm cắt xén tốt vài vóc từ bên cạnh hắn thổi qua, tiến về may chỗ. Đến cùng là tình huống như thế nào? Cái này kéo tốt, hai người kia sẽ không phải là gian lận, sớm cắt may tài liệu tốt, sau đó tại trận đấu bắt đầu sau giả vờ giả vịt kéo mấy lần, sau đó liền nói kéo ta. Nhưng là, nhưng mà khắp nhìn về phía còn lại mấy tổ người thời điểm, Hắn vậy mà phát hiện tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Vì sao lại dạng này? Cái này cắt may tốc độ quá không bình thường, vì cái gì các ngươi còn như thế một bộ nhìn lắm thành quen biểu lộ. Vô số cái dấu hỏi tại mắt hướng trên đỉnh đầu càng không ngừng rối xoáy lấy. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay tại hắn không có đầu mối thời điểm, Tắc Vạn hương đi đến bên cạnh hắn, tất cung tất kính nói, "Mạc tiên lối, ngươi lần thứ nhất nhìn thấy Lưu Tô an động tác cái biểu tình này rất bình thường, phải biết ta lúc ấy nhìn đến lúc đó, sao ngươi muốn càng thêm chấn kinh, ta cảm thấy khi đó ta, cái cằm đều kém rơi trên mặt đất." Tất Vạn Hương sinh động như thật hướng Mạc Trần thuận hắn lúc ấy nhìn thấy tình huống. Dù sao lúc ấy Lưu Tô An vừa ra tay, ở đây tất cả mọi người sắc thực đều bị tay hắn nghệ kinh ngạc đến ngây người, cho nên hiện tại Mạc có dạng này biểu lộ thật sự là quá bình thường bất quá. Mạc nghe Tất Vạn Hương bày tỏ Lưu Tô An huy hoàng lịch sử, hắn sắc mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Xem ra Lưu Tô An vẫn là có có chút tài năng. Bất quá hắn càng thêm tin tưởng mình thủ nghệ. Tất may tốc độ nhanh, cũng không có nghĩa là thủ nghệ cao siêu, cũng không có nghĩa là thiết kế lý niệm tiên tiến. Hắn nhất định sẽ tại chính mình hiểu nhất lĩnh vực đánh bại Lưu Tô An, Lưu Tô An thua tâm phục khẩu phục. Nghĩ tới đây, mắc lập tức tăng tốc hắn cắt may tốc độ, hắn mới không muốn tại trận đấu vừa ngay từ đầu liền lạc hậu Lưu Tô An quá nhiều. Lưu Tô An, trước hết để ngươi đáp ý một hồi. Rất nhanh, liền sẽ để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là quốc tế đỉnh phong nhà thiết kế. Lần này, ngươi sẽ không còn có số may như vậy. Mạc khẽ cắn môi, tiếp tục cắt may. Hạ Băng, phiền phức giúp ta đem trong ba lô hội họa công cụ lấy ra. Lưu Tô An nghiêng mặt qua, khóe miệng hơi hơi hiện lên một vòng ấm áp mỉm cười, Ngựa khí khinh nói, "Hội họa công cụ." Hạ Băng trong đôi mắt toát ra một tia tò mò, không biết hắn tuy ông chi ý đúng. Tại ta trong ba lô, ba lô tại chúng ta trong phòng thử áo, Người giúp ta cầm một cái đi, ta một hồi liền muốn dùng, nắm chặt thời gian đi." Hắn hướng về phía Hạ Băng mỉm cười, khẳng định gật đầu, lập tức lại hết sức chăm chú địa vội vàng may. Hạ Băng gặp hắn này chuyên chú thân sắc, không đành lòng cái dở, nàng chớp nàng này đôi mắt đẹp, vô tội nên một tiếng a. Hạ Băng một khắc cũng không dám thất lễ địa qua phòng thử áo cầm hội họa công cụ. Sau một lát, nàng tiến vào gian thử đồ, nàng liếc thấy trong túi đồ Ba lô, bên trong lật tìm một cái. "A là cái này mộ tự hộp sao?" Nàng đến một cái mộ tự hộp, cũng đem xuất ra. Nàng không tự chủ được mở ra xem xét, nhìn thấy bên trong có đủ loại thuốc màu hộp một cây bút. Như nhặt được chân bảo tựa như nâng trong tay, trên mặt nàng tràn đầy mừng rỡ nụ cười, hướng phía may khu đi đến, chuẩn bị tìm Lưu Tô An. Lúc này, Lưu Tô An đã đem sở hữu phục trang đều may hoàn tất. Hắn lại một lần nữa từ mắc bên người thổi qua. Mắt trong tay nắm cây kéo không khỏi run dậy một chút, hắn nhìn lấy Lưu Tô An bóng lưng cả người cũng không tốt, hắn lần đầu tiên trong đời ở trong lòng nói thô tục. Ta dựa vào, ra hoàn này, tốc độ này, cái này, cái này khi người quá đáng. Lưu Tô An, mặc kệ tốc độ ngươi bao nhanh, Nhưng ở thiết kế lý niệm bên trên, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta." Mắc Cương chế lấy nội tâm bất mãn, mà Lưu Tô An bình tĩnh địa trở lại hắn bàn làm việc trước. Hạ Băng mỉm cười nên đón, khoe miệng hiện lên một vòng hoàn mỹ nụ cười, đem hội họa công cụ nhẹ nhàng địa thả đang làm việc trước sân khấu, "Lưu Tô An, cho cảm ơn." Lưu Tô An mỉm cười nói lời cảm tạ lấy. "Lưu Tô An, ngươi muốn cái này làm cái gì?" Hạ Băng tò mò hỏi. "Tự nhiên là muốn vẽ." Hắn khoe môi hiện lên một vòng thần bí mỉm cười. "A." Hạ Băng Tâm Linh Thần Hội gật đầu, hai con ngươi mỉm cười mà nhìn xem Lưu Tô An. "Vẽ bởi Còn lại mấy tổ người, con mắt đồng loạt liếc về phía Lưu Tô An bên này. Chu Huyền Du cùng hắn nhà thiết kế gì chính nam tại nhẹ giọng trò chuyện với nhau, trong truyền thuyết, Lưu Tô An hội họa mức độ rất cao, hắn đảm bảo cửa hàng y phục có rất nhiều đều là vẽ lên qua, không nghĩ tới lại là thật a. Xem ra hạ băng kiết cầm thảm đỏ thủy mặc lễ phục cũng là hắn vẽ lên qua. Dị chính nam đối với Lưu Tô An năng lực đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn gật gật đầu đáp lại, hết thảy đều là có khả năng, cái này Lưu Tô An thật là có năng lực, phía trước mấy cái kỳ trận đấu hắn cũng không có ở trên quần áo hội họa, lần này có mắc cái này đối thủ mạnh mẽ, hắn đem áp đáy hòm tuyệt chiêu đều lấy ra. Kỳ thực. Lưu Tô An căn không phải là bởi vì Mạc Nguyên Nhân mới quyết định tại trên quần áo hội họa, hắn chẳng qua là cảm thấy đây là thứ nhất quý sau cùng một trận đấu, nhất định phải đem hoàn mỹ nhất bày ra, huống hổ cái này hội họa cũng là hắn lần này thiết kế ắt không thể thiếu, cũng là cực kỳ trọng yếu một cái khâu. Lúc này, Lưu Tô An này âm thanh tự nhiên là mượn vẽ, truyền vào Mạc trong Hải, lập tức ở trong đầu hắn càng không ngừng hồi hồi. Ánh mắt của hắn cũng không tự chủ được nhìn về phía Lưu Tô An. Chỉ gặp Lưu Tô An xuất ra hội họa công cụ, cũng thuần thục phối thêm thuốc màu. Giờ khắc này, hắn cũng cảm thấy thật sâu chấn kinh. Hắn nguyên lai tưởng rằng Lưu Tô An chế làm phục trang, đều là dùng tiền tiến nhất máy móc ý ấn đi lên, không nghĩ tới bây giờ Lưu Tô An lại muốn tại trên quần áo vẽ tranh. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo, chúng ta hội trước tiên chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn nội dung mời chú ý, tiểu thuyết võng địa chỉ mới một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rì tản. lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 539, sai lầm. Bất quá Cho dù là dạng này, hắn vẫn là đối với mình lòng tin 10 phần. Loại này dùng tiên tiến in ấn kỹ thuật liền có thể đạt tới hiệu quả, vì sao nhất định phải áp dụng độ khó khăn càng lớn cũng càng thêm tốn thời gian vẽ tải vẽ đâu? Đây đúng là hoàn toàn ra khỏi hắn lần trước. Xem ra cái này Lưu Tô An cũng là một cái yêu làm náo động ra hỏa, bởi vì cái gọi là yêu làm náo động bị chết nhanh. Chỉ có hoàn mỹ thiết kế lý niệm mới là phục trang thiết kế tránh thức hải tâm. Nghĩ tới đây, mắc khỏe miệng rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười, cái này tâm tình cũng tùy theo vui vẻ. Lưu nhà thiết kế, ngươi hôm nay chế tác phục trang là cái gì hệ liệt? Tru Vũ trong đôi mắt toát ra hâm mộ cùng vẻ tò mò. Lần này là như hoa nở rộ hè liệt. Lưu Tô An khỏe môi phát họa ra một vòng tự tin mỉm cười. Hắn tin tưởng đang tỏa ra thời điểm, hội làm cho tất cả mọi người đều sẽ vì thế phân chấn. Bất quá, đây là hắn tự không thử nghiệm qua, hắn hy vọng sau cùng chỗ hiện ra hiệu quả, có thể phù hợp hắn trong lý tưởng hiệu quả. Dù sao lần này hiệu quả, quyết định hắn đêm mai thắng bại. Tại mọi người nhìn soi mói, Lưu Tô An tay cầm vẽ, khí định trầm nhàn, đại sư phong hiện thị rõ. Hắn hạ bút đặt bút, từ trên xuống dưới một khoảng, ngừng ngắt có thể, duyên dáng yêu kiều, lại từ đôi đến đầu một khoảng. Hai bút tiếp cận, phẩm chất không sai, dường như một hoàn mà thành, không chê vào đâu được. Mấy chi lục làm từ nước trong bụi có thức tha địa rối ra mặt nước, hà lam mặc dù dài nhỏ nhưng không mất cứng cáp, có đứng thẳng như cứng rắn đầu mũi tên, như muốn thứ phá thơ cùng, khi thế kình thẳng, có lời biếng vặn eo bẹ cổ, tựa như một cái vừa xuất dục tiên nữ, chỉ lộ vẻ quyến rũ trạng thái đáng yêu. Hắn đại bút điều sắc, từng bút huy sái, tầng tầng chóng nhiễm, lấy nhạt mặc viết ra, đậm nhạt mặc giao thế sử dụng, sinh động màu mực đậm nhạt sâu cạn, mê mông lung, nối thành một mảnh, tô đậm ra mấy cái bụi lá sen ngang dọc khí thế. Vài miếng màu xanh bóng lá sen mập mạp trỗi hơn hoặc tại trong gió nhẹ giãng nhẹ phấp phới, hoặc nhẹ tiếp xúc hàng lạnh, giống như đang thì thào nói nhỏ ngày mùa thu tình hoài, chúng nó xen lẫn nhau thấp thoáng, trồi lên tầng tầng ra, màu mực đậm nhạt hay thay đổi, lá sen gân mạch có thể thấy rõ ràng. Nụ non nụ hoa từ lá sen trong nô ra, rúc vào khoát đại lá sen bên cạnh, bị trung penh mật sinh lá sen chăm chú vây quanh. Hạ cán chúng quanh, Lưu Tô An có ý khác lại thêm mấy bút tây dòng, càng lộ vẻ hình ảnh phong phú An, gì bông Hạ Băng đôi mắt sóng gợn sóng gợn, tại Lưu thăm. Đông sen từ xưa liền có hoa trong quân tử tiếng khen, nó sinh tại nước bùn lớn ở nước bùn, ra nước bùn mà trắng đoán không vết, tách ra ngoài dự liệu hoa cỏ đến, nó cao khiết mỹ lệ, tinh khiết mỹ hảo, là thánh khiết mỹ lệ biểu tượng, vảy mùi thơm ngát mà thiên nhiên độ tú, cực linh lung lại thuần khiết khiếm tốn, duyên dáng yêu kiểu, làm cho người ta yêu thích. Lưu Tô an mỉm cười, tại nùng trang nhạt bôi bút mà dưới, một bộ dần dần xuất hiện, hình tượng rất thật, sắc thái sáng rõ, đẹp đến mức nhiếp nhân tâm phách. Giờ khắc này, cái này một bộ đông sen rung động ở đây tất cả mọi người. Nhà quay phim này khiêng máy quay video tay không tự chủ được run dậy một chút, quay chụp hình ảnh cũng theo đó dốc hết ra động một cái. Cái này phía trên bông sen ngậm nụ muốn thả, so ý ấn còn muốn rất thật a. Đúng vậy à. Chúng ta dùng tiên tiến nhất máy móc ý ấn đi ra hiệu quả, cũng không có lưu nhà thiết kế vẽ ra đến hiệu quả tốt. Có cái này vẽ tài vẽ, vì cái gì không đi làm họa sĩ, còn muốn làm nhà thiết kế đến dành với chúng ta nghề này bắt cơm. Mắt Phạng Phất đắm chìm trong vẽ trong, hắn cảm giác mình đang đứng tại bên hồ nước, phấn sắc đông sen ngậm nụ thả. Hắn Phạng Phất cảm giác được gió nhẹ từ đến, khiến cho hắn tâm thần thanh thản, toàn thân tâm mỗi cái lỗ chân lông Đều vô cùng sẵn khoái. Hắn chừng to mắt, há to mồm thời gian thật dài đều không thể khép lại, cứ như vậy không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Lúc này hắn, là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên lai tưởng rằng lưu Tô An cái này hội họa mức độ lại cao hơn, nhiều lắm là chỉ là cùng y nấn đi ra hiệu quả không sai biệt lắm mà thôi. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới là, vẽ ra đến đông sen thật so ý nấn muốn tốt hơn càng rất thật. Cái này không khoa học. Quá không khoa học. Xem ra hắn xác thực đánh giá thấp lưu Tô An thực lực. Chẳng lẽ liền muốn như thế bại bởi lưu Tô An sao? Mắt rất không cam tâm Hắn nhưng là tại toàn công ty cao tầng trước mặt quyết định nhất định phải thắng được lưu tô An vì công ty cứu danh dự nếu như lần này thua chẳng những không thể sắn về công ty thể diện hơn nữa còn hội càng thêm làm nổi bật lên lênưu tô An kỹ thuật cao siêu nếu quả thật xuất hiện tình huống như vậy với hắn mà nói đây là không nguyện ý nhất nhìn thấy lo lắng từ mát trên mặt dần dần lan tràn đến toàn thân hắn còn có biện pháp nào đâu tỉnh táo lại mác đột nhiên phát hiện không đúng vì cái gì phía trênông sen không có khai phóng đâu tranh này hiển nhiên cùng lưu tô An nói như hoa nợ rộ hệ liệt có rất lớn số nhập cũng cùng lần tranh tài này chủ đề hoàn toàn công hợp Chính nắm chìm trong đông sen đổ trong mắt, đột nhiên phát hiện một cái vấn đề rất lớn. Phía trên đông sen ngập nụ muốn thả, nhưng không có nợ rộ. Bức tranh này hiển nhiên cùng nợ rộ hai chữ không phù hợp, cùng chủ đề rõ ràng không hợp. Ha <cười> hạ. không nghĩ tới Lưu Tô An vậy mà cũng sẽ xuất hiện dạng này sai lầm. Không phù hợp chủ đề khẳng định hội mất phân. Nguyên lai tưởng rằng tất thua chẳng diện, lại còn có thể có chuyển cơ. Chỉ cần Lưu Tô An không có phát hiện vấn đề này, đồng thời không có làm ra sửa lại, như vậy sau cùng bên thắng, khẳng định là hắn. Nghĩ đến đây, Mạc rốt cục khôi phục hắn cho tới này tự tin. Không phù hợp chủ đề Dù cho tranh này vẽ như thật, lại có thể thế nào? Mắt cho rằng, cho dù hắn Y Nấn ra hoa đồ án chỗ bày biện ra hiệu quả, hơi kém tại Lưu Tô An, này cũng không có cái gì lại không. Hắn hội phát huy sở trường của hắn, từ đó đánh bại Lưu Tô An. Hắn không chút nghi ngờ thực lực mình, vẫn luôn là. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Lưu Tô An trên thân, ánh mắt này trong không thiếu hâm mộ ghen ghét, có ca ngợi, cũng có địch ý, nhưng Lưu Tô An không có chút nào chịu ảnh hưởng. Hắn mặt ngậm mỉm cười, tiếp tục mua bút bút, tiến hành hắn còn lại sáng tác, không có lãng phí cho dù là một giây đồng hồ thời gian. Nhìn lấy những này tác phẩm tại Lưu Tô An dưới ngòi bút hoàn mỹ hiện ra, Hạ Băng lộ ra mừng rỡ nụ cười, một vòng lưu nhã mỉm cười treo ở trên mặt nàng. Nhưng là, đột nhiên, nàng cảm thấy có khiếu quyết, dù sao lần này chủ đề là sắc màu rực rỡ, mà Lưu Tô An vừa rồi cũng đã nói như hoa nở rộ hệ liệt, cái kia hẳn là là muốn nở rộ hoa tươi mới đúng. Mà bây giờ Lưu Tô An chế tác lại là thuần một sắc tư thái khác nhau, ngầm nụ muốn thả bông sen, tựa hồ không phải rất lợi hại phù hợp lần này chủ đề. Nhượng Hạ Băng cảm thấy buồn bực là, một kẻ tay ngang đều phát hiện vấn đề này, cái này Lưu Tô An làm sao lại không có chút nào phát ra đâu? Vẫn là Lưu Tô An có an bài khác. Bất kể như thế nào, Hạ Bang Như là đã phát hiện bên trong trọng đại điểm đáng ngờ, hắn cảm thấy vẫn là có cần phải cùng Lưu Tô An hảo hảo cầu thông một chút. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo, chúng ta hội trước tiên chữa trị. Nhiều đặc sắc hơn nội dung mời chú ý, tiểu thuyết võng địa chỉ mới bị reset liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị reset chương 540, tự phụ. Lưu Tô An, hôm nay chủ đề là sắc màu rực rỡ, Người bây giờ vẽ cái này bông sen, toàn bộ đều là đồ hoa, cái này có thể hay không không phù hợp chủ đề đâu? Hạ Băng tại Lưu Tô An bên thai nhẹ nói nói, đem trong nội tâm nàng nghi vấn hướng hắn đưa ra. "Hạ Băng, ngươi cứ việc yên tâm, ta tự có chủ trương, nhất định sẽ rất lợi hại rắn vào cái này kỳ chủ đề, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Lưu Tô An khỏe miệng hơi hơi dương lên, trố ngoạc ra một cái hoàn mỹ đường cong, hắn tự tin nhìn lấy Hạ Băng. Hạ Băng từ cái kia tự tin ánh mắt bên trong đọc hiểu, Lưu Tô An đây là có an bài khác, giờ phút này nàng chỉ cần đầy đủ tín nhiệm Lưu Tô An là được. "Tốt, tin từ ngươi." Nhìn thấy Lưu Tô An biểu lộ, nàng không chút nghĩ ngợi nói ra tín nhiệm lời nói. Đây chính là nàng và Lưu Tô An ở giữa không cần bất kỳ lý do gì tiến nhiệm. Mấy vị khác nhà thiết kế cũng phát hiện manh mối, bất quá tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, không có qua xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, dù sao tất cả mọi người là cạnh tranh quan hệ. Bọn họ đang nghĩ, nếu như Lưu Tô An mất phần, tuy nhiên đến tổng quán quân thời cơ không là rất lớn, nhưng bọn hắn vẫn là có cơ hội đem bài dành phía trên, dù sao hạng chốt xác thực thể diện không ánh sáng. Tại mọi người nhìn soi mói, Lưu Tô An đã dùng như bay tốc độ, đem hắn như hoa nở rộ hệ liệt toàn bộ làm tốt. Còn lại nhà thiết kế cùng rõ ràng đều đã cảm thấy tập mãi thành thói quen, chỉ có mắc là người. Tốc độ này cũng quá khoa trương Hắn hiện tại vừa mới thiết kế tốt, vừa mới bắt đầu chế tác y phục a. Cái này Lưu Tô An liền thần tốc đem toàn bộ y phục đều làm xong. Mà lại làm xong sau hắn còn không kiểm tra một chút. Cái này Lưu Tô An thật sự là quá tự phụ. Bất quá cái này đối với hắn mà nói là một tin tức tốt, bởi vì điều này nói rõ Lưu Tô An cũng không có phát hiện hắn sai lầm, không nghĩ tới bông sen cùng lần này chủ đề không hợp. Cái này cũng nói mác lần này thu hoạch được trận đấu thắng lợi khả năng có thể lớn tăng. Cho nên, hiện tại mác tâm tình là vui vẻ. Phản chính thời gian rất lợi hại dư giả, hắn cũng không vội tại nhất thời, hắn tới là vì thắng được trận đấu mà không phải đến cùng Lưu Tô An so với ai khác động tác càng nhanh. Nghĩ như vậy, mắc khỏe miệng Đường còn trở nên lớn hơn. Hạ Băng, đem những y phục này treo ở thuộc tại chúng ta tủ quần áo lên đi, treo tốt về sau, chúng ta có thể đi trở về nghỉ ngơi. Lưu Tô An hai con ngươi ôn nhu mà nhìn xem Hạ Băng, Khỏe môi bứt lên một vòng hoàn mỹ mỉm cười. Được. Hạ Băng đôi mắt lóe lên quan mang, hướng về phía hắn lưu nhã gật đầu, bờ môi hiện lên một vòng tuyệt mỹ đường cong. Còn lại nữ minh tinh nhao nhao quăng tới âm mộ ánh mắt, không nghĩ tới Lưu Tô An thủ nghệ cao siêu, mà lại tốc độ cũng là nhanh nhất. Các nhà thiết kế đều vẫn chỉ là bắt đầu chế tác không bao lâu. Lưu Tô An liền đã toàn bộ chế tác hoàn tất. Hạ Băng nghe được Lưu Tô An từ có sắp xếp về sau, nụ cười như má lúm đồng tiền. Giờ phút này nàng đã kìm nén không được vui sướng trong lòng chi tình, không kịp chờ đợi muốn phải mặc lên Lưu Tô An chế tác thợ may, hy vọng trận đấu thời gian có thể sớm một chút đến. Nàng hai tay nâng chính mình cái cằm, thưởng thức mắt chỉ nhìn Lưu Tô An, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong cảm giác, Lưu Tô An, thật hy vọng có thể nhanh lên mặc vào bộ y phục này, đến lúc đó nhất định sẽ làm cho người xem chấn kinh đi. Ừm, đương nhiên, người xinh đẹp như vậy, mặc kệ xuyên cái gì cũng biết nhìn rất đẹp. Lưu Tô An mỉm cười gật đầu. Cao Hưng nói ra, "Nhưng là bây giờ chờ đợi có chút nhàm chán a." Nhìn đến mọi người đều đang bận rộn, chỉ chúng ta nhà rỗi, ta đều không có ý tứ. Hạ Băng vụ sáng lấy nàng lông mi dạy, vui vừa nói ra, "Ngươi nếu như bây giờ không muốn nghỉ ngơi lời nói, ta ngược lại thật ra có thể hiện đang dạy ngươi đơn giản một chút theo thủ phương pháp." Lưu Tô An nhớ tới hắn đã đáp ứng Hạ Băng sự tình, liền vội vàng hỏi, "Tốt, dù sao hiện tại cũng không có việc gì." Hạ Băng mỉm cười gật gật đầu nói, "Đã Hạ Băng đã đồng ý, như vậy Lưu Tô An cũng sẽ không lãng phí thời gian." Hắn tại chế tác hiện trường ý điệu cầm tới một khối vải rách, sau đó bắt trên tay Hạ Băng, giúp ta này một chút kim khâu hộ đi." Lưu Tô An hướng Hạ Băng lộ ra một cái mỉm cười. "Tốt, không có vấn đề." Hạ Băng gật đầu đáp. Sau một lát, Hạ Băng trên tay cầm lấy kim khâu hộ, hướng Lưu Tô An đi tới. Lưu Tô An từ Hạ Băng trong tay tiếp nhận kim khâu hộ, lấy ra một cái tiêm tê ngân trầm, một cái dây quyển, một cái kéo. Sau đó dạy Hạ Băng lớn nhất cơ động tác sâu kim. Lưu Tô An một tay cầm trầm, một tay cầm dây, dây nhẹ nhõm từ lỗ kim bên trong xuyên qua. Đến viên Hạ Băng thời điểm, nàng cảm thấy mình động tác cứng ngắc, thử mấy lần đều không có xuyên qua. Xâu kim yếu quyết, nhanh chuẩn vững vàng xuyên thời điểm châm động dây bất động, cho nên sâu kim kỳ thực rất đơn giản. Lưu Tô An kiên nhẫn giảng giải động tác. Chưa từng có xuyên qua châm hạ băng, tại học tập sâu kim thời điểm, đương nhiên không có Lưu Tô An nói nhẹ nhàng như vậy. Bất quá, tốn hao một chút thời gian về sau, nàng động tác càng ngày càng thuần thục. Sau kim ngươi luyện nhiều một chút, luyện tập thuần thục sau điện ảnh khẳng định không có vấn đề, phía dưới ta biểu diễn cho ngươi xuống theo thử đi." Lưu Tô An nói, đem một tấm vải đưa cho Hạ Băng, Hạ Băng hỗ trợ cầm. Hạ Băng đem vải nhận lấy lại mở ra, sau đó dựng thẳng lên tới. Lưu Tô An xin biến đến vô cùng chuyên chú trên tay chấm bắn ra vững vàng đâm vào cái này tuyết trắng tơ lụa bên trên. Châm ở trên xuống cực nhanh xuyên qua, để cho người ta nhất thời không kịp nhìn, căn không thể nào bắt được kim khâu thân ảnh, liền liền tan ảnh đều đã vô pháp bắt được. Lần nữa kiến thức đến Lưu Tô An cái này xuất thần nhập hóa thêu pháp, Hạ băng vẫn là bị chấn kinh đến. Nàng mở to hai mắt nhìn lấy, lại căn không nhìn thấy Lưu Tô An động tác, mà tại một bên khác Mạc Hiển nhiên cũng phát hiện Lưu Tô An động tác, vội vàng quay đầu nhìn qua. Đây là nhân công thêu thủ sao? Thế nào cảm giác cái này so máy móc đều nhanh không chỉ gấp bởi đâu? Thật sự là thần kỳ a. Cái này xuất thần nhập hóa tiêu pháp, mắt đoán chừng hắn là cả một đời cũng làm không được. Lưu Tô An thật đúng là một cái đối thủ mạnh mẽ. May mắn là Lưu Tô An chính mình xuất hiện hết sức rõ ràng sai lầm, không phải vậy lời nói hắn thật đúng là rất khó thắng Lưu Tô An a. Lưu Tô An ở trên xuống tung bay, gấm Tô Châu, hàng Tây Hồ Nam, Việt, Quảng Đông, thế, chúc thế tứ đại tiêu pháp hạ bút thành văn. Ngắn ngủi mấy phút, khối này trên vải xuất hiện một chi ngậm nụ muốn thạ phân sắc bông sen. Kết cấu chắc chẽ, thể, đường cong cực kỳ trôi chảy, lộ ra mười phần rất thật, căn này không phải đâm mà chính là thật. Hạ Bang đem Lưu Tô An theo thủ tốt vải cầm trên tay, xích lại gần cổ người người, phảng phất có thể ngửi được hoa hương hoặc là không khí mát mẻ, dẫn tới chúng nhân chú mục liên tục. Cái này theo thủ của bông sen cùng hội họa bông sen có khác phong thái, cả hai nàng đều thích vô cùng. Tại Hạ Bang muốn bắt đầu cùng Lưu Tô An học tập theo thủ thời điểm, những người khác lại lục tục ngo ngẽ hoàn thành y phục chế tác. Đây là còn lại tạo thành viên tại Lưu Tô An hoàn thành chế tác về sau, qua thật lâu mới lần lượn hoàn thành chế tác. Nhìn thấy loại tình huống này, Hạ biết, theo thủ hắn hiện tại là không học được. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm mời báo cáo, chúng ta hội trước tiên chữa trị. Nhưu đặc sắc hơn nội dung mời chú ý, tiểu thuyết võng địa chỉ mới bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 541, khâu cuối cùng. Thời gian kim đồng hồ lặng yên hướng về 8 giờ đi tới, 24 giờ đếm ngược đã chuẩn bị kết thúc. Hiện trường phát sóng trực tiếp thời gian đã bách tại đôi lông mày. Không khí khẩn trương càng ngày càng nặng, bận rộn thân ảnh khắp nơi có thể thấy được, hiện trường tất cả nhân viên đều tiến vào sau cùng chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Tại đài truyền hình chuyên môn an bài tư nhân bên trong phòng hóa trang, Hạ cùng còn lại nữ minh tinh đều vẽ thật là tinh xảo trang dung. Hạ Băng cũng mặc vào Lưu Tô An vì nàng cố ý chuẩn bị đặc chế chiến y, kỳ tha nữ minh tinh cũng cũng bắt đầu xuyên thuộc về các nàng chiến y Đêm nay, các nàng muốn vì tiết mục này vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Công cộng bên trong phòng hóa trang chuyên gia trang điểm nhóm như như hồ điệp xuyên toa tại mỗi cái người mẫu bên cạnh, hóa thành các loại phù hợp chủ đề trang dung, hóa trang xong các người mẫu, tại Lưu Tô An cùng còn lại 5 vị nhà thiết kế an bài xuống, các người mẫu đều dẫn tới đêm nay muốn triển lã phục trang, nhao nhao tiến vào gian thử đồ đổ thay đổi trang phục. Giờ phút này các người mẫu, từng cái ăn mặc xinh đẹp sức, mong ngợi cùng trông mong lấy ra sân một khắc này. Lúc này Xem như áp trục ra sân hạ băng cùng Lưu Tô An, đã bị công tác nhân viên đưa đến các nàng chuyên trúc trong phòng nghỉ, hai người uống trà, thành thơ chờ đợi dè trường chương thì khác. Kỳ tha nữ minh tinh cùng hắn nhà thiết kế nhóm cũng đã ở phòng nghỉ bên trong, mọi người lẫn nhau tán gấu, chuyện cho vui vẻ, từng cái ra vẻ nhẹ nhõm, kỳ thực nội tâm sớm đã sóng ngầm mấy liệt. Mà dẫn đầu ra sân Ali cùng Mark, đã ở phía sau đài bắt đầu đợi lên sân khấu. Mắt tại Ali bên thai nhẹ giọng dặn dò lấy, Ali tâm linh hội gật gật đầu. Cùng sắp cùng lên trận các nhất nhất sân khấu trước sau tự, cùng như thế nào đem phục trang hoàn mỹ diễn dịch chú ý chi tiết. Trận đấu này Đối mặc mà nói cực kỳ trọng yếu, đây là một trận chỉ cho thắng không cho phép thua trận đấu. Hắn áp lực là có thể nghĩ, cho nên mỗi một bước, mỗi một chi tiết hắn gắng đạt tới hoàn mỹ, không dung có bất kỳ một chút xíu sơ xuất. Mắc vì Ali cùng cùng tiến lên trận người mâu nữ nhóm làm sao củng cố lên động viên. Khí si khí dâng cao cố lên âm thanh quanh quần ở phía sau đài. Mà điều tổ hiện trường, mấy vạn người đều nhịp đếm ngược tiếng hô hét, phấn chấn nhiệt tâm, vang dội liệu tổ mỗi khắp nóng nách. 10, 9, 3, 2, nữ thân đẹp áo cự đại SL000 tại liệu tổ trong nháy mắt lóe sáng, vô số chi mỹ quang đang trong nháy mắt chiếu sáng khán Khán đại lập tức sôi trào lên. Tiếng thét chói thai, tiếng vô tay như sấm động vang vọng toàn bộ liệu tổ, rất có vài phần đình thai nhức góc chi thế. Âm nhạc dực ngân chậm rãi vang lên, trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ liệu tổ. Chính làm khán giả nhóm còn đắm chìm trong âm nhạc trong lúc một đám tuấn nam mỹ nữ lập tức từ phía sau đài hai bên vào tới, tại hào quang giao thoa đèn nê ông chiếu rọi xuống, cú sốc tiếp thân nhữ vũ, dáng mua kim bảo, sôi trào bầu không khí nhóm lựa toàn bộ phát sóng trực tiếp màn. Khán giả theo này sống động âm nhạc, đưa tay trong tay que quang, toàn đứng lên. Ngay sau đó một trận du dương thư dàn âm nhạc vang lên. Dễ nghe thêm hai tiếng ca chậm rãi vang lên, quanh quẩn tại mọi người bên hai. Khán giả theo thanh âm nhìn lại, chỉ gặp trung gian sân khấu bắt đầu tăng lên, một cái mỹ lệ bóng người chậm rãi xuất hiện, người này cũng là vương phi, vương phi ưu nhã nắm tay trong mịt rồ phồn, nàng xin chuyên chú, thâm tình hát, nàng ưu nhã vung tay một cái, trên mặt tràn đầy hoàn mỹ nụ cười. Tuần Nam mỹ nữ vũ đạo diễn viên vây quanh triệu mạn huyền chuyển nhảy múa, vương phi giống như sao quanh trăm sáng. Mọi người ánh mắt bị hấp dẫn lấy, bị này du dương động nghe phục. Triệu mạn ra sân vượt quá người xem ngoài ý liệu, bọn họ tỉnh tự hoàn toàn bị điều động, Này cao hô vương phi thanh âm liên tiếp liên miên không ngừng mà quanh quẩn tại toàn bộ điệu tố bên trong. Này que hình quang theo âm nhạc đung đưa trái phải, người xem cũng đi theo hử hát lên, trang diện hít tới cực điểm. Tiếng bộ tay, tiếng thét trói thai, một chút bối rối từng cơn sóng liên tiếp vang lên. Hậu trường trong phòng nghỉ, Nữ Minh Tinh cùng nhà thiết kế nhóm mang khẩn trương tâm tình quan sát diễn bá thất biểu diễn, từng cái lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hiền nhân vương phi xuất hiện, làm cho các nàng vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới lần này nam TV đại diện nhân là gia đại thủ bút. Đem rối ca hát Thiên Hậu Vương phi cũng mời đến tới. Tuần Nam mỹ nữ vũ đạo diễn viên sân khấu hai bên nhau nhào rút lui thời điểm. Dương An trên mặt lấy thân sĩ mỉm cười, hướng phía khán đài vung tay một cái. Ngẫu nhiên hắn tiến lên rất lợi hại Hữu Hảo chương cùng Vương phi nắm tay vậy gọi hô, "Vương phi, cảm ơn ngươi cho chúng ta mang lại như thế dễ nghe cả khúc." Dương người chủ trì, khách khí. Vương phi bờ môi phát họa ra mê người mỉm cười, nàng ưu nhã hướng phía phương hướng khác nhau khán đài tay. Tiếng thét chói lại một lần nữa vọng toàn bộ địa "Vương phi, mời khách quý trên ghế nhập toạn. Dương An thân sĩ làm mời chủ thế. "Tốt, cảm ơn." Vương Phi nện bước ưu nhã tốc độ hướng về khách quý tịch đi đến. Các vị khán giả mọi người tốt, nơi này là Nam Thai hội thị, ta là đêm nay người chủ trì Dương An, hoan nghênh mọi người xem nữ thần đẹp áo thứ nhất quý chung kết. Dương An cầm mịch rộ phồn thanh âm to, bắt đầu hắn ra sân trắng. Hắn có chút hướng khán đài cúi đầu, hoan nghênh mọi người, cảm ơn các vị. Từ ở hôm nay có tổ một không hàng rõ ràng cùng nhà thiết kế, trước kia chế định quy tắc tranh tài phát sinh cải biến, trước kia bỏ phiếu toàn bộ về không, lấy đêm nay bỏ phiếu làm chuẩn, đêm nay bỏ phiếu thông đạo bắt đầu lại từ đầu. Mọi trước máy truyền hình người xem các bằng hữu, vì đêm nay người hứa thích tổ một ngôi sao hợp tác đầu quân ngươi quý giá một phiếu. Còn có thứ tự xuất trận dựa theo đến số phiếu từ thấp đến cao tiến hành, ban đầu đến phiếu tối cao hạ băng chính là vị cuối cùng ra sân, mà không hàng mà đến Ali chính là vị thứ nhất ra sân. Dương An vừa dứt lời, toàn trường như sấm rền tiếng vô tay vang lên. Hiện tại để ta tới công bố đêm nay nam thần khách quý, hắn là ai đâu? Mời xem màn hình lớn. Dương An mỉm cười chỉ sau lưng màn hình lớn. Lúc này màn hình lớn đông lại, Lý Dật Phong xuất khí quân mặt xuất hiện tại trên màn hình lớn. Hoan lên chúng ta xuất khí nam thần Lý Giật Phong. Dương An Cao hô nói, hắn nhiệt liệt địa vô tay. Lý Dật Phong xuất khí mà lộ ra tướng tại sân khấu. Tiếng vỗ tay, tiếng phét chói tai giống như thủy triều ập tới. "Ngươi tốt, Dương đại chủ trì." Lý Giật Phong đưa tay đem nắm, trên mặt trán phóng xuất khí nụ cười như ánh mặt trời. "Ngươi tốt, Lý Dật Phong, thật cao hứng ngươi có thể tới tham gia chúng ta cái này hồ sơ tiết mục, mời khách quý trên ghế nhập tọa, chờ một chút chờ mong ngươi cùng vương phi tiểu thư cho chúng ta mang đến mở ra mặt khác lời bình." Dương An lễ phép đưa tay nắm. "Được." Lý Dật Phong tràn đầy rực rỡ nụ cười, lập tức hướng khách quý trên ghế đi đến. Hẳn tại khách quý trên ghế cùng vương phi Hàn Huyền một phen, hai người mới nhao nhao nhập tọa. Ghế giám khảo hơn mấy vị giám khảo, ta muốn mọi người hẳn là rất quen thuộc, vậy ta liền không đồng nhất nhiều lần giới thiệu. Dương An mỉm cười. Lúc này màn ảnh hoắn đổi đến ghế giám khảo bên trên, mấy vị kia giám khảo hướng phía màn ảnh phất phắt tay. Ta tuyên bố, sau cùng đồng thời chủ đề là đoàn hoa thốc cẩm chi nữ thần chuyển kỳ, trận đấu chính thức bắt đầu, hiện tại chúng ta lấy nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh. A Li, cao Tiếng tay nhiệt lên. Bị giết liền có thể phục sinh đã được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 542, mắt điểm. Nhạc giao hưởng chậm rãi vang lên. Sở hưu mỹ quang đang trong nháy mắt thấp sáng toàn bộ sân khấu. Trong sân khấu ở giữa bảy biện ra cung đình tráng cảnh, để cho người ta trong nháy mắt cảm giác được cung đình khí tức. Sân khấu trên màn hình lớn phát hình mát chế tác phục trang đoạn ngắn thịnh trang cung đình hệ liệt. Ali, Ali. Trên khán đài Ali hô tiếng la là sóng sau cao hơn sóng trước. Cái này cũng từ khía cạnh chứng thực, Ali ở trong nước nhân khí là hoàn toàn không thua gì Hà Băng. Tại đợi lên sân khấu khu max nghe cái này liền miên không ngừng liên tiếp tiếng la. Này một chút không an lòng tình cũng theo đó làm dịu một chút. Dù sao trận đấu này đại chúng giám khảo cùng trên internet bỏ phiếu số cũng là đưa vào điểm số bên trong, Ali có như thế siêu cao nhân khí, khẳng định sẽ vì trận đấu này thêm điểm không ít, đây đối với Max tới nói tự nhiên là không bình thường có lợi. Ali, đưa người tốt nhất hoàn mỹ nhất một mặt triển lãm tại cả nước người xem trước mặt. Max vỗ nhẹ Ali đầu vai, trong đôi mắt tràn ngập khẳng định. "Max, yên tâm, ta nhất định sẽ biểu hiện xuất sắc." Ali gật gật đầu. Trận đấu này không chỉ có là vì Max, cũng là vì chính nàng. Nàng muốn vì nàng kết cẩm bị thua, dọ sức về thể diện. Nàng muốn hướng thế người chứng minh, nàng so hạ bang danh khí càng lớn. "Tốt, ra sân đi." Mạc Ngữ trọng tâm trưởng nói, hắn nắm tay vì nàng cố lên. "Được." A Liêu nhã gật đầu, trong đôi mắt toát ra vẻ tự tin. Lập tức Mạc cùng Kỳ Tha đem muốn lên sàn các người mẫu một vỗ tay một cái, lấy đó của Vũ. Trong sân khấu ở giữa một vị ăn mặc làm sắc cung đình tân sĩ phục người ngoại quốc, hắn giơ cao lên tay đấm trường. Hắn xuất khí địa xoay cho lấy, sau đó thân sĩ túi đầu trở. Nhạc giao hưởng vang lên lần nữa, trận đấu chính thức mở màn. Ăn mặc Mạc tác thịnh trang cung đình hệ liệt người mẫu nữa nhóm. Nện bước chuyên nghiệp bước chân mèo từ sân khấu một bên đi tới, mà sân khấu khác một bên ăn mặc cung đình thân sĩ phục nữ ngoại người mẫu năm nhóm, trên mặt lấy thân sĩ mỉm cười đi tới. Ra sân người mẫu nữ nhóm, giẽn phần mình sẵn ăn mặc cung đình thân sĩ phục nam sĩ, tạo thành từng đôi đẹp mắt hợp tác. Bọn họ nện bước chuyên nghiệp bước chân mèo, hướng phía chính giữa sân khấu đi tới. Tại sân khấu trung ương nhất, người mẫu nữ nhóm từng cái dựa theo tuần tự thứ tự xuất trận nhất nhất đi vào sân khấu cuối cùng, này từng kiện từng mà lớn lên áo ở những này trời sinh móc áo trên thân. đầu thân tỷ lệ tại áo phụ trợ xuống càng lộ vẻ hoàn mỹ. Các người mẫu thiên về triển lãm lớn lên trên áo đông hoa cùng các nàng tay cầm bao đông hoa, nay từng đó từng đó ấn chế bông hoa sinh động như thật, tựa như ảo mộng, quả thực là vẽ rồng điểm mắt chi tác. Người mẫu nữ nhón cầm trong tay ly rượu đỏ, khi thì biểu lộ mị hoặc, khi thì trên mặt nụ cười. Phản phất khiến người ta cảm thấy đưa thân vào một trận mở ra mặt khác cung đình thịnh yến bên trong. Giờ phút này, các nàng Hoàn Mỹ diễn dịch mạc thịnh trang cung đình hệ liệt. Đang lúc toàn bộ người đều bị người mẫu trên áo khoác chiếm phục, đều đắm chìm trong đó thời điểm. Ali người mặc một bộ màu nâu nhạt áo khoác, từ sân khấu một bên nện yêu nhã tốc độ chậm rãi mà đến. Hoa phục lộng lăng, liền tóc rủ xuống độ cong, đều có tinh xảo tính toán. Tay nàng chỉ, yêu nhã đặt ở lên tới cung đình thân sĩ phục nam sĩ trên lòng bàn tay. Giờ phút này nàng, ngẩng cao lên đầu, trên mặt yêu nhã mỉm cười, giống như nữ vương đồng dạng hướng phía chính giữa sân khấu đi đến. Tràn đầy đoan trang nữ vương khí tráng, lạc lạc đại phương màu nâu nhạt mặc trên người nàng, ổn trọng khí chất mở mịt trong lòng. Khảo cứu đường ngăn cách cấu tứ sáng tạo, một cây đặc biệt in hoa bao quát đai lưng gia nhập, trong nháy mắt mỹ đến làm nổi bật lên Ali cao gầy dáng người. Phía trên in hoa hồng nhiệt tình nọ diễn lại thời trung cổ phục cổ cung đình thịnh thế cảm giác. Xoay người một cái, Một cái ngoáy nhìn, đều có thể khiến người ta say mê trong đó. Theo mỹ quang đăng lấp lóe, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, trong lúc dơ tay nhấc chân, đều là lơ đạm nhu nhã, từ trong ra ngoài phát ra, phản phất từ tranh sơn dầu bên trong đi ra đến, để cho người ta hoảng hốt. Lập tức nàng lấy hoàn mỹ bỏ sở kết thúc công việc. Ghế giám khảo trưởng bình ủy liên tiếp gật đầu, trên mặt tràn đầy hài lòng mỉm cười. Trên khán đài tiếng thét chói tai để cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Khoảng cách về sau, tiếng vỗ tay như sấm động, kéo dài không thôi. Ali mỉm cười đáp tạ giám khảo cùng hiện trường người xem. Hiện trường màn hình lớn tại một lần lại một lần địa phát lại lấy Ali ra sân hình ảnh. Thật đẹp a. Y phục này hoàn toàn làm nổi bật lên Ali cao gầy dáng người, Ali dạng này dáng người nhân tài là thích hợp nhất cái này đi phục, nếu như ta có Ali cao như vậy chọn dáng người liền tốt." Chu Huyền Du rất là hâm mộ nói ra. Nghe người xem tiếng thét trói thai, ta cũng cảm giác được Ali đạt được nhất định công thấp, lần này Lưu Tô An chỉ sợ có chút phiền phức. Anne khẽ cười nói: "Alisa sân sắc thực rất lợi hại kinh diễm, bộ quần áo này cũng rất lợi hại phù hợp nàng khí chất, mặc quả nhiên không hổ là quốc tế nhất Lưu Thiết kế đại sư." Mác quả nhiên không hổ là quốc tế đỉnh phong nhà thiết kế, hắn thiết kế không có bất kỳ cái gì tí vết, nếu như đêm nay quán quân làm Mác, ta sẽ không cảm giác đến bất kỳ một chút ngoài ý muốn. Có người xem đang thì thầm nói chuyện lấy. Tiếng âm nhạc đình chỉ, người chủ trì Dương An ra sân. Hiện tại cho mời Ali nhà thiết kế Mác. Dương An cầm mít rộ phồn la lớn. Lúc này Ali nắm nàng nhà thiết kế Mác tay đi đến trong sân khấu ở giữa, hai người mỉm cười hướng phía giám khảo hơi hơi túi đầu, chờ đợi lấy giám khảo lại bình. Ali, quần áo ngươi thật rất đẹp, đây thật là một trận thị giác tinh yến. Xin hỏi một chút hai vị, đây là thiết kế lý niệm là cái gì đây? Dương An khẽ miệng câu cười gió hỏi, "Ta cảm thấy đã lần này chủ đề gọi là đoàn hoa cầm đám, như vậy phải dùng nợ rỗ hoa tươi mở tô điểm, mà phía tây cung đỉnh thịnh trang cao quý ưu nhã, ta cảm thấy không bình thường thích hợp như thế một cái mỹ rượu ban đêm." Mắt trên mặt tràn đầy hài lòng nụ cười, dùng hắn không quá lưu loát tiếng Trung đã trả. Hắn cố ý đem đoàn hoa cẩm đám 4 chữ thả mạn ngữ nhanh lại tăng thêm âm điệu, ám chỉ đây mới là đêm nay trọng điểm. "Tốt, cảm ơn hai vị cho chúng ta hiện ra một trận mở ra mà khác, đánh vào thị giác lực cực mạnh tê đại xuất sắc." Dương An phòng lên trưởng, sau đó hướng phía giám khảo nói ra, "Hiện tại cho mời giám khảo chấm điểm." Giám khảo cơ hội không có bất kỳ cái gì suy tư, mỗi người đều rất nhanh địa viết lên chính mình trong suy nghĩ điểm số. Thời thượng giáo phụ Càng Trấn Hưng đặc cho ra 20 phần, mới thời thượng tổng biên Tô Hàng cho ra 20 phần, nổi tiếng thiết kế sư Thượng Hải Nho Nhã cho ra 20 phần, châu Á đỉnh cấp tạo hình màu trang đại sư Trương Huy cho ra 20 phần. Giám khảo cho ra điểm số toàn bộ đều là mắt điểm, đây là tối cao phân, không có cao hơn. Mắt nhìn thấy giám khảo cho ra là được, hắn lộ ra hiểu ý nụ cười. Hắn biết Liu Tu An thiết kế có rõ ràng tỉ vết, mà còn lại nhà thiết kế muốn siêu Việt hắn là rất lợi hại khó khăn, tiếp xuống chỉ cần đại chúng bình thẩm cùng bóng lạc bỏ phiếu ra sức lời nói, A là quán quân khả năng liền sẽ phi thường lớn. Nhìn thấy giám khảo đánh ra điểm số, hiện trường lập tức liền là một mảnh xôn xao. Bọn họ dự liệu được điểm số sẽ rất cao, nhưng không nghĩ tới là, vậy mà sở hữu giám khảo đều cho ra mắt điểm. Rất nhiều người thậm chí cho rằng, Ali này một hệ liệt đã là kinh điển, Hạ Băng muốn siêu Việt nàng, tựa hồ có chút khó khăn, nhưng mọi người vẫn là chờ mong Liu Tu An tác phẩm cùng Hạ Băng biểu hiện. Về phần còn lại ngôi sao cùng nhà thiết kế hẳn không có thời cơ. Dù sao hướng kỳ những này nhà thiết kế đều không có qua được mắt điểm, muốn đột phá là rất khó. Khi bỏ phiếu thông đạo mở ra lúc, vô số Alifan đều đang điên cùng đổi mới Nam TV đại app side game sau đó bắt đầu bỏ phiếu, trước mắt số phiếu xa xa dẫn trước tại Hà Băng. Mắt lòng tin càng đầy. mà vòng lạc bỏ phiếu sẽ tại thời khắc cuối cùng, từ người chủ trì Dương An cùng một chỗ công bố tất cả mọi người số phiếu. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 543, không hợp. Hiện tại đến phiên Chu Huyền Du ra sân, Cát Vạn Hưng vỗ nhẹ, nhẹ đập bả vai nàng, sau đó nói: Đêm nay tuyển thủ thực lực đều rất cường đại, ngươi chỉ cần thể hiện ra chính mình đẹp nhất một mặt liền tốt, chúng ta trọng tại thăm dự, cố lên. Các Vạn hưng trong lòng Minh mạch, có Ali cái này vượt qua trước kia bất luận cái gì đồng thời điểm số, Chu Uyển Du cơ đã cáo biệt Quan Quân, hiện tại nàng chỉ cần khinh trang thượng trận đem ý phục tốt đẹp nhất phương diện biểu diễn ra liền tốt. Chu Uyển Du tâm tình rất nhẹ nhàng, đối với nàng tới nói, tranh đoạt quán quân không phải nàng nhiệm vụ, đến liền không có áp lực quá lớn, cho nên giờ phút này nàng nhìn không ra một vẻ khẩn cùng các người mẫu hoàn mỹ diễn dịch chế tác thủy tinh sức, nhưng là sau cùng đạt được cũng rất hiện thực. Thời thượng giáo phụ Càng Trấn Hưng đạt cho ra 16 điểm, mới thời thượng tổng biên Tô Hàng cho ra 18 phần, nổi tiếng thiết kế sư Thượng Hải Nho Nhã cho ra 17 phần, châu Á đỉnh cấp tạo hình màu trang đại sư Trương Huy cho ra 17 phần. Giám khảo chấm điểm tổng điểm vì 68 phần. Mà người xem cũng chỉ là vượt qua 70% nhân số bỏ phiếu. Kết quả này cho thấy, nàng đã triệt để cùng quán quân vô duyên. Tuy nhiên sau cùng đạt được so với nàng trước kia mấy cái kỳ điểm số cũng cao hơn, nhưng là cách ly tổng điểm vẫn là kém một mạng lớn. Dù cho tăng thêm lại nhiều vống lạc bỏ phiếu, cũng đã không làm nên chuyện gì. Vất quá Chu Huyền Du cũng không nổi bài, kết quả này đến ngay tại nàng trong dự liệu, hôm nay nàng đạt được có thể vượt qua trước kia, nàng đã phi thường hài lòng. Tiếp đó, còn lại 3 tổ tuyển thủ cũng liên tiếp ra sân. Các nàng đạt được cũng đều cùng Chu Huyền Du không sai biệt lắm, không có người nào là Ali đối thủ. Có lẽ là Ali mở màn quá mức kinh diễm, tại nàng về sau ra sân ngôi sao thoáng kém một số, người xem cùng khách quý tán đồng cảm giác liên thấp. Cho nên bọn họ cũng đều không thể đối Ali cấu thành ý hiếp, mắc gấp siết chặt quyền đấu. Hiện tại Ali đối thủ chỉ còn lại có Hạ Băng một người. Chỉ cần Hạ Băng cũng cùng còn lại ngôi sao một dạng, như vậy Ali cũng là quán quân. Mắt rất có lòng tin. Hạ Băng lần này nhất định thất bại. Bởi diễn may mắn nhượng Hạ Băng danh tiếng che lại Ali, lần này Hạ Băng không có vận khí tốt như vậy. Hắn không tin, vô cùng không tin. Ali trước mắt giẫm ép con trường, rất nhiều người đều đem hy vọng đặt ở Hạ Băng trên thân. Không biết Hạ Băng có thể hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích. Tốt, hiện tại có mời chúng ta vị cuối cùng tuyển thủ dự thi, cũng là lúc trước đoạt giải quán quân hô âm thanh tối cao quốc tế ảnh hậu Hạ Băng ra sân, mời mọi người cùng ta cùng một chỗ thưởng thức. Dương An một bên lớn tiếng nói một bên thối lui đến sân khấu bên, chờ đợi lấy Hạ Băng đặc sắc cát Tại đợi lên sân khấu khu chờ đợi Hạ Băng cùng cùng mình nhà thiết kế Lưu Tô An, cũng đem cùng tiến lên đại các người mẫu, đứng chung một chỗ. Theo chúng ta nói xong làm, những người xem đều chấn kinh đi. Lưu Tô An nhẹ vỗ một cái hạ băng bà vai, vì nàng cổ vũ ủng hộ, này trong đôi mắt tràn ngập ôn nhu cùng tự tin. Lưu Tô An, ta dám khẳng định, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình, bởi vì vô luận như thế nào, mọi người cũng căng nghĩ không ra người vậy mà lưu lại thủ đoạn, người chiêu này vờ tha để bắt thật dùng thật sự là rất cao minh. Hạ băng tâm tình nhẹ nhõm, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì áp lực, nàng đôi mắt lóe ra tự tin quan mang. Bởi vì khi Lưu Tô An nói cho nàng chân tĩnh lúc, nàng liền bỏ đi trong nội tâm nàng duy nhất một điểm lo nghĩ, trở nên lòng tin 10 phần. Chỉ cần nàng bình thường phát huy liền tốt. Nghe được người duy trì Dương An nói đến Hạ Băng liền muốn ra sân. Hạ Băng, Hạ Băng. Hiện trường vang lên khán giả tự phát tổ chức đều nhịp Hạ Băng thanh âm. Khi Hạ Băng tên vang vọng liệu tổ thời điểm, đột nhiên, một trận huyền âm giống như đất bằng đẳng không mà lên, lỡ lửng không cố định, vốn lượn khúc chiết, chuyển lưu luyến. Yumi thanh từng cái nhẹ ra, trùng thượng vất tiêu, trôi lướn dưới chân. Từng tiếng mát thanh âm từ đầu ngón tay ta ra, vượt qua ngàn năm thời không đi vào niệu tổ. Đây là cổ tranh thanh âm, như khe núi biển minh, giống như hoàn bội chu reo. Yêu mỹ dễ nghe giai điệu thấm thấu người xem mỗi một cái lộ chân lông, thấm vào ruột gan. Chính khi tất cả mọi người đắm chìm trong cổ tranh thanh âm bên trong lúc, người mặc Lưu Tô ăn như hoa nở rộ hệ liệt người mẫu một ngay từ đầu ra sân. Làm cho người cảm thấy ngoại ý muốn là, Hạ Băng vậy mà cùng các người mẫu đi ra trận, nàng đi lại nhẹ nhàng, dáng vẻ hào phóng. Hạ Băng tinh xảo trang dung phối hợp tươi mát tự nhiên không khí tốt mái, nàng ăn mặc một bộ màu trắng nghiêng vai chấm đất váy dài, đưa nàng đến liền liền cao to dáng người câu lực đắc 10 phần hoàn mỹ. Váy lướt nhẹ Tiên khí mười phần, màu trắng màn tơ điểm suýt lấy độc đáo phấn sắc nụ hoa, ngậm nụ muốn thả mười phần rất thật, càng thêm làm nổi bật lên hạ băng suất trần ôn nhu khí chất. Mỹ quang đăng xuống nàng. Tại trong chú chế tạo hoang tưởng trong sân khấu thỏa thích phát ra linh động khí chất, nàng mặt mày buông xuống, giữa lông mày lộ ra ôn nhu, điểm tính mê người, phản phất là rơi vào nhân gian mỹ lệ tiên tử, không gì sánh kịp mỹ lệ, thuần khiết lại không mất quá hoa, thành thục lại không mất thơ, mỹ lệ lại không dính thế biểu diễn. Trong mắt trở thành tiêu điểm, phá lệ rung động lòng người. Nay phiêu giật lá sen tiên sinh động màu mực đậm nhạt sâu cạn, lá sen cùng nụ hoa thần vận biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, nhựa ở đây tất cả mọi người phản phất chân thật cảm nhận được lá sen cùng nụ hoa tại hồ sen bên trong tùy phong phiêu dật chập chờn, tại gợn sóng trong cùng một chỗ vừa giảm. Rất nhiều người nhìn thấy Hạ Băng ra sân thời điểm, đã cảm thấy Hạ Băng không thua tại Ali, đây là một loại khác đẹp, cùng Ali hoàn toàn là hai loại phong cách đẹp. Đang lúc đắm chìm trong Hạ Băng mang đến thị giác hưởng thụ lúc, a, người xem trong đám người, có người khẽ gi một tiếng, cấp tốc đem chìm đám trong trong đó mọi người tỉnh lại. Hạ Băng trên váy bông sen vì cái gì mỗi một đó đều không có khai phóng? như hoa nở rộ hệ liệt vì sao cái này từng đó từng đó bông sen đều không có nở rộ ra đâu. Lưu Tô An vậy mà xuất hiện dạng này sai lầm. Thuyết pháp này liền như là ôn dịch lan tràn, cấp tốc tại người xem trung gian chuyển ra. Đúng vậy a. Nếu như là nở rộ bông sen, có lẽ Lưu Tô An thiết kế có thể cùng Mạc phân cao thấp, nhưng là hiện tại cái dạng này, rõ ràng Lưu Tô An không bằng Mạc a. Có phải hay không là Mạc không hàng mà đến nhượng Lưu Tô An quá mức hần trương, cho nên mới sẽ xuất hiện nghiêm trọng như vậy sai lầm đâu. Ai biết được. Ai? Đáng tiếc, Hạ Bang cùng Lưu Tô An cầm nhiều như vậy kỳ quan quân. Sau cùng lại thua trận trọng yếu nhất một cái quán quân tổng quán quân, đây thật là quá đáng tiếc. Cái này tổng quán quân vị trí là muốn bị nửa đường giết ra mát bỏ vào trong túi sao? Mà giám khảo bên trên, có giám khảo cũng chú ý tới chi tiết này. Đến cảm thấy Hạ Băng hơi thắng Ali một bậc, không nghĩ tới ra như thế một cái nét bút hỏng về sau, Hạ Băng khẳng định phải bại bởi Ali. Có người tại lắc đầu nhẹ nhàng thở dài. Tất cả mọi người đang suy đoán, đến cùng là bởi vì cái gì, Lưu Tô An mới sẽ phát sinh nghiêm trọng như vậy sai lầm, đem ban đầu có cơ hội thắng cục diện cho chôn bùi. Ban đầu chuẩn bị tại Hạ Băng ra sân về sau, cho Hạ Băng đánh mắt điểm mấy vị giám khảo cũng nào nhau bắt đầu ở cân nhắc, đến cùng cho Hạ Băng mấy phần mới phù hợp đâu. Xuất hiện cùng chủ đề không phù hợp sai lầm, cho mát điểm khẳng định là không được, khẳng định sẽ bị cho rằng dưới, nhưng là điểm số cho quá thấp cũng là không được, dù sao đối phương là Hạ Băng. Lần này, thật đúng là làm khó mấy vị giám khảo. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ogre, goblin, vampyre, ma sói, dị tằn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 544, nét bút hồng. Đang lúc mọi người đối lưu Tô An thiết kế soi mói, phát biểu nôn luận thời điểm. Khu nghỉ ngơi Mạc nhìn thấy Hạ Băng cùng người mẫu mặc như hoa nở rộ hệ liệt. Lưu Tô An quả nhiên không có phát giác sai lầm, thật sự là Lao thiên cũng đang giúp hắn. Khoe miệng của hắn kìm lòng không đặng hơi hơi dương lên, trên mặt hiện ra mỉm cười. Hắn nhìn lấy ban giám khảo từng cái mặt lộ vẻ khó xử biểu lộ, còn có này 200 tên đại chúng bình thẩm liên tiếp lắc đầu tình cảnh. Đây hết thể hết thảy phản phất đều đang ám chỉ Mạc. Quyết phân thua kết cục đã là một cái định số. Hắn cũng là đêm nay thực trí danh quy người thằng lớn. Hắn ngẩng cao lên đầu, khóe miệng này bôi ý cười càng rụt rỡ. Mà tại đợi lên sân khấu khu chờ đợi Lưu Tô An, bên hai trong chuyển đến khán giả lo lắng ngôn nữ, nhưng hắn y nguyên bình tĩnh tự nhiên, không vì nó mà thay đổi. Hắn đôi mắt toát ra vẻ tự tin. Giờ phút này Hạ Băng cùng các người mẫu y nguyên đắm chìm trong nàng trong sân khấu, không buồn phía hết thệ căn không rảnh bận tâm. Chỉ gặp nàng đi lại nhẹ nhàng hướng chính giữa sân khấu đi tới, nàng này một cái nhăn mày một nụ cười đều bị sau lưng màn hình lớn hoàn mỹ bắt được. Mau nhìn, đó là cái gì? Hạ Băng trên váy, vừa rồi giống như không có. Trên khán đài không biết người nào hô to một tiếng. Rất nhiều người xem bị cái này tiếng la hấp dẫn, đều nhao nhao theo người kia ngón tay phương hướng nhìn lại. Đúng vậy a? Đó là cái gì? Xe động, mau nhìn. Quá xa, thấy không rõ lắm, giống như có cái ai. Không phải là hồ điệp. Chẳng lẽ tiết cầm thảm đỏ này nhìn mà than thở một màn muốn một lần nữa trình diễn. Hẳn không phải là hồ điệp, cái này ngoại hình cùng hồ điệp, tựa hồ có khác biệt. Ta nhìn không phải hồ điệp. Trên khán đài xì xào bàn tán, nghị luận ầm Mỹ, tất cả mọi người đang suy đoán trong, luồn luận dần dần lan tràn ra. Mọi người tốt quan tâm bị treo lên, từng cái cổ lên đều muốn thăm dò tướng. Đáng tiếc khoảng cách quá xa, lại tăng thêm hạ băng một mực đang đi lại, hình tượng này rất khó bắt được, cho nên mọi người cần không cách nào thấy rõ này lũ hoa ngừng lại là cái gì. Hiếu Kỳ tiếng nghị luận là sóng sâu cao hơn sóng trước mà hạ băng cùng các người mộ y nguyên đắm chìm trong biểu diễn trong, hoàn toàn không biết. Mà tại đợi lên sân khấu Lưu Tô An càng là hồn nhiên không biết cái này một báo động. Ban giám khảo nhìn thấy cái này một dị dạng, Tô Hàng cùng bên người mấy vị giám khảo hai mặt nhìn nhau, đều mở to hai mắt tìm tòi hư thực. Khách quý trên ghế vương phi cùng mặt lộ vẻ vẻ tò mò, hai người châu đầu ghé tai thảo luận. Một bên Dương An cũng phát hiện, hắn hung hăng địa làm lấy thủ thế, ý đồ nhượng đạo bá ở giữa đem màn ảnh rung ngắn. Mà trong phòng nghỉ, đều như thế, giám khảo cùng người xem sắc mặt tựa hồ không đúng. Lê mặt mắt sắc lập tức phát giác được này tia dị dạng, nhưng lại không thể nói đến tột cùng là nguyên nhân nào. Không rõ ràng, không biết ta. Di Phỉ một mặt vẻ mặt vô tội. Đoán chừng là Lưu Tô An cái này một hệ liệt phục sức, không phù hợp chủ đề, mới sẽ khiến mọi người chú ý đi. Các bạn hương giống như lão giả, nói ra hẳn kiến giải. Các nhà thiết kế nói có lý, Lưu Tô An cái này giống nhau hoa nở rộ hệ liệt, sắp thực còn thiếu hòa ngươi nhìn Liên người xem đều không thèm chịu nổi mặt mũi, tiếng vô tay đều không. Chu Vũ đồng ý gật đầu, thế đơn này, sướng tại Lưu Tô An về thời điểm hắn liền phát hiện, không nghĩ tới Lưu Tô An từ đầu đến cuối cũng không từng phát hiện. Ta nhìn Lưu Tô An lần này cần xuống ngựa, Mác nhà thiết kế khẳng định là vững vàng cầm phần thắng, lần này tổng quán quân danh hiệu khẳng định là thuộc về Mác nhà thiết kế. Dịch Chính Nam vì Lưu Tô An mã thất tiền để cảm thấy tức hận, hắn vừa nói vừa mỉm cười nhìn về phía Mác. Đúng vậy a, đúng a. MC cầm lấy sức Mấy vị khác nhà thiết kế cũng nhao nhao đồng ý Dịch Chính Nam thuyết pháp, đều nhao nhao hướng về Mác Lựu Cẩn vô ngựa. Ban đầu liền cảm thấy mình phần thắng rất khả mát, nghe được mấy vị này, nhà thiết kế cũng không coi trọng Lưu Tô An mà xem trọng hắn, hắn lòng tin này càng thêm đủ. Trận đấu còn không có kết thúc đâu, mọi người mức độ cũng rất cao. Mắt lộ ra thân sĩ nụ cười, ra vẻ khiêm tốn nói, nhưng trong lòng của hắn này cảm giác ưu việt càng mãnh liệt, hắn nạo nghẽm mà nhìn xem phát sóng trực tiếp ở giữa truyền đến video. Hắn tại muốn mở to hai mắt chứng kiến vào thời khắc này, chứng kiến Lưu Tô An thất bại thời khắc. Trên khán đài tiếng nghị luận càng mãnh liệt. Đạo ở giữa phát hiện máy quay này, đồng thời cũng tiếp thu được Dương An phát ra tín hiệu. Đạo diễn lập tức nhượng máy quay phim chụp ảnh màn ảnh giúp hắn đem cái này bí ẩn giải khai. Trong máy mắt, sở hữu máy quay phim chụp ảnh màn ảnh đều tập trung nhắm ngay Hạ Băng, màn ảnh chậm rãi ngắn. Hạ Băng trên thân bí ẩn dần dần có thể thấy rõ ràng, là chuồn, chuồn lại là chuồn chuồn. Đúng à? là chuồn, chuồn cái này chuồn chuồn vậy mà đứng ở nụ hoa bên trên. Tiểu Hà mới lộ góc nhỏ nhỏ, dựng lên đầu, không nghĩ tới Lưu Tô an phục Trang hoàn mỹ thuyết minh bài thơ này. Đây là bị hoa hấp dẫn mà tới sao? Hẳn là, cái này ngay từ đầu tới là không Không nghĩ tới cái này, nụ hoa thật khả năng hấp dẫn chuồn chuồn, này tiết cầm hồ điệp bị lễ phục hoa mẫu đơn hấp dẫn, xem ra đây hết thể đều là thật. Không nghĩ tới Lưu Tô An hội họa mức độ cao như vậy, không chỉ có thể hấp dẫn hồ điệp cũng khả năng hấp dẫn chuồn chuồn a. Mọi người vì một màn này chết phục, nhao nhao phát ra ca ngợi thanh âm. Này ca ngợi chi từ tràn ngập toàn bộ liệu tổ. Khách quý trên ghế vương phi cùng Trần Giật Phong cũng nhao nhao giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Tất cả mọi người cầm điện thoại di động lên nhao nhao ghi chép lại một màn này, đem một màn này dừng lại tại trong tấm ảnh. Ban giám khảo nhìn lấy một màn này, trên mặt chán phóng dục rỡ nụ cười. Một màn này, nhất định có thể vì Hạ Băng thêm điểm không ít, bọn họ cũng liền không vì chấm điểm chỗ phiền não. Mà tại đợi lên sân khấu khu Lưu Tô an nghe được tình huống này, nhưng hắn xem thường, hắn lấy tập mái thành thói quen. Phong nghỉ chữ Mác, còn lại nhà thiết kế đều bị tin phục. Giờ phút này Mác sớm đã nhìn mắt tròn tròn. Hắn không tự chủ được hướng phía này TV đi đến, ánh mắt kia dừng lại tại Hạ Băng trên thân chuẩn chuẩn bên trên, thật lâu chưa từng rời đi. Đây là thật. Đây hết thể lại là thật. Mác tâm trong nháy mắt này bị chấn kinh. Nếu như nói kết cục này, Hoa Mẫu đơn khả năng hấp dẫn hồ điệp là ngoài ý muốn lời nói. Nhưng ngoại ý muốn sự tình tuyệt đối không thể có thể phát sinh lần thứ 2 a. Xem ra Lưu Tô An thật có khả năng này. Đây hết thảy tuyệt đối không phải trùng hợp, cũng không phải ngoài ý muốn. Đây hết thảy đều là thật sự. Chẳng lẽ ta cứ như vậy thua sao? Không, ta không có bại. Tuy nhiên cái này nụ hoa chấm nở bông sen khả năng hấp dẫn chuồn chuồn, nhưng đây không phải lần này chủ đề. Nụ hoa chấm nở bông sen, nó ý nguyên không phù hợp, nó vẫn là nét bút hỏng. Muốn đến cái này, mắt này run dậy tâm, cuối cùng là bình thản lời. Trên võ đài, Hạ Băng cùng các người mỗ thỏa thích quên mình biểu diễn lấy. Nàng Lưu thoát tục, chuồn chuồn gia nhập, để cho nàng càng thêm dại hoa trên ấm. Tuy nhiên nàng phát ra được, nhưng là đi qua kiếp cầm hồ điệp một chuyện, nàng rất bình tĩnh mà đối diện cái này máy động phát tình huống, tiếp tục đi tới Tế Đài. Lúc này, Lưu Tô An từ đợi lên sân khấu khu mặt mỉm cười hướng lấy sân khấu đi tới. Là Lưu Tô An a? Hắn làm sao xuất hiện? Người chủ trì này đều không gọi hắn, hắn làm sao lại xuất hiện đâu? Chẳng lẽ hắn cũng nghi qua một thanh Tế Đài nghiện? Tất cả mọi người hiếu kỳ cái này, Lưu Tô An tại không hề có điểm báo trước tình huống dưới đi đến này, đến tụt cùng là vì cái gì đây? Bị giết liền có thể phục sinh? nạp được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị reset chương 545, tiết mục đã chuẩn bị kết thúc. Hiếu Kỳ ngôn luận âm thanh, liên tiếp liên miên không ngừng mà tại trên khán đài lan tràn. Đạo bá đem màn ảnh hoán đổi đến Lưu Tô An trên thân, màn ảnh chậm rãi rút ngắn. Trong lúc nhất thời, mọi người chú ý điểm từ trên người Lưu Tô An lan tràn đến trên tay hắn. Lưu Tô An trên tay cầm lấy là cái gì? Đúng a? Hắn phải trên tay cầm lấy là cái gì đây? Thưa như là chiếc lọ. Hắn cầm cái bình, là muốn làm gì đâu? Hiếu kỳ từng tiếng âm thanh không ngừng. Liên trưởng ban giám khảo cùng hai vị khách quý cùng Dương An, bọn họ đôi mắt đều toát ra nghi hoặc vẻ không hiểu, bọn họ trăm mối vẫn không có cách giải, không biết Lưu Tô An cái này tùy ông chi ý. Ở phòng nghỉ mát cũng kinh ngạc nhìn lấy một màn này, tâm hắn chấn động một chút. Chẳng lẽ cái này Lưu Tô An hậu chi hậu giác, phát hiện cái này một hệ liệt tồn tại tai hại. Bất quá dù cho hiện tại phát hiện cũng vô sự vô bổ, bởi vì tiết mục đã chuẩn bị kết thúc. Lưu Tô An, ngươi chính là có ngày đại sự, cũng vô pháp cải biến sự thần này. Lưu Tô An, ngươi liền nhận thua đi. Chỉ gặp Lưu Tô An mặt mỉm cười, Bình tĩnh điểm một bên hướng phía khán đài phất phất tay, một bên hướng Hạ Băng phương hướng đi đến. Hạ Băng một cái ưu nhã quay người, nhìn thấy sau lưng Lưu Tô An, Tâm Linh Thần Hội hướng phía hắn hơi hơi gật gật đầu. Lúc này, Hạ Băng ra hiệu các người mẫu xếp thành một loạn. Lưu Tô An khỏe miệng phát họa ra tự tin mỉm cười, mở ra trong tay cái bình, trên ngón tay dính lấy trong bình nước. Lưu Tô An cái này là thế nào? Hắn muốn làm gì? Hắn một cử động kia thật kỳ quái a. Ở đây tất cả mọi người hiếu kỳ hắn cử động, nhao nhao đang suy đoán hắn tiếp theo cử động là cái gì. Chỉ gặp, Lưu Tô An ngón tay hướng phía Hạ Băng trên thân huy sải mà đi. Ngay sau đó hướng phía ở đây kỳ tha người mẫu trên thân nhất nhất huy sai lấy. Cái này Lưu Tô An là đang chơi hát nước sao? Cái này Lưu Tô An là đến đậu bị sao? Hắn có phải hay không bị mát dọa sợ? Hôm nay chẳng lẽ là hát nước tiết, mà ta vậy mà không biết. Lưu Tô An đã thua, hắn dùng lại cái chiêu gì cũng vô pháp vãn hồi chính hắn phạm phải sai lầm. Nhưng mà khắp nhìn thấy Lưu Tô An cái này có chút buồn cười động tất lúc, trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục. Lưu Tô An đem chính hắn xem như người nào? Còn thật sự cho rằng hắn là Phật giáo trong truyền thuyết tích thủy quan đâu? Lưu Tô An à, Lưu Tô An, không cần làm vô vị rãy rựa. Ai Ai bảo ngươi Lưu Tô An như thế tự phụ đâu? Ai bảo ngươi Lưu Tô An chế tắt xong y phục về sau, thời gian còn rất lợi hại dư giả, nhưng lại không lại kiểm tra một lần đâu? Ai bảo ngươi Lưu Tô An muốn tại tất cả mọi người trước mặt trang bước đầu? Hiện tại biết mình sai lầm, đã quá muộn. Cho dù là Lưu Tô An có thể sớm một chút nghĩ đến cái này sai lầm, đều còn có thể vãn hồi bại cục. Nhưng là hiện tại, trừ phi hạ băng cùng còn lại người mẫu trên thân có thể xuất hiện kỳ tích, nhượng đồng sen toàn bộ nợ rộ. Nhưng là tại mắt trong nhận thức biết, điều này hiển nhiên là không thể nào chuyện phát sinh. Đừng bảo là tại hạ băng trên thân vậy một tí tẹo như thế nước cũng là đem một chậu một chậu nước đổ vào hạ băng trên thân cũng không làm nên chuyện gì. Vừa nghĩ tới Lưu Tô An đã luôn cúi tay chân không biết làm sao bộ dáng, mắc hiếp mắt lại, khỏe miệng chố ngật ra một cái hoàn mỹ đường cong. Đang lúc có người tại cười trên nỗi đau của người khác, có người tại tiếc hận, có người thay hạ băng cảm thấy tiếc nuối thời điểm. Bất khả tư nghị nhất một màn phát sinh. Chỉ gặp hạ băng trên váy bông sen hấp thu nước mưa về sau, tươi sống địa khai phong lấy, hoa nhị dần dần triển khai thành cánh hoa, lộ ra màu sắc tươi đẹp bông sen. Còn lại người mẫu trên váy bông sen cũng tại tranh nhau khai phóng. Phản một trận xuân hiên mưa, một trì ngậm ngủ muốn thả bông sen. Trong nháy mắt đột nhiên nở rộ, mà hạ băng cũng là trong ao nhất là sắc sỡ loá mắt một đóa hoa. Mỹ lệ cánh hoa, tại lục sắc lá sen phụ trợ dưới, lộ ra càng thêm tươi đẹp. Vừa mới huy sái qua nước trâu, trong suốt sáng long lanh. Giọt nước nhi tại trên mặt cánh hoa tà lăn vài lần, sáng loáng giống như trân châu, tôn lên bông sen càng thêm thứ tha. Rất nhiều người đã quên đây là một trận đấu, bọn họ phản phất đưa thân vào tránh thức ao hoa sen bên cạnh. Nghe sau cơn mưa không khí mát mẹ cùng bông sen mùi thơm ngát, toàn thân thư thái vô cùng hài lòng. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Giờ khắc này, Phản vật tất cả mọi người đắm chìm trong cái này, đột nhiên nợ rộ đông sen bên trong, thậm chí quên hô hút. Thời gian tại lúc này đã hoàn toàn đình chỉ, toàn bộ người đều quên hô hô cùng vỗ tay. Liên liên nhà quay phim, tại lúc này cũng hoàn toàn quên động tác. Màn ảnh một mực dừng lại tại hạ băng trên thân không hề rời đi, trên màn hình lớn hạ băng cùng quần nàng đông sen đứng im bất động. Hiện trường đã đứng im, không có bất kỳ cái gì thanh âm quấy nhiễu nhiệt tình nợ rộ đông sen. Hạ băng tại lúc này, không thể tranh luận địa trở thành trên trận duy nhất tiêu điểm. Sau cùng, cổ tranh phát ra du dương thanh âm, mới đưa tất cả mọi người kéo về đến hiện thực thế giới. Nhất thời Toàn thể người xem tỉnh ngộ lại. Chỉ gặp ghế giám khảo mới thời thượng tổng biên Tô Hàng dẫn đầu đứng dậy, tiếp theo là cảng trấn Hưng Đạt, nổi tiếng thiết kế sư Thượng Hải nhỏ nhã, châu Á đỉnh cấp tạo hình màu trang đại sư Trương Vy. Bốn vị giám khảo cùng một chỗ đứng dậy vô tay. Khách quý trên ghế vương phi cùng Trần Giật Phong cũng vì một màn này tỉnh linh đứng dậy, hai người vô tay gọi Tô lấy. Toàn trường người xem sau khi thấy cũng nhau nhau đứng dậy, dùng lực vô tay. Trưởng tiếng điếc thai nhức óc, trực Tiêu, kéo dài không thôi. Mạc Đa hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn lúc trước tự tin vô cùng, cho rằng Lưu Tô An phát sinh nghiêm trọng sai lầm, như vậy hắn khẳng định thắng được trận đấu này nhưng là hiện tại, Này bất khả tư nghị nhất sự tình thật phát sinh, hắn thậm chí hoài nghi, có phải là thật hay không có quan âm hạ phạm, cứu vãn lưu Tô An. Không phải vậy lời nói, vì cái gì những này đông sen đều như thế nghe lời, ngoan ngoãn địa nợ rỗ lấy. Khi kỳ tích phát sinh một khắc này, mắt đã mặt sám như cho. Hắn hiểu được Hạ Băng khẳng định hội thu hoạch được toàn bộ giám khảo cho ra mắt điểm. Lại nghe nghe toàn trường người xem tiếng vỗ tay, dù cho không có 100% số phiếu, cũng khẳng định vượt qua 99%. Mà trên internet số phiếu, A lý tối đa cũng chỉ có thể cùng Hạ Băng cân sức ngang tài. Đến coi là Lưu Tô An xảy ra xấu, kết quả phát sinh mác nằm mơ cũng không nghĩ tới qua hiệu quả. Hắn thua, Lưu Tô An thắng. Lưu Tô An vậy mà lấy dạng này, một loại thần kỳ thị giác thị yến thắng được thắng lợi. Dạng này sáng ý là hắn vị này quốc tế đỉnh cấp nhà thiết kế cũng không dám nghĩ. Lại nói, cái này cũng cần hội họa đại sư mức độ nhà thiết kế mới có thể làm đến, mà hắn cũng không am hiểu hội họa. Mắt trong lòng rất rõ ràng, dù cho sử dụng ý luận kỹ thuật, cũng không cách nào đạt tới dạng này một loại hiệu quả. Hắn hiểu được. Tại trận đấu ngay từ đầu, Lưu Tô An sớm liền bắt đầu bố cục, đã thiết kế tỉ mỉ dùng tốt dạng này, một loại phương thức để đạt tới hắn rất muốn nhất hiệu quả. Cái này ngay từ đầu cũng là Lưu Tô An thiết lập và cục, mà tất cả mọi người bị mê hoặc. Không thể nghi ngờ, Lưu Tô An thành công. Mắc hiện tại dù cho muốn vãn hồi, cũng đã muộn. Huống chi, hắn dù cho còn có cơ hội, cũng không có càng dễ làm hơn pháp vãn hồi bại cục, không đủ sức xoay chuyển đất trời. Trước mắt cái dạng này thành tích, đã là hắn đỉnh phong mức độ. Kết quả, lại còn là thua. Hắn hiểu được, mặc kệ là hấp dẫn nhãn cầu trình độ, còn có chế tác thiết kế phía trên, hắn đều kém Lưu Tô An một bậc bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 546, tâm phục khẩu phục. Đông sen, không có mẫu đơn dung dung hoa quý, cũng không có mai hoa xương cốt từng rắn, không, có nước tiên linh lung thánh tú, cũng không, có quế hoa thập lý phi hương. Nhưng mà, nàng lại tại viêm hạ nóng bức trong, ra nước bùn mà giữ sự trong sạch nhã thơm, vậy mùi thơm ngát mà thiên nhiên độ tú, duyên dáng yêu kiểu, siêu nhiên phát tục, đưa từng tia từng tia mắt lạnh, tán trận trận mùi thơm. Thêm bao nhiêu cảnh đẹp, tăng mấy phần Từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại Dương An, Tôi có vẻ kích động cầm ống nói lên, không có không keo kiệt đem bao đẹp chi từ đưa lên. Dương An vừa dứt lời, toàn trường tiếng vỗ tay sóng sâu cao hơn sóng trước. "Tốt, cảm ơn mọi người nhật liệt tiếng vỗ tay, mời mọi người tất cả ngồi xuống." Dương An cầm mị đồ phồn, một bên nói một bên hướng về phía khán đài cùng ghế giám khảo ép một chút tay, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Lúc này, người xem tiếng vỗ tay mới rốt cuộc ngừng, mọi người nhau nhau nhập tọa. Bất quá, dưới đài người xem y nguyên còn đắm chìm trong Lưu Tô An trong thiết kế, đối với Lưu Tô An mang đến kinh hỉ, mọi người thật sự là vừa mừng vừa sợ. Giờ phút này bọn họ nhau nhau phát biểu lấy đối lần này thiết kế cái nhìn này ca ngợi tiếng nghị luận tại khán đài bên trong lan chăng ra lưu tô An lần này thiết kế thật hoàn toàn ra khỏi ta ngoại ý muốn tài liệu ta liền biết lưu tô An sẽ không xuất hiện loại này sai lầm hắn quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người như hoa nở rộ hệ liệt quả thật làm cho người hai mắt tỏa sáng cũng làm cho người mở rộng tầm mắt lưu tô An hắn vẫn luôn là lớn nhất đồng hắn nhất định sẽ là lần này tổng quá quân Vâng lưu tô An lần này thiết kế so với hắn Di Vvang bất kỳ lần nào thiết kế đều một đồng không chỉ có thể hấp dẫn chuồn chuồn, hơn nữa còn làm cho ngậm nụ muốn thả đông sen trong nháy mắt này nở rộ, hắn đây rốt cuộc là làm sao làm được đâu? Để cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải, thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng a. Cái này Lưu Tô An cũng là cái thần nhân a. Cái này Lưu Tô An xác thực cho chúng ta mang đến quá nhiều kinh hỉ. Lần này quá làm cho ta kinh hỉ, chưa từng có nghĩ đến, nữ thần đẹp báu còn có thể chơi như vậy, ta muốn cũng chỉ có Lưu Tô An mới dám dạng mày chơi, bất kỳ vị nào khác nhà thiết kế đều không được. Đây hết thể phản phất là huyễn cảnh, nhưng lại chân thực tồn tại. Lưu Tô An là độc nhất vô nhị ta thật sự là rất ưa thích hạ băng y phục trên người. Lưu Tô An vẽ tài vẽ cùng hắn theo thuở kỹ thuật một dạng xuất sắc, nếu như hắn trong cửa hàng có dạng này y phục, ta nhất định sẽ mua. Lúc này, Hạ Băng cùng Lưu Tô An phối hợp ăn ý, lấy hoàn mỹ nhất bỏ sở kết thúc công việc. Tiếng âm nhạc tại thời khắc này đình chỉ. Dương An trên mặt thân sĩ mỉm cười lần nữa đi đến chính giữa sân khấu. Cảm ơn Hạ Băng cùng Lưu Tô An cho chúng ta mang là như thế mở ra mặt khác một trận tê đại xuất sắc, trận này xuất sắc để cho ta khắc cốt ghi tâm, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Ta muốn giới đại người xem cùng trước máy truyền hình người xem cũng cùng ta liếc một chút, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên trận này xuất sắc. Dương An cầm mịt rộ phồn lớn tiếng nói, lập tức hắn đem mịt rộ phồn chỉ hướng khán đài. Trên khán đài khán giả lấy vang vọng điệu tổ tiếng thét chói thai vừa đi vừa về ứng, này như sấm rền tiếng vô tay vang lên lần nữa, đinh hai nhức óc. Tại một mảnh tiếng vô tay cùng trong tiếng thét chói tai, Hạ Bang nắm Lưu Tô an tay đi đến trong sân khấu ở giữa, nàng bờ môi phát họa ra tuyệt mỹ đường con, một bên mỉm cười bên hướng khán đài phất phất Lập tức hai người mỉm cười hướng phía ghế khảo hơi hơi cúi đầu, chờ đợi lấy giám khảo lời bình. Hạ Bang Cổ áo ngươi chân tuyệt, đây là một trận dung động tâm linh thị giác thí nghiệm. Xin hỏi một chút Lưu Tô An tiên sinh, ngươi lần này thiết kế lý niệm là cái gì đây? Dương An khỏe miệng câu cười gió hỏi. Ta thiết kế chủ đề là đoàn hoa cẩm đám chi như hoa nở rộ hệ liệt, nếu là như hoa nở rộ, như vậy ta liền chuẩn bị hướng mọi người diễn dịch hoa nở thả trong nháy mắt, dạng này mới thật sự là dán vào chủ đề. Lưu Tô An trên mặt tràn đầy hài lòng nụ cười. Lưu Tô An y nguyên khí định thần nhàn, trong lời nói lộ ra tự tin. Kỳ thực, tại Dương An tuyên bố cái này kỳ trận đấu chủ đề về sau, Lưu Tô An trong lòng liền có một cái lớn mật tưởng tượng. Bất quá Đây hết thảy đều cần hắn thần cấp vẽ tài vẽ cùng thần cấp thuốc màu đến phối hợp, tài năng hoàn mỹ nhất địa diễn dịch cái này vừa ra làm cho người chấn kinh thịch yến. Đương nhiên, cái này cũng nhất định phải từ hạ băng mặc vào đến diễn dịch, mới thật sự là không rảnh. Xin hỏi lưu nhà thiết kế, người tại trên quần áo làm cái gì? Tài năng đạt tới dạng này một loại hiệu quả đâu? Nếu như vậy y phục tẩy về sau có thể hay không nhụt màu đâu? Dương An sách ra bản thân nghi vấn, cũng là người xem quan tâm nhất vấn đề. Ta sử dụng chính mình điều phối một loại thuốc màu, kỹ thuật đã thành thục, cho nên mọi người không cần lo lắng. Ta tại hội họa thời điểm làm một điểm nhỏ bí quyết. Loại này thuốc màu nhất định phải tại 24 giờ bên trong dính nước mới có thể tẩy biện ra vừa rồi như thế hiệu quả biến hóa, cái hiệu quả này chỉ có một lần mà bây giờ đã hoàn thành, cho nên mọi người vô luận như thế nào tẩy cũng sẽ không lại biến hóa đương nhiên cũng sẽ không được màu. Lưu Tô An mỉm cười kỹ càng giới thiệu hắn lần trận đấu bí mật. Nghe nghe Lưu Tô An giải thích, trên mặt nóng bừng đau. Nếu như Lưu Tô An khoảng chừng hội họa phía trên đánh bại hắn, hắn có lẽ sẽ không phục. Nếu như Lưu Tô An khoảng chừng theo thượt phía trên đánh bại hắn, hắn có lẽ sẽ còn không phục. Nếu như Lưu Tô An khoảng chừng chế tác phương diện tốc độ mặt đánh bại hắn, hắn có lẽ càng biết không phục. Mà bây giờ Lưu Tô An tại thiết kế lý niệm đánh bại hắn, tại hắn nam hiểu nhất lĩnh vực đánh bại hắn, mà lại tại hắn trạng thái đỉnh cao nhất tình huống dưới đánh bại hắn. Đây chính là bại hoàn toàn. Lưu Tô An hiện tại tác phẩm liền ở trước mặt hắn, tại chế tác bất kỳ một cái nào khâu đều toàn thắng với hắn. Hắn không thể khâu phục, hắn tâm phục khẩu phục. Hắn rõ ràng nhận thức đến sơn ngoại hữu sơn, lần này hắn xác thực bị bại tuyệt không an. Mắt rốt cụp thấp hắn cao ngạo đầu lâu. "Tốt, cảm ơn hai vị cho chúng ta hiện ra một trận trước đó chưa từng có, mở ra mà khác, sáng ý vô hạn, đánh vào thị giác lực siêu cường tê đại xuất sắc." Dương An phòng lên thượng. Sau đó hướng phía ghế giám khảo nói ra, hiện tại cho mời giám khảo chấm điểm. Bốn vị giám khảo không cần nghĩ ngợi, mỗi người đều rất nhanh địa viết lên chính mình trong suy nghĩ điểm số. Thầy trưởng giáo phụ càng Trấn Hưng đặc cho ra 20 phần, mới thời thượng tổng biên Tô Hàng cho ra 20 phần, nổi tiếng thiết kế sư Thượng Hải nho nhã cho ra 20 phần, châu Á đỉnh cấp tạo hình màu trang đại sư Trương Huy cho ra 20 phần. Giám khảo cho ra điểm số toàn bộ đều là mát điểm. Đây là nhất định phải. Hạ băng đêm nay hoàn mỹ diễn dịch lưu Tô An thiết kế, dạng này thiết kế chọn không ra bất kỳ lý do không cho mắt điểm. Cảm ơn giám khảo cho biết tỷ số. Hạ băng cùng Lưu Tô An đạt được 4 vị giám khảo mắt điểm, trước mắt cùng Ali cùng Mark này tổ một đạt được là một dạng, hiện tại cho mời mặt khác 5 vị dự thi ngôi sao cùng các nàng nhà thiết kế hợp tác nhóm cùng tiến lên trận Dương An mỉm cười, thân sĩ nói, lúc này, này 5 vị nữ minh tinh đều riêng phần mình kéo các nàng nhà thiết kế, chậm dại hướng về chính giữa sân khấu đi tới. Các nàng cùng nhà thiết kế nhóm cùng một chỗ hướng phía khán đài cùng ghế giám khảo nhau nhau cưới đầu. Hiện tại toàn bộ dự thi ngôi sao cùng hắn nhà thiết kế đều đã đến trên võ đài Vong lạc Bỏ Phiếu còn có 5 phút đồng hồ sắp thông đạo, mời trước máy truyền hình người xem các bằng hữu vì ngươi yêu thích ngôi sao tổ hợp đấu quân ngươi quý giá một phiếu. Dương An điều động lấy toàn trường bầu không khí. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 547, dẫn động tới ước vạn nhân tâm. Ngay tại cái lưới này Lạc Bỏ Phiếu sau cùng 5 phút đồng hồ bên trong. Cái này 6 vị nữ minh tinh đám fan hâm mộ đều điên cuồng điệu tại Nam TV đài trên nọ phí cả web sẽ hành sau cùng bỏ phiếu. Đám fan hâm mộ đều không cam lòng lặc hầu, ngươi chùi ta đuổi, một trận bỏ phiếu đánh rằng có tại sau cùng trong vòng 5 phút đồng hồ càng diễn càng liệt. Nhưng kỳ tha bốn vị nữ minh tinh, dù sao tại danh khí cùng nhân khí cũng không bằng Hạ băng cùng Ali, dù cho fan gia sức đổi theo cũng không làm nên chuyện gì. Các nàng fan cũng dự liệu được cái này một kết cục, cái này trước kia nhiệt tình cũng thời gian dần qua bị cái này cường đại chênh lệch làm hao mòn hầu như không còn, không tiếp tục tham dự. Bốn vị này nữ minh tinh kết cục tự nhiên là nhau nhau bị thua. Mà Hạ băng cùng Ali hai người danh khí cùng nhân khí đều lực lượng ngang nhau, số phiếu tự nhiên cũng là tương xứng. Không đến cuối cùng một khắc, võng lạc bỏ phiếu cái này một hạng, thật đúng là phân không ra cái thắng bại tới. Haiแฟน nhóm vì có thể đem chính mình thần tượng đẩy lên tổng quản quân vị. Trí đều sử xuất sức mạnh lớn nhất. Vòng lạc bỏ phiếu rất là kịch liệt. Ma Lý Tuyết cả nhà một bên quan sát phát sóng trực tiếp một bên phát động toàn bộ có thể phát động nhân viên, tiến hành sau cùng bỏ phiếu. Lưu Tô an phục vụ khách hàng bộ Tam Đóa Kim Hoa đem hết toàn lực, chỉ nó có khả năng vì Hạ Băng dâng lên quý giá một phiếu. Hạ Băng cùng Ali số phiếu chợt cao trở thấp, dẫn động tới ước vạn nhân tâm. Niệu Tổ hiện trường. Dương An Y nguyên trên mặt lấy hắn chiêu bài kia đủ cười, cầm mịt rồ phồn lớn tiếng nói, phiếu còn lại trước mắt số phiếu xa xa dẫn trước là Ali cùng Hạ Băng, kỳ tha mấy vị nữ minh tinh số phiếu hơi kém sát Hạ Băng cùng Ali. Trước máy truyền hình còn có trên trận các vị khán giả nhóm, thời gian hữu hạn, nắm chặt cho các ngươi đưa thích thần tượng đầu quân quý giá một phiếu đi, có lẽ ngươi một phiếu, có thể chi phối ngươi đưa thích thần tượng bài danh nha. Dương An cực lực điều động lấy trên trận bầu không khí cùng trước máy truyền hình người xem hỗ động. Giờ phút này, Hạ Băng cùng Lưu Tô An ăn ý 10 phần xoay người nhìn về phía sau lưng màn hình lớn. Mà Ma cùng Ali cùng Kỳ Tha nữ Minh Tình, nhà thiết kế nhóm đều nhao nhao quay người nhìn về phía sau lưng này màn hình lớn. Chỉ gặp trên màn hình lớn Hạ Băng cùng Ali số phiếu điên cuồng tăng vọt trong. Nhưng hai người số phiếu lực lượng ngang nhau, không phân sàn sàn nhau. Trên truyện tất cả mọi người tâm tình cũng theo cái này chợt cao chợt thấp bài danh mà khẩn trương lên. Không khí khẩn trương bao phủ ở cái này liệu tổ hiện trường. Trước máy truyền hình khán giả cũng đều ngừng lại hô hốt chờ đợi cái này kích động nhân tâm thời khắc. Tại bỏ phiếu thông đạo còn chưa trước, chúng ta còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm. Dương An hắng giọng, mỉm cười đối mặt với đại chúng ghế giám khảo, đưa tay chỉ hướng này 200 vị đại chúng bình thầm. cao hô nói, hiện tại có mời chúng ta đêm nay 200 vị đại chúng bình thẩm nhỏ, mời các ngươi xuất ra trong tay các điều kiện từ xa, ấn xuống ngươi trong suy nghĩ số tự, vì để tránh mọi người ấn sai số tự, ta hiện tại chỉnh trọng nói lại lần nữa. Số 1 là Ali, số 2 là Chu Viễn Du. Không chờ Dương An nói xong, "Biết, chúng ta đều biết." Đại chúng ban giám khảo trong miệng một lời, bọn họ sớm đã an mại không được trong lòng kích động, đã sớm muốn đè xuống trong tay điều khiển từ xa. "Tốt, đã mọi người đều biết, vậy ta hiện tại tuyên bố, đại chúng bình thẩm đoàn bỏ phiếu hiện tại bắt đầu, mời các người đè xuống các ngươi trong suy nghĩ sổ tự đi." Dương An gióng rạc địa cao hô lấy. Vừa dứt lời, đại chúng bình thẩm nhóm nhau nhau giơ tay lên trong điều khiển từ xa, ấn xuống trong suy nghĩ sổ tự. Hạ Băng cùng Lưu Tô An mỉm cười nhìn nhau, hai người bọn họ phi thường bình tĩnh mà đối diện lấy cái này liên quan khóa mự khắc. Dù sao đi qua nhiều như vậy kỳ trận đấu, Lưu Tô An cũng lao tràn một chút, ánh mắt này trong cũng tràn ngập tự tin. Còn lại ở đây ngôi sao cùng nhà thiết kế, bao quát mát ở bên trong, để ôm hữu nghị thứ nhất, trận đấu thứ hai tâm tính chờ đợi sau cùng tiến án. Khán giả riêng phần mình hô hào chính mình thần tựa tên, trang diện lại một lần nữa đạt tới điểm sôi. Sau một lát, đại chúng bình thẩm đoàn bỏ phiếu đã kết thúc. Phát sinh lệ người không tưởng tượng được một màn, Lưu Tô An cùng Hạ Băng tổ này thu hoạch được 100% số phiếu. Đây là một cái hoàn toàn mới sự. Hiện tại từ Lưu Tô An cùng Hạ Băng cộng đồng sáng tạo. Khi Dương An cầm tới kết quả này, Hắn đôi mắt toát ra chấn kinh chi sắc, cái kia kích động ngự khí nói ra, "Thiệt đó, để ta tới tuyên bố, lần này đại chúng bình thẩm bỏ phiếu kết quả, Lưu Tô An cùng Hạ Băng như hoa nở rộ hệ liệt thu hoạch được đại chúng bình thẩm nhóm nhất chi tán thành, Lưu Tô An cùng Hạ Băng thu hoạch được toàn bộ đại chúng bình thẩm bỏ phiếu, thu hoạch được 100% số phiếu, hai người bọn họ sáng tạo sự tấn cao, chúc mừng Hạ Băng cùng Lưu Tô An." Tiếng vỗ tay ở nơi nào? Tiếng vỗ tay trong nháy mắt như sấm rền vang lên. Toàn phiếu thông qua. Mang ý nghĩa cái này tổng quán quân vị trí, không phải Hạ Băng cùng Lưu Tô An mặc chút. Giờ này khắc này, tiếp xuống vòng lạc bỏ phiếu đối với mấy vị khác kẻ dự thi tới nói đã không có ý nghĩa, bởi vì Hạ Băng đã sớm khóa chặt quán quân. Bất quá cái này một kết cục, sớm tại bọn họ trong dự liệu hợp tình lý, cho nên mọi người biểu hiện được đều rất đại độ, đều rất lợi hại thản nhiên. Nghe được kết quả này, Hạ Băng vui vẻ ôm ấp một chút Lưu Tô An, nàng tại Lưu Tô An bên tai nhẹ nói nói, "Lưu Tô An, cảm ơn ngươi, có ngươi tại, thật tốt." Giờ phút này nàng nét mặt vui cười, "Bởi vì ngươi, mới để lần này tác phẩm càng thêm hoàn mỹ." Lưu Tô An mỉm cười, lập tức hai người mỉm cười hướng phía khán đài cúi đầu đáp tạ. Tiếng vỗ tay vang lên. Tuy nhiên kết quả cuối cùng rõ ràng, nhưng trận đấu này còn chưa kết thúc. Mọi mọi người cùng ta cùng một chỗ tiến vào vong lạc bỏ phiếu đến ngược. Dương An Cao hô nói, lập tức đem huýt rồ phồn hướng khán đài. Trên khán đài này đều nhịp vong lạc bỏ phiếu đếm ngược tiếng hô hét, đinh hai nhức óc, phấn chấn nhiệt tâm, vang dội liễu tổ mỗi khắp nóng nách. 10, 9, 8 7 6 lạc bỏ phiếu thông đạo chính thức. Trên màn hình lớn, Hạ Bang cuối cùng số phiếu hơi thắng tại Ali. Nhưng Hạ băng xoay người nhìn về phía màn hình lớn lúc, trên mặt nàng chán phóng dục cười. Giờ khắc này, Ali cùng mấy vị khác nữ minh tinh toàn bộ nên tới, cho nàng một cái to lớn ôm ấp, nhau, nhau đưa lên chúc mừng. Mấy vị khác nhà thiết kế đi đến Lưu Tô An trước mặt, nhất nhất nắm tay tỏ vẻ chúc mừng. "Lưu Tô An, chúc mừng ngươi, lần này tổng quản quân, ngươi thực chí danh quy, ta Mạc trung thành địa chúc mừng ngươi, cảm ơn ngươi để cho ta mở rộng tầm mắt, cũng cho ta biết mình không đủ." Mạc Hữu Hạo vươn tay đem nắm. "Mạc, ngươi quá khen, kỳ thực ngươi cũng là rất tuyệt." Lưu Tô An mỉm cười đưa tay đem nắm. Mạc mỉm cười vỗ nhẹ Lưu Tô An đùi vai, trước kia hắn ai cũng không phục, hiện tại Lưu Tô An là hắn duy nhất nhà thiết kế. Mặc dù mọi người đã đều biết cái này tổng quản quân là ai, nhưng ta vẫn còn muốn tuyên bố một chút, đêm nay tổng quản quân là hạ bang cùng Lưu Tô An tổ này. Hạ Băng cùng Lưu Tô An là hoàn toàn xứng đáng tổng quán quân. Hạ Băng là đêm nay thời thượng nữ vương. Dư An rực rỡ địa cười, một bên nói một bên phòng lên trưởng. Trên khán đài toàn bộ người đều nhau nhau đứng dậy, vì hai người bọn họ vô tay. Sau cùng, tại Vương phi cùng Trần giật Phong khó quên đêm nay chồng, cái này trải qua ba cái nhiều tháng trận đấu, rốt cục vẽ xuống viên mãn dấu chấm tròn. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc gồlin, vạm bại, ma sói, dị lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 548, Thiên miêu Nam chàng cửa hàng. Nữ thần đẹp áo đã viên mãn kết thúc. Nhưng đám fan hâm mộ đối với cái này kỳ trận đấu nhiệt nghị, vừa mới bắt đầu. Giờ phút này, Midroll bên trong, bằng hữu trong vòng, nhao nhao tại phát cái này kỳ trận đấu ảnh chụp. Mà Lưu Tô An này tổ một như hoa nở rộ hệ liệt ảnh chụp, tức thì bị điên cuồng xoát bình phòng cùng phát. Này ngậm nụ muốn thả bông sen có thể dẫn chuồn chuồn, có thể trong nháy mắt đột nhiên nở rộ video, trong lúc nhất thời tại blog, bằng hữu vòng cùng cắt trang ép lớn liên truyền. Trong lúc nhất thời, cả nước trên dưới nhân dân toàn đều đang nghị luận một sự kiện. Phản phất giờ khắc này, cả nước chỉ còn lại có chuyện này. Mọi người đối với Lưu Tô An thủ hội Bông Sen có thể dẫn chuẩn chuẩn một chuyện không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao trước có kết cầm Hạ Băng dẫn đi một chuyện, mọi người cũng liền tập mãi thành thói quen. Nhưng mọi người chợt chật tán thưởng là, tay này vẽ nụ hoa chấm nở bông sen, vậy mà lại trong nháy mắt nở rộ. Tất cả mọi người hiếu kỳ cái này, Lưu Tô An đến cùng là dùng cái gì đặc chế thuốc màu, tài năng đặt tới cái này một hiệu quả. Giờ khắc này, Lưu Tô An bị truyền đi thần hồn thần, thành trong mắt mọi người người ba, thần nhân. Hạ Băng, Lưu Tô An, nữ thần đẹp áo chu thiết, thời thượng nữ vương. Như hoa nở rộ hệ liệt, nụ hoa chống nở bông sen trong nháy mắt nở rộ, bông sen dẫn chuồn chuồn, Lưu Tô An đảo bảo cửa hàng các loại từ mấu chốt cấp tốc chiếm cư nóng lục soát bạn trước mấy vị. Mà cả nước các đại hạng cân nặng truyền thông cũng liền đêm làm không nghỉ, đem ngay đầu tiền tuyên bố có quan hệ với nữ thần đẹp áo chung kết tin tức. Không khéo truyền thông, tự nhiên là đem cái này ánh mắt nhìn về phía Hạ Băng cùng Lưu Tô An, nhau nhau đều cho Hạ Băng cùng Lưu Tô An hai người một cái to lớn trang bìa các đại trang bìa đầu để tự nhiên là hoa rơi Lưu Tô An cùng Hạ Băng. Lưu Tô An như hoa nở rộ hệ liệt thủ hội nụ hoa chống nở bông sen. Vậy mà tại trong quá trình trận đấu như kỳ tích địa nở rộ, Lưu Tô An lại một lần làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Thiên độ Tân Văn Vong nữ thần đẹp áo vẽ xuống viên mãn dấu chấm tròn, Hạ Băng cùng Lưu Tô An tổ này sáng tạo kỳ tích, thu hoạch được tổng quán quân, Hạ Băng thành danh phó kỳ thực thời thượng nữ vương. Chim cánh cụt giải trí tin tức Lưu Tô An như hoa nở rộ hệ liệt không chỉ có thể dẫn chuồn chuồn, hơn nữa còn làm cho từng đó từng đóa nụ hoa trong nháy mắt Lưu Tô An liệt bại hoàn toàn quốc tế đỉnh phong nhà thiết kế mác thịnh trang cung đình liệt, trở thành thực chí quân. Cú giải trí tin tức Băng tại Lưu Tô An dưới lần lượt hướng đi nhân sinh điện phòng, Lưu Tô An là hạ băng cứu tinh, hạ băng cùng Lưu Tô An hai người đến tuột cùng là quan hệ như thế nào đâu? Lưu Tô An có phải hay không hạ băng phía sau nam nhân đầu? Su thổ giải trí tin tức chấn kinh. Lưu Tô An cùng hạ băng tại nữ thần đẹp áo chung kết trong, vậy mà phát sinh dạng này không thể tưởng tượng sự tình. UMC giải trí tin tức hạ băng cùng Lưu Tô An ăn ý 10 phần, tại trên võ đài lại một lần nữa lập nên kỳ tích, làm cho tất cả mọi người đều nhìn mà thán thở. A bên trong giải trí đầu đề tại dư luận chợ giúp dưới, Lưu Tô An đảo bảo cửa hàng cũng bị mang động, hắn cửa hàng trong lúc nhất thời thành trong mắt mọi người hương mô, mô. Hắn trong tiệm thương phẩm trong lúc nhất thời lọt vào phong thượng. Sáng sớm hôm sau, khi tất cả người còn đối tối hôm qua chung kết nói chuyện say xưa thời điểm, Lưu Tô An vẫn còn đang quán rượu trong phòng hô hô ngủ say. Hôn nhiên không biết cái này thế giới bên ngoài bởi vì hắn mà đã sắc. Lúc này, ha, Lưu Tô An từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, xoa mắt buồn ngủ lim dim hai mắt, ngáp. Hắn từ trên giường ngồi dậy, giang hai cánh tay, vặn eo bẻ cổ, trên mặt tràn đầy thỏa mãn nụ cười, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, thật sự là nhân sinh một chuyện may lớn a. Cũng đúng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không có tâm lý áp lực, cái này cảm giác tự nhiên là ngủ ngon. Hắn cầm điện thoại di động lên nhìn xem thời gian. May mắn là thời gian còn sớm, dù sao hôm nay là trở về thời gian, hắn cũng không muốn vì vậy mà lầm máy bay. Ai, nên rời giường, hôm nay muốn trở về. Hắn ngự khí mang theo lấy một chút nỗi buồn. 3 tháng nói dài cũng không giải, nói ngắn cũng không ngắn. Trận đấu này nhượng hắn sinh hoạt trở nên phong phú mà lại nhiều màu nhiều sắc, trận đấu này đã thành tính mạng hắn trong một bộ phận. Hiện tại lập tức kết thúc, trong lòng của hắn thật đúng là cảm thấy không làm nhảm làm nhảm, trong cảm thấy thiếu chút gì nhưng lại không thể nói, trận đấu cũng là trận đấu, nó cuối cùng có kết thúc một này. Hắn lược chút bất đắc dĩ bắt đầu, hắn vén chăn lên chuẩn bị xuống giường qua rửa mặt. Đinh. Hệ thống này băng lãnh điện tử âm đống nhiên vang lên. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền lại có nhiệm vụ mới? Hắn một bên xuyên dép lên một bên nhẹ giọng nói thầm lấy, dù sao không phải chuyện gì tốt. Liệu tố ăn đâu, nên làm gì liền làm gì, không cần hưng phấn. Đối với hệ thống chiêu thức, hắn sớm đã nhìn lắm thành quen. Hắn biết rõ hy vọng càng lớn thất vọng hội càng đại đạo lý, cho nên giờ phút này hắn bất động thanh sắc, ôm tâm bình tĩnh chờ đợi. Hắn lại cái kia đầu tổ ong đầu đi tới phòng vệ sinh, không để ý đến hệ thống nhắc nhở âm thanh. Giờ phút này hắn đối tấm gương sửa sang lấy cái kia một đầu tổ ong. Tuyên bố chủ tiến nhiệm vụ mời chủ ký sinh mở một nhà nam trang tiên miêu cửa hàng. Cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên, Lưu Tô An lại có điểm không biết làm sao. Nhiệm vụ này, hắn rất lợi hại ưa thích. Lưu Tô An đôi mắt hoàn toàn sáng, này ánh nắng tươi sáng nụ cười trong nháy mắt nhảy lên hắn khuôn mặt. Chủ ký sinh, nhiệm vụ bổ sung cũng thiết kế ra năm khoảng nam trang xem như nam trang tiên miêu chủ cửa hàng đánh khoản. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Lưu Tô An giờ phút này nội tâm chỉ còn lại có ha ha hai chữ. Trong gương lặng yên bảy biện ra cái kia một mặt mộng bức dạng, nhưng xem như một nhà tiệm mới, nay sản phẩm mới là nhất định phải. Chỉ có liên tục không ngừng sản phẩm mới, mới khả năng hấp dẫn mối khách quen chú ý, cũng có thể nhượng cửa hàng có một ít sinh cơ. Ân, cũng là bận bịu điểm mà thôi. May mắn hiện tại nữ thần đẹp áo tiết mục đã kết thúc, hắn cũng có thời gian làm chính mình thiết kế. Tốt, ta biết. Lưu Tô An khẽ gật đầu, trong đầu tiếp tục hỏi, này năm khoản chủ đà khoản là muốn thiết kế ra khác biệt tiểu dáng đúng không? Vì thiếu đi không tất yếu đường quấn co. Hắn cảm thấy có cần phải hướng hệ thống hỏi rõ ràng, để tránh kết quả là dã tràng xe cắt biển đông. "Là, chủ ký sinh, 5 khoảng khác biệt tiểu dáng, tiểu dáng từ chính ngươi quyết định." "Tốt, ta minh bạch." Lưu Tô an tâm linh thần hội gật gật đầu, hắn tiếp lấy mỉm cười hỏi, "Hệ thống, thời gian không hạn à?" "Đúng, thời gian không có hạn chế, nhưng hệ thống hay là hy vọng chủ ký sinh có thể sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ này vụ." "Ok, không có vấn đề, sau khi trở về ta liền đi làm, về phần cái này năm khoảng thiết kế, tự nhiên sẽ theo sát mà lên." Lưu Tô an một bên nói một vừa đưa tay làm ok thủ thế. "Sớm ngày khai trương." Sớm ngày kiếm tiền, đạo lý kêu hắn tự nhiên là nhưng tại tâm. Kiếm tiền, hắn tự nhiên là hội gia dõi thúc ngựa. Hướng hồ giấy chứng nhận đều đầy đủ, đi qua lần trước xin về sau, lần này hắn tự nhiên là quen tay hay việc. Ngày này mèo nam trang cửa hàng mở tự nhiên so thiên miêu tiệm nữ trang tới dễ dàng, bất quá lượng tiêu thụ muốn tại trong đoạn thời gian tiếp cận thiên miêu tiệm nữ trang vẫn là có tương đương độ khó khăn. Bất quá, hắn sẽ không lục trí. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ogre, goblin, ma sói, dị tản. Giân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 549, chúng ta một lên qua phi trường. Á hệ thống này như thế không có đoạn dưới, chẳng lẽ lại đi chơi mất tiêu? Lưu Tô An trong lòng rất là buồn bực. Bức quy sở xỉ và nủ gắt vẩn. Dù sao trong lòng của hắn quan tâm nhất vấn đề còn không có chứng thứ đâu. Có thể không tự móc tiền túi, hắn tuyển sẽ không ra một phân tiền. Gặp hệ thống chậm chạp không có phản ứng, hắn cảm thấy rất có cần phải nhắc nhở một chút hệ thống, hắn trong đầu dò hỏi, hệ thống, lần này mở Nam Trang Miêu cửa hàng, kỹ thuật phí phục vụ cùng tiền đặt cọc đâu? cũng hẳn là từ ngươi đến gánh chịu a, là, chủ ký sinh, kỹ thuật này phí phục vụ cùng tiền đặt cọc để cho hệ thống cung cấp, quy tắc cùng lần trước mở nữ trang thiên miêu cửa hàng quy tắc là một dị dạng, nếu như nam trang thiên miêu cửa hàng một mức tiêu thụ hàng năm không có đạt tới thiên miêu quy định tiêu thụ ngạch, mà dẫn đến bị đảo bảo khấu trừ kỹ thuật phí phục vụ lời nói, khoản này khấu trừ phí dụng liền cần từ chủ ký sinh ngươi đến gánh chịu. Hệ thống, kỹ thuật này phí phục vụ cùng tiền đặt cọc đan, ngươi là mô định. Lưu Tô An này trong đôi mắt toát ra vẻ tự tin, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, phác họa ra tự tin đường cong. Từ khi nhìn thấy nữ trang thiên miêu cửa hàng lượng tiêu thụ về sau, Hắn hoàn toàn không lo lắng cái này nam trang lượng tiêu thụ. Giờ phút này, hắn lo lắng nhất là kỹ thuật này phí phục vụ cùng tiền đặc cấp, hệ thống hội từ lúc nào cấp cho. "Tốt, điểm ấy ta đồng ý." Lưu Tô an vui vẻ đồng ý, hắn không kịp chờ đợi trong đầu dò hỏi, "Hệ thống, này hai thứ này phí dụng ngươi chừng nào thì cho ta đâu?" Hắn một bên hỏi thăm một bên ngón tay làm ra kiếm tiền động tác. "Chủ ký sinh, yên tâm, chờ một chút hội cấp cho." "A." Hắn lược chút bất đắc dĩ gật đầu. Vì không lãng phí thời gian, hắn gạt ra kem đánh răng, để đó nước, bắt đầu hắn dựa mặt công tác. Sau một lát, Giữa mặt công tác đã hoàn tất, hắn kiểm tra một phen hắn nghi dung về sau, thỏa mãn đi ra phòng vệ sinh hướng gian phòng đi đến, bắt đầu chỉnh trị hành lý. "Chủ ký sinh, phí dụ nhận lấy trình tự mở ra, xin điểm kích xác nhận nhận lấy." "Tốt, ta hiện tại liền nhận lấy." Hắn hài lòng gật đầu, trong đầu sẵn khoái đáp ứng. Hắn lập tức trong đầu điểm kích xác nhận. Trong ngáy mắt, trong lòng bàn tay hắn bên trong đột nhiên nhiều một tấm thẻ chi phiếu. Nhìn lấy trong lòng bàn tay thẻ ngân hàng, như nhặt được trí bảo, tay hắn thật chặt thẻ ngân hàng, trên mặt tràn đầy hài lòng mà thỏa mãn nụ cười. "Chủ ký sinh" ví dụ đã cấp cho hoàn tất, xin ngươi mau sớm hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Không có vấn đề. Cái kia lông mày không tự chủ được hướng lên trộn, này bôi nụ cười tự tin thủy chung treo ở bên miệng hắn. Nhiệm vụ này đối với hắn mà nói, như là đưa phân đề một dạng lớn nhất cực kỳ đơn giản. Hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ cần thời gian cho phép, hắn vài phút liền có thể giải quyết. Bất quá sau khi trở về, hắn muốn quy hoạch hoạch định một chút phải trang muốn gia tăng tân nhân tay. Dù sao nam trang thiên miêu cửa hàng khai trương tiền kỳ, làm ăn này khẳng định là không nóng không lạnh, thêm một người nhiều một phần tiền lương a. Nếu như mọi người bận đều tới Chiều này người một chuyện hắn quyết định sau này chỉ hoãn. Bất quá đây hết thảy còn phải trở về cùng trong tiệm đám kia nhân viên bàn bạc kỹ hơn một chút, muốn trình đến bọn hắn ý kiến mới được, hắn nhưng là cái rất rõ người lão bản, đương nhiên sẽ không như thế vo đoán địa có kết luận. Việc này vẫn là sau khi trở về lại bàn đi. Giờ phút này hắn, trước tiên đem thẻ ngân hàng để vào trong bí tiền, để tránh mất đi. Xong, hắn đem hành lý chỉnh lý tốt, cũng kiểm tra một lần có hay không đổ vật thất lạc, tại liên tục sau khi xác nhận, trên mặt hắn thư thái nụ cười. Hắn ngồi ở giường xuôi neo, vỗ vỗ giống như là tại làm cuối cùng nói đường. Thì thực hắn là tại cùng nữ thân đẹp áo tiết mục này làm cuối cùng nói đừng, còn có cái kia nàng. Trong lòng của hắn có rất nhiều nỗi buồn, cái này nỗi buồn cụ thể thể hiện tại chỗ nào, hắn thật đúng là nói không ra. Giờ phút này hắn suy nghĩ và thiên, nên đi. Hắn lược chút phiền một địa vô bắt đuổi, khoe miệng gạt ra một tia nỗi buồn đường cong. Hắn cầm lấy hành lý, kéo lấy hành lý đi tới cửa. Đang lúc hắn mở cửa một khắc này, Tầm Kiêu hoàn mỹ mà mê người vẻ mặt vui cười thu vào hắn tầm mắt. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười, giống như là trên mặt một vết sóng gợn, cấp tốc xẹt qua bộ mặt, trong đôi mắt toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hạ Băng, ngươi tại sao tới đây? Ngươi còn chưa đi sao? Ta đương nhiên còn chưa đi, ta nếu là đi, giờ phút này liền không khả năng đứng ở trước mặt ngươi. Hạ Băng che mặt mà cười, nàng cảm thấy Lưu Tô An thật là khờ đáng yêu. Đúng a? Lưu Tô An lướ qua một tia xấu hổ, hắn chợt cảm thấy chính hắn sách xảy ra vấn đề thằng ngốc, hắn cứ thế mà đem câu kia ngươi tìm ta có việc sao nuốt trở về. Kỳ thực ta lập tức liền muốn qua phi trường, ta muốn cái giờ này, ngươi cũng cần phải muốn đi phi trường, cho nên ta qua tới nhìn một cái ngươi còn ở đó hay không. Hạ Băng nhếch môi, nhấp ra một đạo mê người đường cong, nàng đưa nàng lần này tới mục đích thẳng thắn cho biết. Ta chính thu thập xong hành lý, đang định muốn đi phi trường đầu, không phải sao? Vừa vừa mở cửa liền thấy ngươi. Liệu Tô An mỉm cười, giờ phút này cái kia đôi mắt cũng biến thành ôn nhu. Ta cái này gọi đến sớm không bằng đến đúng lúc." Hạ Băng nu âm thanh thì thầm nói. "Nói cũng thế, ngươi nếu là trễ một bước đến, ta đoán chừng cũng rời đi." Liệu Tô An may mắn, may mắn chính hắn không có sớm rời đi. Bất quá đây hết thảy đều phải quy công cho hệ thống, nếu không phải nó tuyên bố nhiệm vụ, chậm trễ một chút thời gian, này lại hắn đoán chừng đã sớm ngàn vạn sân bay trên đường. Hắn đây coi như là nhân họa đắc phúc sao? Hắn khẽ môi nhếch Đem ý cười giấu kín tại cái này nhỏ nhỏ đường con bên trong. Ta xe chuyên dụng ở bên ngoài, nếu không chúng ta cùng đi phi trường đi, dù sao thuật đường. Hạ Băng hai mảnh hơi mỏng bờ môi nhếch lên mỹ lệ đường cong, một vòng mỉm cười treo ở nàng này tinh xảo lại tốt nhìn trên mặt. Được. Lưu Tô An vui vẻ đáp ứng, trong lòng của hắn tự nhiên là một 100 cái đồng ý, Lưu Tô An kéo lấy hành lý đi tới, thuận tay đóng cửa lại. Đi thôi. Hạ Băng khỏe môi phát họa ra một vòng vui vẻ nụ cười. Gặp Hạ Băng lẻ loi một mình, lại không hành lý, trong lòng của hắn buồn bực hỏi, Phạm Lục vừa cùng hiểu mai đâu? Bọn họ ở đằng kia. Hạ Băng này đôi mắt đẹp nhìn về phía cửa thang máy, khỏe môi hiện lên một vòng đường cong. Lưu Tô An theo nàng ánh mắt nhìn, chỉ gặp trở tại giữa thang máy Phạm Lục nhất chính hướng phía hắn vẫy tay, mỉm cười hướng phía hắn vẫy gọi hô, "Này." Hắn mỉm cười gật đầu. Hai người hướng phía giữa thang máy đi đến. Cửa tiểu điểm đã tụ tập rất nhiều fan cùng truyền thông, bất quá ta đã an bài tốt, chúng ta từ quán rượu cửa sau ra ngoài, tài xế đã ở nơi nào tiếp ứng." Phạm Lục vẩy một cái lông mày nói, "Được." Hạ Băng vui vẻ đồng ý một đoàn người thừa thang máy tiến về quán rượu cửa sau, lập tức ngồi lên xe, lách qua fan cùng các truyền thông vòng đây, trực tiếp hướng phía phi trường hướng mở đi ra trên đường đi. Hạ Băng cùng Lưu Tô An vừa nói vừa cười trò chuyện, lẫn nhau trong lòng mang theo lấy một chút nỗi buồn. Trận đấu kết thúc, đoán chừng chúng ta lần sau gặp mặt, hẳn là tại nhất định điểm điện ảnh và truyền hình thành. Hạ Băng khẽ miệng trố ngoạc ra một cái hoàn mỹ đường cong, trong đôi mắt mang theo một chút lưu luyến. Hẳn là, Lưu Tô An minh bạch, nhanh nhất một lần gặp gỡ cũng liền tại cuối tháng, về sau gặp cơ hội là cực kỳ bé nhỏ đi. Lưu nhà thiết kế, vé máy bay ta đến lúc đó cho người gửi qua. Phạm Lục Mật ở một bên mỉm cười nói, "Được." Hắn đầu đồng ý không lâu sau đó, đám người bọn họ đi vào phi trường. Lưu Tô An cũng mua một số đặc sản. Sau máy bay trong đại sảnh cũng xuất hiện trò xét truyền thông cùng fan. Ở trên máy bay trước, Hạ Bang cùng Lưu Tô An rất phối hợp vì fan ký tên, cũng phối hợp địa nhượng truyền thông chụp ảnh. Sau đó hai người ở phi trường không thôi cáo biệt, riêng phần mình ngồi lên khác biệt chuyến bay phi cơ, mở ra thuộc về mình sinh hoạt. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 550, ăn xong đi nhanh lên đi. Tuyết Nhi, đều mặt trời lên cao, nên đi ra ăn điểm tâm. Bức quy sở sĩ Lưu quên một bên tại nhà bếp nóng bữa sáng một bên hướng về phía Lý Tuyết căn phòng kia hộ. Nghĩ đến tối hôm qua nhìn phát sóng trực tiếp thời gian quá muộn, nàng sáng sớm không đành lòng đánh thức Lý Tuyết. Bất quá, nhìn lấy thời gian không còn sớm, nàng cũng không thể không đánh thức Lý Tuyết. A, ta biết. Lý Tuyết trong phòng một vừa sửa sang lại một bên thuận miệng đáp. Sau một lát, Lưu Quyên đã đem bữa sáng toàn bộ bưng lên bàn ăn xoay. Có thể giờ phút này trên bàn cơm, Ý Nguyên không thấy Lý Tuyết bóng dáng. Đứa nhỏ này, làm sao như thế lẳng nhà lẳng nhằng đâu? Lưu Quên buồn bực nhỏ lấy, nàng lần nữa phía Lý Tuyết này phòng hô, Nhi, nhanh đi ra ăn cơm." "A, ta biết, ta một lát nữa sẽ tới." Lý Tuyết nghe tiếng lần nữa thuận miệng đáp trả, Người đứa nhỏ này, vừa rồi liền nói biết, đến bây giờ cũng còn không có lộ diện, ngươi không phải là còn không có rời giường a?" Lưu Quên hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu, nàng một bên nói một bên hướng phía Lý Tuyết gian phòng đi đến, lập tức vừa bất đắc dĩ địa cảm khái một phen, "Ai, Người nha đầu này, thi đại học vừa kết thúc, cả người đều buông lòng đúng không? Không thể làm như vậy được a." Lưu Quên cảm thấy, thi đại học sau khi kết thúc, ngẫu nhiên buông lỏng xuống cũng là phải, nhưng nếu như toàn bộ nghỉ hè đều như thế buông lỏng lơi nói, xác thực không tốt lắm, rất dễ dàng tạo thành cả người lười tính chơ lại nói cái này thành tích thi tốt nghiệp trung học đều còn chưa có đi ra, Lưu Quân ẩn ẩn cảm thấy một số bất an. Nàng vừa nghĩ vừa tại Lý Tuyết ngoài cửa dừng lại, chỉ gặp Lý Tuyết giờ phút này đang thu thập hành lý. Giờ khắc này, Lưu Quân trong đôi mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Cái này là thế nào? Nha đầu này chẳng lẽ muốn rời nhà trốn đi? Tuyết Nhi, ngươi đây là muốn làm gì qua đâu? Lưu Quân tiến lên một thanh đè lại nàng hành lý, sốt ruột mà hỏi thăm. Mẹ, ngươi làm gì ngạc như đâu? Ta mấy ngày trước đây không phải cùng ngươi đã nói, ta mùa hè này muốn đi biểu ca nào qua, ngươi không phải cũng đồng ý, ta hiện tại cũng là tại thu thập hành lý dự định hôm nay qua biểu ca này. Lý Tuyết nhìn lấy phản ứng to lớn như thế Lưu Quên, trong đôi mắt toát ra một tia không hiểu. "Ai? Ngươi nhà đầu này, ngươi cũng không có nói cho ta biết là hôm nay muốn đi a?" Lưu Quên ngón tay nhẹ nhàng tại Lý Tuyết trên trán trụ một chút, Này từ hái trong giọng nói mang theo lấy một chút oán trách, "Ngươi à. Hù chết ta, ta cái này không trái tim bệnh cũng phải bị ngươi hoảng sợ ra bệnh tim tới." "Khanh khách Mẹ, ta nhìn ngươi là phim truyền hình nhìn nhiều." Lý Tuyết thởi mở địa cười ra tiếng. "Ngươi nha đầu này, vậy mà bắt ngươi mẹ chơi bựa, có phải hay không muốn lấy đánh đâu?" Lưu Quên đưa tay muốn đánh nàng. Nhưng này tay lại nhẹ nhàng địa rơi vào Lý Tuyết đầu vai, ánh mắt từ ái nhìn lấy một bên Lý Tuyết. "Mẹ, ngươi là không bỏ được đánh ta." Lý Tuyết thân mật ôm Lưu Quên đầu vai, Khỏe môi phát họa ra hạnh phúc nụ cười, nàng một bên ôm Lưu Quên đầu vai, một bên nũng nịu tựa như nhẹ lay động lấy Lưu Quên, "Mẹ, kỳ thực ta là tỉnh lại sau giấc ngủ, Lâm thời quyết định, ta là nghĩ, biểu ca tham gia xong trận đấu, hôm nay khẳng định phải trở về, cho nên ta mới dự định hôm nay qua cái kia, còn có, ta là dự định thu thập xong hành lý sẽ nói cho ngươi biết, nào biết ngươi sẽ phản ứng to lớn như thế a." Lý Tuyết đưa tay làm thế hình, trong giọng nói tràn ngập hần hần "Lần sau Lần sau ta cam đoan chức cùng ngươi nói, lại phó trừ vô hành động. Tốt, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, còn có, qua biểu ca ngươi này, ngàn vạn không thể cấp cho biểu ca ngươi thêm phiền phức, hiểu chưa? Lưu Quyên không yên tâm dặn dò, nàng tiếp lấy mỉm cười nói, còn có gì cần thu thập? Mẹ cho ngươi thu thập, ngươi đây, nhanh đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi, mẹ đưa ngươi đi. Mẹ, ta đều bao lớn người, ngươi còn đưa ta qua, ta một người có thể, ngươi yên tâm tốt, ta cũng không phải không có đi qua. Lý Tuyết miệng bất đắc dĩ nói, nàng nhanh nhẹn đem hành lý khóa kéo kéo lên, mỉm cười, xong. Được, ngươi lớn lên Lại chính mình chủ kiến, ta không tặng chính là. Lưu quên biết, hai tuổi lớn, rất nhiều chuyện không cần phụ mẫu nhiều lải nhải, chính nàng nhất định có thể làm tốt. Ta liền biết mẹ ta là toàn thế giới lớn nhất khai minh tiến bộ người. Lý Tuyết hướng về phía Lưu Quên xinh xắn địa nháy mắt, khóe môi tràn đầy rực rỡ mỉm cười, này cái miệng nhỏ nhắn vô cùng ngọt. Người a? Bất minh hót. Lưu Quên ngoài miệng mặc dù nói như vậy, tâm lý lại như ăn mật đồng dạng ngọt, nàng hướng phía môn đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, mau ra đây ăn điểm tâm, lại không ăn cái này điểm tâm lại phải mát. Tốt, ta hiện tại liền đi ăn. Lý Tuyết dạy Lưu Địa đứng dậy chào đón. Liễu quên quên cánh tay, cười ha hà nói: "Nhanh đi ăn đi, ăn xong đi nhanh lên đi, tránh khỏi ở nhà nhượng ta quan tâm, ngươi không ở nhà thời điểm, ta chính dễ dàng cùng ta đám kia phiếu hữu nhóm cùng một chỗ lên hát một chút bộ phim, uống chút trà, nhiều tự tại a." Liễu quên vỗ nhẹ cái này Lý Tuyết Ngưu bàn tay, ra vẻ vui lòng nói: À thật sao?" Lý Tuyết Ngưu đầu, nàng liếc thấy xuyên Lưu quên đó là khẩu thị tâm phi. Đương nhiên là, vừa vặn phía hữu hẹn ta hát hí khúc, ta còn đang nghĩ có nên hay không qua, hiện tại vừa vặn, không, có ngươi tại, ta mừng rỡ tiêu giao, cũng không cần lo lắng trở về mượn, không có cơm ăn. Lưu quên ngữ khí ra vẻ bương lòng nói, vậy khẳng định ánh mắt nhìn xem Lý Tuyết, nàng nói tiếp, "Kháp bẩn, nhanh đi ăn cơm đi." "A." Lý Tuyết dịu môi gật gật đầu. Lập tức hai người hướng nhà ăn đi đến. Lý Tuyết say sưa ngon lành địa ăn lưu quên tự mình làm bữa sáng. Mà lưu quên làm theo ngồi ở một bên nhìn lấy nàng, trong đôi mắt tràn ngập tự ái, còn thỉnh thoảng địa hướng Lý Tuyết trong chén thêm cháo, miệng bên trong càng không ngừng nói, "Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút." "Mẹ, ta ăn đi, ngươi không muốn tại hướng ta trong chén thêm." Lý Tuyết quát tay nói. Giờ phút này nàng thật sự là ăn quá no, rốt cuộc ăn không trôi. "Tốt a, đã no." Vậy ta liền rút lui. Lưu quên đứng dậy muốn thu thập bắt đúa. "Mẹ, ta tới đi." Lý Tuyết thân mật địa đứng lên muốn giúp đỡ Thu Thập. "Không cần, liền mấy ngụm bát mà thôi, không cần, ngươi đi chỉnh lý hành lý đi, khác đến lúc đó gọi điện thoại tới nói ngươi lại ít đeo cái gì?" Lưu quên nhắc nhở. "Không biết." Lý Tuyết ngữ khí khẳng định nói, dù cho ít đeo cũng không cần yếu, đại không trở lại cầm chính là, nếu là nhớ nhà lời nói, dạng này còn có lý do về nhà đây. "Chính nhìn lấy sự lý đi." Lưu quên đầu, vừa nói một bên hướng nhà bếp đi đến, bắt đầu dựa chân được. Lý Tuyết hỗ trợ Thu Thập. Sau một lát, Hết thầy xong. "Tốt, ngươi cầm lên hành lý, ta cùng ngươi cùng đi đi." Lưu quên một bên xoa tay một bên nói, "Mẹ, không phải đã nói không cần đưa nha." Lý Tuyết một mặt không vui, "Không phải đưa ngươi, ngươi cùng ta trước đi một chuyến siêu thị, ta muốn mua vài món đồ, đợi lát nữa ngươi mang đến cho biểu ca ngươi, ta đây, chờ mua đồ tốt về sau, liền đi cùng ta đám kia phiếu hữu tỉ mỗi hội hòa." Lưu quên vừa nói vừa cầm lấy ví ra, "A. Vậy ta đi trước cầm hành lý." Lý Tuyết mỉm cười đầu. Nàng nhanh nhẹn địa hướng phòng nàng đi đến, kéo lấy hành lý từ trong phòng đi ra, kéo Lưu quên cánh tay, mỉm cười nói, "Mẹ, đi thôi." Ta sẽ muốn ngươi, đi thôi." Lưu Quên mừng khắp khởi nói, lập tức hai người đi ra khỏi cửa phòng. Chương 551, đánh thành một phiến, Lưu Tô An một xuống phi cơ. Bức quy sở xỉ và nổ ghép vẫn ở phi trường dừng lại chốc lát về sau, hắn mở ra cái kia chiếc mục mã nhân, ly khai máy bay trận. Long Chỉ muốn về hắn, giẫm lên chân ga một đường phi nước lại. Giờ phút này, hắn mục mã nhân chính, hướng phía Lưu Quên ra phương hướng chạy tới. Lưu Tô An nghĩ đến bình thường đều không thời gian cố ý quá khứ, bây giờ trở về nhà vừa vặn đi ngang qua thị trấn, hắn tự nhiên là muốn trước đi một chuyến Lưu Quên nhà bãi phòng mới là. Sau một lát, hắn buộc mã nhân vững vàng lái vào lưu Quân chỗ tiểu khu, cùng vững vàng đứng ở nàng dưới lầu. Hắn cầm xuống chìa khóa xe, hắn dẫn theo thổ đặc sản từ bước xuống xe. Cộc cộc cộc, một trận gấp rút tiếng bước chân quanh quẩn tại đầu hành lang. Hắn đứng tại cửa ra vào chỉnh một chút y phục, để tránh lưu quên lo lắng cho hắn. Đông đong đong, hắn trên mặt lấy mừng rỡ nụ cười, nhẹ nhàng địa gõ cửa. Hắn kiên nhẫn chờ đợi cửa mở ra một khắc này. Đáng tiếc, hắn chờ mong môn thủy chung chưa từng mở ra. Đông đông đông. hắn lần nữa gõ vang Liêu Quân ra môn. Kết quả là rõ ràng, không người đến đây mở cửa. Trong lòng của hắn không khỏi bồn mực, chẳng lẽ trong nhà không người sao? Không nên à, dù cho bác gái cô phụ không ở nhà, Tuyết này Nhi đều được nghỉ hè, cũng cần phải ở nhà a. Chẳng lẽ nàng trong phòng chơi game không nghe thấy, vẫn là nàng qua bên ngoài chơi. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Ai? đến thật sự là không kéo a. Sớm biết lúc ra cửa sau cái chìa khóa mang lên, cũng không trở thành hiện tại bị sập cửa vào mặt. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra gọi Lưu Quân số điện thoại di động. Sau một lát, điện thoại di động kết nối. Thiểu An a, ngươi lại chuyện gì sao?" Lưu Quân nhận điện thoại mỉm cười hỏi. "Bác gái, ngươi không ở nhà đúng không?" ta mang một số đặc sản cho ngươi." Lưu Tô An nghe đầu bên kia điện thoại tiếng chiêng chống âm thanh, nghĩ thầm Lưu quên khả năng lại qua cùng phiếu hữu nhóm hát hí khu qua. "Thật sự là không khéo, sớm biết ngươi muốn đi qua, ta liền không đi ra, ở nhà chờ ngươi, ta cái này mới ra đến không lâu đây." Lưu quên tại đầu bên kia điện thoại ảo nào không thôi, nàng tiếp lấy mỉm cười nói, "Tiểu An, dự bị chìa khóa còn tại chỗ cũ, chính ngươi mở cửa đi vào đi, ngươi ở nhà chờ ta, ta hát xong cái này vừa ra liền về nhà." "Tốt, bác gái, bất quá ngươi không cần cố ý gấp trở về, ta một hồi liền đi." Hắn mỉm hắn vẫn là tâm hệ cái kia đào bảo cửa hàng. Ngươi đứa nhỏ này, thật vất vả trở về một chuyến, làm sao lại lập tức sẽ đi đâu?" Lưu Quên trong giọng nói mang theo nỗi buồn. "Ta đã đi ra vài ngày, ta tiệm kia bên trong đoán chừng con hàng này không đủ." Hắn đem trong lòng lo lắng hướng Lưu Quên nói thẳng ra. Lưu Quên Tâm Linh Thần Hội gật gật đầu, lý giải điểm nói, "Tốt ta, đã ngươi bận việc, như vậy tùy ngươi đi." Lúc này, Lưu Quên Phiếu Hưu Hô Lưu Quên lên sân khấu. Nàng chỉ cần sốt ruột phát hoàng địa cùng Lưu Tô An tạm biệt, "Tiểu An, ta này Phiếu gọi ta đâu, ta cũng không cùng nhiều chuyện." "Tốt, bác gái, ngươi mau lên." Lưu Tô An gật đầu đồng ý nói. Lập tức hai người đều tắt điện thoại. Lưu Tô An tại chỗ cũ cầm tới dự bị chìa khóa, mở cửa ra. Tuyết Nhi, hắn một bên đi vào trong nhà, một bên hồ, tiện tay đem những thổ đó đặc sản đặt ở trên bàn cơm. Thấy không có người đáp lại, hắn lông mày không tự chủ được hướng lên chọn, cũng hướng Lý Tuyết gian phòng đi đến. Vừa đẩy cửa ra, quả nhiên không có người hay. Thật đúng là không ở nhà a. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, tiện tay đóng cửa lại. Đã không ai, vậy ta vẫn trở về đi. Hắn mang theo lấy một chút tiếc núi đi ra phòng, đóng cửa lại, cũng đem chìa khóa thả lại chỗ cũ. Về sau, Hắn một lần nữa mở ra cái kia mục mã nhân hướng ra phương hướng chạy tới. Lý Tuyết kéo lấy hành lý cùng lưu quên mua đồ dùng sinh hoạt hướng Lưu Tô An nhà đi đến. Nàng không có hướng nhà trẻ đi đến, mà chính là trực tiếp hướng tân phòng đi đến. Nàng trong lòng đốc định Lưu Tô An nhất định tại tân phòng bên trong. Nàng vừa đi tiến tân phòng đại môn, một bên hướng phía bên trong hồ, "Biểu Ca." Nàng tiếng la không có đưa tới Lưu Tô An, vẫn là dẫn tới Trịnh Vân. "Xin hỏi ngươi tìm ai?" Trịnh Vân một mặt hiếu kỳ đánh giá nàng, đối với trong miệng nàng biểu ca rất là hiếu kỳ. "Ta tìm Biểu Ca ta a." Lý Tuyết nháy chấp hai mắt, khoe miệng phát họa ra ngọt ngào nụ cười. Nàng cẩn thận đánh đo một cái Trịnh Vân. "Biểu ca ngươi, biểu ca ngươi là ai?" Trịnh Vân một mặt kinh ngạc nhìn lấy nàng, trong lòng rất là bực cái này đường đi không rõ nha đầu đến tụt cùng là ai a? "Ngươi chính là Trịnh Vân đi." Lý Tuyết đôi mắt toát ra khẳng định chi sắc, nàng cực kỳ khẳng định gật đầu, lập tức nàng cười hì hì nhìn về phía Trịnh Vân, "Biểu ca ta cũng là Lưu Tô An, ta là Lưu Tô An biểu muội Lý Tuyết." "Ha ha, thật sự là đại thủy sông long hoàng miếu, người một nhà không nhận người một nhà a." "Đúng, ta chính là Trịnh Vân, không nghi tới ngươi chính là chúng ta lão bạn biểu muội a." rất là khách khí nói, hắn đưa tay làm mời thủ thế. Nhanh, mời vào bên trong đi, bất quá ngươi đến thật không khéo, lão bản của chúng ta còn chưa có trở lại đây. Không có việc gì, ta đi vào chờ hắn, hắn hẳn là cũng mau trở lại đi." Lý Tuyết khẽ môi tràn đầy ngọt ngào đủ cười, nàng vừa đi vừa mỉm cười có lễ phép nói, "Trịnh Vân ca, biểu ca ta văn phòng ở chỗ nào?" Cái này âm thanh Trịnh Vân ca lọt vào thai, Trịnh Vân nghe được rất là thoải mái. Hắn theo sát phía sau, mỉm cười trưng cầu ý kiến, "Lão bản văn phòng cũng chính là hắn công tác thất, ở chỗ này bất quá không có chìa khóa, vào không được, nếu không, ngươi đi phục vụ khách hàng bộ sẽ, hoặc là qua trên lầu phòng khách chờ hắn." Vậy ta vẫn qua phục vụ khách hàng bộ các loại đi, một người tại phòng hợp nhiều nhảm chẳng a. Chính Vân ca, người dẫn đường đi. Lý Tuyết lộc cộc lộc cộc địa chuyển lấy trong mắt. Được. Chính Vân gật gật đầu, hắn tay dại liệu địa ở phía trước dẫn đường. Mà Lý Tuyết nâng hành lý theo sát sau lưng hắn. Lý Tuyết, mời vào bên trong. Hắn đẩy ra phục vụ khách hàng bộ môn, mỉm cười nhìn về phía sau lưng Lý Tuyết, tiếp lấy hắn đối phục vụ khách hàng bộ sông Khởi Vân cùng Giang Tô Dính còn có Lâm Lạc cười nói, "Các vị đồng sự, lão bản biểu ngồi đến, các ngươi cố gắng chiêu hô xuống đi." Song Khởi Vân cùng Giang Tô Dĩnh hai mặt nhìn nhau. Cấp nàng hai người một mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới lao bản lại còn thật có biểu muội a. Lúc này hai người nhớ tới lúc trước trong tiệm có người giả mạo lao bản biểu muội một chuyện, các nàng lẫn nhau cười cười. Này, Lý Tuyết mỉm cười hướng các nàng dây gọi hô, nàng tự giới thiệu lấy, ta gọi Lý Tuyết, mọi người về sau có thể gọi ta Tuyết Nhi. Ngươi tốt, Tuyết Nhi, ta gọi Sung Khởi Vân, ngươi cũng có thể gọi ta Tiểu Vân à, vị này là Giang Tô Dĩnh, ngươi có thể bảo nàng Tiểu Dĩnh, còn có vị này là Sung Khởi Vân khỏe miệng câu cười, giới thiệu. Lời còn chưa dứt, Lâm Lạc tiếp tiếp nàng lời nói khẽ mỉm cười nói, ta gọi Lâm Lạc Tuyết. Tiên chúng ta bên trong đều có một cái chữ Tuyết, bất quá tất cả mọi người gọi ta Tiểu Tuyết, ngươi cũng có thể gọi ta Tiểu Tuyết. Trùng hợp như vậy à. May mà chúng ta nhũ danh cũng không giống nhau, nếu không rất dễ dàng gọi sai. Lý Tuyết vẻ mặt tươi cười. "Này Lý Tuyết, ngươi thuận tiện ngồi đi, ta còn có việc liền không gọi ngươi, các ngươi mấy vị hảo hảo chiều hô một cái đi." Trịnh Vân nghĩ đến còn có việc muốn làm, hắn một bên nói một bên đưa tay nói, lập tức đi ra ngoài cửa. Nữ sinh ở giữa rất dễ dàng liền trở thành bằng hữu. Giờ phút này Lý Tuyết cùng các nàng hòa mình, hoàn thành tiểu ngữ thỉnh thoảng từ phục vụ khách hàng bộ trở ra. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ lìn, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rì tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 552, tất cả mọi người xô trào. Lưu Tô An xe, vững vàng đứng ở mới cửa phòng. Bức quy sở sĩ vạn nụ ghép vần giờ phút này, hắn kéo lấy hành lý cùng một số thổ đặc sản, vội vàng hướng tân phòng cửa chính đi đến. Hán muốn về trước công tác đem Nam Trang Thiên Miêu cửa hàng một chuyện trước cho chứng thực. Dù sao việc này Đối trước mắt hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu, cũng là trọng yếu nhất sự tình. Thự nhiên là muốn trước đưa vào danh sách quan trọng. "Lão bản, người cuối cùng trở về." Chính Vân nghe tiếng ra đón, cái tên chặt chẽ mi đầu rốt cục giãn ra mà ra. Hắn là trông mong chấm nhỏ trông mong như ánh trăng địa cuối cùng đem Lưu Tô An trông mong trở về. Xảy ra chuyện gì sao? Lưu Tô An tâm không khỏi hơi hồi hộp một chút, hắn kinh ngạc nghiêng mặt qua đến xem hắn. Cũng không có gì sự kiện trọng đại, cũng là mình cửa hàng trước mắt đã ở vào thiếu hàng trạng thái, từ buổi sáng bắt đầu đơn đặt hàng muốn trì hoãn giao hàng. Trịnh Vân đem trước mắt tình huống nhất, nhất hồi báo. Ta xuất phát trước chuẩn bị nhiều như vậy hàng, toàn bộ đều bàn xong. Lưu Tô An trên mặt lướ qua một tia kinh ngạc, dù sao tại tham gia tiết mục trước, hắn nhưng là chuẩn bị đủ hàng, chống đỡ cái 4.5 thiên cũng không thành vấn đề. Giờ phút này, lại được cho biết thiếu hàng, hắn tự nhiên là cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Tối hôm qua 11 điểm về sau, mình cửa hàng người lưu lượng lại đột nhiên bạo tăng, dưới chọn lượng cũng đều kinh người, ta tại đoán là không phải là bởi vì tối hôm qua phát sóng trực tiếp trận đấu mang đến hiệu ứng đâu. Chính Vân đem chính mình suy đoán nói rõ sự thật, hắn tiếp lấy mỉm cười nói, ta đã an bài xong xuôi, trước dưới chọn ra tay trước hàng, về phần đằng sau thiếu hàng Ta đã nhượng phục vụ khách hàng bộ liên hệ khách hàng, lại ở mai kia toàn bộ phát xong, khách hàng cũng tỏ ra là đã hiểu, ta cũng lại cửa hàng thông báo lên tiếng minh, tiếp xuống hàng lại ở 3 ngày phát ra. Tốt, làm không tệ. Lưu Tô An gật gật đầu mỉm cười, ngữ khí khẳng định nói, đây đều là ta thuộc buồn phận sự tình. Trịnh Vân Khiêm Tốn nói, tốt, sau 30 phút làm cho tất cả mọi người đến lầu 2 phòng hợp khai hội, ta lại chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Lưu Tô An khỏe môi phát họa ra tự tin đường cong, hắn tiện tay cầm trong tay thổ đặc sản đưa cho Trịnh mỉm cười nói, cầm đi cho mọi người phân một điểm đi. Tốt, bản Trịnh Vân mỉm cười tiếp nhận trong tay hắn thổ lục sản. Bất quá trong lòng hắn rất là bực bực, lão bản này vừa trở về liền muốn triệu tập tất cả mọi người khai hội, còn có chuyện trọng yếu muốn tuyên bố, cái này chuyện quan trọng, đến tụt cùng là chuyện gì đâu. Hiếu Kỳ lạng yên bỏ lên trên trong lòng hắn. Bất quá hắn không có tiếp tục truy vấn, mà chính là rất lợi hại phụ trách địa lập tức qua chấp hành Lưu Tô An mệnh lệnh, qua các bộ môn thông tri khai hội. Nhìn lấy Trịnh Vân đi xa bóng lưng, Lưu Tô An khẽ miệng phác họa ra vui mừng nụ cười. Lập tức, hắn móc ra chìa khóa mở ra công tác thiết môn, đi vào, đem hành lý tiện tay để ở một bên. Hắn đem bút ký máy tính mở ra, Tại bút ký mở ra một khắc này, hắn sửa sang lấy tư liệu, vì báo danh Thiên Miêu Thương Thành Mã chuẩn bị. Các loại hết thể sẵn sàng về sau. Hắn ngồi trước máy vi tính bắt đầu tay xin nam trang Thiên Miêu cửa hàng. Trải qua lần trước nữ trang Thiên Miêu cửa hàng xin, lần này, đối với Lưu Tô An mà nói là thông thạo, Bất quá, hắn vẫn là rất nghiêm túc địa điển lấy tương quan nội dung, rất nghiêm túc đi thao tác mỗi một bước. Sau một lát, Thiên Miêu cửa hàng xin đã toàn bộ giải quyết, liền chờ xét duyệt thông qua. Hắn ngồi trước máy vi tính nghỉ ngơi một lát, nhìn lấy thời gian cũng không còn nhiều lắm. Hắn đứng dậy chỉnh một chút y phục, cầm lấy trên bàn chìa khóa rời đi công tắc thất, tiến về lầu 2 phòng hợp khai hội. Cục, cục, cục. Hắn tăng tốc cước bộ đi lên lầu 2. Lúc này trong phòng hợp, một mảnh cảnh tượng hỗn áo, mọi người đều đang sôi nổi nghị luận, đối với lần này tổ chức hội nghị cảm thấy hiếu kỳ. Gặp Lưu Tô An đến gần phòng hợp, tất cả mọi người đình chỉ nói chuyện, đều nhau nhau đứng lên nên đón hắn, đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Lưu Tô An tại mọi người ánh mắt tẩy lễ trong đi đến bàn hội nghị trước, hai tay của hắn ép một chút, mỉm cười nói ra, "Đều đứng đấy làm gì, tất cả mọi người ngồi đi." Được. Mọi người trầm miệng một lời, lập tức đều nhao nhao nhựa đang lúc hắn muốn tọa hạ thời điểm, có một vị khách không mời mà đến rơi vào hắn đôi mắt, còn vẻ mặt tươi cười hướng lấy hắn phất phắt tay. Người này, thật sự là Lý Tuyết. Lưu Tô An một mặt kinh ngạc nhìn lấy Lý Tuyết. Nhà đầu này, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nàng là lúc nào tới? Khó trách bác gái nhà không thấy nàng bóng dáng. Hóa ra nàng là tìm ta cái này đến. Nguyên lai like lần trước nàng nói là nghiêm túc a. Nàng tới nơi này, chẳng lẽ ta là cái cuối cùng biết không? Lưu Tô An nhìn xem Lý Tuyết, có nhìn xem đang ngồi mấy vị khác, trong đôi mắt toát ra vẻ không hiểu, biểu muội, ngươi tại sao tới đây? Ngươi trường nào thì đến? ngươi đến ta cái này, bác gái biết không? Lá bản, cái này Lý Tuyết biểu mọi vừa tới không lâu, ta muốn đợi ngươi trở về cùng ngươi báo cáo, nhưng một bận bịu liền cấp quên. Chính Vân đứng vậy, bất an hồi báo, nhưng hắn không nghĩ tới cái này, Lý Tuyết vậy mà cũng tới tham gia hội nghị, đúng là hắn sơ sẩy, Lưu Tô An ra hiệu hắn ngồi xuống. "Biểu ca, ngươi đây là quý nhân hay quên sự tình a? Ta không phải cùng ngươi đã nói, muốn tới ngươi nơi này a, mà lại ngươi cũng đồng ý ta đến nha. Việc này mẹ ta cũng đồng ý, ta liên hành lý cũng mang đến." Lý Tuyết đứng lên, một mặt vui vẻ nhìn lấy hắn. Lưu Tô An không phải nói cái gì cho thỏa đáng. Xác thực. Hắn lúc ấy chính miệng đồng ý, hắn khẽ mỉm cười nói, "Đã đến, này chơi mấy ngày liền trở về đi. Ta lần này tới là đến thể nghiệm sinh hoạt, cho nên ngày nghỉ này ta hội một mực đang ngươi cái này, ngươi yên tâm, ta sẽ không quay rời ngươi, ta đây là đến học tập." Lý Tuyết một bộ khiêm tốn dốc lòng cầu học bộ dáng, cực kỳ nghiêm túc nói, trong hai con ngươi lộ ra vô tội. Nhìn lấy Lý Tuyết này nghiêm túc dạng, Lưu Tô An cũng không thể nói gì hơn. Hắn biết Lý Tuyết tính khí bướng bỉnh, nàng quyết định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại, lại thêm chính hắn lúc trước lại đáp ứng nàng đến, hắn cũng không thích đổi ý bất quá hắn nghĩ lại, Khiêm Tốn Dốc lòng cầu học là chuyện tốt. Đã nha đầu này nói là đến học tập, vậy liền phái công tác cho nàng, miễn cho sinh sự từ việc không đâu. Lại nói cái này Nam Trang Thiên Miêu cửa hàng khai trương sau cần phục vụ khách hàng, vậy liền để nàng tạm thời tới làm cái này phục vụ khách hàng tốt. Đợi nàng đi học lúc, cái này Nam Trang Thiên Miêu cửa hàng đoán chừng cũng đi đến quý đạo, lại chiêu phục vụ khách hàng cũng không muộn, dù sao nhận người quá tốn thời gian phi sức. Khẽ miệng của hắn câu cười nói, "Vừa vặn, ta có một việc muốn cùng mọi người tuyên bố, công ty sau đó phải mở một nhà Nam Trang Thiên Miêu cửa hàng." Tin tức này một tuyên bố Tất cả mọi người xôi cháu, đều đắm chìm trong trong vui sướng, tất cả mọi người dơ hai tay tán thành. "Này Lý Tuyết ngươi liền tạm thời tới làm nam trang thiên miêu cự hàng phục vụ khách hàng đi, ngươi không có ý kiến chứ?" Lưu Tô An mỉm cười nhìn về phía Lý Tuyết. "Ta hoàn toàn không có vấn đề, người bao ăn bao ở là được, về phần cái này tiền lương à, ngươi nhìn lấy cho chính là." Lý Tuyết nhất tâm muốn giữ lại, tự nhiên là sẵn khoái đáp ứng. "Tốt, vậy ngươi và Tiểu Vân các nàng ở cùng nhau lầu 2 đi, về phần cái này tiền lương, xem biểu hiện." Lưu Tô An tuy nhiên nói như vậy, nhưng hắn cũng sẽ không bạc đãi Lý Tuyết, dù sao nàng thế nhưng là hắn duy nhất thân biệt muội Hàn Tiếp Lấy nhìn lấy còn lại nhân viên nói, đã phục vụ khách hàng sự tình đã tạm định, tối kia trang có phải hay không không biết đâu. Nếu là rất lợi hại cố hết sức lời nói, ta hội lại chiêu một người tới. Lão bản, bao trang công tác ta cùng Trần Quả còn giải quyết được, nếu là bận rộn nữa lời nói, hai chúng ta người có thể bàn đêm thêm tăng ca cũng không thành vấn đề. Trần Sơn xuyên đứng dậy mỉm cười nói, lão bản, bận rộn không kịp lời nói, ta cũng có thể bao trang. Chính Vân lập tức tỏ thái độ. Đã các người đều nói như vậy, chiêu kia người một chuyện trì hoãn, chờ Nam Trang Thiên Miêu cửa hàng Quý Đạo sau lại nhận người, Trần thúc hai cha con muốn là buổi tối tăng ca lời nói. Ta hội mặt khác tính toán tiền tăng ca. Lưu Tô An rất lợi hại dân chủ nói. Sau đó, mọi người đối về sau như thế nào đem Nam Trang Thiên Miêu cửa hàng làm tốt, chứng cầu lý do lấy. Chứng 553, ngựa không dừng vó. Tiểu binh phòng bên trong. 8. 1Z. C. Ông Lưu Tô An cùng Lý Tuyết phân công hợp tác, một cái tay cầm mồi, một cái lẩm rút, tay cầm mồi sinh hoạt tự nhiên là rơi vào Lưu Tô An trên thần, về phần Lý Tuyết cũng liền tắm một cái đồ ăn phần. Liền xem như thái thịt, cũng không vào Lưu Tô An mắt. Tại hai người để tâm hiệp lực phía dưới, một hồi coi như phong phú bữa tối đã làm tốt, đoạn này bữa tối cũng coi là cho Lý Tuyết đón tiếp cơm. Hai người hưởng thụ lấy ngắn ngủi hài lòng thời gian. Tuyết Nhi, cũng không biết hợp không hợp khẩu vị ngươi, ngươi liền thích hợp ăn đi. Lưu Tô an hướng về phía nàng mỉm cười, lo lắng nàng hội ăn không quen. Dù sao hắn làm đồ ăn mức độ chỉ có thể coi là bình thường, cùng Lưu Quên sắc thực không tại một cái cấp độ bên trên. Cái này một cơm nước không vào hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Ừm, thơm quá a. Nhìn qua liền rất có muốn ăn. Lý Tuyết đem mặt áp sát tới, nhắm mắt lại say mê ngửi một cái. Ha, ha không phải là lời định mà ta. Lưu Tô An mỉm cười nhà báng, "Ta nói câu câu là thật, thiên chân văn sắc." Nàng cực kỳ khẳng định lại nghiêm túc nhìn lấy Lưu Tô An, nàng không khỏi lộc cộc nuốt nước miếng, nàng xoa xoa tay, trong đôi mắt lóe ra quả màng, "Vậy ta liền không khách khí, thúc đẩy. Tốt, ăn đi, không cùng người trên cãi." Lưu Tô An một mặt ý cười. Lý Tuyết cầm lấy búa, kẹp lên một khối phỉ gầy giao nhau thịt kho tàu, rục rẽ địa thả vào bên trong miệng, thỏa mãn địa nhai nuốt lấy, khẳng định gật đầu, còn thỉnh ra chậc chậc tiếng ngợi. Nhìn nàng ăn cơm đều cảm giác thành một loại hưởng Lưu Tô An nhìn lấy nàng say đắm ở mỹ thực bên trong, hắn khẽ môi nhấp nhẹ đem mừng rỡ ý cởi dấu kín tại nhỏ nhỏ đường con bên trong. Nàng khỏe môi phát họa ra thỏa mãn mà hạnh phúc đường con, giống như một vị giám khảo đồng dạng soi mói một phen, nghe hương ăn cũng hương, bất quá cùng ta mẹ so, lửa này sau còn thiếu một chút, nhưng nói tóm lại, vẫn là rất lợi hại hợp ta khẩu vị. Có ăn còn chẳng không ngươi miệng. Lưu Tô An bất đắc dĩ cười cười. Lý Tuyết tiếp tục hưởng thụ lấy bữa tối. Mà Lưu Tô An tâm tư tựa hồ không hề cái này, nếu có suy tư bộ dáng. "Biểu ca, ngươi có tâm sự?" Vẫn là trận đấu quá mệt mỏi. Lý Tuyết gặp Lưu Tô An một bộ cơm nước không vào bộ dáng, chớp hai mắt, trong đôi mắt tràn ngập hiếu kỳ. Không có a. Vì sao lại hỏi như vậy? Lưu Tô An một mặt kinh ngạc. Ngươi trên mặt tràn ngập ta có việc ba chữ, có chuyện gì ngươi có thể nói ra, có lẽ ta còn có thể mang lên ngươi cũng không nhất định nha. Lý Tuyết rũi ra một ngón tay nhiều hứng thú vẽ một vòng tròn, nàng tò mò hỏi, nàng tiếp lấy tò mò hỏi, biểu ca, ngươi nói cho ta một chút thôi, trong trận đấu cái này bong sen làm sao lại mở? Ta thật chăm mối vẫn không có cách giải a." Khóe miệng của hắn mỉm cười, "Cái này ta đã tại tiết mục bên trong nói qua, ta nghĩ ta cũng không có so sánh lại nói lần thứ hai, lại nói cái này nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, vẫn là thiếu phí miệng lưỡi, ăn cơm đi." Cố Lộng Nguyên hư, Lý Tuyết Quần mồm, bất đắc dĩ nói, nàng cười hì hì nói, không muốn nói kéo đến, ta còn không muốn nghe đâu, liền quẩn coi như ta không có hỏi. Ta mới vừa rồi là tại muốn làm cái gì nam trang tương đối tốt, dù sao cái này nam trang thiên miêu cửa hàng muốn khai trương, tổng hẳn là đến mấy cái khoảng tiểu mới, đến giữ thể diện đi. Lưu Tô An đem ý nghĩ trong lòng nói rõ sự thật. "Biểu ca, ngươi nói đúng là có đạo lý." Lý Tuyết một bên ăn một bên đồng ý gật đầu, nàng nháy chớp hai mắt, "Vậy ngươi có ý nghĩ gì sao? Đây nhất định không làm khó được ngươi, chỉ là vấn đề thời gian đi." Lý Tuyết biết, thiết kế nhà linh cảm là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Còn không có. Bất quá chính vào mùa hè, khẳng định phải lấy hạ khoản làm chủ, về phần cụ thể tiểu dáng còn không có xác định. Hắn buông buông tay lược chút bất đắc gì nói, dù sao vừa về nhà, có thừa đổi hàng, hắn còn không có thời gian qua nghĩ lại. Thiết kế sự tình ta còn thực sự không thể giúp ngươi bạn điệu, bất quá quảng cáo văn án ta có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Lý Tuyết nâng cằm lên, ngón tay càng không ngừng có tiết tấu địa gõ nhẹ đơn mặt. Tốt. Đến lúc đó thương phẩm nói rõ bên trong quảng cáo từ liền từ ngươi đến thiết lập. Lưu Tô An vui vẻ đồng ý, hắn đương nhiên muốn vung Lý Tuyết đột Tốt, không có vấn đề, vậy ta liền hiện tại ngươi nơi này tiểu thí Ngưu Dao." Lý Tuyết khỏe môi tràn đầy tự tin mỉm cười, nàng tiếp lấy tự lẩm bẩm, "Nam sĩ tiểu dáng cơ cơ bản giống nhau, không giống chúng ta nữ hài tử, hàng năm tiểu dáng hay thay đổi, năm nay cũng đặc biệt lưu hành phục cổ vận động phong, còn có xuất khí phi công áo giáp." Lý Tuyết đi rồi đi rồi địa nói không ngừng. "Phục cổ vận động phong. áo giả phi công." Người nói vô ý, người nghe lưu tâm. Lưu Tô An đôi mắt để sáng, theo phục cổ phong hòa vận động phòng tình hành, năm nay tình thế ý nguyên không giảm, đây tuyệt đối là đáng giá rộng rãi thời thượng tao đám con trai tiếp tục đuổi theo đầu đường xu thế. Ngươi nghĩ đến cái gì sao? Lý Tuyết nhìn hắn biểu lộ, cảm thấy hắn hẳn là có linh cảm. Vâng, ta nghĩ đến, phục cổ lời nói có thể ngăn chứa nguyên tố, các loại đen trắng nghiên cứu, màu sắc rực rỡ nghiên cứu, đại nghiên cứu âu nhỏ, mảnh nghiên cứu thâu nghiên cứu, dù sao liền cho ta nghiên cứu liền đúng. Lưu Tô An cao hứng nói, hắn nói tiếp đi, ta muốn đem ngăn chứa nguyên tố biến thành làm bản cờ hiệu quả, nhượng nó càng thêm có thú, càng thêm tuổi trẻ hóa, còn có áo giáp ta muốn làm ra phòng nắng khoảng. Lưu Tô An chậm rãi mà nói, cái này máy hát vừa mở ra, liền giam không được. Dù sao, tại Lý Tuyết trước mặt, hắn cũng là chuyên gia. Mỹ Mãn Lý Tuyết đối thời thượng cũng có một chút hiểu biết, tài năng theo kịp Lưu Tô An não mạch kín. "Lý Tuyết, ta trước đi làm việc, cái này người rửa chén làm liền từ ngươi phụ trách." Lưu Tô An liền vội vàng đứng lên mỉm cười nói, "Ta rửa chén không có vấn đề, có thể ngươi còn chưa ăn cơm đây, cơm nước xong xuôi tại qua cũng không muộn a." Lý Tuyết sốt ruột địa nói, muốn đưa tay đi bắt hắn. "Không ăn, ta sợ chờ ta một cơm nước xong xuôi, cái này linh cảm liền không có, ta vẫn là trước đem cái này thiết kế bản thảo vẽ xuống đến, ngươi tiếp tục ăn đi, ta đi trước." Lưu Tô An một bên nói một bên hướng cửa phòng bếp đi ra ngoài. Giờ phút này hắn Nhất Tâm thắt ở thiết kế bên trên, này còn nhớ được ăn cơm đây. Vậy bọn ta sẽ cho ngươi đóng gói điểm dẫn đi đi. Lý Tuyết lớn tiếng hướng về phía hắn đi xa bóng lưng hô. "Thu tiện." Lưu Tô An mở ra đại môn môn, nghe được Lý Tuyết thanh âm, thuận miệng đáp. Hắn nói xong đi ra ngoài, cũng thêm nhanh cước bộ hướng tân phòng đi đến. "Ai, đáng tiếc một bàn này thức ăn ngon a." Lý Tuyết lẻ loi chờ chọi một người ngồi tại trước bàn, đối mặt với một bàn này thức ăn ngon, trong lòng không khỏi cảm khái. Nàng lấy ra bắt đem đồ ăn mặc khắp thị một số, chuẩn bị đợi lát nữa cho Lưu Tô An đưa đi. Nàng cũng không muốn hắn bởi vì công tác mà đối bụng, nếu là nàng lão mụ biết việc này, đoán chừng hội trưởng ở ở đây, mỗi ngày giám sát Lưu Tô An lên ăn uân cơ. Lý Tuyết tăng tốc cán độ, mà Lưu Tô An ngỡ không dừng vó địa đi vào hắn trong phòng làm việc. Hắn phó chứ vô hành động, hắn cầm bút vẽ đem trong suy nghĩ kiệu dáng một mạch địa vẽ ra tới. Sau một lát, Thường Trương hoàn mỹ thiết kế bản thảo hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Hắn một khắc không dám thất lễ bắt đầu làm nam trang sản phẩm mới. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết 554, đầu kia quần đuổi chúc vĩnh hằng ngôi sao sinh nhật vui vẻ. Sau một lát, Lưu Tô An đóng lại máy móc, bắt nhất trong, đồng, 81z.com 5 kiện Nam Trang sản phẩm mới đã toàn bộ hoàn thành. Rốt cục giải quyết, ta tựa hồ nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông thắng lợi hiện tại đang hướng ta tangắt đâu. Lưu Tô An dừng lại động tác, khỏe môi phát họa ra tự tin mỉm cười. Cách hoàn thành nhiệm vụ, tựa hồ lại tiến một bước. Nhìn lấy bàn làm việc này từng kiện từng kiện sản phẩm mới, hắn không khỏi đắc chí đứng lên. Bất quá, cái này 5 khoảng khác biệt sản phẩm mới, phải phù hợp hệ thống yêu cầu đâu? Lưu Tô An trong lòng đã đoán là khẳng định. Nhưng vì lý do an toàn, Hắn cảm thấy vẫn là có cần phải tư vấn một chút hệ thống. Có câu nói rất hay, biết người biết ta tài năng trăm trận trăm thắng. Hệ thống, ta cái này nằm khoản sản phẩm mới nam trang đã làm tốt, mời nghiệp thu. Lưu Tô An trong đầu mỉm cười hỏi, hắn trong đôi mắt tràn ngập tự tin. Tốt, chủ ký sinh, có phải hay không cảm thấy rất hoàn mỹ đâu? Lưu Tô An khỏe miệng này bôi nụ cười hết bệnh giỡn. Chủ ký sinh, cũng không tệ lắm. Tiếp tục cố lên. Ách, cũng không tệ lắm. Hệ thống quả nhiên là cái tệ ngắc vương, hệ thống đánh giá hoàn toàn có lỗi với Lưu Tô An này mất ăn mất ngủ tinh thần a. Còn tiếp tục cố lên. Cố lên cái đầu của ngươi a. Lưu Tô An hiện tại cũng không ai bằng, còn tiếp tục cố lên, lại thêm dầu hắn đều muốn thành vũ trụ thứ nhất. Giờ phút này Lưu Tô An thật nghĩ bạo một câu lão tử là chọn địa điểm, không ai dám xứng thứ nhất. Hắn lược chút lúng túng phủ che chắn đầu, rát rát miệng nói, "Này hệ thống ngươi nói, cái này nam kiện nam trang sản phẩm mới phụ không phù hợp nhiệm vụ yêu cầu chủ ký sinh, cái này nam kiện sản phẩm mới nam trang sắc thực phù hợp nhiệm vụ lần này yêu cầu, chờ nam trang thiên miêu cửa hàng xét duyệt thông qua khai trương về sau, ngươi nhiệm vụ mới coi như viên mãn hoàn thành." Điểm ấy ta tự nhiên sẽ hiểu. Lưu Tô An trong lòng tính toán, không ra mấy ngày Hắn liền có thể nhận lấy khen thưởng. Vừa nghĩ tới khen thưởng, hắn tự nhiên là vui mừng nhướng mày, cái này tâm lý tự nhiên cũng liền đắc ý hắn sửa sang lấy cái kia năm kiện sản phẩm mới năm trang, tính toán đợi sẽ để cho Trịnh Vân chủ ảnh. Đông đông đông. Biểu ca. Một trang tiếng gõ cửa chuyển vào hắn bên hai, cũng nương theo lấy từng tiếng tiếng là. Lý Tuyết. Hắn vội ý thức thoát ra. "Vâng, biểu ca, ta có thể vào không? Ta đưa cơm cho người tới." Lý Tuyết tại cửa ra vào thân thiết đường nghe Lý Tuyết nói là đến đưa cơm, hắn mới đột nhiên cảm giác bụng hắn đang đói nghị, hắn chẳng nói, "Vào đi." Lý Tuyết nghe tiếng, đẩy cửa đi tới. Gặp lưu Tô An tại trì lý, nàng vừa nói vừa cầm trong tay đóng gói tốt đồ ăn đặt ở lưu tô an trước bàn máy vi tính, "Biểu ca, ngươi cái này thiết kế bản thảo chuẩn bị cho tốt không? Nếu không trước tới dùng cơm đi." "Thiết kế bản thảo, ta đã sớm chuẩn bị cho tốt, ta liền y phục đều làm được." Lưu Tô An khỏe môi hơi hơi dương lên, phát họa ra tự tin đường cong. "Cái gì? Nhanh như vậy a? Nhượng ta xem một chút." Lý Tuyết đôi mắt hoàn toàn sáng, nàng sát tay lên đón. "Ta lưu tô an muốn làm sự tỉnh, vài phút liền có thể giải quyết." Lưu Tô An ngẩng cao lên đầu, tự tin vượt cảm. "Thật đúng là nhà nha." Lập tức liền làm năm quyển, cái này độ. Lý Tuyết lập tức từ nghèo, nàng dựng thẳng ngón tay cái tán dương, "Trâu, ngươi thực ưu." "Cảm ơn khích lệ, ngươi từ từ xem đi, ta đây, trước đi ăn cơm, này lại thật đúng là cảm giác đói." Hắn xoa đã ra kháng nghị dạ dày, vội vàng qua trước bàn máy vi tính ăn cơm. "Được." Lý Tuyết gật gật đầu, nàng nhất nhất nhìn lấy, đối cái này thêu thừa áo giả kịch phòng nâng áo càng hài lòng, khinh bạc sợi tổng hợp, rất lợi hại thích hợp mua hè mặc quần áo nhu cầu, thuần sắc ghép lại cùng mắt lưới sợi tổng hợp, hình thức mới lạ, ngươi cảm thấy câu này tình điêu thế chắc, lộng lây phi phẩm, chú trọng mỗi một chi tiết nhỏ thiết kế như thế nào? Đến lúc đó thả Thương phẩm nói rõ bên trong, "Có thể a?" Hắn vừa ăn cơm một bên thuận miệng đáp, "Ta cảm thấy cái này theo thừa áo giả kịt phòng nắng áo thương phẩm nói rõ có thể như thế viết, thượng thừa sợi tổng hợp ăn mặc thoải mái dễ chịu, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, thông khí, thoải mái dễ chịu, hút mồ hôi, chống nựng, đơn giản gợi cảm thời thượng la văn cổ áo thiết kế, đột xuất khí tức thanh xuân, thiết kế cấu tứ sáng tạo, ăn mặc cẩn thận có hình, vai chi tiết chế tác tinh tế, dán vào thân hình, cẩn thận ghép lại nhựa ăn mặc càng thêm thoải mái dễ chịu, hoàn mỹ không một tì vết tê màu trắng sợi tổng hợp hoàn mỹ lại, cá tính giao lưu Hoa Nhi không giả tiểu là văn ống tay áo, đơn giản điệu thấp nhưng không mất hoa lệ, ống tay áo áp dụng khóa một bên thiết kế, quy tắc thoải mái dễ chịu, an mặc không trói buộc, không dễ biến hình, áo môn và áo khóa kéo thiết kế, an mặc thoải mái dễ chịu tùy ý, và áo đi dây đều đều đong mức, đường cong trôi chảy, không dễ biến hình, kéo dài nhịn xuyên, cắm vai thiết kế, dễ dàng xuyên ra hình nam khí chất. Lưu Tô An cẩn thận nghe, cảm thấy có lý, hắn đồng ý gật đầu, "Này còn lại bốn kiện ngươi cũng cho nghĩ một hồi đi." Giờ phút này Lưu Tô An nghiêm chỉnh thành một vị vung tay trưởng quý. Cái này áo không bâu bảy phần tay áo, áo sơ mi, ta ngẫm lại a. Lý Tuyết ngón tay gõ nhẹ cái cảm, chấm tư suy nghĩ trong, nàng đi qua đi lại. Trong đáy mắt, dù cho đến mùa hè, áo sơ mi vẫn là đàn ông yêu thích đan phẩm, lưu hành bảy phần tay áo thiết kế, thời thượng tiểu lập lĩnh, ngắn gọn lại lưu loát, kiến tạo điệu thấp sống động cùng sức sống. Nàng vỗ tay, khẽ miệng lộ ra cơ trí đường cong, đôi mắt lóe ra quả mang, nàng tiếp lấy mỉm cười nói, "Này khoản áp dụng tiểu lập lĩnh thiết kế, ăn mặc thuận tiện, lại có thể cho thấy đơn giản giản giản khí chất, ăn mặc có hình, lại phối hợp đa dạng tùy mặc đồ án, khí tức thanh xuân lập hiện, còn đang chờ cái gì? Thanh xuân lại có hình cũng là ở chỗ này. Rất tốt, không tệ không tệ." Cái này Vân hắn đối Lưu Tô An mà nói, vẫn là rất hài lòng. Lý Tuyết tiếp tục chậm rãi mà nói, đưa nàng đối cái này áo không bô bảy phần tay áo áo sơ mi ý nghĩ một mạch điệu nói ra, thời thượng tiểu lập linh thiết kế, phục cổ thời thượng hàn phạm, ăn mặc thuận tiện, gọn gàng, thân trang khuôn mặt, ăn mặc càng lộ vẻ cái cổ thon dài, lộ ra thẳng tắp không biến hình, ngắn gọn ống tay áo thiết kế, kéo lên hoặc buông xuống ăn mặc đồng đều có thể, một bộ y phục, nhiều loại lựa chọn, thú vị sáng ý thủy mặc thiết kế, vai cắt xén tinh tế, đi dây nghiêm mật, ăn mặc thoải mái dễ chịu có hình, khe hở dây vương vực, và áo vòng tròn thiết kế, đường vòng cùng chảy, càng lộ vẻ nhẹ nhàng khoái khoái. Phối hợp quần đùi hoặc là quần dài đều là lựa chọn tốt. Vậy cái này đầu vận động ghép lại đường vân quần đùi như thế nào? Lưu Tô an mỉm cười, chỉ về phía nàng bên cạnh đầu kia quần đùi do hỏi. Đầu này à? Lý Tuyết có chút hăng hái địa cầm lấy đầu này vận động ghép lại quần đùi, nàng lộc cộc lộc cộc địa chuyển lấy trong mắt suy tư, lập tức khẽ miệng nàng chán phóng dục rỡ mỉm cười, có. Đừng rơ nước đục thả câu, nói đi, ta muốn nhìn người ý nghĩ phải chăng phù hợp ta yêu cầu. Hắn hướng về phía Lý Tuyết nháy một chút mắt. Độc đáo đặc sắc xen vào nhỏ ghép lại thiết kế, tân chiều mỹ quang, đen ghép lại hấp dẫn chiều người l không ok thì giác, ngươi xem, coi thế nào? Lý Tuyết hướng về phía hắn tự tin khiêu mi nói: "Có thể." Tiếp tục mới nói. Lưu Tô An vui vẻ đồng ý nói. Đơn giản căng trùng eo đầu, an mặc thoải mái dễ chịu, khảm dây đào túi thiết kế, sử dụng thuận tiện, bên cạnh khe hở ghép lại thiết kế, màu trắng bộ phận cùng hát sắc bộ phận sen vào nhau tinh tế, hiển thị do thời thượng chút như kế, không đối xứng thiết kế vừa lúc thỏa mãn chiều nam cuồng ngạo thái độ, chân miệng cắt xén lưu loát tinh tế, song đường xe khe hở khe hở dây căng đầy không dễ sức chỉ, sau túi áp dụng tiếp túi thiết kế, càng lộ vẻ thời thượng, sau đâu một bên gia tăng nhấn hiệu. Tiểu kỳ đánh dấu trang trí, chi tiết nhỏ càng biểu dương đại phẩm chất. Lý Tuyết trên mặt tràn đầy hài lòng nụ cười. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 555, thẳng thắn cho biết. "Biểu ca, kỳ thực cái này vận động ghép lại đường vân quần đùi, có thể thiết kế thành nữ quần 9 điểm quần, ta cảm thấy khẳng định sẽ có thị trường, dù sao năm nay vận động phong cách có phần bị truy sùng nha." Lý Tuyết hướng về phía Lưu Tô An nháy một chút mắt, nàng đưa nàng ý nghĩ thẳng thắn cho biết. "Bắt nhất tiếng Trung, Internet, 81Z. Còn nữ sinh đối thời thượng kiến giải cũng là không giống nhau. Nha đồ này, thật đúng là giúp đỡ ta bật Kiến nghị này Lưu Tô An tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Hắn đồng ý gật đầu, mỉm cười nói, "Tuyết Nhi, ngươi nói có lý, ngươi đề nghị ta tiếp thu." "Thật ta. "Biểu ca, ngươi nói, ta có phải hay không cũng có phục trang thiết kế Thiên Phú đâu?" Lý Tuyết mừng rỡ như điên, thương phấn mà nhìn về phía Lưu Tô An, nghĩ ra được khẳng định đáp án. "Ta chỉ có thể nói, chúng ta đều là làm thiết kế." Lưu Tô An mỉm cười, vì không thương tổn nàng lòng tự trọng cùng này một bầu nhiệt huyết, hắn cho ra lập lờ nước đôi đáp án. "A đây coi là cái gì trả lời a?" Hiển nhiên cái này đáp án đối lý Tuyết mà nói là không hài lòng, nàng rộng nói, "Tính toán, không cùng ngươi so đo." Dù sao ta về sau cũng sẽ là vị yếu tố nhà thiết kế. Điểm ấy tự tin, lý thuyết là có. Ừm, không tệ, có lòng tin là chuyện tốt." Hắn mỉm cười gật đầu. "Dù sao sự do người làm mà. Áp dụng đương thời lưu hành rộng rãi tiểu lạc vai quyết hình, thoải mái dễ chịu có giọng điệu, cá tính bàn cờ nghiên cứu, nhan sắc sạch sẽ, thoải mái tùy tính, mặc lên người để ngươi trong đám người chỗ hết tài năng, mùa hè ra đường thời thượng đẳng phẩm, còn chờ cái gì? Thanh xuân sức sống lại có hình chính là cái này." Lý Tuyết đối bản cờ nghiên cứu rộng rãi áo thun tự mình bẩm, nàng một bên sở lấy sợi tổng hợp một bên gà con mổ tóc giống như liên tiếp gật đầu. Ngươi bây giờ thật đúng là thuận buồm xuôi gió, thuận miệng liền có thể đến một đoạn, thật đúng là tiện tay bóp đến a. Lưu Tô An cảm khái nhạ báng. Lý Tuyết rất là tự tin, đảo yết liệu lấy trong mắt, ta cho ngươi thêm đến một đoạn, kinh điển, cổ tròn thiết kế, gáy cổ áo bao đầu, gọn gàng, thời thượng hào phóng, cá tính thẳng ống tay áo, ống tay áo song lưu tuyến tiện đi dây, biểu dương phẩm chất, thời thượng kinh điển vài thẳng xuống dưới bảy, thân trên thoải mái dễ chịu không kín kéo căng, như thế nào? Trung chung quy chung cũ đi, bất quá ta đang mực, ngươi một cái không biết làm y phục, rẳng cũng còn thẳng có lý, không biết còn tưởng rằng ngươi mới là làm y phục người trong nghề đâu. Lưu Tô An một bên thu thập bắt bướu, một bên trêu chọc nói: "Ha ha, chưa có xem heo chạy, tổng đến qua thịt theo đi." Lý Tuyết che mặt mà cười: "Tuyết Nhi, ngươi có phải hay không nói sai, hẳn là chưa ăn qua thịt heo, cũng đã gặp heo chạy à?" Lưu Tô An cải chính: "Biểu ca, ngươi o o đi, niên đại này còn có ai chưa ăn qua thịt heo đâu? Chỉ có hay không thấy qua heo chạy người a." Lý Tuyết lập tức phản bác: "Hả? Thưa như là ai?" Lưu Tô An đồng ý gật đầu, bất đắc dĩ cười khổ nói: "Ngươi nha đầu này, cái này ngụy biện còn muốt bộ một bộ, mà ta lại còn đồng ý ngươi ngụy biện." đó chỉ có thể nói ta nói câu câu đều có lý. Lý Tuyết hướng về phía hắn sinh xắn địa nháy mắt. "Tốt, ngươi nói có lý." Hắn dắt dắt miệng nói, trong đôi mắt toát ra thương yêu chi sắc. Lập tức hắn đi đến bàn làm việc trước, xuất ra tài liệu thả đang làm việc trên này. "Biểu ca, ngươi đây là muốn làm gì?" Lý Tuyết trong đôi mắt tràn ngập vẻ tò mò. "Tự nhiên là muốn làm đường vân vận động 9 điểm quần, cái này ta dự định muốn làm một hệ liệt, ta không chỉ có muốn làm bút chỉ quần, còn muốn làm rộng rãi chân quần, lật bà khố." Lưu Tô An cảm thấy muốn làm liền làm một hệ liệt, dạng này mới càng có mang tính lựa chọn. "Biểu ca, làm nhiều như vậy" Ngươi là muốn mệnh chết chính ngươi sao?" Lý Tuyết ẩn ẩn lo lắng cùng bất An. Nàng biết, cái này thương phẩm càng nhiều, cái này Lưu Tô An áp lực công việc cũng liền tùy theo gia tăng. Nàng là sợ hắn quá mệt mỏi. "Không có việc gì, ta độ là nhanh, không có vài phút liền có thể giải quyết cái này một hệ liệt." Lưu Tô An tràn đầy tự tin nói. Này mới về sau không thì càng bận rũ. Lý Tuyết nguồm, đối công việc điên cùng trạng thái Lưu Tô An, nàng cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu. Bận rũ điểm tốt, bận rũ điểm phong phú. Lưu Tô An đem trong đầu lý tưởng tiểu dáng vẽ xuống, lập tức mở ra máy móc bắt đầu một vòng mới nữ trang kiểu mới. Ai Lý Tuyết bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nàng vụ sáng lấy lông mi nói, "Ta muốn đem vừa rồi dạng toàn bộ viết xuống đến, để tránh đợi lát nước quên." Nói xong, nàng cầm lấy giấy bút đến, trên giấy viết, nàng muốn đem mới vừa nói văn án một mạch địa viết tại cái này trên giấy. Cái này cổ tròn chữ cái áo lót. Lý Tuyết cắn đầu bút, hơi hắt cầm lên, đạo ya liễu lấy tròng mắt muốn a nghĩ, khỏe miệng nàng phát họa ra tự tin đường cong, vô luận là buổi trình diễn thời trang vẫn là các đại cao đường phố nhãn hiệu trong, nam sĩ áo lót đều triển lãm nó cường thế tư thái, hấp dẫn lấy mọi người chú ý ánh mắt. Áo lót than mặc cùng áo thun cùng áo sơ mi có hoàn toàn khác biệt cảm giác, chúng nó càng thêm thu gợi cảm. Càng thêm biểu dương một loại kiệt ngao bất thuần cùng đặc lập độc hành khí chất. Trong dựng hắc sắc, vì làm hát sắc lộ ra không đơn điệu, lại tiến hành phân sắc thú vị chữ cái xem như trang trí, càng lộ vẻ nghỉ dưỡng, tùy ý, quần lựa chọn bất luận là đen trắng kinh điển sắc hệ, vẫn là sắc thái tươi đẹp, cũng sẽ mang đến thô kệ cảm giác. Nàng một bên viết một vừa lẩm bẩm lầu bầu, ngắn gọn cổ tròn thiết kế, thuận tiện xuyên qua, nghỉ dưỡng phạm mười phần, sáng chữ sắc mẹ tạo hình, ngắn gọn đại khí, ánh sáng mặt trời lại trong dựng, văn áo xẻ chi tiết, chi tiết nhỏ chỗ lộ ra phẩm chất, thượng thừa bằng đồng sợi tổng hợp, an mặc thoải mái dễ chịu, xúc cảm tốt. Nàng Dương Dương sai sai viết, rất có vài phần múa bút thành văn chi thế. Xong, Lưu Tô An đã đem nữ trang đường Vân vận động 9 điểm quân hệ liệt toàn bộ làm tốt, hắn một bên tắt máy khí một bên mỉm cười nói, "Ta cũng giải quyết." Lý Tuyết hướng về phía hắn tự hào nháy một chút mắt. Hai người lẫn nhau cười cười. Tiếp xuống liền muốn chụp ảnh, nam trang các loại thiên miêu cửa hàng khai trường sau lại biên tập, về phần nữ trang có thể hiện tại chụp ảnh biên tập, việc này cũng là trịnh vân sự tình. Lưu Tô An gật đầu nói, "Biểu ca, nếu không ta tới quay chiếu a. Ngươi nhìn, cái này nam trang thiên miêu cửa hàng còn không có khai trương." Ta cái này nam trang thiên miêu cửa hàng phục vụ khách hàng liền không có việc gì, nếu không công việc này liền để ta tới đi, nhiếp ảnh ta cũng là họ qua." Lý Tuyết ngẩng đầu, một mặt cười híp mắt nhìn lấy hắn. "Tốt a, vậy thì do ngươi tới quay chiếu, chờ đập tốt ngươi cùng Trịnh Vân liên hệ tốt." Lưu Tô An đồng ý gật đầu, hắn tử trong ngăn kéo xuất ra bỏ túi máy chụp ảnh cho Lý Tuyết. "Tốt, hiện tại ta chính là ngươi thư ký kiêm phục vụ khách hàng còn có quảng cáo văn án." Lý Tuyết cao hứng tiếp nhận bỏ túi máy chụp ảnh. Lưu Tô An một vừa nhìn nàng viết văn án, một bên khẳng định gật đầu. Đợi chút nữa ngươi đem nữ trang cái này một hệ liệt nằm khoản đường vân vận động 9 điểm quần cũng nhất nhất làm cái văn án đi, còn có nam trang chúng ta muốn đập người mẫu đồ. Tốt, không có vấn đề, này nữ trang vì cái gì không có người mỗ đồ đâu? Lý Tuyết buồn bực nói. Còn không tìm được người thích hợp. Lưu Tô An gạt ra vẻ mỉm cười. Phục vụ khách hàng bộ nhiều như vậy nữ hài tử, tùy tiện làm một cái là được. Lý Tuyết kiến nghị nói. Việc này ngươi cũng không cần quản. Hắn cưỡng chiều địa sở xử lý Tuyết đầu. Ta hình A. Lý Tuyết lập tức tránh, một vừa sửa sang lại hình, một bên cho nữ trang sản phẩm mới chụp ảnh qua. Lưu Tô An đột nhiên nhớ tới giá tiền này không có định, hắn trong đầu dò hỏi, hệ thống, nhanh định giá chủ ký sinh, theo thù áo giả kịch phòng nắng áo là 6800 nguyên, áo không bâu bậy phần tay áo áo sơ mi 4800 nguyên, vận động ghép lại đường vần quần đuổi 3999 nguyên, bàn cờ nghiên cứu rộng dài áo thun 3800 nguyên, cổ tròn chữ cai áo lót 3800 nguyên, nữ trang đường vần vận động 9 điểm quần hệ liệt 4999 nguyên. Lưu Tô An một bên nghe một bên trên giấy đi lại, hắn lập tức mỉm cười đối lý tuyết nói, Không có vấn đề. Lý Tuyết đưa tay làm ok thủ thế. Về sau, hai người bắt đầu nam chàng quay chụp. Chương 556, năm khoản sản phẩm mới xin ủng hộ lên có sẽ Tenmesme đi ẩn chính hắc không. Mấy ngày sau, hết thảy đều trở lại vốn có quỹ tích bên trên. 81zcom z nhiều đến tiệm gạo bên trong các công nhân viên Ý Nguyên phân chuyến tại mỗi người bọn họ trên cương vị. Bọn họ làm từng bước điệu làm lấy riêng phần mình công tác. Bận rộn thân ảnh khắp nơi có thể thấy được. Trước mắt thanh nhàn nhất Lý Tuyết, trừ giúp Lưu Tô An làm việc lật vật bên ngoài, nàng cũng đi theo Song Khởi Vân các nàng cùng một chỗ học tập như thế nào làm tốt một cái xứng chức phục vụ khách hàng. Đảm bảo công tác đối nạng mà nói rất là mới mẻ, nàng cũng thích thú. Mà Lưu Tô An y nguyên một thân một mình nốt tại hắn trong phòng làm việc, chế tạo gấp gáp lấy một nhóm lại một nhóm hàng. Tại khi hắn đắm chìm trong bận rộn trong lúc, đích đích, hắn điện thoại di động ngắn thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Này ngắn thanh âm nhắc nhở bay vào hắn trong tai, trên mặt hắn lướt qua một tia tò mò, trong lòng của hắn phòng đoán, có phải hay không là phục thẩm thông qua đâu? Dù sao có rất ít người sẽ tin hơi thở cho hắn. Hắn bản tính toán một ít thời gian, trong lòng của hắn kết luận, mười phần cũng là việc này. Hắn quyết định tìm tòi hư thực. Hắn tiện tay máy móc đóng lại, Hắn chà chà tay, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, ấn mở ngắn. Nội dung tin nhắn trình lình thu vào hắn tầm mắt. Cái này vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, cái này gió đông rốt cục tiền đến. Này ánh nắng tươi sáng nụ cười trong nháy mắt nhảy lên hắn khuôn mặt, thật đúng là phục thẩm thông quang ngắn. Hiện tại việc cấp bách, tự nhiên là trước đem Nam Trang Tiên Miêu cửa hàng khai trương mới lạ. Hắn vội vàng đi đến trước bàn máy vi tính, đem bút ký máy tính mở ra. Ngón tay hắn có tiết tấu địa gõ bàn máy tính chờ đợi. Các loại hết thệ sẵn sàng về sau, hắn đăng nhập lấy Nam Trang Tiên Miêu tài khoản, điểm kích thương trong nhà đi hoàn thành cái này đến tiếp sau thao tác công tác. Trải qua lần trước nữ trang thiên miêu cửa hàng khai trương tiền kỳ công tác, lần này, hắn thao tác tự nhiên là càng thêm thuận buồm xuôi gió, thành đạo, bất quá, hắn vẫn là rất nghiêm túc, rất lợi hại cẩn thận điền cùng thao tác mỗi một bước. Sau một lát, hết thể thao tác đều đã toàn bộ giải quyết. Nam trang thiên miêu cửa hàng chính thức thành lập. Hắn hai tay khoanh gối ở sau gót, nửa khép lấy hai mắt, lộ ra một mặt say mê biểu lộ, khỏe môi này bôi rực rỡ mỉm cười hết bệnh dực rỡ, trong lòng không khỏi cảm khái một phen, không nghĩ tới ta Lưu Tô An nhanh như vậy liền có được hai nhà thiên miêu cửa hàng. Nam chàng cùng nữ trang Thiên Miêu cửa hàng đã toàn bộ bỏ vào trong túi. Vậy kế tiếp sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ là mẹ anh Thiên Miêu cửa hàng? Dù sao trẻ sơ sinh loại lượng tiêu thụ tổng tới nói cũng khá, bất quá cái này trẻ sơ sinh loại còn không có giải tỏa, huống hồ trong cửa hàng còn không có phụ nữ có thai loại thương phẩm, đoán chừng cái này nhất thời bán hội còn không thể khai Thiên Miêu cửa hàng, lần này khen thưởng hệ thống có thể hay không toàn diện giải tỏa mẹ anh loại thương phẩm đâu? Dù sao khả năng này so sánh lớn. Hắn ngậm lại đều cảm thấy hưng phấn, không khỏi hạ hạ cười ra tiếng. Người tiếp xuống liền nên thông tri chỉnh mới. Cái này Nam Trang cửa hàng đều đã thành lập, này hàng tự nhiên là muốn theo sát lấy mới, không có hàng sao có thể gọi hắn là cửa hàng đâu. Đối với bước kế tiếp nên làm cái gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Về phần cái này Nam Trang Thiên Miêu cửa hàng điếm trưởng vị trí, hiện tại chỉ có thể tạm thời do Trịnh Vân tặng hay. Lưu Tô An trong lòng mặc dù đã có thí sinh thích hợp, nhưng dù sao đám này mới tới nhân viên thực tập kỳ cũng đều ở vào thực tập kỳ trong, hiện tại từ giữa các nàng đại bạn, vì thời gian còn sớm, còn có cô gái này trang Nam Trang Thiên Miêu cửa hàng điểm trưởng vị trí có thể muốn tại Trịnh Vân cùng hắn ở giữa trao đổi một chút bất quá hắn quyết định hết thảy đều đợi các nàng thực tập kỳ đầy về sau lại bản, đến lúc đó lại triệu khai hội nghị thương nghị một chút cho thỏa đáng. Hắn vừa nghĩ vừa hướng công tác thất ngoài cửa đi đến, cũng trực tiếp hướng phục vụ khách hàng bộ đi đến. Đông đông đông. Hắn gõ nhẹ mấy lần phục vụ khách hàng bộ môn, cũng tiện tay mở cửa đi vào. "Lão bản." Song Hợi Vân cùng Lâm Lạc Tuyết kiên hãn tiến đến, hướng về phía hắn mỉm cười gật đầu, cũng trầm miệng một lời. Lão bản." Trịnh xoay người lại, mỉm cười hô. Lão bản, ngươi là tới tìm ta sao?" Lý Tuyết mỉm cười đứng lên, hướng về phía hắn sinh sấn địa khoát, khoát tay, ngữ khí gấp giọng. Lưu Tô An sững sờ một chút. Hiển nhiên Lý Tuyết cái này âm thanh lão bản nhượng hắn cảm thấy ngoài ý muốn, cũng làm cho hắn có chút không thinh đứng. Bất quá hắn nghĩ lại, trong công ty, xưng hô thế này tựa hồ càng thích hợp, càng hợp tình hợp lý. Xem ra nha đầu này đúng là lớn lên, cũng hiểu quy củ. Ngươi ngồi xuống, ta không phải tới tìm ngươi." Lưu Tô An ép một chút tay, ra hiệu nàng ngồi xuống. "A." Lý Tuyết lược chút không thú vị ngồi hội tại chỗ, tiếp tục học tập. "Ta hướng mọi người tuyên vài một tin tốt." Lưu Tô An một đứng đắn nhìn về phía bọn họ, thừa nước đục thả câu nói. "Lão bản, có phải hay không nam trang thiên miêu cửa hàng mở đâu?" Song Khởi Vân nghe xong hắn muốn tuyên bố tin tức tốt, trong lòng đắc định hẳn là Nam Trang Thiên Miêu cửa hàng một chuyện, cao hứng thoát ra. "Vâng, công ty chúng ta Nam Trang Thiên Miêu cửa hàng đã thành lập, chỉ cần lên giá thương phẩm coi như thật sự là khai trương." Hắn giọng nói vô cùng nó khẳng định nói. Vừa dứt lời, mọi người nhao nhao đều đưa lên tiếng vỗ tay. Quả tốt, lão bản, thật sự là quá trâu, trong khoảng thời gian ngắn liền có được hai nhà Thiên Miêu cửa hàng." "Đúng thế, lão bản của chúng ta là Lưu Tô An Ai." "Tự nhiên là vênh trung thiên." Ma Lý Tuyết Khởi Vân kẻ sướng người họa, trong nháy mắt kéo theo tâm tình. Ngựa ở đây người không khỏi đắm chìm trong trong vui sướng. Tiếng hoan hô tại phục vụ khách hàng bộ bên trong quán quần, cảm ơn, cảm ơn. Hắn mỉm cười nói cảm tạ, hắn tiếp lấy ép một chút tay nói, "Tốt, Trịnh Vân, những người khác tiếp tục công việc đi, ngày này mèo cửa hàng điếm trưởng vị trí còn chỗ cho a, các người hiểu được nha." "Tốt, lão bản." Xung khởi Vân các nàng hướng về phía hắn mỉm cười, từng cái nắm tay vì bản thân cố lên, lập tức các nàng đều riêng phần mình tiếp tục đầu làm việc. Các nàng nhiệt tình căng đầy. bản, có phải hay không nam trang sản phẩm mới hiện tại liền lên mấy đâu?" Trịnh Vân mỉm cười lên tới, một cung kính hỏi. "Ừm, là" Cái này nam trang sản phẩm mới lên giá một chuyện, ngươi nắm chắc chứng thực đi xuống đi, sớm một chút lên giá, cái này đến tiếp sau công tác cũng có thể trải ra mở. Lưu Tô an đồng ý gật đầu, hắn tiếp lấy mỉm cười nói, còn lại công tác ngươi trước thả một chút, trước hoàn thành nam trang sản phẩm mới mới đi, còn có thông chi mới thời thượng tạp chí xã hai đại chủ biên an bài xuống quay chụp sự tình. Tốt, lão bản. Chính Vân gật gật đầu. Liên hệ quay chụp, liên lại có thể nhìn thấy tạ lộ, tuy nhiên hắn biết mình thời cơ rất lợi hại sắp đợi, nhưng cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem, đối với hắn mà nói, cũng là một niềm hạnh phúc. Trịnh Vân mỉm cười trưng cầu ý kiến nói, lão bản Này MC cửa hàng Nam Trang Tiểu dáng phải chăng cũng phải tại Nam Trang Thiên Miêu cửa hàng tiêu thụ đâu. Ừm, cũng phải tại Nam Trang Thiên Miêu cửa hàng tiêu thụ. Lưu Tô An không chút nghỉ ngợi nói, hắn ngâm lại, này năm khoản sản phẩm mới, chờ có lượng tiêu thụ, liền có thể liên kết nối đến quảng bá, còn có mua sắm phối hợp phần món ăn phần mềm đi, đem ý phục phối hợp một chút, dạng này cũng có thể xúc tiến mua sắm muốn. Lưu Tô An nói đạo lý rõ ràng. Lão bản, phục trang phối hợp, cái này ta là người ngoài ngành a. mặt lộ vẻ khó xử, sợ bản thân biến khéo thành vụng. Này Ly Tuyết, ngươi cho ngươi Trịnh ca làm thăm nuôi. Lưu Tô An chỉ mặt gọi tên. Hắn cảm thấy Lý Tuyết Đối thời thượng vẫn là rất có hiểu biết, nhiệm vụ này hắn hoàn toàn có thể đảm nhiệm. "Tốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Lý Tuyết sảng khoái đáp ứng. "Tốt, việc này liền giao cho các người hai, ta về trước đi." Lưu Tô An một bên nói một bên hướng phía môn đi ra ngoài. "Lão bản, gặp lại." Mọi người trong miệng một lời. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Og, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rỉ tàn. Giân lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiêu đạo. Bán Hủ tiếu cho cả thế giới chương 557 cử chỉ sáng suốt bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng vui chung về sau Lưu Tô An còn cố ý đi một chuyến bao trang bộ đem cái tin tức tốt này thông tri Trần Sơn xuyên cha con như thế trong thời gian ngắn lại mở một nhà nam trang thiên miêu cửa hàng đúng là rất lợi hại khả quan một sự kiện Trần Sơn xuyên hai cha con từ đáy lòng địa thay hắn cảm thấy cao hứng tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt hai cha con bọn họ nhau nhau hướng hắn chúc mừng giờ phút này lưu Tô An càng là vui mừng mày mộten Hàn viên về sau Lưu Tô An cáo biệt Trần Sơn xuyên hai cha con, lần nữa trở lại hắn công tác thất. Bất quá, hắn không có vội vã đi làm việc trước sân khấu chế tất hàng, mà chính là lần nữa đi vào trước bàn máy vi tính. Không sai, hắn đây là muốn gặp một lần cái kia giúp đã lâu khách của nhóm. Có trọng đại như thế tin tức tốt, hắn tự nhiên là sẽ không quên cái kia giúp đáng yêu khách của nhóm, dù sao các nàng thế nhưng là hắn trung thành nhất hậu viên đoàn a. Giờ phút này, hắn muốn đem như thế phấn chấn nhân tâm vừa vui người hai đại tin tức tốt công bố đến trong đám. Tâm động không bằng hành động. Hắn nhanh chóng đem cỡ đăng nhập, cũng mở người mua cỡ cỡ Cái kia ngón tay cực nhanh đánh lấy bàn phím. Này lốt bóp âm thanh quen thuộc tại toàn bộ trong phòng làm việc. Nhiều đến gạo phát, phu san phu san, trọng đại lợi tin tốt tốt, các vị người mua các bằng hữu, trưởng quỹ hôm nay có tin tức tốt muốn hướng các vị tuyên bố, kể từ hôm nay, nhiều đến gạo phát cửa hàng lại có một nhà thiên miêu cửa hàng, cái kia chính là nhiều đến gạo phát Nam Trăng kỳ hạm điếm, các vị người mua các bằng hữu, về sau mua sắm Nam Trăng có thể lên nhiều đến gạo phát Nam Trăng kỳ hạm điểm nha. Vì cảm tạ khách quen nhiều đến gạo phát thời gian dài ủng hộ, Nhiều đến gạo phát Nam trang kỳ hạm điếm hiện đẩy ra 5 khoản sản phẩm mới năm trang các vị người mua các bằng hưu có thể đi nhiều đến gạo phát Nam trang kỳ hạm điếm nhìn xem xepa đều là lưu hành tiểu dáng sau khi mặc vào nhất định sẽ thời thượng lại xuất khí nhớ kỹ 5 khoản sản phẩm mới thụ phát kỳ hạm điếm muốn mua qua nam trang kỳ hạm điếm mua sắm nha. lưu tô an đem nhiều đến gạo phát Nam trang kỳ hạm điếm địa chỉ internet cùng một cái nam trang sản phẩm mới kết nối phát đến người mua cờ cờrú một viên đa dây lên ngàn cơn sóng hai ngón tay bắn ra mọi loại âm người mua cờ cờ giúp bởi vì hắn một câu mà trong nháy mắt xôirào e đặc biệt sao lạiải lão bàn Ngươi đây là nghịch thiên tiết tấu a, làm sao nhanh liền lại mở một nhà nam trang kỳ hầm điểm, mới ngắn ngủi mấy tháng mà thôi, ngươi để cho chúng ta đám này còn tại cơ sở chỗ lẫn, làm sao chịu nổi a. Bất quá việc này đúng là phân chấn nhân tâm, chúc mừng chúc mừng. Ngập kẹo que tâm lý tự nhiên ngọ, thật đáng mừng a. Tiếng ra lão bản kiếm lời là đầy buồn đầy bã bà a. Bằng không không có khả năng nhanh như vậy liền lại mở một nhà thiên miêu cửa hàng, bất quá ta không có nam phiếu. cái này nam trang ta chỉ có nhìn xem phần. Mục tử mít người, đầu tiên đâu, ta muốn chúc mừng một chút lão bạn, lại mở một nhà kỳ hầm điểm, nhưng là ta vẫn còn muốn phát biểu một chút ta bất mãn. Vì sao chỉ có nam trang sản phẩm mới, mà không có nữ trang sản phẩm mới đâu? Ta muốn kháng nghị, lão bản không thể đem trọng tâm đều đặt ở nam trang phía trên. Điên điên khùng khủng tiểu khả ái, ai? Ta quan tâm ưu đãi hoạt động vẫn là không có, lão bản, người dạng này rất dễ dàng mất đi ta, dù sao giá tiền này không phải ta có khả năng tiếp nhận, ta một năm cũng chỉ có thể mua cái một hai lần, trơ mắt nhìn này ngưỡng mộ trong lòng tiểu dáng má bất lực. Chỗ dễ gặp được yêu, mua mua mua, để cho ta một lần mua cái đủ, cái này kiểu mới ta thích, lão bản, còn lại kiểu mới đâu? Trở ra thính đường vào tới nhà bếp, lại đến mùa hè. Ta cũng nên cho nhà ta vị kia mua thêm bộ đồ mới, chờ toàn bộ mới về sau, ta duy nhất một lần mua. Bá, Trần Mộc Uy, đầu này quần đùi rất được trúng tâm, ái khanh mau đem cái này quần đùi cho chấm dâng lên, mua hè chấm cũng phải xuyên quần đùi, chấm cũng phải xuyên qua. Hơi lạnh no đầu hạ, lão bản, nam trang sản phẩm mới đều có, này nữ trang đâu? Sẽ không xa xa khó với a. Ha hạ, hạ. quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Mọi người đối nữ trang nhiệt tình ý nguyên không giảm. Nữ trang sản phẩm mới? Tự nhiên có. Cũng không chỉ là một cái, mà chính là một hệ liệt. Liu Đô an trên mặt tràn đầy mừng rỡ nụ cười, may mắn hắn có chuẩn bị. Hắn nhanh chóng đánh lấy bàn vím. Nhiều đến gặp phát, nữ trang sản phẩm mới, có, bất quá lần này là quần trang sản phẩm mới, một cái hệ liệt, có 5 cỡ nhà. Ta muốn mọi người khẳng định sẽ thích, mấy ngày trước đây đã mới, mọi người không có chú ý tới à Chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, lão bản, chúng ta bình thường cũng bề bộn nhiều việc tốt phạt, ai sẽ mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi cửa hàng a? Dù cho mỗi ngày nhìn, ngươi cũng sẽ không mỗi ngày có sản phẩm mới, lần sau có sản phẩm mới, nhất định phải ra tay trước người mua bảy thùng chim một chút chúng ta mới là. Điên điên khủng khủng tiểu khả ái, bản Nhanh nhanh nhanh, nhanh phát kết nối cho ta xem một chút, ngươi có sản phẩm mới, làm sao không trước tiên thông chi đến trong đám đâu. Ứng rộng rãi người mua yêu cầu, Lữu Tô An đem đường vân vận động 9 điểm Còn hệ liệt kết nối nhất nhất phát đến trong đám. Ta nhiều hơn ta sở chỉ, si, năm nay đại nhiệt vận động phong A Không nghĩ tới lao bản đem cái này, nhất nguyên làm phát huy phát huy vô cùng tinh tế, cái này nằm chậm giải thức, ta đều rất lợi hại ưa thích, đáng tiếc tiền không nhiều, không thể một lần toàn bộ đều mua sắm, nhưng có lựa chọn ép buộc chúng ta, thật không biết nên tuyển này một đầu tốt, mỗi một đầu ta đều siêu ưa thích. Ô ô. Vây làm không được. Phục cổ vận động phòng, thân thiếp rất là hoan hỷ, giống như bá khí địa đến một câu, thần thiếp toàn bộ bao. "Thi Lam, hạ hạ. Lão bản, cho ta đến đánh, thừa dịp trước khi tốt nghiệp, ta muốn thả bày chính mình." Thừa nhỏ đang yêu, thổ hào quả nhiên là thổ hào nha. Trong môi ngữ tràn ngập hào khí, liền con mắt đều chưa từng nháy một chút, hâm mộ ghen ghét ta. E đặc biệt sao lại nhải, nhiều đến gạo phát trong tiệm, tự nhiên là thổ hào nhiều, dù sao giá tiền này, không phải bình thường bình dân lão bản họ tiêu phí lên." Ai? Người so với người làm người ta tức chết, ta vẫn là an an tính tính đi xem xuống xạp vở mới, đến ăn nùi ta viên này thụ thương trái tim nhỏ đi. Người mua cờ cờ gở giúp bên trong người mua còn tại chậm rãi mà nói, trưng cầu lý do trong. Mà nhất bang có tiền kim chủ như thì làm, một từ các loại những người này đều nhao nhao tiến đến mua sắm cô gái này trang sản phẩm mới. Lưu Tô An không có tiếp tục cùng các nàng lôi kéo làm quen, mà chính là trực tiếp rời khỏi cửa cờ, cờ. Dù sao hắn đã đem hắn muốn truyền đạt sự tình cùng đám này khách có nói, lại nói hắn vẫn còn có việc cần hoàn thành, tổng sẽ không đem cái này rất tốt thời gian toàn bộ lãng phí ở nói chuyện phiếm bên trên. Bất quá, hắn không có vội vã rời đi, mà chính là tra nhìn một chút hắn nam trang kỳ hàm điểm. Hắn nhìn thấy còn lại mấy cái khoảng nam trang đều đã lên giá khóe miệng không khỏi giảo giạt lên mừng rỡ nụ cười. Cái này Trịnh Vân, động tác vẫn rất nhanh. Như thế không lâu sau, đã đem toàn bộ nam trang lên giá. Xem ra hắn công tác sát thực so trước kia nghiêm túc nhiều, cũng so trước kia thành tục lời. Lưu Tô An rất cảm thấy vui mừng. A, phối hợp phần món ăn cũng đều đã chuẩn bị cho tốt, cái này Trịnh Vân cùng Lý Tuyết Hiệu suất này đúng là cao, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, lời này tuyệt không giả. Lưu Tô An mỉm cười. Hắn cẩn thận nhìn xem phối hợp phần món ăn bên trong phục trang, đối cái này phục trang phối hợp rất là hài lòng. Hắn xem chừng người mua nhìn cái này phối hợp, đoán chừng sẽ có mua sắm trọn vẹn xúc động, dạng này liền kéo theo còn lại lượng tiêu thụ, sắp thực là rất không tệ. Hắn vì chính mình cử chỉ sáng suốt tiến lặng điểm khen. Vậy kế tiếp tiếp tục làm đâu? Vẫn là nhận lấy khen thưởng đâu? Lưu Tô An nghĩ đến nhiệm vụ này đều viên mãn hoàn thành, hệ thống này cũng nên cấp cho khen thưởng, hắn đối lần này khen thưởng chờ mong giá trị vẫn còn rất cao. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị Dân lộ dị Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 558, thần cấp, kỹ thuật. Tiếng động cơ gầm rú, vang dội Lưu Tô An chỗ toàn bộ công tác thất. Bắt nhất tiếng trung. 81. Z. C. Homer. Lưu Tô An nhẫn mại tính tình đứng đang làm việc trước sân khấu, tiếp tục làm lấy một nhóm lại một nhóm hàng. Hắn mặt ngoài nhìn như không có chút rung động nào, kỳ thực nội tâm sớm đã bình tĩnh không được. Hắn đây là đang cùng hệ thống âm thầm so sánh lấy kình độ. Hắn đến là muốn nhìn một chút, tại hắn không có nhắc nhở tình huống phía dưới. Hệ thống này có thể hay không, trước tiên cho hắn hạ khét thượng. Đáng tiếc, hắn đợi trái đợi phải, cũng là không thấy hệ thống tung tích. Nhìn lấy một nhóm lại một nhóm hàng tại hắn xảo dưới tay, nhất nhất toàn bộ hoàn thành. Giờ phút này, nội tâm của hắn không khỏi lo nghĩ bất an, ha ha hai <cười> chữ đã hoàn toàn chiếm cứ lấy nội tâm của hắn. Ban đầu coi như giãn ra mi đầu, tại thời khắc này, đều vặn ba thành một đường thẳng. Hệ thống, ngươi chính là cái danh phó kỳ thực lặn xuống nước đảng ngươi dạng này vạn năm lặn xuống nước đàng trong mắt ta, cũng là loại kia có thể kéo ra ngoài sử bắn 100 lần đều không quá phận phi nhân loại. Lưu Tô An bất đắc dĩ lên dắt miệng, hắn một vừa sửa sang lại làm tốt hàng hóa một bên không tự chủ được đầu đen rau muống một phen. Lưu Tô An, Người là bị tức tú đâu sao? Hệ thống này đến liền là phi nhân loại tốt phạt. Hắn lung túng phủ che chắn đầu. Ai? Bất đắc dĩ a bất đắc dĩ. Chờ đợi thêm nữa, đến năm nào tháng nào tai năng dẫn tới khen thưởng đâu? Giờ phút này Lưu Tô An là vạn bất đắc dĩ a. Hắn hàng đều đã chỉnh lý tốt, nhưng hắn chờ mong vẫn không có xuất hiện. Hắn một khắc cũng không muốn đợi thêm, loại này không ngừng nghỉ chờ đợi đối với hắn mà nói là một loại tra tấn. Đang lúc hắn muốn có phải hay không hiện tại hỏi thăm hệ thống, vẫn là chờ hàng đều chuyển ra sau tại hỏi thăm thời điểm. Ding Hệ thống này bằng lãnh điện tử âm đống nhiên vang lên. "Hệ thống, cái này đều nhanh nhật lạc Tây Sơn, ngươi rốt cục đi ra nổi lên." Lưu Tô An cười khổ nói. Hắn rốt cục đợi đến hệ thống. Giờ phút này nội tâm của hắn bên trong sớm đã rơi lệ lòng tràn đầy. Hệ thống muốn lúc nào đến liền lúc nào đến, muốn khi nào thì đi liền khi nào thì đi, không nhận bất luận kẻ nào kiểm chế. "Hệ thống, ngươi là tổng giám đốc kịch nhìn nhiều a." Khẩu khí này. Nghiêm trình bá đạo tổng giám đốc phụ thân trên a. Một cái viết kép. Chuyển trình. Hoàn toàn chiếm cứ lấy Lưu Tô An mặt. Giờ khắc này, hắn vậy mà từ nghèo. Bất quá Hệ thống vẫn là muốn chúc mừng chủ ký sinh nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Cảm ơn. Cái này trễ tới chúc mừng ta vui vẻ tiếp nhận, bất quá hệ thống, vẫn là khác cả những này hư, tranh thủ thời gian cho ta đến lợi ích thực tế đi. Miễn cho lãng phí lẫn nhau thời gian. Lưu Tô An tại não hải đem suy nghĩ trong lòng thẳng thắn cho biết. Giờ phút này, hắn quan tâm nhất mong đợi nhất, vẫn là khen thưởng. Ai bảo hắn là cái phải thiết thực người đâu? Ban thưởng gì, khen thưởng cái gì? Mới là hắn một mực hồn khiên mong Còn lại, trong mắt hắn hoàn toàn cũng chỉ là phụ vân mà thôi. Tất tự nhiên là muốn ca ngợi, hệ thống từ trước đến nay rất rõ ngợi. Tốt, trở lại chủ chính, chủ ký sinh, hiện tại mở ra khen thưởng chính tự. Ai? Thiên hô văn hoán. Phần thưởng này rốt cục muốn nổi lên mặt nước. Chờ đến Hoa Nhi đều một tạ. Bất quá may mắn là. Giờ khắc này, nó rốt cục tiền đến. Được. Lưu Tô An nhẫn mại tính tình chờ đợi khen thưởng ban tặng một khắc này. Bất quá đang đợi trong lúc đó, hắn cũng không có lãng phí thời gian thông chi Trần Quả chuyển hàng. Đưa ra địa phương nên đón hắn khế thưởng, hắn có dự cảm lần này khen thưởng khẳng định là cùng Lâm có quan hệ. Hắn vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, đưa nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, gọi Quả số điện thoại di động. Sau một lát, điện thoại kết nối trong. "Lão bản." Trần Quả tại đầu bên kia điện thoại một mực cung kính hô, lập tức hắn có chút câu nghệ nhất chính trải qua hỏi, "Lão bản, có dặn dò gì?" Trần Quả, "Ta bên này làm mấy đám hàng, ngươi qua đây chuyển một cái đi." Lưu Tô An đem gọi điện thoại mục đích thẳng thắn cho biết. "Tốt, lão bản, ta liền tới đây." Trần Quả tại đầu bên kia điện thoại mỗi chữ mỗi câu rõ ràng nói, hắn một bên đẩy dùng tay chuyển xe vận tải đi ra ngoài cửa, một bên có lệ phép nói, "Lão bản, không, có chuyện gì khác lời nói, vậy ta treo." Lưu Tô An gật đầu đồng ý lập tức hắn đưa điện thoại di động đóng lại, đang định đi mở cửa lên đón Trần Quả lúc. Đông đông đong. Công tác thất môn bỗng nhiên gõ vang. Hắn vội vàng tăng tốc cước bộ trước đi mở cửa. "Lão bản, ta đến chuyển hàng." Trần Quả đứng tại cửa ra vào, gặp hắn mở cửa, mỉm cười nói: Tốt, vào đi, chúng ta nắm chặt thời gian đi." Lưu Tô An vô cùng lo lắng nói: "Tuất, lão bản." Trần Quả gật đầu đồng ý, tuy nhiên hắn không biết Lưu Tô An vì gì vội vã như thế, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc qua chấp hành Lưu Tô An mệnh lệnh. Hắn nhanh nhẹn điệu rời lên hàng đi ra ngoài cửa, cũng đem hàng toàn bộ đặt ở dùng tay chuyển xe vận tải bên trên. Maliuto An cũng gia nhập chuyển hàng trong hàng ngũ, đây hết thể đều là vì mau chóng đem hàng chuyển xong, bởi vì đợi lát nữa hệ thống này liền nên thả kết thượng, hắn cũng không muốn vì vậy mà bỏ lỡ. Giờ phút này Trịnh Vân cũng trước đến giúp đỡ. Ba người ngươi một chuyến, ta một chuyến hắn một chuyến, lập tức đưa tay động chuyển xe vận tải toàn bộ xếp đẩy. Về sau Trần Quả đem xe đẩy hướng nhà kho đi đến. Cứ như vậy hai qua. Tại ba người Tề Tâm hiệp ở dưới, sở hữu vừa làm tốt hàng đều đã toàn bộ chuyển xong. "Trịnh Vân, Quả, ngày hàng liền giao cho các ngươi qua nhà kho phân loại." Lưu Tô An mỉm cười nói, hắn đánh tiếp nói. Nếu như không có cái gì chuyện quan trọng lời nói, cũng không cần tới qué giày ta, ta muốn một số việc, đoán chừng tại không lâu về sau, tiệm chúng ta bên trong phải có còn lại sản phẩm, chờ ta xác định rõ lại cùng các ngươi nói đi, các ngươi trước đi làm việc đi. À tốt, chúng ta biết. Trịnh Vân cùng Thành Quả hai người đưa mắt nhìn nhau, châm miệng một lời. Bọn họ lẫn nhau trong lòng rất là hiếu kỳ, không biết Lưu Tô An cái này trong hồ lô đến tuột cùng bán là thuốc gì. Nhưng bọn hắn không có đánh phá nổi đất hỏi đến tụt cùng, mà chính là vui vẻ gật đầu, lập tức ai đi đường nấy. Lưu Tô An gặp bọn họ rời đi bóng lưng, tiện tay đem công tắc thất cửa đóng lại cũng quá lạ. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Lúc này vừa vặn bắt kịp hệ thống thả khen thưởng. Chủ ký sinh, khen thưởng trình tự đã mở ra, nhiệm vụ khen thưởng là thần cấp trang điểm kỹ thuật cùng giải tỏa đồ trang điểm loại mục đích chi thuần thiên nhiên sân ngôi. Thần cấp trang điểm kỹ thuật? Đây là cái gì tiếp tấu? Hệ thống, ngươi cái này tính chất nhẹ nhõm cũng quá nhanh đi. Ngươi không phải là muốn để cho ta thành một cái chuyên gia trang điểm A. Rất lợi hại hiển nhiên. Lần này khen thưởng hoàn toàn là vượt quá Lưu Tô An ngoài ý liệu. Hắn căn bản liền không nghĩ tới lại là đồ trang điểm loại mục đích. Chờ chút, giải tỏa đồ trang điểm loại mục đích đỏ, là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là hai phần khác biệt khen thưởng? Giờ khắc này, hắn đôi mắt hoàn toàn sáng. Bất quá, nhất triều bị giằng cắn, 10 năm sợ dây thử. Thế là vì lý do an toàn, hắn vẫn là trong đầu hỏi ý kiến hỏi một chút, hệ thống, lần này khen thưởng là hai loại sao? Giống nhau là thần cấp trang điểm kỹ thuật, một tiểu khác là khen thưởng tuần thiên nhiên sân ngôi. Hắn một bên nói một bên làm lấy dị cổ tàn thế. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 559, này golem không phải kia golem. Giờ phút này Lưu Tô an tâm Giống như 15 cái thùng treo múc nước bất ổn. Bắt nhất. Thiếng Trung. Tám một rét khác. Con lần này. Là có hay không đạt được gớt muốn đâu. Hắn tràn đầy mong đợi chờ đợi hệ thống khẳng định đáp án. Là, chủ ký sinh, người lý hiểu một chút cũng không sai. Thật sự là hạnh phúc tới quá đột nhiên, nhượng Lưu Tô An nhất thời không biết làm sao. Giờ khắp này. Hắn từ nội tâm điệu nhạc. Thật sự là đại khoái nhân tâm. ha hạ. Lưu Tô An kìm lòng không đặng nắm tay chúc mừng. khen trình tự đã mở ra Mây chủ ký sinh nắm chặt thời gian nhận lấy khen thưởng thần cấp trang điểm kỹ thuật cùng giải tỏa đồ trang điểm loại mục đích chi thuần thiên nhiên sân vui, quá hạn không đợi. "Tốt tốt tốt. Ngươi nhìn ta, ta cao hứng, liền cái này trọng yếu nhất chính sự đều cấp quên, ta cái này nhận lấy." Hắn vu cái chán, khóe môi này bôi rực rỡ mỉm cười hết bệnh rực rỡ. Trăm cay nghìn đắng nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, rốt cục đợi đến lĩnh thưởng lệ thời khắc. Hắn tự nhiên là một khắc cũng không dám thất lê, hắn vội vàng trong đầu điểm kích nhận lấy. Trong chốc lát, lên lấy kim sắc kia sáng chói mắt thần cấp trang điểm sách dừng lại ở trên không trung. Có lẽ quang mang này quá mức lóe mắt, Lưu Tô An vô ý thức đưa tay đặt ở trên trán, để tránh hai mắt bị quang mang đâm đến. Chỉ gặp này lóe kim sắc kia sáng chói mắt thần cấp trang điểm sách chậm rãi xoay tròn xuống. Đang lúc Lưu Tô An muốn đưa tay đón thời điểm, cái này thần cấp trang điểm sách vững vàng đứng ở Lưu Tô An trước mắt, lập tức tại trước mắt hắn tự động một tờ tiếp lấy một tờ đảo. Giờ phút này Lưu Tô An tụ tinh hội thần cẩn thận nhìn lấy, sách bên trong văn tử cùng hình ảnh bỗng nhiên nổi lên, tại trước mắt hắn nhanh cũng có tiết tố địa xoay tròn lấy. Hắn không chớp mắt nhìn chằm này bảy biện ra văn kiện đến chữ cùng hình ảnh toàn bộ khắc trong tâm khảm. Thần cấp trang điểm sách trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang tràn vào hắn trong đại não. Sách nhanh chóng điệp ở trong đầu hắn lật qua lại, thẳng đến một trang cuối cùng, cả trong sách cho một từ không bỏ sót mà tràn vào trong đầu của hắn. Sau cùng sách hóa thành một cỗ khói xanh từ từ tiêu tán. Giờ khắc này, Lưu Tô An đã đem trong sách nội dung thông hiệu đạo lý. Không chờ hắn tỉnh táo lại, binh lính băng lang Thanh Âm trong nháy mắt tại làm việc trong phòng bên trong quân quẩn. Đây là thả thiết bị thời khắc. Trong lòng của hắn minh bạch, Thanh Âm này về sau đem sẽ xuất hiện hắn cần thiết chỗ có cơ khí cùng tài liệu. Hệ thống này, dày vò khốn khổ thời điểm rất lợi hại dày vò khổ. Độ nhanh thời điểm lại rất nhanh, để cho người ta trở tay không kịp. Lưu Tô An không khỏi cảm khái một chút. Vừa dứt lời, một gian trong suốt cùng loại pha lê phòng phòng nhỏ, từ trên không trung trong nháy mắt xuất hiện, cũng chậm dãi xoay tròn mà xuống, cũng vững vàng hạ xuống một bên trong căn phòng nhỏ. Lưu Tô An vội vàng nên đón tìm tỏi hư thực. Hắn mở ra phòng nhỏ, đứng tại pha lê phòng hướng vào trong nhìn. Xuyên thấu qua pha lê phòng hướng bên trong xem xét, bên trong rất nhiều máy móc thiết bị. Tuy nhiên hắn chưa thấy qua những loại máy móc thiết bị, cũng nói không nên lời những thiết bị này tên, nhưng hắn trong lòng định đây chính là chế tác đồ trang điểm máy móc. Bất quá Cái này pha Lê phòng là lấy làm gì trong lòng của hắn rất là bực bực hệ thống cái này pha lê phòng là làm cái gì chưa độc hắn một mặt kinh ngạc hỏi chủ ký sinh này pha Lê phòng cũng là vô khuẩn phòng sở hữu thao tác đều là tại vô khuẩn hoàn cảnh xuống tiến hành hiện vô khuẩn phòng cùng thiết bị tài liệu đều đã toàn bộ thả tốt minh mạch bất quá cái này đồ trang điểm lên sàn tiêu thụ hẳn là không phục trang đến như vậy thuận tiện đi lưu tô An lần lo lắng chủ ký sinh yên tâm chế tác tiêu thụ đi đến tiếp sau tài liệu tương quan cùng kiểm nghiệm hệ thống đều sẽ cung cấp đã hệ thống nói như vậy Trong lòng của hắn lo lắng cũng tiêu tán theo mà đi. Chiếc kia đỏ tài liệu đều là thuần thiên nhân sao? Lưu Tô an mịm cười hỏi. Đã đánh lấy thuần tiên nhân chi bài, tài liệu này tự nhiên là muốn thuần thiên nhiên mới phù hợp chủ này để. Điểm ấy chủ ký sinh không cần nghi vấn, sở hữu tài liệu đều là thuần thực vật, chế tác được sơn môi là có thể ăn buổi sáng đồ tốt sơn môi đi ra ngoài, một ngày đều không cần bổ trang. Lúc ăn cơm sau, cũng không cần cố ý lau sơn môi mới ăn cơm cơm. Có thể ăn đỏ, thật giả. Lưu Tô an bán tiến bán nghi hỏi đến, hắn một bên nói một bên tiến hành vô quần xử lý, chuẩn bị tiến vào pha lên phòng. Hệ thống cung cấp tuần thực vật có thể ăn sơn môi cách điều chế trong ngoài không có ngậm một giọt nước, tất cả đều là dầu thành phần, nước tại mỹ phẩm bảo dưỡng bên trong là dễ dàng nhất gây nên còn lại nguyên liệu ăn mòn thủ phạm, cho nên hệ thống sơn môi là không đại nước, cũng không cần tăng thêm chất bảo quản, lợi dụng thực vật tự thân tham nhũng liền có thể đạt tới chống phân hủy hiệu quả. Khoản sơn môi thành phần đều là thượng thừa, đều là thuần thiên nhiên, mà lại tài liệu cũng có thể ăn. Lưu Tô an tiến vào pha lê phòng, gặp trên kệ trưng bày rất nhiều trong suốt sáng long lanh cái bình, mà mỗi chiếc lọ bên trên dán nhãn hiệu, như cây thầu dầu dầu, thiên nhiên đá mại cả phấn. Thiên nhiên đá mang cả phân thông qua tự nhiên cùng vô cơ nhiệt độ cao dính tiếp công nghệ đạt tới châu ánh sáng hiệu quả. Còn có cây thầu dầu dầu là một loại rất dễ dàng bị da thịt hấp thu từ, làm da thịt trở nên càng thêm non mềm, tới nhuần, mà cây dừa dầu cũng là có thể ăn, nó có thể từng bước bị da thịt hấp thu, độ hơi chậm, dạng này liền có thể bền bị bảo trì da thịt tủy nhuần, cây cỏ dầu có thể hữu hiệu khóa lại cây thầu dầu dầu cùng cây dừa dầu, bị da thịt đầy đủ rất thu, tổ ong cây vị trạng thái rắn, so sánh khó bị da thịt hấp thu, có thể đối da thịt đưa đến bảo hộ tầng tác dụng, còn có vitamin E. Hạt lá lớn nhất cực kỳ quen thuộc. Cái này có thể ăn sơn môi liền chứa loại này có thể ăn vitamin E, bất quá vitamin E rất dễ dàng sẽ bị oxy hóa, nếu như thời gian dài bại lộ trong không khí, bị oxy hóa liền không có công hiệu, cho nên còn cần gia nhập kháng dượng hóa mê dược hương. Những này ta đều biết. Lưu Tô An vô tình các ngang hệ thống lời nói. Đột nhiên, ánh mắt của hắn dừng lại tại thiên nhiên sơn môi tôm màu thẻ gỗ lim nhãn hiệu bên trên. Gỗ lim? Cái đồ chơi này còn có thể làm sơn môi? Lưu Tô An chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một đám quạ bay qua. chẳng lẽ không phải một loại danh quý vật liệu gỗ? Chẳng lẽ không phải một loại cấp cao đồ dùng trong nhà tài liệu? Cái này cũng có thể làm tô màu tề dùng sao? Lưu Tô An không hiểu chút nào mà hỏi thăm. Này golem không phải kia golem, này golem lại gọi yên chi mục. Xung Amazon lưu vực cùng Tây Ấn Độ quần đảo dân bản địa thường lấy yên chi loại cây tử, đem golem hạt giống trong nước nóng ngâm mấy ngày, thẳng đến giả loại da chóc ra trôi nổi tại trong nước, sau đó trừ bỏ hạt giống, để đặt giũ một tuần, thẳng đến sắc tố toàn bộ trầm tích tại vật chứa dưới đáy, sau cùng lọc lấy phơi khô, bóp thành khối bánh hình dáng hoặc bán ra. Bọn họ dùng gỗ lim sắc tố bôi lên bộ mặt, da thịt, làm thân thể trang trí, nhìn tựa như thoa lên nguyên chi, bởi vậy gọi tên. A, là ta ốm yếu nâng cạn, vậy cái này là từ gỗ lim trên nhánh cây để luyện ra sao? Lưu Tô An cảm thán. Gỗ lim hạt giống nhưng làm sơn môi tô màu thiên nhiên không độc vô vị thuốc nhuộm. Gỗ lim hạt giống lấy ra thuốc nhuộm ăn na to, là một loại màu đỏ thắm một phấn, thuộc về loại cả rốt làm hóa chất, có thể dùng tại nước đường, đồ uống, mức hoa quả, bánh kem, sơn môi trở lấy sắc. Gỗ lim hạt giống bên ngoài bọc lấy tinh hồng sắc chất thịt giả loại ra, chứa đại lượng gỗ lim làm bên sở sỉ xỉ sợ xin cùng vi lượng thủy dung tính hoàng sát làm. Gỗ lim làm lại gọi yên tri thụ quả cam, không tan trong nước, không độc vô vị, nhuận tính tốt, có thể cung cấp hoàng sắc, màu da cam, màu đỏ cam các loại nhiều loại sát điệu. Lưu Tô An sợ hai tháng thụ. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ gỗ lim, học vấn cũng nhiều như vậy. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 560, nghi hoặc không hiểu chẳng ngập. Tuy nhiên Lưu Tô An là lần đầu tiên ra trận, nhưng là khí chàng 10 phần. Bắt nhất tiếng chúng khác 81Z. Con giờ phút này hắn. Nghiêm chỉnh một bộ đại sư phong phạm. Động tác kêu nhanh, tinh, chuẩn, một mạch mà thành. Hắn đem các loại phối liệu chính xác đo đạc. Những này thành phần đồng đều đi qua chăm chú chọn lựa, tại độ tinh khiết, trong suốt độ cùng giác quan thể nghiệm bên trên độc tháng một bậc. Hắn đem phối tốt phối liệu rót vào như thủy tinh tinh khiết lên trong, sáng tạo ra tròn miệng nòng đỏ mỗi loại sắc thái cao hình dáng vật. Về sau, hắn lợi dụng ấm áp đạo nhập kỹ thuật, đem vẫn ở vào ấm áp trạng thái dịch sân trạ Trực tiếp từ dưới lên trên từng bước rót vào trong khu vực quản lý, không chỉ có nhượng sơn môi cực độ ôm sát tại quản thân thể bên trong, càng không dễ làm tổn thương biến hình, càng làm cho sơn môi có được tan cảm giác thủy quang tính chất. Loại kỹ thuật này sẽ để cho sơn môi sử dụng gấp bội mềm nhăn, có thể đang sát đôi môi thời khắc đó, lập tức hòa tan lộ ra sắc, ôm sát cũng tới nhuần đôi môi, đồng thời hiện ra bóng loáng kim bạc, đôi môi cảm thụ sa hoa thoải mái dễ chịu cực hạn che chở. Từng nhánh sơn môi tại dây chuyền sản xuất dưới máy móc hoàn mỹ ra. Giờ phút này, máy móc đã tiến vào sau cùng bao trang giai đoạn, cũng không lâu lắm bốn khoản hoàn toàn mới sắc thái tinh xảo tròn miệng nồng đỏ toàn bộ chế tác hoàn thành. Nhìn lấy cái này bốn khoản tác phẩm, Nai Dương Quang Sán lạn mỉm cười nhảy lên hắn khuôn mặt. Khóe miệng của hắn kìm lòng không đặng phát họa ra tự tin mỉm cười, trong hai con người lóe ra cơ trí quá màng, cái này bốn khoản sơn môi đem dẫn dắt hoàn toàn mới sắc thái phong trào, nó có được thủy quang lóng ánh sáng lập lòe màu sắc, có được này không thể kháng cự nước sáng nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng xúc giác, đôi môi lần lượt lưu luyến bị nó lên trong mắt, cấp, lấy lên mà thoải mái chịu điệu che chở đôi môi, một vòng đôi môi lập lộ ra phong rất mãn. Hai lần bôi lên xinh đẹp sắc thái, hiện ra sung mãn ngôi sắc. Ta vậy mà cũng lối ra thành vấn án." Hắn mím môi mà cười. "Chủ ký sinh, thuần thiên nhiên sơn môi giá bán 28.000 nguyên, chủ ký sinh hiện tại có thể tiêu thụ." Không chờ Lưu Tô An mở miệng, hắn trên bàn để máy vi tính sau khi xuất hiện tục cần thiết tương quan giấy chứng nhận. Nghe được giá tiền này, Lưu Tô An rất có vài phần lưu luyến cảm giác, hắn miệng khô tựa như nuốt nước miếng. Nhưng nghĩ lại, nếu là có thể ăn đỏ, giá cả kia tự nhiên cũng là không phải bình thường. Lần này, hắn vẫn là đồng ý gật đầu, bởi vì sản phẩm đặc tu tính Mỗi cái nhan sắc chủ ký sinh có thể miễn phí đạt được một phần, xem như quay chủ dùng. Thật quá tốt. Lưu Tô An mừng rỡ không thôi, dù sao không cần tự móc tiền túi. Bất quá, tại cao hứng rất nhiều, hắn vẫn mơ hồ có chút bất tâm. Lần này loại mục đích vượt giới vẫn là rất lớn, không biết đám kia đáng yêu các công nhân viên sau khi biết sẽ có cảm tự gì. Đây hết thể chỉ có chờ hắn tuyên bố sau mới có thể biết được bọn họ phản ứng, nhưng hắn cảm thấy chấn kinh sẽ xuất hiện tại mỗi một cái nhân viên trên mặt. Còn có hắn lại nên như thế nào đi giải thích cái này tất cả mọi thứ đâu? Không quen nói dối hắn. Làm như thế nào qua tròn cái này trống rông xuất hiện máy móc thiết bị đâu? Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh địa vẽ lấy màn hình điện thoại di động, gọi Trịnh Vân điện thoại. Sau một lát, điện thoại được kết nối. "Uy, lão bản." Đầu bên kia điện thoại Trịnh Vân nhận điện thoại, rõ ràng nói, "Trịnh Vân, trong vòng 5 phút triệu tập sở hữu nhân viên đến hội nghị thất khai hội, ta sẽ có chuyện trọng đại muốn tuyên bố." Lưu Tô An lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra. "Chuyện trọng đại? Sẽ là gì chứ?" Một cái to lớn dấu chấm hỏi tại Trịnh Vân trong đầu hiện hiện, nhưng hắn hiểu được, đáp án lại ở 5 phút đồng hồ sau công bố, hắn cần gì phải tự chốt đục nhã? Cho nên hắn không có tiếp tục truy vấn, mà chính là phục tùng điệu trả lời, "Tốt, lão bản, ta cái này qua thông chi, không có việc gì lời nói ta trước hết treo." Nghe được trong điện thoại một trận âm thanh bận về sau, chính Vân tiện tay đem điện thoại quả điệu. "Tất cả mọi người nghe ta nói." Hắn vỗ tay ra hiệu phục vụ khách hàng bộ đám con gái thả ra trong tay công tác. Lời này vừa nói ra, bốn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, trong đôi mắt toát ra vẻ tò mò. "Thế nào, điểm trưởng?" Xung gợi Vân một mặt ngậm bức hình. "Mọi người hiện tại qua lầu 2 phòng họp, lão bản muốn nói có chuyện trọng đại muốn tiến bố." Trịnh Vân trầm thuật lưu toan ý nguyện. "Chuyện gì chứ?" Ta cái này còn có khách hàng đâu, để cho ta trước giải quyết cái này khách hàng đi." Lý Tuyết Đôi Mi thành tú cao lại. "Đúng à. Chuyện gì làm gì vội vàng hoảng, cái này nhất thời bán hội thật đúng là thoát thân không ra, ngươi nghe, cái này tiếng đinh đông." Lâm Lạc Tuyết ngữ khí mang theo lấy bất đắc dĩ. "Không biết, lão bản nói trong vòng 5 phút nhất định phải đến, đều riêng phần mình mang lên điện thoại di động tiếp đơn đặt hàng đi, đều động đi. Ta vẫn phải qua thông chi Trần Túc bọn họ đây." Chính Vân cũng không thể tránh được, nữ khí sốt ruột nói. "Tốt a." Các nàng chăm miệng một lời, lập tức cầm điện thoại di động lên nhao nhao đứng dậy vừa đi vừa trên điện thoại di động thao tác đăng nhập thiên ưu. Các nàng một đám người kỳ kỷ, kỷ cha cha hướng phía lầu hai phương hướng đi đến. Mà Trịnh Vân làm theo ngựa không dừng võ địa chạy tới bao trang bộ thông tri Trần Sơn xuyên hai cha con. Hắn đứng tại bao trang bộ môn miệng, lấy vô cùng khẳng định ngữ khí đối Trần Sơn xuyên hai cha con hô, "Trần thúc, Trần quả, các người trước khác bao tràng, lão bản muốn triệu mở cuộc hợp khẩn cấp đầu, nhanh lên, toàn bộ qua lầu hai phòng hợp tập hợp. Khai hội." "Hiện tại sao?" Bởi vì băng dán âm thanh quá nhiễu, hai người bọn họ không có nghe rõ, Trần quả dò hỏi. "Vâng, hiện tại, lập tức, ngay lập tức đi phòng họp." chẩn thúc các ngươi nhanh lên." Trịnh Vân nói một hơi, trong giọng nói tràn đầy gấp "Được." Trần Sơn xuyên hai cha con trăm miệng một lời. Hai người nhau nhau thả ra trong tay công tác. Theo sát lấy Trịnh Vân đi lên lầu 2. "Cục cục cục gấp" rút tiếng bước chân vang vọng cả lầu nói. Giờ phút này bọn họ ngồi tại trong phòng hợp chờ đợi Lưu Tô An đến. Tiếng nghị luận tại phòng hợp lan tràn. Người nói lao bản hội có chuyện gì muốn tuyên bố đâu?" Song Khởi Vân một bên nhanh đánh lấy màn hình điện thoại di động cùng khách hàng nói chuyện thiếm. một bên mỉm cười đem trong lòng nghi vấn ném ra ngoài. "Ta đến đoán một cái a." Lần trước tổ chức hội nghị là tuyên bố mở Nam Trang Kỳ Hạm điếm một chuyện, lần này không phải là muốn tuyên bố mở mẹ anh Kỳ Hạm Điểm a. Lâm Lạc Tuyết giống như hồn mẹ Triệu Hữu, khóe môi giơ lên một vòng tự tin mỉm cười. Hình như vậy, mọi phần cũng là việc này. Lý Tuyết vậy mà cực kỳ khẳng định gật đầu. Thật sao? Nếu như là việc này, vậy lần trước lao bản tuyên bố mở Nam Trang Kỳ Hạm điếm thời điểm, vì sao không đồng nhất cũng tuyên bố đâu? Vì cái gì còn muốn vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu? Trịnh Vân đem suy nghĩ trong lòng một năm một mười điểm nói thẳng ra. Cái này, Lý Tuyết hòa Lâm Lạc Tuyết cảm thấy Trịnh Vân lời nói có lý, cũng không đủ sức phản bác. Ta cảm thấy Trịnh Vân Ca nói chuyện rất lợi hại có đạo lý, hẳn không phải là tuyên bố mở mẹ anh kỳ hàm điểm. Chân quả vui vẻ đồng ý Trịnh Vân quan điểm. Nếu như không phải, này là có chuyện gì đâu? Có phải hay không là lại làm sản phẩm mới nữ trang nam trang. Sung Khởi Vân chớp hai mắt, trong đôi mắt vẻ tò mò hết bệnh mãnh liệt. Đoán chừng không phải, sản phẩm mới có thể chưa từng có tổ chức lát nữa nghỉ nhà. Giang Tô Dĩnh lắc đầu, một thanh phủ quyết xong Khởi Vân ý nghĩ. Mọi người cảm thấy Giang Tô Dĩnh lời nói vẫn là rất hợp lý, không khỏi liên tiếp gật đầu đồng ý này đến tột cùng là chuyện gì đâu. Nghi hoặc không hiểu tràn ngập tại toàn bộ trong phòng họp. Tất cả mọi người chờ đợi đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng thời khắc. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết chương 561, hoa hồng bánh đầu. Lúc này, tiếng nghị luận liên tiếp liên miên không ngừng. Mà Lưu Tô An cầm bốn khoản sơn môi tiến về lầu 2 phòng hợp. một trận gấp rút tiếng bước chân sau, hắn thân ảnh xuất hiện tại cửa phòng hội nghị. Mọi người đồng tử theo hắn xuất hiện mà trong nháy mắt phun tỏa hào quang, bọn họ vỉnh lên ngóng trong người cục xuất hiện. Tất cả mọi người đến đủ. Lưu Tô An ánh mắt liếc nhìn một chút, gặp tất cả nhân viên, trừ tại phía xa ngàn lưu hiệu buổi bên ngoài. Những người khác toàn bộ chỉnh diện, hắn khẽ mỉm cười nói, "Mọi người muốn đứng lên nên hắn, hắn ép một chút tay ra hiệu tất cả mọi người làm tốt. "Lão bản, chúng ta đều sống đến, đang chờ ngươi tuyên bố chuyện trọng yếu đây." Lý Tuyết không kịp chờ đợi trước tiên mở miệng nói, "Được, ta một hồi liền tuyên bố." Hắn khỏe môi mỉm cười, lập tức tại vị trí hắn ngồi xuống, đem này bốn khoản sơn môi hướng trên bàn hội nghị vừa để xuống. Trong chốc lát, sở hữu ánh mắt đều bị cái này bốn khoản sơn môi hấp dẫn, từng cái không tự chủ được cổ lên. "Hiếu Kỳ bao phủ bọn họ. Trần Sinh đẹp a, cái này vẻ ngoài thật là tinh xảo a." Lâm Lạc Tuyết giống như hoa si mê gái, trai, hai mắt lóe ánh sáng, ánh mắt lom lom nhìn, thẳng vào nhìn lấy. Đúng a liền vẹn vẹn cái này vậy ngoài, liền có một loại mua sắm. Luôn luôn bình tĩnh trang Tô Dĩnh, tại thời khắc này, vậy mà cũng không bình tĩnh. Lão bản, chuyện trọng đại cùng cái này bốn khoản sơn môi có quan hệ. Xung khởi Vân Lộc cục lộc cục địa chuyển lấy trong mắt, trong đôi mắt lóe ra cơ trí quằn mang, ngự khí nhẹ nhàng. Mọi người tốt kỳ địa đồng loạt nhìn xem Lưu tô An, chờ đợi lấy sau cùng đáp án. Vâng. Lưu Tô An cực kỳ khẳng định gật đầu. Hắn tự tin nhìn về phía các vị đang ngồi ở đây, ngón tay hắn chỉ hướng cái này bốn khoản sân nuôi, lần này hội nghị chủ đề cũng là chúng nó sân nuôi, công ty của chúng ta sau đó phải tiến quân đồ trang điểm loại mục đích cái này một khối. Lời vừa nói ra, đang ngồi tất cả mọi người chấn kinh. Cái này hoàn toàn là ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Lão bản, phục trang đến đồ trang điểm, ngươi cái này vượt giới vượt cũng quá xa đi. Lý Tuyết một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn, nàng nghĩ đến cái này phục trang còn có trẻ sơ sinh đồ dùng đều là Lưu Tô An chính mình sản xuất, chẳng lẽ cái này đồ trang điểm cũng là? Nàng lập tức tốt ra, còn có cái này đồ trang điểm sẽ không cũng là mình làm a. Có gì không thể? Lưu Tô an khỏe miệng hơi hơi dương lên, hắn lần nữa chỉ bản kê bốn khoản sơn môi nói, đây là ta mới nhất nghiên cứu ra đến sơn môi. Lão bản tự mình làm? Ta còn tưởng rằng là từ chỗ nào cái quầy chuyên doanh mua sắm. Lâm Lạc Tuyết không tự chủ được nháy mấy lần mắt. Lão bản thật sự là thập hạng toàn năng a. Liên đồ trang điểm đều sẽ làm. Song gợi Vân Bán tín bán nghi nói, cái này có gì đáng kinh ngạc, lão bản liền trẻ sơ sinh độ dùng đều sẽ làm, cái này đồ trang điểm hẳn là cũng không nói chơi. Trịnh Vân nghiêm chỉnh một bộ nhìn lắm thành quen không quá dạng tử. Bất quá cái này làm đồ trang điểm không giống với làm y phục đi, cái này thiết bị cái gì đều muốn cầu rất cao a. Giang Tô dính nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Mọi người này kinh ngạc ánh mắt lập tức toàn bộ nhắm ngay Lưu Tô An. Cái này đã sớm tại ta kế hoạch ở bên trong, cho nên đang xây tân phòng thời điểm, những thiết bị này ta đều sớm đã lắp đặt tốt, toàn bộ đều là mới nhất thiết bị, chỉ là không có nói cho các người biết mà thôi, về sau chúng ta còn muốn tiến quân còn lại loại mục đích, những thiết bị này ta cũng đều sớm đã lắp tốt. Lưu Tô An hy vọng cái kia sức sẹo thiện ý hoang ngôn lấp liếm cho qua. Ta làm sao cũng không thấy lại những thiết bị này đâu." Lý Tuyết một bên nhớ lại một bên tự lẩm bẩm, "Này lòng hiếu kỳ Trần Lan. Trong phòng làm việc không phải có một gian một gian căn phòng sao? Cần thiết thiết bị đều tại cái này trong phòng nhỏ, ta là lão bản, những này không cần cùng các ngươi nhất nhất báo cáo đi." Hắn lại thuận miệng nói nhảm, ngữ khí cường lạnh, hắn ra vẻ trấn tính, có thể cái này tâm sớm đã bất an. Như thế lừa gạt đám này trung thực nhân viên, không được không được a. Thế nhưng là, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lý Tuyết mặc dù có chút buồn bực, bất quá mặc dù nhượng Lưu Tô An là hắn thân biểu ca đầu, nàng tự nhiên là lựa chọn tin tưởng, cũng không có lại lên tiếng mà những người khác gặp Lưu Tô An chuyển ra lão bản tư thế, tự nhiên cũng cũng không dám lại truy vấn. Miễn cho An không ôm lấy đi. Tốt, trở lại chuyện chính, chúng ta vẫn là đến xem cái này bốn khoản sơn môi đi. Vì chuyển di mọi người chú ý lực, Lưu Tô An bắt đầu hướng các nàng giới thiệu bốn khoản sơn môi đến, Trước cái này màu đỏ rực sơn môi, có thể nói là chúng ta châu Á cô nương tin mừng, cái này đặc điểm là nhan sắc xinh đẹp, tuy nhiên nó nhìn qua giống như rất kén trọn màu da giống như, mọi người tuyệt đối không nên bị nó bề ngoài làm cho mê hoặc, trên thực tế nó thật sự là đặc biệt lộ da trắng, có như da vàng nữ hài tử, cũng có thể yên tâm dùng, tuyệt đối là để bạc khí sắp tốt trợ thủ. Hắn một bên nói một bên cầm lấy mai hồng sắc sơn môi hướng mọi người lộ ra được. Đang ngồi mấy vị nữ hải tử đều không tự chủ được hướng về hắn dựa vào, Này trong đôi mắt tỏa ra quang mang đủ để chứng minh các nàng đối mai hồng sắc là tình hữu độc chung a. Giờ phút này Lưu Tô An thật có thể nói là là đỏ trong bùi hoa một điểm lụ. Đều ngồi đàng hoàng cho ta. Khoảng cách gần như vậy, Lưu Tô An tự nhiên là cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. "Tốt, lão bản." Các nàng gật gật đầu đáp, lập tức đều muốn cái ghế chuyền tới, tại hắn ngồi xuống một bên. Lưu Tô An lược chút bất đắc dĩ phủ che chắn bản, hoa hồng bánh đậu là khái niệm gì?" đến cùng là lệnh hoa hồng sắc đâu, vẫn là lệnh bánh đậu sắc đâu. Song Khởi Vân trong đầu tưởng tượng thấy cái này một nhăn sắc, đáng tiếc, nàng căn không tưởng tượng ra được. Tuy nhiên nàng rất nhớ một thấy hoa hồng bánh đậu sắc phù dung, nhưng Lưu Tô An không có lời nói, nàng tự nhiên là không dám lỗ mãng. Nàng mắt lom lom nhìn Lưu Tô An, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong. Cái này a? Lưu Tô An đem hoa hồng bánh đậu sắc sơn môi cầm lấy, cho các nàng nhìn một chút, hắn mỉm cười nói, cái này nhăn sắc, đơn giản mà nói, cũng là so với trước năm đại nhật bánh đậu sắc thâm một lần nhăn sắc, đồng thời So sánh với bánh đầu lệnh phấn sắc nhạc dạo mà nói, cái này nhan sắc càng là thiên hướng về đỏ màu nâu điều bánh đầu, so với phấn sắc lại thâm sâu một lần, dạng này làm cho nó nhìn càng tăng nhiệt độ hơn ấm nhu nhã, càng có thể hiện ra nữ nhân ôn nu yêu nhã một mặt. A này đất tho sắc đâu? Không phải là thổ hoàng nhan sắc A. Lý tuyết nâng cầm lên, chấp hai mắt, hiếu kỳ nói. Loại này sắc hệ đối chúng ta mà nói kỳ thực cũng không xa lạ gì, nhìn so màu quyết tăng thêm một phần tông điều, mà so màu nâu lại nhiều một phần hồng nhuận phân thớt, Nó hoàn mỹ kết hợp màu nâu cùng màu quý điều, cái này nhan sắc tương đối thích hợp thu đông mùa vụ, sẽ cho người một loại ấm áp sức sống lại không đặc biệt giễm lệ cảm giác. Lưu Tô An ki càng địa giải thích lộ ra được, nghiêm chỉnh một bộ màu trang đại sư pháp phạm. Màu quý hiện tại rất lợi hại lưu hành, bất quá thích hợp màu da trắng nón, giống ta loại này da thịt lược vàng không đánh phấn lót không cách nào không chế, sẽ có vẻ màu da ảm đạm vô quang. Lâm Lạc tuyệt đối tranh sắc hệ chỉ có thể chu nước, nàng tiếp lấy mỉm cười nói, cái này đất tông không giống màu đỏ chót chính thức như vậy giễm lệ, nhưng lại có thể rất tốt địa nổi bật khí sắc, trưng diện hẳn là không, có không dùng sức, màu da tối trực tiếp bôi lên không bình thường, cá tính thời thượng đi. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vạm bại, ma sói, dị tản. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 562, son môi ăn hết thật không có chuyện gì sao? Ta nghe qua màu đỏ chót, cái này cực quang đỏ không phải là đỏ đến từ a. Lý Tuyết nhìn chằm chằm này cực quang đỏ son môi, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Đang lúc nàng chuẩn bị đưa tay qua chạm đến thời điểm. Là độ sáng tương đối cao. Lưu Đồ an vô tình cải chính, cũng vô tình từ trong tay nàng đem cực quang đỏ sơn môi cầm lấy, hướng mọi người trên lãm, hắn mỉm cười, tâm áp tự tin lại tràn ngập nữ nhân vị một cái nhan sắc, tại chỉnh thể tạo hình trong, thoa lên cực quang đỏ sơn môi, trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ thị giác sắc độ, bởi vì châu Á người màu da không thích hợp quá đỏ sớm, cho nên cái này độ sáng cao, độ tinh khiết cực cao ánh sáng đỏ là sự chọn lựa tốt nhất. A. Lý Tuyết Tâm Linh thần hội gật gật đầu, đôi mắt bắn ra tia sáng chói mắt, này đôi mi thanh không khỏi hướng lên chau lên, là trắng non da thị tốt nhất vật làm nền, tỉ như ta. Tại mặc vào một kiện áo đỏ, lại thoa lên môi đỏ tuyệt đối xinh đẹp rung động là người. Lâm Lạc khẽ mỉm miệng hơi hơi dương lên, khiếp nửa một con mắt, dựng thẳng một ngón tay, cảm thấy mình chú ý rất tốt. Đúng đúng đúng, chính là một loại hiệu quả này. Lý Tuyết kìm lòng không đặng vì nàng vỗ tay. Một cho tới mặc quần áo cách gian mặc đề tài này, Các nàng máy hát liền giam không được. Nhìn như không thấy địa bắt chuyện đứng lên. Lưu Tô An sống sờ sờ địa phơi ở một bên. Hắn chỉ cảm thấy một trận gió lạnh đánh tới, rất cảm thấy tê hắn cố ý tăng hãng một cái. Ta nói các vị, mau trở lại vị trí của mình ngồi tốt, tốt tốt tiếp đơn đặt hàng, không nghe thấy có tiếng đinh đông sao? Có phải hay không đều chờ đợi lão bản trừ tiền lương đâu?" Chính vấn hướng về phía các nàng nghiêm nghị nói. Các nàng hai mặt nhìn nhau, bí môi mà cười. Lập tức các nàng đem cái ghế chuyển trở về chỗ cũ, nhau nhao cầm điện thoại di động lên, tại Thiên Nhu hội phục khách hàng tư vấn. "Tốt, ta hiện tại phân phối một chút công tác." Lưu Tô An thấy các nàng hồi quy nguyên vị, trong lòng an tâm nói. "Được." Đang ngồi mấy vị chăm miệng một lời. "Cái này bốn khoản sơn môi chủ đà khoản ta là xác định là mai sắc, dù sao tiệm chúng ta bên trong lấy nữ nhân trẻ tuổi làm chủ, các ngươi cảm thấy thế nào?" Lưu Tô An trưng cầu mọi người ý kiến. Lão bản, cái này ta đúng là không hiểu." Chính Vân gãi gãi đầu, mặt lộ vẻ khó xử. "Đúng vậy à, đúng à?" Trần Sơn xuyên phụ họa theo lời nói. Lưu Tô An đưa ánh mắt nhìn xem này tứ đóa kim hoa. Thế nhưng là các nàng sững sốt một cái cũng không có lên tiếng. Đám này nha đầu, làm cho các nàng đồng hồ ý kiến thời điểm, vậy mà tập thể cho ta giả cơm vợ đi à? Đây là đang thị uy sao? Rơi vào đường cùng. Hắn đánh phải điểm danh đường họ, Lý Tuyết, cái này văn án cần ngươi tới làm, ngươi cảm thấy ta ý nghĩ như thế nào? "Lão bản, nói câu câu đều có lý, lấy mai hồng sắc là chủ đánh khoảng là có thể thực hiện." Lý Tuyết đứng dậy, giống như trong trường học trả lời vấn đề, một nghiêm trang nói, nàng mỉm cười nói, "La Bản, cái này sơn môi còn có cái gì ưu điểm đâu? Lớn nhất có chút cũng là có thể ăn thuần thực vật sơn môi." Lưu Tô An giơ lên một vòng tự tin đường cong, "Có thể ăn, thật giả?" Lý Tuyết một mặt kinh ngạc nhìn về phía hắn, ở đây những người khác cũng một mặt kinh ngạc nhìn lấy hắn. Bất quá cái này sơn môi thật ăn hết không có chuyện gì sao? Song khởi Vân Bán Tín Bán nghi nói, tuy nhiên cái này Tâm Thiên Bình vẫn là có khuynh hướng Lưu Tô An, nhưng nàng vẫn còn có chút lo lắng. Đương nhiên có thể ăn, mà lại ăn hết tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Điểm ấy ta bằng vào ta nhân cách đảm bảo." Lưu Tô An lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra, mỉm cười nói tiếp, "Son môi cách điều chế đều là thuần thiên nhiên, cây thầu dầu dầu, thiên nhiên đá mài cả phấn." Hắn thử cách điều chế đến chế tác quá trình, chậm rãi mà nói. Mọi người tuy nhiên nghe được như lọt vào trong sương mù, kiến thức được rồi, nhưng cuối cùng hạch tâm là biết, vậy liền cái này bốn khoản sơn môi đều là thuần thiên nhiên, dù cho ăn hết cũng sẽ không có vấn đề gì. Song khởi Vân nghe cái này cách điều chế cùng chế tác quá trình, tin tưởng đầu. Mọi người nhao nhao gật gật đầu. Có câu nói rất hay, có tiền thời điểm mua bao Có tiền hay không thời điểm đều muốn mua sơn môi. Giang Tô Dĩnh hay tay chống cảm, một mặt ngọt ngào nụ cười. Sâu sắc. Lý Tuyết nhịn không được giơ ngón tay cái lên vì Giang Tô Dĩnh điểm tán, nàng tiếp lấy Giang Tô Dĩnh lời nói gốc dạ nói tiếp, nắm giữ một cái có thể ăn thiên nhiên thuần thực vật sơn môi, ăn hết 18.0 kg sơn môi cũng không cần lo lắng, nhiều đến gạo sơn môi không chỉ có là sơn môi, càng là một loại cách sống, dưỡng chất bảo quản chỉ lưu trong tình yêu đi, như thế nào? "Được." Mọi người vì nàng vỗ tay. "Ta rất muốn một lần có được chúng nó, giá tiền này" Lâm Lạc tuyết ngón tay vòng quanh xuất sắc, xinh xắn nhìn về phía Lưu Tô An, cười duyên nói: "Đúng a, giá tiền này là bao nhiêu đâu? Có thể hay không cũng rất đa ta." Song gợi Vân Mơ hồ lo lắng, nghĩ đến Lưu Tô An trong tiệm Dĩ Vàng Thương Phẩm, đều là lấy là cao quý người, nàng lo lắng cho mình lần này, đồng dạng là mua không nổi, đoán chừng lại chỉ có thể vong tròn lùi bước. "Đúng vậy a, lão bản, giá cả bao nhiêu?" Giang Tô Dĩnh cũng tò mò mà hỏi thăm, nếu như giá cả phù hợp, nàng cũng muốn vì chính mình mua thêm một cái. "Cái này 4 khoản sơn môi 2800 nguyên." Lưu Tô An lạnh nhạt nói, nhưng hắn biết Hắn cái này vừa nói, đang ngồi mấy vị khẳng định lại một lần chấn kinh. Quả thật đúng là không sai, mọi người đều bị giá tiền này kinh hãi lấy. Rất đắt a. Trịnh Vân tốt ra, hắn lộ ra ngu ngơ nụ cười, bất quá tiệm chúng ta là đi tinh phẩm lộ tuyến, giá tiền này hợp tình hợp lý. Ai? Một chi sơn môi cũng nhanh bắt kịp ta tiền lương. Sung khởi Vân đôi mắt trong mắt trong nháy mắt tạm đạm vô quang. Quả nhiên vẫn là mua không nổi a. Lão bản, lúc nào đến trong đó bộ viên giá tiền công khao khao chúng ta đây? Lâm Lạc Tuyết nâng cằm lên, con mắt thẳng tắp nhìn lấy hắn, trong đôi mắt tràn ngập chờ mong, khỏe môi tự tiếu phi tiểu nói: Đúng vậy a. Lão bản, quay chuyên doanh thương phẩm cũng còn có nội bộ nhân viên giá tiền đâu, chúng ta cũng nên có à. Dạng này cũng có thể điều động chúng ta công tác tính tích cực, các người nói đúng không? Song khởi Vân cũng liền vấn đề này đưa ra nàng cái nhìn, nàng một bên nói một bên đem ánh mắt nhìn về phía Giang Tô Dĩnh có nàng. Tiểu Vân cùng Tiểu Tuyết nói ra tà tâm âm thanh. Giang Tô Dĩnh khỏe môi hơi hơi dương lên. Lý Tuyết túi đầu tiếp lấy đơn đặt hàng, không nói gì, dù sao nàng cái này tâm vẫn là hướng về Lưu Tô An, tự nhiên không tốt đồng hồ ý kiến, để tránh làm cái trong ngoài không phải người, hai mặt đều không lấy lòng. Việc này mình công ty không có tiền lệ. Cho nên không có khả năng có. Lưu Tô an minh sát tỏ thái độ, nhưng hắn cũng không phải như vậy bất cận nhân tình người, nếu không về sau mỗi nửa năm làm một lần chiết khấu, các ngươi có thể tắm gây mua sắm, bất quá dưới chọn thời điểm các ngươi trước giao tiền đặt cọc, còn lại hai gãy để ta tới tính tiền, hội tiền mặt lui trả lại các ngươi. Hắn làm như vậy cũng là vì đề cao nhân viên công tác tính tích cực. Nên chảy máu thời điểm vẫn là muốn ra điểm hết. Cảm ơn lão bản, bất quá vì cái gì còn lại hai gãy từ ngươi tính tiền đâu? Sông Khởi vẫn không hiểu, nếu là nhà mình hàng đánh gậy, vì sao còn muốn tự móc tiền túi? Quy củ không thể phá. Lưu Tô an thản nhiên nói, Mọi người có chút xấu hổ, trăm miệng một lời, muốn không phải là quên đi. Cứ như vậy định, chút tiền đấy ta vẫn là ra lên, liền quyền đương cho các người khen thưởng." Lưu Tô An đánh nhịp nói, "Hắn nói tiếp đi, Trịnh Vân, tiếp xuống ngươi công tác cũng là đem bốn khoản sơn môi chụp bảng lên giá, chúng ta muốn thành công khai hỏa cái này một pháo." Mọi người bị hắn điều động tính tích cực, đều nhao nhao gật đầu biểu thị sẽ cố gắng làm công việc tốt. Về sau, mọi người tiếp lấy có quan hệ tiếp thị phương án tiến hành thảo luận. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, Troll, Ock, Goblin, Vampyre, ma sói, gì tàn. Dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 563, không làm đồ trang điểm may và không phải một tốt chủ cửa hàng. Giờ phút này, Lưu Tô An một người đứng bình tĩnh tại phía trước cửa sổ, thưởng thức ngoài cửa sổ phong cảnh. Thường thụ lấy này nháy mắt hài lòng. Hắn khẽ nhấp một cái trà, suy nghĩ không ngừng mà bay xa. Dù sao cái này nam trang kỳ hạm điếm vừa khai trường không lâu, tuy nhiên dựa vào khách quen góp nhặt một chút nhân khí, nhưng cái này lượng tiêu thụ chỉ có thể coi là cất bước giai đoạn. Mà cái này sơn môi lại là mới loại trong mắt sạn phẩm mới. Cái này lượng tiêu thụ vẫn còn vị trí chàn đấy lo lắng ở đấyy lòng hắn Lan tràn nha Đúng hắn đột nhiên nhớ tới còn có một cái chuyện trọng yếu không có làm đâu ta làm sao đem cái này chuyện trọng yếu cấp đến đâu hắn không khỏi vô chán tự là bẩm có lẽ thông qua những ngày khách quen có thể kéo theo sơn môối lượng tiêu thụ cũng không nhất định đây hắn cảm thấy kế này có thể thực hiện hắn vội vàng ngồi trở lại đến trước bàn máy vi tính đem chén trà đặt ở trên bàn để máy vi tính lập tức ấn mở người mua cờờrú cũng ấn mở nhiều đến tiệm đạo cửa hàng cái thương ngón tay địa nhanh địa đánh đặt bút viết nhớ bàn vím Ra từng đợt lốt bốp thanh âm. Nhiều đến lão, phụ san phụ san, trọng đại lợi tin tốt tốt, các vị người mua các bằng hữu, trưởng quỹ hôm nay có tin tức tốt muốn hướng các vị tuyên bố, kể từ hôm nay, nhiều đến tiệm gạo lại tăng thêm mới loại mục đích, cái kia chính là đồ trang điểm loại, các vị người mua các bằng hữu, về sau muốn mua đồ trang điểm làm ơn tất nhớ kỹ đến nhiều đến tiệm gạo trải đến xem nha. Nhiều đến lão, sơn môi, nó tựa như thời trang, nó có thể hầu gái người thành là chân chính nữ nhân, có thể tinh xảo đối đãi chính mình nữ nhân, đều sẽ phi thường chú ý sơn môi lựa chọn, đồng thời, có thể tại ở trong đó tìm tới vô cùng niềm vui thú. Nhớ kỹ vĩnh viễn đừng cho ngươi bở môi chỉ hiện ra một loại nhan sắc nha. Nhiều đến lạo, bốn khoản màu sắc khác nhau sơn môi, đều là thuần thiên nhiên có thể ăn đỏ mai hồng sắc, hoa hồng bánh đâu, đất pháo tông, tư quân đỏ, mặc kệ này một cái đồ tại trên môi, tuyệt đối là đẹp đến bạo nhan sắc. Tin tưởng ngươi nhất định có thể ở trong đó tìm tới thích hợp ngươi, nhịn không được muốn chặt tay này một cái. Hắn đem cái này bốn khoản sơn môi kết nối đến người mua cờ cờ rút. Tin tức này vừa ra, người mua gỡ gỡ giúp trong nháy mắt vỗ tổ. Ta nhiều hơn ta si. chuyện tốt mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều a. Chúc mừng chúc mừng. É e đặc biệt sao lại đại? Lão bản, ngươi đây là nghịch thiên tiết tấu a. Nhanh như vậy liền bước phát triển mới loại mục đích, về sau có phải hay không chúng ta thường ngày cần dùng đến ngươi cũng bằng a. Ta đây không phải béo, sơn môi kỳ lạ thần hiệu ở chỗ hoàn toàn thay đổi một nữ nhân hình tượng mị lực, mà lại loại này mị lực phóng xạ ra nữ tính này âm nhu vẻ đẹp sức sống, cái này bốn khoản nhan sắc đều rất tích a. Tâm mát thấu hết hy vọng đúng không? Lão bản, ngươi có thể đừng nói cho ta, cái này bốn khoản sơn môi đều là ngươi nghiên cứu chế tạo làm nha. Ngậm kẻo que tâm lý tự nhiên ngọ, bản, thật là ngươi tự mình làm sao? Phục trang vượt được màu trang, lo lắng, tràn đầy lo lắng. Ai Vượt được quá mọi, mọi người nghi vấn đó cũng là hợp lẽ thường tiến hành. Bất quá, đây đúng là ta Lưu Tô An nghiên cứu chế tạo. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhiều đến lão, là cái này sơn môi đúng là chính ta nghiên cứu chế tạo làm, ta chính là Lưu Tô An, ta vì chính mình đại sứ hình tượng. Hơi lạnh nó no đầu hạ, lão bản, Người vẫn là bước phát triển mới nữ trang đi. Người dạng này chơi đùa đi ra đồ trang điểm ta vẫn còn có chút lo lắng a. Một từ mật người, ta có một cái rất lợi hại đại nghi vấn, lão bản không phải một cái may và sao? Vì cái gì còn có thể làm đồ trang điểm? Đồ trang điểm cùng y phục là không giống nhau. Cái này đồ trang điểm thế nhưng là kém không có chút nào được, lão bản ngươi xác định ngươi làm được sơn môi chân kinh qua thí nghiệm sao? Chỉ nguyện bắt đầu như lúc mới gặp, cái này đồ trang điểm lại là lão bản tự mình làm. Cái này quá không khoa học a. Một cái phục trang thiết kế sư làm đồ trang điểm, ta cảm thấy như vậy như thế không đáng tin cậy đâu. Ngươi sẽ không cô độc, bởi vì ngươi có ta, tuy nhiên trong nội tâm của ta Thiên Bình có khuynh hướng lão bản, nhưng vẫn không dám nếm thử, dù sao lão bản ngươi cũng không phải chuyên nghiệp, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, ta không muốn bờ môi của mình biến thành lạm sử miệng. Cái này tiếng chất vấn, thật sự là sau cao hơn sóng trước a. Người nào quy định một cái may vá liền không thể làm đồ trang điểm. Bị trong khe cửa nhìn người đem người xem thường tốt phạt. Ta sản phẩm cũng là tốt nhất chứng minh, một cái may vá cũng có thể làm đồ trang điểm, không chỉ có thể làm, hơn nữa còn là tối cao cấp. Lao hổ không uy, người cho ta Liêu Tô An là HLL OKTIA. Si khả sát bất khả như vậy. Liêu Tô An liền vội vàng đứng lên, cầm lấy bỏ túi máy chụp ảnh, đối hệ thống cung cấp cùng mình làm tương quan giấy chứng nhận, một trận cùng đậm. Lập tức hắn mở ra phòng nhỏ môn, đứng tại vô khuẩn bên bên ngoài đối bên trong là một trận Hắn muốn dùng cái này để chứng minh chính mình, muốn để đám kia nghi vấn hắn khách quen nhóm tâm phục khẩu phục. Hắn đem những hình này kết nối bút ký máy tính, cũng đem những hình này đến người mua cờ cờ gỡ giúp bên trong. Hắn nhanh điệu đánh lấy bàn phím. Nhiều đến lão, cho vị người mua các bằng hữu, đầu kia pháp luật quy định, làm y phục liền không thể chế tác đồ trang điểm đâu. Thuỗn hổ cửa hàng trẻ sơ sinh hồ bơi cùng nhiều chức năng bữa ăn ghế dựa cũng đều là xuất từ ta Lưu Tô An chi thủ, ta liền điều khiển kỹ thuật số đều làm xuất sắc như thế, cái này chế tác đồ trang điểm tự nhiên cũng không hề lời nói dưới, thuỗn hổ hết thảy thao tác đều là rất lợi hại chính quy, chọn tài liệu cũng là thượng thừa nhất. Mọi người chẳng lẽ còn không tin được ta lưu tô ăn sao? Ta thương phẩm miêu tả lúc nào khuyết đại qua? Ta thương phẩm miêu tả thế, nhưng là mỗi lần đều không có một tơ một hào hư giả, về phần đồ trang điểm thành phần đều là thuần thiên nhiên ôm vòng tài liệu, tương quan giấy chứng nhận đầy đủ, mọi người đại khái có thể yên tâm sử dụng. Đây đều là giấy chứng nhận cùng thao tác hoàn cảnh, mọi người mở to hai mắt nhìn kỹ rõ ràng. Một tử mít người, ai nhiều đến gạo ta không là không tin ngươi, mà chính là lo lắng ngươi chế tác đồ trang điểm thủ nghệ thật cùng ngươi may vá một dạng lợi hại sao? Cho nên ta vẫn là các loại người khác dùng lại mua đi, ta có thể không muốn trở thành cái thứ nhất chuẩn bị. Trở nhỏ đáng yêu, lo lắng cái gì? Ta là lão bạn phan trung thành, ta cảm thấy lão bạn không có khả năng nện chính hắn bằng hiệu, cho nên ta nguyện ý làm lão bản chuộc bạch, cái này sơn môi ta cái thứ nhất mua, ta đã vô xuống trả tiền, các ngươi không mua hối hận đi thôi. Ngập kẻo que tâm lý tự nhiên ngọt, a thở nhỏ đáng yêu ta là tin tưởng lão bản, nhưng là sơn môi, là trực tiếp đổ tại trên môi, huống hồ lão bản lão bản vượt được lớn như vậy, lo lắng đó là bình thường, cho nên đã ngươi đã mua sắm, ngươi thu đến hàng sau nhất định phải cùng chúng ta chia sẻ xuống sử dụng tâm đắc a, nếu như không có vấn đề lời nói ta nhất định sẽ mua. Vây bước. U manh thần thiếp làm không được. Cái miệng này đỏ nhìn qua so thần thiếp dùng yên chi có quan hệ tốt nhiều, thần thiếp rất là hoan hỉ, các ngươi không tin coi như liền xông lão bản nhân phẩm, thần thiếp tin tưởng không nghi ngờ, thần thiếp cái này đi tới đan. Thi Lam, ha hạ, ta là hoàn toàn tin nhâm lão bản, lão bản nói xong vậy khẳng định tốt, cho ta đến ba khoản mai hồng sắc, thừa dịp lập tức sẽ tốt nghiệp, ta muốn tìm công tác, cho nên cái này sơn môi nhất định sẽ vì ta thêm điểm. Thi Lam thật sự là nói là làm, lập tức qua Lưu Tô an cửa hàng dưới chọn. Chỗ dễ gặp được yêu, mua mua mua, để cho ta một lần mua cái đủ, cái này mới ra sơn môi ta rất lợi hại ưa thích. Lão bản, còn lại đồ trang điểm đâu? Vả, trách mất uy. Đây là chấm 3000 hộ cùng giai lệ tin mừng a. Trong quốc khố lại phải không gánh nổi, Thái Khanh, người nói ngươi nhượng chấm nên bắt người như thế nào cho phải? Nhanh lên, Lưu Tô An cảm thấy bất nan dĩ. Tuy nhiên có một bộ phận người mua lựa chọn tin tưởng hắn, nhưng cũng có chút người mua còn tại xem trường giai đoạn. Hắn chỉ có thể ở tâm lý khuyên bảo chính mình, một cái người thành công cần phải chịu được hắn người nghi vấn cùng thời gian thảo nghiệm. Nghĩ như vậy, hắn cái này trong lòng cũng phải mãi một chút. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ lìn, vàng Vampire, Ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiểu đạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 564, khẩn trương không an tiểu ca. Thời gian ngày ngày địa quá khứ, giữa trưa, khi thái dương thiêu nướng khắp nơi thời điểm. Bắt nhất, 81Zcom khi tuyệt đại bộ phận người đắm chìm trong ngủ trưa trong ngộng đẹp thời điểm, có một phần nhỏ người vẫn còn đang thái dương dưới đấy, không ngại cực khổ địa bận rộn làm việc. Ma chính tiểu ca cũng thuộc về cái này một phần nhỏ đám người. Giờ phút này hắn mở ra cái kia chiếc bắt mắt biểu chính xe xuyên đường phố đi ngõ hẻm, vất vả cầm cụ công tác, đem mỗi một cái bao đúng hạn địa đưa đạt nó chủ nhân trên tay. Không lâu sau đó, cái kia chiếc bắt mắt biểu chính xe vững vàng đứng ở thi làm trường học cửa chính. Ai? Trời nóng như vậy, trường học này vì sao còn không nghỉ đâu? Nếu là học sinh đều nghỉ, đoán chừng cái này phải đưa công tác cũng sẽ tùy theo nhẹ nhóm rất nhiều đi. Dù sao cái này đại học sinh cũng là mua qua internet trong quân chủ lực a, không có mua bán, liền không có giết hại a. Biu chính tiểu ca uống nước, nhìn lấy ngoài cửa sổ xe cửa trường học, không khỏi buồi ngồi mãi thôi. Nhựa ta xem một chút cái này kiện hàng chủ nhân là ai." Bưu chính tiểu ca vận chặt bình nước suối quấn đáp, đem đặt ở tay lái phụ bên trên, theo tay cầm lên kiện hàng nhìn. "Thi Lam." Ánh mắt của hắn dừng lại tại này thu kiện người một cột bên trên, hắn không khỏi tự lẩm bẩm, hắn trong đầu tìm kiếm nhân vật khả nghi, hắn tâm linh thần hội cười, hắn mỉm cười trêu chọc nói, hạ hạ. lại là cô nương này, cô nương này một năm mua sắm có thể cuốn địa cầu chạy một vòng đi." Bất quá trêu chọc về trêu chọc, cái này kiện hàng vẫn phải đúng hạn phải đưa. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra cơ nhẹ lấy màn hình, một vừa nhìn kiện hàng số điện thoại di động một bên nhẹ giọng đọc lấy cái này số điện thoại di động cũng nhanh đèo đánh lấy màn hình điện thoại di động. Kiên nhẫn chờ đợi kết nối một khắc này. Sau một lát, điện thoại này kết nối. "Uy, vị nào đâu?" Đang ngủ chưa Thi Lam nghe đến chuông điện thoại di động, liền tranh thủ nó tiếp lên, xoa còn buồn ngủ hai mắt, lự khí lười biếng nói. "Ngay cả ta thanh âm đều nghe không hiểu, thiệt thòi ta một năm này, trong mưa qua trong gió đến vì người đưa kiện hàng, hiện tại ta còn buộc lên bị Thái Dương nướng cháy mạo hiểm đến đây, ngươi vậy mà hỏi ta là vị nào? Thật sự là quá đau đớn ta tâm." Điều chính Tiểu Ca ngứ khí nạo kiểu nói. Vẫn còn bức trạng thái Thi là nghe được như lọt vào trong sương ngủ, càng thêm mộng bức bất quá kiện hàng hai chữ lại bay vào trong thai nàng. Thi Lam nháy nháy hai mắt sửng sở một hồi, gần nhất chỉ có tại Lưu Tô an cửa hàng mua sắm, cái kia hẳn là là. Nang bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười nói, là Bưu Chính tiểu ca. Thính ngươi cô nương này có nhãn lực kinh. Bưu Chính tiểu ca vui mừng cười, hắn mỉm cười, ta chính là Bưu Chính tiểu ca, có ngươi kiện hàng, tranh thủ thời gian đến cửa trường học ký nhận đi, trời nóng như vậy ta cũng không muốn bị nướng thành đồ nướng a. Tốt, ta cái này liền đến, ngươi nhất định phải chờ ta nha. Thi Lam vội vàng đáp lại, tuy nhiên trời nóng như vậy nàng cũng không muốn ra ngoài, thế nhưng là vì nàng kiện hàng Nàng cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa. "Tốt, ngươi nhanh lên đi." Bưu chính tiểu ca thân mật gật đầu, lập tức tắt điện thoại. "Thi Lam, người nào điện thoại a?" Cần Huân cũng bị điện thoại bừng tỉnh, ngẩng đầu mỉm cười hỏi. "Thi Lam một bên đi dậy một bên mỉm cười nói, là bưu chính tiểu ca đưa kiện hàng đến, ta phải qua cửa trường học lấy một chút." "Lớn như vậy Thái Dương, ngươi bung rủ đi qua đi." Cần Huân thân mật nói, trong nội tâm nàng buồn bực, cái này Thi Lam lại mua cái gì, cái này mua sắm lực so với trước kia nàng tới là chỉ có hơn chứ không kém a. "Ta chính có ý đó." Thi Lam sinh sắn địa hướng về phía nàng chớp mắt. Nàng cấm lấy dụ vội vàng đoạt môn mà đi, chờ đợi là rãy vỏ. Giờ phút này Bưu Chính Tiểu Ca này lo lắng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa sổ, đáng tiếc bọn người thủy trung chưa từng xuất hiện. Hắn buồn bực ngắn ngẩm mà nhìn xem trong tay kiện hàng tin tức, trên đó viết y phục. Hắn không khỏi ước lượng trong tay kiện hàng. Cái này kiện hàng nhìn lấy hình thể rất lớn, thế nhưng là cũng quá nhẹ chút ta. Hắn không khỏi dùng ngón tay mời ấn vào cái này bao bên ngoài thùng đựng hàng, hắn có thể cảm giác được bên trong là một cái tiểu hình chữ nhật. Cái này rõ ràng không phải ý phục a. hoặc bất an ở đấy lòng hắn lan tràn. Hắn bỗng cảm giác đại sự không ổn đang lúc hắn đứng ngồi không yên thời điểm. Đông đông đông. Thi Lam ngón tay gõ nhẹ hắn cửa sổ xe, một mặt ngọt ngào mỉm cười nói, "Bưu chính tiểu ca, ta tới bắt kiện hàng." Tốt, ta thưa dạ hỏi một câu, ngươi là mua quần áo sao?" Bưu chính tiểu ca quay cửa kính xe xuống, này bất an lại uỷ khuất ánh mắt nhìn lấy Thi Lam. Thi Lam không biết hắn tùy ông chi ý là cái gì, nàng suốt ruột rời đi, liền theo miệng nói câu, "Hẳn là đi. Quả nhiên là bày ra đại sự, ta làm sao xui xẻo như vậy đâu." Biu chính tiểu ca ban đầu vận ba tại một khối mi đầu trong nháy mắt nhăn thành chữ nhất lông mày. Phần trương bất an hoàn toàn bao quanh Đưu Chính Tiểu Ca. Giờ phút này nội tâm của hắn vô cùng sụp đổ. Bởi vì hắn minh mạch, bất kể như thế nào, ý phục này không, dù sao đều là hắn sai. Hắn thần sắc bất an nhìn lấy Thi Lam, khẩn trương cực, an vô cùng ai đoán lại ủy khuất ánh mắt nhìn lấy Thi Lam, "Ta nhìn ngươi cái này kiện hàng viết là ý phục, thế nhưng là cái này kiện hàng cũng rất nhẹ, mà cái này bên ngoài giấy đóng gói tấm dương cũng rất nhẹ, ta tỏ mò ừ ừ, có thể bên trong chỉ có một cái tiểu hình chữ nhật ý tứ, quần áo ngươi bị trộm." Nói xong, hắn giống như một cái phạm sai lầm hài tử tuổi đầu chờ đợi. Thi Lam nhìn lấy hắn bộ dáng này, Nhị công được hạ hạ cười ra tiếng. Bưu Chính Tiểu Ca không biết làm sao nhìn về phía nàng, dù sao là nhất đau, quyết không thể nhượng người khác xem nhẹ chính mình, hắn ngựa khi khẳng định nói, y phục này tuyệt đối không phải ta lấy, bất quá hàng hóa mất đi, như cũng phải bồi thường, ngươi nói đi, y phục này bao nhiêu tiền, ta bồi ngươi. Tiểu Ca a, ngươi nghiêm túc vẫn là rất khả ái mà. Giờ phút này thì làm kèm chút cười ra nước mắt được. Nàng cố nín cười ý, bên trong không phải y phục, ta mua là sân môi. Ai biết ta sao nha. Cô a, không mang theo như thế đuổi người, ta trái tim nhỏ kém chút liền bị ngươi hoảng sợ đi ra. Bưu Chính Tiểu Ca xoa bộ ngực hắn khóc không ra nước mắt ta. Ai? Cái này ô long sự kiện nguyên nào? Không có ý tứ, không có ý tứ, ta này đơn thuần vô ý chi tội. Thi Lam một mặt đầy nãy, chắp tay nói xin lỗi nói. Thật sự là hiếu kỳ hại chết người a. Bưu Chính Tiểu Ca không khỏi cảm khái một phen, hắn đem kiện hàng cùng bút đưa cho Thi Lam, ký tên đi. Được. Thi Lam ngữ khí xinh xắn. nàng nhanh địa tại kiện hàng ký tên. Bưu Chính Tiểu Ca cũng lập tức rút đi cơ sở đàn, tốt, ta nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, ta cũng nên đi. Lập tức lái xe rời đi cái nãy nơi chẳng lành. Tốt, cảm ơn. Thi Lam hướng về phía hắn xe mỉm cười phất phắt tay. Nàng cầm kiện hàng miễn cưỡng khen hướng phòng ngủ đi đến. Ầm. Một tiếng. Thi Lam đem cửa phòng ngủ đá vào ra. "Ta trở về." Nàng vừa đi tiến phòng ngủ một bên cao giọng nói, "Trở về." Cần viên vội vàng thân mật mà đưa nàng trong tay kiện hàng cùng rủ tiếp nhận. "Uống nước sau. Đan Đan đưa qua chén trà mỉm cười nói, "Cảm ơn a, thật sự là chết khát ta." Thi Lam tử Đan Đan trong tay cầm qua chén trà, lộc cục lộc cục đi uống. "Thi lần này lại mua cái gì? Gần nhất mua đủ cần a." Đan Đan nhìn lấy túi kia hai mắt ra qua mang. Lần này là sơn môi, cũng là Lưu Tô An cửa hàng." Thi Lam một bên đặt chén trà xuống, một bên tìm kiếm lấy cây kéo. "Lưu Tô An cửa hàng lúc nào có sơn môi?" Đan Đan một mặt kinh ngạc, nàng trong hai con ngươi toát ra vẻ tò mò, "Ngươi có thể đừng nói cho ta, cái này sơn môi cũng là Lưu Tô An làm?" "Đan Đan, ngươi thần toán tự a? Cái này đều bị ngươi đoán đúng." Tay nàng không khỏi nhẹ vô một cái Đan Đan đầu vai, nàng cầm cây kéo hủy đi tiệm hàng. "A, ta đó là đoán mò, lại còn thật sự là Lưu Tô An tự mình làm a?" Đan Đan gào to nói, nàng lo lắng nói, "Thi Lam, cái này ngươi cũng dám mua a. Tuy nhiên Lưu Tô An làm y phục là nhất lưu, nhưng cái này làm đồ trang điểm, có phải hay không có chút không đáng tin cậy đâu. Không đáng tin cậy sao? Ta cảm thấy thẳng đáng tin a. Người nào quy định làm phục trang liền không thể làm đồ trang điểm? Thì làm Ngữ Khí kiên định, nàng hoàn toàn đối Lưu Tô An tin tưởng không nghi ngờ, nàng nhìn về phía Cần Huân, Trương Cầu nói, ta tin tưởng Lưu Tô An nhất định cũng có thể đem đồ trang điểm làm như phục trang xuất sắc như vậy, Cần Huân, người nói đúng không? Cái này, ta chưa có xem sản phẩm, cũng không dễ có kết luận, nhưng lấy Lưu nhà thiết kế nhân phẩm, sẽ không có kém đi. Cần Huân chú ý cẩn thận điểm nói. Ta biết hai người các người đang lo lắng cái gì, nhiều lời vô ích, dùng mới biết được. Thi Lam không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, nàng phải dùng chính mình hành động thực tế để chứng minh. Lưu Tô An làm đồ trang điểm cũng là lớn nhất đồng. Nàng mở ra bao bên ngoài thùng đựng hàng, đem bên trong bà chi sơn môi toàn bộ lấy ra. Làm sao lại lại bà chi đâu, mà lại đều là cùng một khoản nhan sắc. Cần Huyên nhìn lấy cũng bài phóng sơn môi, nhấp nhất nhìn lại, kinh ngạc nói, nàng cầm lấy một cái sơn môi, nàng cẩn thận nhìn lấy cái này bao trang cách điều chế cùng với các tướng nói rõ rốt. Đúng vậy a. Lập tức ba chi, vẫn là cùng khoản nhan sắc, Thi Lam ngươi dùng qua tới sao? Đan Đan một mặt hiếu kỳ, nàng theo tay cầm lên một cái sơn môi mở ra bao bên ngoài chứa vào hộp, nàng đôi mắt lóe ra dị dạng qua mang, oa, wow. cái này vẻ ngoài đều làm như thế tinh xảo a. Nhìn lấy cái này vẻ ngoài liền rất hàng hiệu, chẳng lẽ cái này Lưu Tô An thật có có chút tài năng. Đan Đan, ngươi nhìn, cái này sơn môi cách điều chế đều là thuần thiên nhiên, thật cũng có thể ăn, ta cảm thấy cái này sơn môi chất lượng không có bất cứ vấn đề gì. Cần Huyền đưa cho Đan Đan nhìn. A, thật đúng là a. Xem ra là ta lo ngại. Đan Đan nghiêng mặt qua xem xét, gật đầu khẳng định nói. Ai, những này cũng không trọng yếu. Ta tới là dự định đem bên trong hai chi xem như tốt nghiệp lễ vật cho người nhóm hai, đáng tiếc các người. Thi Lam cảm thấy bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cầm lấy một chi sơn môi, đối tấm gương đổ đứng lên. Không nghĩ tới cái này cao lãnh Thi Lam, vậy mà tâm lý một mực nhớ hai người bọn họ cá nhân. Cần Huyên cùng Đan Đan hai người nhìn nhau nhìn một chút, một loại mộ tên cảm động sông lên đầu. Hai người lập tức nên đón, ôm thật chặt nàng. Hai người các ngươi người làm sao? Đừng lúc ních. Thi Lam bị bất thình lình ôm ấp kinh hãi lấy, tay nàng không tự chủ được run rẩy một chút, cái này sơn môi kem chút đổ đến trên mặt. Thi Lam, cảm ơn. Bất quá lễ vật này quá quý giá, chúng ta cũng không có gì tốt tặng cho ngươi." Cẩn Nguyên trong lòng rất rõ ràng, chi này sơn môi khẳng định có giá trị không nhỏ, lễ vật này đối nàng mà nói, quá quý giá. "Thi Lam, ta cũng phải đổ." Đan Đan miết miệng cười tủm tìm nói, "Ngươi không sợ chất lượng này không tốt?" Thi Lam cẩn thận thoa son môi, thoa lên sơn môi nàng, đôi môi như tơ sáng mềm, đưa nàng này hơi có vẻ đơn bạc bờ môi lộ ra càng đầy đạn, cả người nguyên khí tràn đầy. "Chúng ta là một thể, ngươi còn không sợ ta sợ cái gì, huống ta vừa rồi nhìn cách điều chế về sau, ta tuyệt đối tin tưởng Lưu Tô An, bây giờ thấy ngươi lên sơn môi hiệu quả." Ta tuyệt đối tin tưởng vững chắc không nghi ngờ." Đan Đan lời thề son sát nói, lập tức ba người đối đối cái này sơn môi soi mói. Tiếng cười thỉnh thoảng địa quanh quẩn tại trong phòng ngủ. Ba cái dự định liền thoa lên cái này sơn môi, mở ra các nàng nhận lời mời thời đại. Tuy nhiên thi làm ra cảnh sung túc, nhưng nàng cũng muốn bằng chính nàng sức một mình như công việc, vì nàng sự nghiệp mà phân đấu. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán thiếu gia. Bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 565, nàng quan tâm vẫn là Lưu Tô An. Hết thể đều làm từng bước tiến hành lấy. Đổi mới nhanh nhất mà thời gian lại đang bận rộn trong công việc lặng lẽ chạy đi. Trong mấy mắt, tháng này đã chuẩn bị kết thúc. Lúc này, Hạ Băng một đoàn người lấy mini van nhanh chóng chạy trên đường, chạy tới kế tiếp thông cáo. Thời gian từng chút từng chút địa trôi qua, trong lúc bất chi bất giác liền chớp mắt là qua, giống như thời gian qua nhanh. Hạ Băng nghe âm nhạc, nhấc lên màn cửa, xuyên thấu qua khe hở nhìn lấy ngoài cửa sổ xe lui tới xe cột, trong lòng không khỏi bồi ngồi mãi thôi. Nàng rất rõ ràng Cách nàng tiến đoàn làm phim thời gian đã là bách tại đôi lông mày. Tuy nhiên nàng rất lợi hại tự tin, nàng có thể rất tốt địa thuyết mình Đông Phương bất bại cái này một góc sắc, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút ẩn ẩn lo lắng, dù sao quá mức kinh điển, mà Đông Phương bất bại tại người xem trong lòng ấn tượng cũng thâm căn cố đế. Lần này phá vỡ, người xem sẽ hay không tiếp nhận? Điện ảnh chiếu lên sau cái này phòng bán vé cùng dư luận sẽ hay không xuất hiện cả hai cùng có lợi, mà hết thảy này đều là ẩn số. Bất quá, từ trước đến nay tràn đầy tự tin nàng. khẳng định hội lấy nàng tinh xảo diễn kĩ, đến thắng người xem tán thành, huống có Lưu Tô An tự mình chỉ đạo theo thua khẳng định sẽ để cho nàng làm dạng rỡ không ít, cũng đều vì bộ phim này thêm điểm không ít. Nàng hy vọng tại điện ảnh chiếu lên về sau, có thể nhìn thấy Hạ Băng bạn Đông Phương bất bại tối kinh điển, Hạ Băng về sau lại không đồng Phương bất bại đưa tin. Đúng vậy a. Thời gian trôi qua xác thực rất nhanh, Đổi xong mấy cái này thông cáo, người ngày kia liền muốn tiến đoàn làm phim tiến hành quay chụp. Phạm Lục nghe xong nàng một lời nói, cũng bị nàng tâm tình kéo theo, cảm khái. Mỗi ngày nhanh tiết tấu sinh hoạt, lượng hắn cũng rất có cảm xúc. Nói như vậy, chúng ta là không phải lại rất nhanh liền có thể nhìn thấy lưu nhà thiết kế. Ta liền lại có thể kiến thức đến lưu nhà thiết kế này xuất thần nhập hóa theo thừa thủ lệ. Tiểu Mai giống như một tên hoa si mê gái, trai, tiểu fan hâm mộ, trong hai con ngươi lóe ra tia sáng chói mắt, nàng một bên nói một bên bắt chước Lưu Tô An đều thủ bộ dáng. "Tiểu Mai, tại công chúng trước tuyệt đối đường bộ dáng này, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngươi là hạ bằng trợ lý, đại biểu cũng là hạ bang hình tượng." Phạm Lục một ngữ trọng tâm trường nói, hắn không thể nào hiểu được điệu tự mình lẩm bẩm, cái này Lưu Tô An thật có tốt như vậy sao? Chẳng phải dáng giúp đẹp trai điểm mà thôi, về phần hoa si mê gái, trai, thành như vậy phải không mà? "Phạm ca, ngươi đây liền không hiểu sao, ta là bị Lưu nhà thiết kế này xuất thần nhập hóa thủ nghệ chết phục, chỗ khuyến đạo" Hắn theo thu bộ dáng, Hiểu Mai cái cầm hơi khẽ nâng lên, ngón tay khẽ vuốt bờ môi, trong đôi mắt bắn ra quả màng say mê trong đó. "Ta không hiểu." Phạm Lục một cau mày không thể làm gì nói. Hạ Băng nhìn lấy Hiểu Mai này một mặt biểu lộ tế bào, không khỏi lắc đầu mím môi cười một tiếng. "Thật tốt đẹp trai." Hiểu Mai cao hứng nắm tay giao họ, nàng khỏe môi mỉm cười mà nhìn xem Hạ Băng, "Hạ Băng tỷ, ngươi nói đúng không?" Phạm Lục một vô ý thức nhìn về phía Hạ Băng, hắn cũng muốn biết cái này Lưu Tô An tại Hạ Băng trong suy nghĩ là cái gì hình tượng. Dù sao hắn cũng người được một tia dị dạng. Hạ Băng túi đầu cười yếu ớt, ánh mắt đảo mắt ở giữa lóe ra lộng lẫy hào quang, thon dài ngón tay mơn trớn tóc dài, lập tức cái này ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, không, có đi trả lời hiểu Mai tra hỏi. Đối với Lưu Tô An, trừ thưởng thức, còn có. Hạ Băng nâng cằm lên nhìn qua ngoài cửa sổ, cũng nói không nên lời cái như thế về sau. Đây hết thể rơi vào Phạm Lục trong khi liếc mắt, trong lòng của hắn lo lắng càng mãnh liệt. Hạ Băng mới sẽ không giống người như thế nông cạn. Phạm Lục một chấn định điệu mỉm cười. Đúng à? Hạ Băng tỷ mới sẽ không giống ta như thế nông đây. Hiểu Mai không khỏi đồng ý gật đầu. Hai người kẻ sướng người họa Có ý tứ sao?" Hạ Băng Ưu Nhã đem bên thai rơi xuống một lọn tóc khác bên thai sau. "Có sao?" Phạm Lục vừa cùng hiểu Mai châm miệng một lời, lập tức nhìn nhau cười một tiếng. Hạ Băng Ưu Nhã lắc đầu, "Năm nay Xuân Vãn không mời các người qua nói tốn thành, H hài hước chấm biếm, thật sự là một tổn thất lớn a." Ha Haha! ta đến lúc đó muốn lên Xuân Vãn, nhưng ai mời ta đâu." Hiểu Mai tự mình trêu chọc nói, nàng tiếp tục mỉm cười nói, "Dù cho Xuân Vãn mời, bọn họ muốn mời người, hẳn là Hạ Băng tỷ, mà không phải nàng người đại diện cùng trợ lý." Hạ Băng cười không nói, đối với giả thuyết này tính sự tình, nàng tự nhiên là sẽ không nói cái gì. Hạ Băng, người bây giờ trêu chọc đứng lên người đến, là không để lại dấu với ta." Phạm Lục một lượt chút lúng túng phủ che chắn đầu. Nói chuyện cũng là một môn học vấn, cũng là một môn nghệ thuật." Hạ Băng nu âm thanh thì thầm nói, "Cái vòng này ở lâu, nàng cũng học hội phương thức nói chuyện, tại mỗi một câu nói trước đó, cũng học hội châm trước một phen, nhưng tất cả những thứ này đều là vì bảo hộ chính nàng. Dù sao nàng hết thể hành vi cử chỉ đều tại công chúng trong tấm mắt, nàng cần muốn hoàn mỹ địa ẩn giấu tốt chính mình, mới sẽ không bị ngôn luận gây thương tích hại. Không tệ, không tệ." Phạm Lục một kìm lòng không đặng vì nàng vỗ tay, trong hội này Cái này nói chuyện cần không rơi dấu vết, giọt nước không lọt mới được. Hạ Băng khẽ mím môi môi nhàn nhạt câu lên một vòng mỉm cười, "Phạm Lục một, ngày kia vé máy bay có hay không dự định tốt đâu? Còn có Lưu Tô An vé máy bay ngươi có hay không dự định đâu?" Lưu Tô An đúng giờ xuất hiện, cái này tê ô thừa quay trụ công tác mới có thể thuận lợi tiến hành. Nàng quan tâm vẫn là Lưu Tô An. Trong nội tâm nàng rõ ràng, đây hết thể không chỉ có chỉ là bởi vì công tác đi. Ta biết, ta làm việc ngươi yên tâm, vé máy bay toàn bộ đều đã làm thỏa đáng, Lưu Tô An vé máy bay ta đã nhượng công ty người hôm nay gửi ra." Phạm Lục liếc một chút mắt tràn ngập tự tin, khí khẳng định nói, Hắn tiếp lấy mỉm cười nói, "Lưu Tô An là cái giữ vi tín người, hắn khẳng định hội đúng giờ xuất hiện, điểm ấy, chúng ta cứ yên tâm đi." Đối với Lưu Tô An nhân phẩm, Phạm Lục một tự nhiên là không thể nghi ngờ, hắn cũng tin tưởng Lưu Tô An là cái nói đến làm thành thật người. "Được, vậy ta cứ yên tâm." Hạ Băng Tâm Linh thần hội gật gật đầu, khỏe môi lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười, giống như là trên mặt một vệ sóng gợn, cấp tốc xẹt qua bộ mặt. Hiểu mai, đến lúc đó giúp Hạ Băng cùng một chỗ thu thập xong hành lý, chúng ta ngày kia 9 giờ phi cơ, đến lúc đó ta sẽ trực tiếp qua phi trường trước làm, chúng ta phi trường bên trên sẽ mà đi." Hai người có thể trở tới chớ nhà. Phạm Lục một mỉm cười hướng về phía Hiểu Mai dặn dò: "Yên tâm, Phạm ca, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Hiểu Mai xinh xắn địa hướng về phía hắn hành lễ nói: "8 điểm thời điểm ta sẽ để cho tài xế đúng giờ tới đón hai người các ngươi." Phạm Lục giao phó: "Tốt, Phạm ca, ta biết." Hiểu Mai đồng ý gật đầu. "Chớ Nhi, ngươi nói thầm cái gì đâu?" Lâm Lạc Tuyết Kiến Lý Tuyết tự mình lẩm bẩm, lòng hiếu kỳ tràn lan nàng, không tự chủ được giơn cổ lên, một mặt tò mò hỏi: "Ta ở lương chuẩn khảo chứng cùng mã số giấy chứng minh nhân dân đây." Lý Tuyết khẽ lên một vòng ngọt ngào mỉm cười. Đọc những thứ này làm gì? Ngươi thi đại học không phải đã kết thúc? Lâm Lạc Tuyết một mặt buồn bực. Vậy khẳng định là đang tra hỏi ý kiến thi đại học điểm số. Xông Khởi Vân một câu đường phá thiên cơ. Đúng. Lý Tuyết khẳng định gật đầu. Hả, đúng a? Này thời gian điểm. Lâm Lạc Tuyết tâm trung bàn tính toán này thời gian, mới bừng tỉnh đại ngộ. Lý Tuyết trên mặt tràn đầy hài lòng nụ cười. Tiếng chúc mừng quanh quẩn tại phục vụ khách hàng bộ bên trong. Xông Khởi Vân các nàng nhao nhao truyền thụ lấy kinh nghiệm. Về sau, Lý Tuyết điện thoại liên lạc lưu quên, cáo chi cái này khả quan tin tốt tốt ẽ e giờ vạn một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yểm, chuột, óc, gôlin, vạm bại, ma sói, dị tàn. dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ thiếu đạo, bán hủ thiếu cho cả thế giới chương 566 đều thành hài tử cha. Đưa chưa thời gian, Lý Tuyết một bên dùng đũa trộn trong chén cơm, một bên không chấp mắt nhìn chằm chằm Lưu Tô An, một mặt ý cười. Đổi mới nhanh nhất nha đầu này. Hôm nay là làm sao? Nhìn cái gì đấy? Lưu Tô An bị nàng thấy toàn thân không được tự nhiên, hắn vô ý thức nhìn xem chính mình lại vô ý thức sở sở chính mình mặt, một bên sở một bên kinh ngạc nói, trên mặt ta có cái gì sao? Lý Tuyết che mặt mà cười, lắc đầu phủ định hắn ý nghĩ. Không có sao. Hắn nghi ngờ cau mày, gặp Lý Tuyết một mực nhìn lấy hắn toét toét. Giờ phút này hắn lại không biết làm sao. Hắn không khỏi gió nhẹ trên thân, ý đồ phủi nhẹ cái này làm cho người xấu hổ lại không biết làm sao cảm giác. "Biểu ca, ngươi làm gì nhạy cảm như vậy a?" Lý Tuyết một mặt cười ha ha nói. "Vậy ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ta nhìn, còn một nụ cười, lại không nói lời nào đâu." Lưu Tô An trên mặt tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Sở giúp người, đó là bởi vì cao hứng tôi, ngươi có muốn hay không đoán xem là chuyện gì đâu?" Lý Tuyết cười đến một mặt xuân hoa rực rỡ, Cười như thế rực rỡ. "Hội có cái gì chuyện cao hứng đâu?" Lưu Tô An trong đầu suy tư có chuyện gì đáng giá hắn cao hứng như thế? Chẳng lẽ là? Hắn bừng tỉnh đại ngộ, khỏe môi phát họa ra một vòng nụ cười tự tin, "Tiết nhi, có phải hay không thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra?" "Làm sao ngươi biết?" Lý Tuyết nháy chớp hai mắt, mím môi mà cười. Không nghĩ tới lập tức bị Lưu Tô An đoán đúng. Giờ phút này nàng cảm thấy tuyệt không chơi vui. Tiểu Sinh tay vừa bấm ngón tay tính toán, liền biết ngươi Lý Tuyết đang suy nghĩ gì. Lưu Tô An bóp lấy ngón tay, cố lộng huyền hư. "Ha ha, ngươi a, liên tồi a, cẩn thận ra châu tội phá." Lý Tuyết lắc đầu đậu đen rau muốn nói, "Ta thật sự là tính ra đến, bất quá ta là căn cứ hôm nay thời gian tăng thêm ta qua lại kinh nghiệm tính ra đến, cái này đó là khoác lắc đầu." Hắn mỉm cười phản bác. Xác thực. Căn cứ hôm nay ngày, hắn cũng là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được." Lý Tuyết vểnh lên quyết miệng đem mặt xiết hướng ở bên, "Vậy ngươi biết ta thi bao nhiêu phần? Biết ta chuẩn bị muốn báo thi trường học nào sao? Ngươi cái này điểm số nhất định có thể hay." Lưu Tô An tự tin khiêu mi nói. Hắn quan nét mặt của Lý Tuyết trong đọc hiểu, cảm thấy mình suy đoán là không rời 10. Về phần cụ thể là bao nhiêu điểm số, còn có muốn báo thi trường học nào, hắn còn thật không biết. Ha ha. Liền biết ngươi không biết ta cụ thể điểm số là bao nhiêu, ta đoán ngươi cũng đoán không cho phép, bất quá ngươi nói chuyện xác thực không sai, ta điểm số 2 là dư xài. Lý Tuyết có chút hất hàm lên, mỉm cười liếc nhìn hắn một cái, trong giọng nói tràn ngập ngạo kiểu chi khí. Rất tốt, rất tốt. Chúc mừng ngươi. Hắn kìm lòng không đặng vì nàng vỗ tay, lập tức hướng nàng chén gấp thức ăn lấy đó khen thưởng. Nguyên lai tưởng rằng cái này Lý Tuyết nhiều nhất cũng chính là thuộc về ba Hàn Liệt. Không nghĩ tới nàng vậy mà có thể quang vinh địa đưa thân tại hai chồng hàng ngũ. Đây hết thảy đều tại Lưu Tô An ngoài ý liệu lại hợp tình hợp lý. Dù sau khi tiến vào cấp 3 về sau, Lý Tuyết Tâm Tư cũng trở về về đến việc học bên trên, cũng bắt đầu nỗ lực học tập, thành tích cũng đột nhiên tăng mạnh. Đây hết thảy đều cùng hắn nỗ lực chặt chẽ không thể tách rời. Tuy nhiên Lưu Tô An không biết làm nàng cải biến nguyên nhân, nhưng Lý Tuyết trở nên hiểu chuyện, cái này khiến hắn cảm thấy rất lợi hại vui mừng. Cảm ơn. Cái này chúc mừng ta tiếp nhận. Lý Tuyết này tinh tế ngón tay phất qua trên trán mái tóc, khóe môi phát hỏa ra một vòng hài lòng nụ cười. Nàng thỏa mãn địa kẹp lên đồ ăn hướng miệng bên trong đường, ngai kỳ nuốt chậm lấy. "Tuyết Nhi, vậy cái này điểm bảng nguyện vọng một chuyện, ngươi có ý nghĩ gì đâu? Còn có bác gái biết ngươi thi đại học điểm số cùng muốn liền đọc trường học sao?" Lưu Tô An hiếu kỳ lý Tuyết chọn này trường học liền đọc. Yên tâm, trước đây không lâu, cái này điểm số tra một cái đến, ta liền điện thoại liên lạc cha mẹ ta, nàng nhị lao cao hứng không ngậm miệng được đâu. Còn có, xung hội Vân các nàng cũng thay ta cảm thấy cao hứng đây." Lý Tuyết khẽ môi giảo lên một vòng rực rỡ mỉm cười. Ha, "Ha Hóa ra ta là cái cuối cùng biết. Ta cái này thân biểu ca khi quá không thành tựu cảm giác." Hắn lược chút lúng túng phủ che trán đầu, mỉm cười, "Ừm, ta có thể tưởng tượng ra nhị lão này cao hứng kinh, vậy bọn hắn lại không cho ngươi điền bảng nguyện vọng đề nghị đâu." "Đương nhiên là có a. Bất quá, ta đã sớm nghĩ kỹ muốn lớp trường học nào, ta đem ta ý nghĩ nói cho bọn hắn, bọn họ cũng rất lợi hại ủng hộ ta." Lý Tuyết hai con người lóe ra qua mang, nàng rất lợi hại may mắn chính mình có như thế dân chủ phụ mẫu. Hạnh phúc, vui vẻ, tại nàng đấy lòng lan tràn. "Ngươi nhà đầu này, nói nhiều như vậy, mẫu chốt nhất vẫn là một chữ đều không có lộ ra. Ngươi đây là muốn gấp chết ta sao?" Giờ phút này Lưu Tô An lòng hiếu kỳ bị nàng hoàn toàn dợi đủ. Hắn lòng hiếu kỳ bị nàng lòng hiếu kỳ là càng mãnh liệt, cơm này cũng ăn không thấy ngon miệng. Tuyết Nhi, nói nhiều như vậy, vậy ngươi rốt cuộc muốn lập trường học nào vậy? Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu. Ha ha, biểu ca, ngươi cũng có ngồi không yên thời điểm a. Cái kia chậm rãi biểu ca không thấy. Lý Tuyết xinh xắn địa hướng về phía hắn trước mắt. Ngươi là biểu muội ta, ngươi sự tình tự nhiên là ta quan tâm nhất, mặc dù để ngươi là ta thân nhân đâu. Lưu Tô An nhất chính trả qua, rõ ràng nói. A. Lý Tuyết lên quất miệng, nụ bôi hạnh phúc đường cong lặng yên bỏ lên trên khóe miệng nàng. Nàng đứng lên, tất cung tất kính nói, "Biểu ca, trường học này ngươi khẳng định là lớn nhất cực kỳ quân thuộc, ta muốn lớp trường học cũng là thương nghiệp đại học, cũng chính là mẹ ngươi trường học, ta lựa chọn chuyên nghiệp là quảng cáo, tại không lâu về sau, ngươi chính là sư huynh của ta." Lưu Tô An đồng tử lập tức phóng đại N lần. Tin tức này quá làm cho hắn chấn kinh. Tin tức này hoàn toàn là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. "Biểu ca, ngươi làm sao?" Lý Tuyết Tay tại trước mắt hắn cơ tới quỳ lùi lấy, nàng cười ha hả nói, "Có phải hay không cảm thấy rất kinh hỉ đâu? Là đủ kinh hỉ." Lưu Tô An sững sờ đầu. Bất quá Lý Tuyết nếu như có thể liền đọc hắn trường học, cũng là lựa chọn tốt, dù sao hắn trường học cái này đông đảo trong trường học, người thầy giáo này giáo dục đều là tốt nhất, hắn mỉm cười nói, "Này chúc ngươi may mắn, ngươi nếu như bị trúng tuyển, ta tự mình đưa ngươi đi trường học bảo đến." "Tốt, một lời đã định." Lý Tuyết xinh xắn địa đưa qua nàng nút, hướng về phía hắn hơi hơi bốc lên đôi mỳ thanh tú. "Bao lớn người, còn chơi loại này hồi nhỏ cho xiếc, ngươi ấu không ấu chi a?" Lưu Tô An bất đắc dĩ lắc đầu, khí cương chịu nói, "Ta chính là ấu chi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta, lại nói đầu kia pháp luật quy định người trưởng thành không thể chơi cái này." Lý Tuyết này dấu chọn ngó nút một ngõ. Lưu Tô An đưa tay qua câu Lý Tuyết ngó nút, hắn ngữ khí tràn ngập cương triều, thật bắt ngươi không có cách, ngươi cái này cường thế tính cách nếu là không đổi, cẩn thận về sau không có bạn trai. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy nha. Lý Tuyết lôi kéo câu mỉm cười, nàng tiếp lấy trêu chọc nói, ta liền không dung tha ngươi hao tâm tổn trí, ngươi vẫn là lo lắng lo lắng ngươi chính mình đi, giống như ngươi đại nhân, đều thành hài tử cha, ngươi còn liền bạn gái tại này cũng không biết đâu, ngươi tranh thủ thời gian tìm cái bạn gái đi, cũng tốt để cho ta có chị dâu có thể gọi a. Ngươi nha đầu này, lấy đánh đúng hay không? Lưu Tô An ra vẻ giận hình giằng nói: "Ta mới không cần đâu, ta ăn xong liền không gọi ngươi, ngươi tử tử ăn đi, ăn xong ngươi thu thập." Lý Tuyết một cái bước xa đoạt môn mà đi. Lưu Tô An hướng về phía nàng bóng lưng, dở khóc dở cười. E Ezở vạn một thế giới phép thuật đầy mờ bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ Ogre, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán tiếu cho cả thế giới chương 567, Tuần Phong tiểu ca. Bận rộn thời gian, thời gian luôn luôn như khói phiếu miêu. Vội vàng vội vàng cứ bộ, cũng không còn cách nào dừng lại tại không biến trí nhớ, rơi vào đường cùng. Đành phải đưa mắt nhìn một giây lại một giây, một điểm lại một điểm, tại đồng hồ tí tách trầm thanh bên trong dần dần từng bước đi đến, lạng yên trôi qua. Hôm qua đã thành chuyện cũ, trong mấy mắt, lại là tiệm một ngày mới. Lưu Tô An trước kia liền đến, đến công tác thất, ngựa không ngừng vó địa chế tạo gấp gáp lấy một nhóm lại một nhóm hàng, mở ra một vòng mới đơn hàng. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tính toán thời gian, chờ mong thời gian cũng nhanh muốn tới dạy hạ băng Khi hẹn nhau ngày càng ngày càng tới gần thời điểm, trong lòng của hắn chờ mong cũng hết bệnh mãnh liệt. Bất quá, chờ mong sau khi, hắn vẫn còn có chút lo lắng bất an, dù sao Hạ Bang bên kia, cho tới bây giờ còn không có cái gì động tĩnh liền cái ngắn đều không có. Hắn lo âu ở trong đó phải chăng có biến cho nên. Lo lắng về lo lắng, nhưng hắn theo nhưng bất động thanh sắc, tiếp tục địa làm lấy hắn công tác, chờ đợi lấy. Đinh linh linh. Một trận gấp rút chung điện thoại bỗng nhiên vang lên, trộn lẫn lấy máy móc tầm thanh, như là một nhạc giao hưởng. Hắn một bên đóng lại máy móc, một bên trong lòng buồn bực hướng điện thoại di động phương hướng đi đến. Hắn cầm điện thoại di động lên, một chuỗi số xa lạ thu vào hắn tầm mắt. Một cái to lớn dấu chấm hỏi trong nháy mắt ra hiện ở trong đầu hắn. Hắn một bên ngón tay quơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, một vừa lầm bầm lầu bầu địa nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, sẽ là ai chứ? Hắn đưa điện thoại di động thả ở bên tai, nghi ngờ có lệ phép nói, "Ngươi tốt, xin hỏi vị nào?" Vừa dứt lời, một trận gấp rút tiếng nói chuyện bay vào hắn trong tai. "Ngươi tốt, ta là Thuận Phong chuyển phát nhanh, có ngươi kiện, ta bây giờ đang ngươi cửa nhà, làm phiền ngươi tới cửa đến ký nhận một chút." Thuận Phong tiểu ca tại đầu bên kia điện thoại nói một hơi. chừng đây đều là ngày bình thường huấn luyện thành quả đi. "Ta kiện?" Lưu Tô An một mặt kinh ngạc, vô ý thức thốt ra Hắn cũng không có tại trên internet mua quà vừa ta, cái này sẽ là ai gửi đến đâu? Chẳng lẽ đánh sai? Người là Lưu Tô An a? Bị hắn như thế trái ngược hỏi, thuận Phong tiểu ca trong nháy mắt ở vào mộng bức trạng thái, hắn nhìn lấy thu kiện người tính danh, theo miệng hỏi, bất quá đối với danh tự hắn cảm thấy quen thuộc, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên cảm thấy rất là vực, này Lưu Tô An có phải là trên tivi cái kia? Lập tức hắn vô ý thức cầm điện thoại cùng kiện hàng lưu điện thoại thẩm tra đối chiếu một chút, miệng bên trong không khỏi tự lẩm bẩm, không sai a. Vâng, ta chính là Lưu Tô An. Hắn trả lời khẳng định nói. Đã ngươi là Lưu Tô An, Ngươi liền không có sai, ngươi nhanh lên đi ra ký thu cấp đi, ta cái này vẫn còn có hàng muốn đưa, chậm trễ không tầm thường đây." Thuận Phong tiểu ca ngữ khí lo lắng. Xác thực, nếu như nhà này chậm trễ một chút, nhà kia chậm trễ nữa một chút, hắn một ngày này phải đưa công tác chỉ sợ tiến hành không đi." "Tốt, ta cái này đi ra." Lưu Tô An sảng khoái một lời đáp ứng. Nói xong, không đợi Thuận Phong tiểu ca lại mở miệng, hắn liền cúp điện thoại. Hắn cầm điện thoại di động, mở ra công tác thất môn đi ra ngoài. Hắn vừa đi vừa suy tư, chẳng lẽ là Hạ Băng gửi đến? Khả năng này rất lớn. Hắn tăng tốc tiến lên cất bộ. Hắn đi ra cửa chính, không thấy Thuận Phong tiểu ca xe, hắn không khỏi nhìn chung quanh đứng lên. Chỉ gặp Thuận Phong tiểu ca xe đứng ở nhà trọ chỗ. Hắn chạy chậm điểm nên đón. "Ngươi chính là Lưu Tô An đi?" Thuận Phong tiểu ca nhìn lấy hắn lo lắng chạy tới, trong lòng kết luận người này, 10 phần cũng là Lưu Tô An, hắn bước xuống xe, đài hắn đi vào xem xét, rất là quen mặt, hắn hướng về phía Lưu Tô An mỉm cười. "Vâng, ta kiện đâu?" Hắn khẽ môi giơ lên một vòng nhàn nhạt đường cong. "Ở chỗ này, đây là ngươi, làm phiền ngươi ký nhận một cái đi." Thuận Phong tiểu ca đưa qua túi kiện cùng bút. hắn cẩn thận đánh giá Lưu Tô An. Cảm thấy người này khẳng định cũng là trên tivi cái kia lưu nhà thiết kế. "Tuất, cảm ơn." Hắn một bên tiếp nhận bằng kiện kia túi của Mút, một bên khách khí nói, cũng nhanh địa ký lên hắn đại danh. Thuần Phong tiểu ca kéo xuống mặt đàn, trong đôi mắt hiện ra hiếu kỳ, tham dò tính mà hỏi thăm, "Xin hỏi, ngươi chính là cái kia lưu nhà thiết kế sao?" Ách, bị người nhận ra. Chẳng lẽ cái này thuận Phong tiểu ca cũng là Ta Phan? Nhìn ánh mắt này toát ra thân sắc, cứ giống, cái này nhất định là Ta fan. Không nghĩ tới Ta Lưu Tô An vậy mà như thế nội danh. Vui sướng lặng yên bò lên trên hắn đuôi lông mày. "Bất quá, vội vã trở về mang ra kiện hắn, không muốn ở chỗ này lưu lại. Hắn khoát khoát tay mỉm cười phủ nhận nói, ngươi nhận là người, chẳng lẽ không đúng sao? Thuận Phong tiểu ca bán tín bán nghi gãi gãi đầu. Không phải, ngươi nhận là người. Lưu Tô An bóng lưng hướng về phía hắn phất phất tay, hắn một bên hướng tân phòng đi đến một bên mím môi mà cười. Thật chẳng lẽ là ta nhận là người, nhưng vì sao như thế chi tội đâu? Thuận Phong tiểu ca buồn bực không thôi, chấm tư suy nghĩ cũng là không nghĩ ra. Đã người ta đều phủ nhận, hắn cũng không dễ lại tiếp tục truy vấn, hắn mở cửa xe đi vào. Mất mát mở ra xe, quay đầu đi. Maliuto An cũng đi vào mới cửa phòng. Hắn vừa đi vừa không kịp chờ đợi sẽ mở túi vật kiện, từ bên trong móc ra một phong thư. Hắn từ trong phong thư lấy ra một tờ vé máy bay cùng một phong thư. Trên mặt hắn tràn đầy rực rỡ mỉm cười. Hắn mở ra tin một khắc này, trong đôi mắt toát ra một tia thất vọng, cái này toàn bởi vì trong thư này viết chỉ là nhất định cửa hàng địa chỉ mà thôi, cùng hắn chờ mong có chút sai lệch mà thôi. Khi, biểu ca, nhìn cái gì vậy như vậy xuất thần đâu?" Lý Tuyết Vũ hắn đầu vai, lệch ra cái đầu tò mò vấn đáp. Đầu nàng không tự chủ được đưa tới, muốn tìm hư thực. "Không có gì, là Hạ Băng gửi đến vé máy bay." Lưu Tô An nhấp nhẹ môi câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong. "Hạ Băng?" Lý Tuyết hai mắt lóe ra tia sáng chói mắt. "Ừm." Hắn khẳng định gật đầu, đem vé máy bay cùng tin thu hồi hướng công tác thất phương hướng đi đến. "Biểu ca, Hạ Băng vì cái gì cho ngươi gửi vé máy bay a? Ngươi cái này là muốn đi nơi nào đâu?" Lý Tuyết vội vàng đuổi theo, nàng ngẩng đầu, hướng về phía hắn nháy chớp hai mắt, cười một tiếng, cười mở ấm, nói khẽ, "Biểu ca, có phải hay không Hạ Băng tỷ muốn cùng thần bí hẹn hò a? Tước cái đầu của ngươi a." Lưu Tô An ngón tay gõ nhẹ một chút năng trán, hắn cau mày giỡ khóc giỡ cười. "Làm gì gõ ta đầu a?" Lý Tuyết sờ lấy chán, hướng hắn vọt tới ai bán lại vô tội ánh mắt. Ai bảo ngươi nói lung tung, ta lần ngày qua là vì dạy Hạ Băng Thiêu Thừa mà thôi. Lưu Tô An bất đắc dĩ lắc đầu. Dạy Hạ Băng theo Thừa, Hạ Băng tại sao phải học Thiêu Thừa đâu? Lý Tuyết lòng hiếu kỳ tràn lan, kéo hắn cánh tay, hướng về phía hắn thẳng mấy mắt. Ngươi không phải rất lợi hại chú ý giải trí tin tức a? Liên điều này cũng không biết. Hắn hướng về phía hắn nghe răng cười một tiếng. Giải trí tin tức có hay không đưa tin Hạ Băng muốn học Thiêu Thừa, nói cho ta biết, nàng tại sao phải học Thiêu Thừa? Lý Tuyết thật không biết. Thiên cơ không thể tiết lộ vậy. Đến lúc đó giải trí tin tức hội đưa tin, ngươi chờ xem." Hắn thủ khẩu như mình. "Không nói dở đi, ta chính mình trả qua." Lý Tuyết bất đắc gì nói, "Ngươi làm sao còn ở lại chỗ này, không cần đi làm sao?" Lưu Tô An giật đường, "Ta đi nhà xứ không được à?" Nàng hướng về phía Lưu Tô An làm cái mặt quỷ, lập tức hướng phía nàng phục vụ khách hàng bộ chạy tới. Lưu Tô An đến gần công tác thất tiếp tục công việc. Táng bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị chương 568, dị dạng bầu không khí. Hẹn nhau ngày đúng hạn mà tới. Sáng sớm Thái Dương mỉm cười bắn ra luồng thứ nhất quang huy, cái kia đạo một ánh vàng rực rỡ dây, xuyên thấu qua màn cửa khe hở, ủ ấm chiếu vào Lưu Tô An gian phòng, rơi vào hắn trên giường. Đây là trong nháy mắt để cho người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng nhan sắc. Mỹ hảo một ngày bởi vậy bắt đầu. Mà Lưu Tô An sớm đã rửa mặt hoàn tất. Nghĩ đến hôm nay muốn đuổi phi cơ, hắn cái này một đêm cơ ngủ không ngon, cũng sớm điệu rời giường. Giờ phút này hắn đang làm kiểm tra lần cuối công tác tra xét thiết yếu hành lý có hay không mang đầy đủ. Hắn nhất nhất kiểm tra. Đinh linh linh. Hắn điện thoại di động vang lên. Hắn thử trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Ngơ nhẹ một chút màn hình điện thoại di động, ánh mắt của hắn không tự chủ được đông lại. Nguyên lai like là hắn lao bằng Hưu Hạ băng điện thoại tới. Hắn khỏe môi không tự chủ được lộ ra một tia không dễ dàng phát giác niềm cười, giống như là trên mặt một vệ sóng gợn, nhanh chóng địa xẹt qua hắn bộ mặt. "Hạ băng, chào buổi sáng." Hắn liền tranh thủ điện thoại di động thả ở bên tai, ngữ khí khinh lưu nói, "Chào buổi sáng, Lưu Tô An, sớm như vậy gọi cho ngươi, không có quấy rầy ngươi nghỉ ngơi đi." Hạ băng âm thanh thì thầm, thực đánh điện thoại này trước nàng cũng qua, sợ quấy đến hắn nghỉ ngơi, suy nghĩ liên tục, nàng vẫn là bấm Lưu Tô An điện thoại. Giờ phút này nghe được Lưu Tô An giọng nói, trong lòng phòng đoán hắn hẳn là sáng sớm. Không, ta đã rời giường, ta hiện tại chính kiểm tra hành lý đâu, một lát nữa liền đi phi trường. Hắn một năm một mười địa hồi báo, hắn nhóc nhẹ môi câu lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, Hạ Băng, ngươi tìm ta có việc sao? Cũng không có việc gì, cũng là muốn xác nhận một chút, ngươi có hay không rời giường mà thôi, ta sợ ngươi lầm máy bay. Nàng đem trong lòng lo lắng nói rõ sự thật. Yên tâm, ta hội đúng giờ xuất hiện, tuyệt sẽ không chậm trễ ngươi chụp tiến độ. Lưu Tô An khí khẳng định, hắn tuyệt sẽ không nhượng làm phim bệnh luyến càng sẽ không nhượng Hạ Băng có chịu. Tốt, cảm ơn. Một màn kia Mỹ lệ mỉm cười tại trên mặt nàng tràn ra, hắn sợ Lưu Tô An chưa quen cuộc sống nơi đây, lo lắng nói, "Vậy ta nhượng đoàn làm phim sắp xếp người đi đón người đi. Đất này quá lớn, không dễ dàng tìm." "Không cần, người yên tâm, ta có thể một xuống phi cơ, ta hội đánh tới, dù cho ta tìm không thấy, nhưng lái xe sĩ sư phụ khẳng định là biết, người cứ yên tâm đi." Hắn chân ăn nói. Dù sao hắn không phải cái này đoàn làm phim nhân viên, đoán chừng hắn xuất hiện khẳng định sẽ để cho một số người bất mãn. Hắn có thể không muốn bởi vì mình mà làm cho Hạ Băng qua phiền đoàn làm phim những nhân viên khác, dạng này rất dễ dàng để cho người ta nói xấu. Vẫn là nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện đi. Một mình ngươi thật có thể chứ? Hoặc là ta nhượng phạm sáu vừa đi tới ngươi. Hạ Băng trong lòng vẫn mơ hồ có chút lo lắng, nếu như có thể, nàng khẳng định sẽ đích thân đi đón máy bay, thế nhưng là quay chụp để cho nàng thoát thân không ra. Ta một đại nam nhân, cũng sẽ không làm mất. Có cái gì tốt lo lắng đâu? Bất quá, hắn trong lòng vẫn là nổi lên từng đợt mừng rỡ. Nhận điện thoại liền không cần, ngươi liền cứ thả 100% mà yên tâm a, ta hoàn toàn không có vấn đề. Lưu Tô an mỉm cười một nói từ chối. "Tốt a, theo ngươi." Hạ Băng mím môi mà cười, nữ khi Ono Nàng sửng sốt, lập tức mỉm cười, "Vậy trước tiên như vậy đi, đoàn làm phim gặp, đến ngươi điện thoại cho ta đi." "Được." Lưu Tô an khỏe miệng hiện lên một vòng đường cong. Nghe một trận âm thanh bận, hắn thu hồi điện thoại. Hắn ở trong lòng âm thầm báo cho chính mình, nhất định phải làm cho chỉ nó có khả năng nhượng hạ băng tại theo thừa mau trong mặt đất tay. Nhượng hắn theo thủ thủ nghệ vì hạ băng bộ này ra tăng mạnh lực sắc. Trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc, hạ băng nhất định có thể thuyết minh tốt Đông Phương bất bại cái này một góc sắc, Nàng khẳng định là hoàn mỹ nhất tối kinh điển một cái bản. Hắn đem hành lý thập thỏa đáng, cũng đem hành lý đóng lại. Biểu ca Ngươi sớm như vậy muốn đi sao?" Lý Tuyết gặp hắn thu thập xong hành lý, nàng đứng tại cửa ra vào, kinh ngạc nói: "A Tuyết Nhi a, ngươi tới?" Hắn một bên đem hành lý nhấc lên để dưới đất, một bên xoay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa Lý Tuyết, mỉm cười: "Vâng, ta lúc này sắp liền muốn ra cửa." "Sớm như vậy, không ăn xong điểm tâm mới đi sao?" Lý Tuyết trong lòng lo lắng a. Thiếu Lưu Tô an cái này đâu biết, nàng mấy ngày nay đoán chừng muốn nước dùng quả nước, nàng không khỏi vì nàng thức ăn nổi lên xấu tới. "Không ăn, đuổi phi cơ quan trọng." Lưu Tô an hướng về phía nàng khoát khoắt tay, hắn khẽ môi mỉm cười dặn dò Trong phòng bếp có bánh mì cùng sữa bò, người bữa sáng liền ăn những này, đông lạnh trong phòng, ta chuẩn bị đông lạnh bánh sủi cạo, đây chính là tại ta rời đi về sau, miệng ngươi lương, ngươi nhớ được bản thân nấu đi. Giờ phút này nàng rất có bất đắc di cảm giác. Bất quá tự mình động thủ cơm no ấm, đun nước sủi cảo đoán chừng không làm khó được nàng. Trong nội tâm nàng tự an ủi mình. A ta biết, không có vấn đề, ngươi yên tâm đi thôi. Lý Tuyết hơi có vẻ bất đắc di gật đầu, vì để Lưu Tô an an tâm, nàng ra vẻ vương lòng nói, cho nếu là muốn đổi đổi khẩu vị, ngươi có thể cùng Tiểu Vân các nàng cùng đi ra ăn, hoặc là chính mình đi mua một ít ăn ngon. Lưu Tô An từ trong ví tiền xuất ra mấy trường tờ trăm nguyên thẻ trong nguyên thẻ trên tay nàng, hắn cảm thấy Lý Tuyết có tiền bản thân tương đối tốt một số, mỗi ngày ăn đông lạnh bánh sủi cảo, nàng đoán trường hội ăn Tết, dạng này chí ít còn có thể thay đổi khẩu vị. "Biểu ca, tiền ta có." Lý Tuyết không có ý tứ muốn chỉ hoãn. "Cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi." Hắn ngăn cả nói, hắn cầm lấy hành lý, kéo lấy đi ra ngoài cửa. "Biểu ca, này ta đưa ngươi tới cửa đi." Nàng thân mật điểm lên tới. "Tùy ngươi." Lưu Tô An hai con ngươi mỉm cười, lự khí chịu nói, hắn lần nữa không yên tâm dặn dò. "Nếu như ngươi có chuyện gì" có thể nhượng Tiểu Vân cùng Trịnh Vân hỗ trợ, còn có, người hai ngày này nếu là có sự tình rời đi lời nói, nhớ kỹ sớm nói cho Trịnh Vân, nhượng hắn tốt sớm ăn bài nhân thủ. Ta biết." Lý Tuyết Tâm linh thần hội gật gật đầu. Trong nội tâm nàng không khỏi nói thầm lấy, cái này bà mẹ tình, cùng mẹ của ta có liều mạng, chỉ có hơn chứ không kém a. Nàng che mặt mà cười. Mà đi ở phía trước Lưu Tô An, không có chút nào phát giác được cái này một tia dị dạng bầu không khí. Hắn tăng tốc cước bộ hướng xe đỗ phương hướng đi đến. Địch. Hắn đè xuống điện tử chìa khóa xe, đem hành lý bỏ vào trong xe. "Tuyết Nhi, chờ về đi." Hắn nghiêng người sang mỉm cười nhìn về phía Lý Tuyết, một mặt vui vẻ hướng về phía nàng, nhẹ nhàng điệu vung tay lên, sau đó nhanh nhẹn địa lên xe. "Tốt, ngươi thuận buồm xuôi gió. Nhớ ký thay ta hướng Hạ Băng Vân ăn nha." Lý Tuyết hướng về phía hắn nháy một chút mắt, lưu luyến không rời địa phất phất tay. "Được." Lưu Tô An một bên trả lời, vừa lái khải xe, "Ta đi." vừa dứt lời, xe như một làn khói lái đi. Lý Tuyết nhìn lấy đi xa xe, trong đôi mắt toát ra một chút mất cùng thần sắc không ấn. Xe thời gian dần qua biến mất tại nàng trong tầm mắt. Nàng quay người hướng nhà trẻ đi đến. Ăn cơm no mới có sức lực làm việc. Tại lưu Tô An không trong đoạn thời gian này, nàng nhất định sẽ làm tốt thuộc bốn phận công tác, quyết không nhượng hắn quan tâm. 8 chương 569, Tiểu ngạo giang hồ đoàn làm phim. Trong máy mắt, Lưu Tô An ngồi chuyến bay, đã đặt tới hắn mục đích, một xuống phi cơ, hắn liền kéo lấy hành lý, đi lại nhẹ nhàng từ nhận điện thoại nơi cửa đi tới. Hắn một khắc cũng không có lưu lại, vừa đi vừa tìm kiếm lấy phi trường cửa chính, bởi vì hắn rõ ràng, ở cái này trong phi trường sẽ không xuất hiện hắn nhận điện thoại nhân viên. Nơi này hết thảy đều phải dựa vào chính hắn. Trong máy mắt, hắn bỗng cảm giác có một kia nhàn nhạt thê lương cảm giác đập vào mặt. Bất quá, đây hết thảy đều là hắn tự làm tự chịu, ai bảo hắn tại hạ bang trước mặt trang bước tới đâu? Cái này cũng có thể cũng là cái gọi là trang bước đại giới đi. Hắn không khỏi hơi hơi giật nhẹ khóe môi, ngẩng đầu mắt thấy phía trước, tiếp tục đi lên phía trước. Người tốt, người là Lưu Tô An, Lưu nhà thiết kế a." Một cái lạ lâm thanh âm bay vào hắn trong tai. Hắn một mặt kinh ngạc nghiêng mặt qua nhìn lại. Lập tức một cái mịp rộ phồn ra hiện tại hắn trước mắt, ngay sau đó hắn trong đôi mắt xuất hiện một cái đầu mang ngũ lươi trai tuổi trẻ nữ ký giả, một mặt cười mỉm mà nhìn xem hắn. "Ách, Lưu Tô An hiện hắn đây là đang phi trường gặp được ngũ ký." Cũng đúng. Cái này phi trường cách nhất định cửa hàng điện ảnh và truyền hình thành gần nhất, cái này đường ngôi sao ra vào khẳng định rất lợi hại tấm nập. Có ngu ký tại cái này ngồi chờ, đó là bình thường nhất bất quá. Về sau vẫn là thiếu thừa phi cơ thì tốt hơn a. Ách, trong nháy mắt kinh ngạc qua đi, hắn rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Bởi vì Hạ Băng, hiện tại hắn cũng coi là nửa cái làng giải trí người. Đã gặp gỡ, chỉ có thể mỉm cười bày ra. Hắn mỉm cười gật đầu, "Ngươi tốt, ta chính là Lưu Tô An. Ngươi tốt, ngươi tốt, Lưu nhà thiết kế, ta vừa rồi liếc một chút liền nhận ra ngươi tới." Mang Mũ Lười trai tuổi trẻ nữ ký giả cười đến rất là rực rỡ, trên mặt còn hiện ra hai mảnh đỏ ửng, "Lưu nhà thiết kế, ngươi làm sao lại xuất hiện cái này nơi này đâu? Trời nóng như vậy, ngươi là đến du lịch sao?" Lưu Tô An vô ý thức chuyển một chút con ngươi, hắn tự nhiên không thể đem trước đây mục đích thẳng thắn cho biết, hắn giật nhẹ khóe miệng, "Vâng, ta là tới nơi này du lịch." Mang ngũ Lười trai tuổi trẻ nữ ký giả, không chấp mắt nhìn về phía hắn suy tư. Hiển nhiên, nàng đối Lưu Tô An cho ra đáp án, vẫn là trong lòng còn có hoài nghi. Đang lúc nàng chuẩn bị tiếp tục lại truy vấn thời điểm, giờ phút này Vô số ký giả phản phất chống rống xuất hiện, trong nháy mắt từ mỗi một góc lao ra, lập tức vây quanh Lưu Tô An, cũng đem cái này mang mũ lưỡi trai tuổi trẻ nữ ký giả chen tại ký giả trong đám. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, thiệt quang đang đối hắn của tiệm. Nhìn thấy cái này một thị cảnh, Lưu Tô An không khỏi cảm thán. Đây cũng chính là xem như danh nhân đại giới đi. Lưu nhà thiết kế, xin hỏi ngươi lần này tới hàng cần làm chuyện gì đâu? Lưu nhà thiết kế. Cái này hạ băng chân chức vừa tới nhất định cửa hàng, ngươi cái này chân sau liền chạy đến, chẳng lẽ trên internet nghe đồn ngươi cùng hạ băng tại kết giao, chẳng lẽ đây hết thảy đều là thật? Ngươi hôm nay tới đây có phải là hay không cùng Hạ băng bí mật hẹn hò đâu? Lưu nhà thiết kế, ngươi là cố ý đến dò xét Hạ băng ban sao? Bất quá cái này đoàn làm phim bảo mật công tác làm được tương đối tốt, bình thường người là không vào được, chúng ta những kẻ ngu kỳ muốn đập điểm nội tình, căn không có chỗ xuống tay. Đúng vậy a. Lưu nhà thiết kế, đây hết thẻ tựa hổ quá khéo đi, làm phiền ngươi nói một chút. Lưu nhà thiết kế, chẳng lẽ ngươi cùng Hạ băng thật tại kết giao sao? Lần này tới lấy thật sự là đến bí mật hẹn hò sao? Đây là ngươi cùng Hạ Bang chỗ quan tâm, ngươi có phải hay không đối mặt màn ảnh nói cái gì đâu? Từng nhánh trường thương đoạn phá hướng phía hắn đánh tới cái bén nhọn vấn đề hướng hắn ném ra ngoài, từng đôi trở mong ánh mắt hướng hắn quan tới. "Ô thác, mi, gờ giờ." Các người đám người này sức tưởng tượng cũng quá phong phú a. Lưu Tô An ánh mắt quét mắt bọn họ, chợt để im lặng. Tục nữ nói càng tô càng đen, huống hồ hạ băng bên kia đều không vài tin tức này, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Để tránh lâm vào nói nhiều sai nhiều tình cảnh lúng túng. "Không có ý tứ à, không phải là các ngươi ngẫm lại như thế, ta còn có việc gấp, phiền phức các vị nhường một chút." Lưu Tô An vừa đi vừa giao hiệu cái này đám ký giả nhỏ dưới. "Lưu nhà thiết kế, nói một chút đi, sẽ không chậm trễ ngươi quá lâu thời gian." Đám phóng viên không buông tha điệu tiếp tục truy vấn lấy, bọn họ theo sát lấy Lưu Tô An. "Không có ý tứ, ta thật có việc gấp, lần sau có cơ hội đón thêm thụ các người phỏng vấn." Lưu Tô An cực lực triển lãm hắn lực tương tác, lễ phép nói. Phiên phước nói một chút đi. Nhưng đám phóng viên căn không giống bỏ lỡ cơ hội này, ý nguyên theo sát phía sau. Giờ phút này Lưu Tô An rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là bước đi liên tục khó khăn. Một màn này, thành phi trường một đạo khác phong cảnh. Dứt tới lui tới người qua đường liên tiếp dừng chân, nghi hoặc không hiểu nhìn hướng bên này. Không biết Lưu Tô An người, nhìn một chút về sau liền một lần nữa tăng tốc cước bộ đi xa. Lưu Nhà Thiết Thế, nhìn bên này, nhìn bên này. Nhận biết Lưu Tô An người cùng đám fan hâm mộ gia nhập ký giả hàng ngũ, nhau nhau lấy điện thoại di động ra vô xuống một màn này, tiếng thét chói thai liên tục. Bất quá muốn cầu ký tên đám fan hâm mộ, nhưng bởi vì cái này đám ký giả vô pháp tiến lên, chỉ có thể dừng bước tại nguyên địa, lặng lặng địa chụp ảnh. Lưu Tô An hướng về phía những này phấn tia mỉm cười gật đầu. Trong lòng của hắn tràn ngập bất đắc dĩ. Lại như thế tiếp tục rống rải, chừng hôm nay là không thể rời bỏ phi trường, mà người là càng tụ càng nhiều. Giờ khắc này, kém tạo thành giao thông ngăn chặn, rơi vào đường cùng. Vi trưởng bảo an nhân viên đến đầy khai thông, còn lại vây xem nhân viên ai đi đường ấy. Nào ngu ký nhóm tử Lưu Tô An trong miệng đến không đến bất luận cái gì tin tức, cũng không có cách nào địa lắc đầu các tự rời đi. Còn lại cũng chỉ có giải rác mấy cái fan trung thành. Lưu Tô An kiên nhận vì bọn nàng ký tên, cũng nhất nhất cùng các nàng chụp anh chung. Tại nhân viên bảo an hộ tống xuống tới đến cửa chính. Vì lý do an toàn, hắn tử trong ba lô xuất ra nhất định ngũ lươi trai đeo lên. Hắn ngồi lên một cỗ xe taxi, cũng đem mục đích cáo chi sĩ tài xế. Đối với địa nổi danh nhất địa phương, tài xế tự nhiên biết rõ nói sao đi, lôi kéo Lưu Tô An chạy như bay. Sau mười mấy phút, Lưu Tô An mục đích đến. Hắn trả tiền sau xuống xe, hắn thuận lợi đi vào nhất định cửa hàng điện ảnh và truyền hình khu vực. Hắn đưa mắt nhìn một phía, chỉ gặp khắp nơi đều là du khách tại Lưu ảnh hợp nghiệm, những này du khách như cỡi ngựa xem hoa, một chỗ danh lam thắng cảnh đập xong ảnh chụp, lại nhanh chóng chuyển rời đến một cái khác chẳng cảnh tiếp tục chụp ảnh. Hắn nhìn lấy thời gian còn có dư giả, cũng cầm điện thoại di động lên chụp ảnh lưu niệm, cũng không ngừng công từng du lịch qua đây. Hắn nhìn lấy này lộ tuyến đổ. hiện cái này nhất định cửa hàng điện ảnh và truyền hình khu vực vô cùng lớn, danh lam thắng nhiều, cùng trên TV giới thiệu sóng toàn nhất trí. Hạ băng đoàn làm phim Sở Tiêu đi ô ở đằng kia. Lưu Tô An nhìn lấy cái này to như vậy ảnh thành, còn có trên tay đoàn làm phim địa chỉ, có chút một mức, không biết hướng phương hướng nào đi đến. Hắn một đường đi một đường hỏi. Rốt cục, hắn thân ảnh xuất hiện tại đoàn làm phim Sở Tiêu đi ô ngoài cửa. Giờ khắc này, hắn rốt cục lộ ra thư thái nụ cười. Hắn lập tức nên đón. Đáng tiếc, tám một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc gôlin, vạm bại, ma sói, dị tản. lộ diện, lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 570, Hạ Mã Uy. Đáng tiếc, cái này đoàn làm phim lại môn, không phải ai muốn vào liền có thể tiến. Liên Liên Lưu Tô An cũng sẽ không ngoại lệ, cho nên hắn cũng không có may mắn thoát khỏi. Cái này không, hắn bị đoàn làm phim an bài công tác nhân viên Hạ Mã Uy ngăn cả dưới. Hạ Mã Uy đưa tay ngăn trở hắn đường đi, cau mày một mặt xem thưởng đánh giá mang theo mũ lưỡi trai Lưu Tô An. Nhìn trước mắt người trẻ tuổi kia rất là mặt, hắn trong giọng nói mạo xưng hài lòng hay không, gãy mạnh nói, "Uy, ngươi là ai a? làm gì đâu?" Ngươi biết đây là cái gì địa sao? Liên loại người như ngươi còn dám đi vào bên trong, qua qua qua, vậy đến về đi đâu, đừng chậm trễ chúng ta công tác. Ách, ra hồn này, ánh mắt gì a? Lại không biết ta Lưu Tô An tôn này đại phật. Liên Lưu Tô An dạng này danh nhân cũng dám cản. Tiểu Hỏa Tử là không phải là không muốn chỗ lẫn. Bị ngăn lại Lưu Tô An, trong lòng là một trận không vui. Vừa rồi tại trong phi trường cảm giác ưu việt, giờ phút này không còn sót lại chỗ gì. Bất quá, mới đến hắn, không muốn gây chuyện tỉ phi, để tránh cho hạ bang mang đến không tất yếu phiền phức. Hắn cảm thấy vẫn là điệu thấp hành sự tương đối tốt lại nói tiếp xuống mấy ngày nay đoán chừng muốn mỗi ngày cùng hắn đánh đối mặt đi, cái này ngẩn đầu không thấy túi đầu gặp, nếu là chơi cứng, đoán chừng lẫn nhau trên mặt mũi cũng có nhìn. Nếu như bị nào ngu ký đợ tới, chẳng trận đến đâu tuyên truyền một phen, hắn cái này anh minh hình tượng thật là liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì loại người này, không đáng. Không đáng cong. Bởi vì cái gọi là, nhất nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Cho nên, hắn cảm thấy lúc này vẫn là khách khí một điểm cho thỏa đáng. Gặp trước mắt Hạ Mã Huy so với hắn lớn tuổi một chút, hắn mỉm cười, vị đại ca kia, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Ta gọi Hạ Mã Huy, người ở đây đều gọi ta Huy ca, cho nên ngươi cũng có thể gọi ta Huy ca." Hạ Mã Uy trong giọng nói tràn ngập nặc khí, hắn cao ngạo ngầm đầu, tài trí hơn người giống như Liếc Lưu Tô An một dạng. Giờ phút này hắn y nguyên không biết Lưu Tô An, giờ phút này hắn căn không có đem Lưu Tô An để vào mắt. Sở dĩ trả lời Lưu Tô An lời nói, chỉ là muốn báo ra bản thân danh hạo, nhượng Lưu Tô An kính sợ, không nên tùy tiện trêu chọc hắn. Trong mắt hắn, cái này Lưu Tô An khẳng định là một cái diễn viên tạm thời, hắn lôi kéo làm quen mục đích, chỉ là vì muốn đến đoàn làm phim như cái vai quần chúng mà thôi. Tuy nhiên hắn cảm thấy cái này Lưu Tô An ngoại hình rất không tệ. Nhưng là, ở chỗ này trưởng đẹp trai người chỗ nào cũng có, cái này ngoại hình là không có nhất dùng. Điện ảnh không chỉ có riêng chỉ có bề ngoài là được rồi. Hú hồn. Mỗi ngày nhiều như vậy quần chúng diễn viên đều chèn phá túi đầu tiến đoàn làm phim, hắn mới không có công phu dựng để ý đến các người những này quần chúng diễn viên. Nghe Hạ Ma Uy nói nổi danh tự một khắc này, Lưu Tô An ở trong lòng âm thầm cười, Hạ Ma Uy, Hạ Ma Uy. Cái tên này lên được còn thật có ý tứ. Nay một tia mừng thầm đường công lơ đãng xẹt qua hắn bộ mặt. Bất quá cái này một biến hóa rất nhỏ không có trốn qua Hạ Mã Huy pháp nhãn, hắn cau mày, một mặt kinh ngạc. Người này thật không có lễ phép. Dù cho có vai quần chúng nhân vật, hắn cũng sẽ không dẫn đường diễn đề cử. Hắn lạnh lùng chỉ hướng bên phải, tự thiếu phi tiểu nói, "Ngươi nhìn bên kia." Lưu Tô An theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, nhìn lấy bên kia ngồi sổn ở một đám người, hắn đôi mắt toát ra nghi hoặc vẻ không hiểu, không biết cái này Hạ Mã Huy tùy ông chi ý ngươi à. "Qua bên kia chờ xem, đoàn làm phim cần quần chúng diễn viên thời điểm, ta sẽ gọi ngươi." Hạ Mã Huy hướng phía hắn lạnh lùng vung tay lên, ngữ khí tràn ngập khinh thường. Lưu Tô An lần này hoàn toàn minh bạch. Người này, hóa ra là coi hắn là quần chúng diễn viên. Haha! Ha. người này là ánh mắt gì a? Lưu Tô An chỗ nào lớn lên giống quần chúng diễn viên? Lưu Tô An triệt để im lặng. Hắn lung túng trả trà trên mặt nhỏ xuống mồ hôi, mạnh cố nặn ra vẹ tươi cười, "Tay, Uy ca, ta không phải đến nhận lời mời, kỳ thực ta là tới tìm Hạ Băng." "A, nguyên lai like ngươi là tìm đến Hạ Băng." Hạ Mã Uy con người không tự chủ được hướng lên lật, nัย bơi chế dễu mỉm cười trong nháy mắt treo ở khóe miệng hắn, hắn lười biếng nói ra, "Lại một cái tìm đến Hạ Băng, muốn gặp Hạ Băng người, bên kia đã sớm xếp thành một đống. Ngươi cho rằng ngươi là ai đâu?" Hạ băng loại này thiên hậu cấp khác đại minh tinh, đó là loại người như ngươi, muốn gặp liền có thể gặp. Loại người như ngươi, lại còn muốn tự hắn chân giữ đại môn đi vào. Thật sự là ý nghĩ hao huyễn, quả thực là con đế lười muốn ăn thị thiên nga. Hắn nguyên lai tưởng rằng người trẻ tuổi trước mắt này, cũng chính là một cái diễn viên tạm thời mà thôi, muốn đến đoàn làm phim trộn lẫn cái vai trò mà thôi. Nay nghĩ đến đến, người này lại là một cái fan. Đối với dạng này người, nếu như hắn tâm tình không tốt, liền cùng hắn nói câu nào, đều sẽ cảm giác phải là đang lãng phí sinh mệnh mình. Hắn tự nhiên là sẽ không để Lưu Tô An đi vào. Hàn thủy chung như môn thần đồng dạng sừng sững tại cửa ra vào, không có chút nào muốn để Lưu Tô An đi vào ý tứ. Lưu Tô An thấy thế, trong lòng nổi lên từng đợt nghi hoặc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn đều cho thấy ý đồ đến, vì sao cái này Duy Ca còn ngăn đón chính mình không cho vào? Hắn vẻ mặt vui cười nên nhân, "Vâng, ta là tới tìm Hạ Băng, đã ngươi đã biết ta ý đồ đến, như vậy ta có thể vào không?" "Không thể." Hạ Ma Uy lắc đầu, không chút lưu tình một nói từ chối nói. "Vì cái gì?" Lưu Tô An cao mày, trên mặt tràn ngập nghi hoặc không hiểu, hắn chất vấn. Hạ Ma Uy miệng, căn bản liền không thèm để ý hắn. Ngón tay hắn chỉ hướng một bên, không tiên nhận đến một câu, người nhìn bên kia." Lưu Tô An lần nữa theo ngón tay hắn nhìn lại. Cách đó không xa, chỉ gặp một đống người, từng cái vây tại một chỗ, ngồi trên mặt đất, có cầm trong tay hạ băng cự phúc logo quảng cáo, có trong tay cầm tử, có tại hô to hạ băng tên. Cái này là một bộ phi thường náo nhiệt hình ảnh. Các nàng từng cái nhìn về phía hắn bên này, trong đôi mắt đều toát ra vẻ chờ mong, từng cái vểnh lên ngóng trông lấy. Lưu Tô An trong nháy mắt minh bạch, những người này đều là Hạ Hắn vô ý thức đè thấp mũ lưỡi trai, để tránh bị Hạ Băng fan nhận ra, nếu như bị nhận ra Đoán chừng muốn lại một lần nữa lâm vào bị vây quanh cục diện, nghĩ như vậy thoát thân đều khó khăn. Hắn bất an xoay đầu lại. Hạ Mã Huy khinh bị liếc liếc một chút Lưu Tô An, trong lòng suy nghĩ, may mắn hôm nay lão tử tâm tình tốt, mới cùng ngươi nói nhảm, liền như ngươi loại này nhãn lực kình, liền làm một cái fan đều là không hợp cách. Nhìn thấy sao? Hạ Mã Huy gặp hắn còn thất thần bất động, hắn mi đầu đều nhanh nhanh thành một đầu dây, hắn cho tới bây giờ liền chưa thấy qua như thế không có nhãn lực kình người, thật sự là tiện vô cổ nhân, hậu vô lai giả Hắn cảm thấy bất đắc dĩ nhắc lấy. Lưu Tô An chỉ cảm thấy là không hiểu ra sao, như hòa thượng sợ mại không thấy tóc. Bên này rất náo nhiệt, có rất nhiều fan, nhưng tất cả những thứ này cùng hắn có quan hệ gì? Hắn cũng không phải hạ băng fan. Lưu Tô An phảng phất đỉnh đầu hiện ra liên tiếp dấu chấm hỏi, căn không hiểu Hạ Mã Uy rốt cuộc là ý gì, hắn vô ý thức gật gật đầu, nhìn thấy, nào là hạ băng fan, làm sao? Chương 571, ngồi đợi Lưu Tô An bị trỏ mèo. Nếu như ngươi thật sự là tìm đến Hạ Băng, vậy ngươi liền qua bên kia, thành thành thật thật trở lấy, nếu như vận khí tốt lời nói, Hạ Băng đi ra, đoán chừng sẽ cho ngươi một cái ký tên. Đổi mới nhanh nhất Hạ Mã Huy gặp Lưu Tô An một bộ mờ mịt bộ dáng, còn lốc tại chỗ bất động, liền càng thêm xem thường. Phan làm đến trình độ này, cũng là không có người nào. Còn lại Hạ Băng Phan, vừa nhìn thấy phía bên kia tình huống, đều từng cái hấp tấp địa chạy tới giành chỗ đường, sợ mình tốc độ chậm lạc hậu người khác, bởi vậy không chiếm được Hạ Băng ký tên. Nhưng trước mắt này cá nhân, lại ngây ra như phong không nhúc nhích, cùng cái một thùng giống như đứng ở nơi đó. Chẳng lẽ cái này náo tàn Phan, thật náo tản. Vẫn là bị cái này đại thái dương cho choáng đâu? Lúc này Hạ Mã Huy, lộ ra thật đáng thương thần sắc, dáng dấp rất đẹp một người, không nghĩ tới lại là một cái náo tản. Ai, cái này trời rất nóng, ta Hạ Mã Uy cũng không cùng ngươi nhiều tốn nữa bọn. Cung Liễn không tại cái này phục bồi, đã ngươi muốn ở lại đây, này liền tiếp tục ở lại đây đi. Dù sao bên trong ngươi là tuyệt đối không thể vào. Đây là hắn chỗ chức trách, liền xem như một con rồi đều mơ tưởng từ ta Hạ Mã Huy dưới mí mắt đi vào, huống chi là ngươi cái này người sống sờ sờ. Hạ Mã Huy âm thầm lắc đầu, không tiếp tục để ý tới Lưu Tô An, trực tiếp đem hắn gả sang một bên. Giờ phút này Lưu Tô An xem như hoàn toàn minh bạch, cái này Hạ Mã Huy là coi hắn là thành hạ bạn phan. Ai? Cái này đoàn làm phim muốn làm sao khó như vậy tiến đâu? Chẳng lẽ cũng phải giống đường tăng đi lấy kinh ngủ dạ? Tinh lịch 9981 nạn sau mới có thể đi vào sao. Nếu không phải vì Hạ Băng, cái này đoàn làm phim cũng là Bát Đại Bác sĩ đại kiệu mời hắn đến, hắn cũng sẽ không tới. Nếu không phải vì Hạ Băng, hắn khẳng định giận dữ cứ vậy rời đi. Lưu Tô An to mày, bùi ngùi mai thôi. Mà Hạ Mã huy căn bản liền không thèm để ý hắn cảm thụ, hắn đôi dưới tay hắn xuống tử mệnh lệnh, coi như Lưu Tô An nói to miệng, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn tiến đoàn làm phim đại môn. Dưới tay hắn đối hắn một mực cung kính gật gật đầu, từng cái sừng sững tại đại môn phụ cận, nhìn chòng chọc Lưu Tô An, phảng phất tại nói, muốn vào cửa này, muốn không khỏi phải nghĩ đến Hạ Mã Uy tỏa mãn cười. Hắn ngồi ở một bên che trời hóng mát bên trong, thản thơ thản thơ địa uống trà, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem Lưu Tô An. Một màn này, rơi vào Lưu Tô An trong mắt, này cỗ thế lương cảm giác càng mãnh liệt. Lưu Tô An gặp Vi Ca nghiêm phòng tử thủ, không cho vào. Lại tiếp tục rong rải, hết thảy đều là phí công mà thôi, hắn không muốn tại làm vô vị giải thích. Hắn biết rõ, tin tưởng ngươi người không cần giải thích, không tin ngươi người không cần thiết giải thích, bởi vì lại giải thích thêm cũng chỉ là phí công. Hiện tại, hắn chỉ có thể ra đòn sát thủ, chỉ có thể ra cuối cùng này chiến thắng một chiêu. Hắn nguyên là không muốn phiền phức Hạ Băng Đã như vậy, vậy chỉ có thể gọi điện thoại cho Hạ Băng. Các loại Hạ Băng trợ lý hiểu Mai đi ra, là hắn có thể thuận lợi đi vào. Lưu Tô An không có cùng ngăn lại hắn Hạ Mã Huy cùng Hạ Mã Huy thủ hạ sói đỏ. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, lướt nhẹ màn hình điện thoại di động, đem Hạ Băng số điện thoại di động thông qua qua. Hạ Mã Huy bất thình lình liếc nhìn hắn một cái, gặp Lưu Tô An này cử chỉ, cảm thấy rất là buồn cười, hắn ở trong lòng bất thình lình cười, đây là đang xin cứu binh sao? Tôn Hầu tử dù cho có thất thập biến, cũng đào thoát không như Lai Phật tổ lòng bàn tay, tiểu tử hay. Ngươi hôm nay là mơ tưởng tiến cửa này, vẫn là dẹp đường hồi phủ đi sau một lát hạ băng điện thoại kết nối vì lưu tô An người đến sau giờ phút này thừa dịp quay phim đứng không hạ băng đang nàng lâm thời phòng nghỉ nghỉ ngơi hiểu mai đem điện thoại di động của nàng đưa cho nàng cũng nói cho nàng biết là lưu tô An gọi điện thoại tới nàng lập tức đem điện thoại tiếp lên vui vẻ nói vì hạ băng ta đến lưu tô An đáp hạ băng thành âm đem hắn bên này tình huống một năm một người hướng hạ băng băngần thuật lưu tô An nói chuyện mỗi chữ mỗi câu bay vào hạ mã Huy trong hay hắn không có cảm thấymảy may kỳ quái ngược lại cười hắn Nguyên lai tưởng rằng trước mắt người trẻ tuổi là một cái nao tàn không nghĩ tới lại là một cái trang bức phạm. Còn Hạ Băng đâu? Nếu như ngươi có thể được đến Hạ Băng trợ lý hiểu mai số điện thoại di động, đều coi như ta Hạ Mã Huy thua. Theo Hạ Mã Huy, cái này Lưu Tô An thuần túy cũng là đang biểu diễn, cái này điều trùng tiểu kỹ, mỗi ngày đều sẽ có fan ở trước mặt hắn trình diễn. Hắn sớm đã từ không chết móc. Hạ Mã Huy thờ ơ lạnh nhạt mà nhìn xem Lưu Tô An biểu diễn, hắn đến lúc đó mới nhìn, người này đến tột cùng có thể chơi ra cái gì cho mới tới. Bị nó lại. Tốt, ta biết. Điện thoại di động bên kia Hạ Băng nghe được Lưu Tô An trình bày, trong lòng cũng rất cảm thấy Bởi vì nàng sơ sẩy không có bản giao xuống dưới, mới có thể nhượng Lưu Tô An bị sập cửa vào mặt, nội tâm bất tán nói, đám người này cũng thật sự là, thậm chí ngay cả Lưu nhà thiết kế cũng không biết, lại đem Lưu nhà thiết kế cản ở ngoài cửa, những người này con mắt đều dài hơn trên đầu Hiểu Mai ở một bên nghe được Lưu Tô An tao ngộ về sau, tức giận bất bình nói, đã không cho Lưu Tô An tiền đến, vậy chỉ có thể đi nên đón, nàng tiếp lấy mỉm cười hỏi thăm Hạ Băng, "Hạ Băng tỷ, nếu không ta đi đón Lưu nhà thiết kế a? Vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi, hiện tại vừa vặn thời gian ở không." Hạ Băng lắc đầu, ngăn cản Hiểu Mai Giょマイ tâm linh thần hội gật gật đầu, nàng thân mật vì Hạ Băng chống lên dù tới. Hạ Băng vừa đi vừa đối điện thoại, Ôn Nhu thì thầm nói, "Lưu Tô An, ngươi chờ ta một chút, ta cái này liền đến." "Tốt, Hạ Băng, ngươi có thể tự mình đến, này tốt nhất." Lưu Tô An cúp điện thoại xong về sau, lộ ra vui mừng mỉm cười. Một bên Uy Ca liền mắt trợn trắng, tâm lý phảng phất có một đám đang chạy vội mà qua. "Trang, tiếp tục giả vờ. Mời tiếp tục giả vờ. Còn Hạ Băng tự mình đến tiếp. Mẹ nó, ngươi cho rằng ngươi là ai Quốc tế cấp hạng nhất đại minh tinh, sẽ đến tự mình nên đón một cái náo tản fan." cũng là đại lão bản đến, hạ băng muốn gặp là gặp, muốn không thấy liền không thấy. Cái này trang bức phạm trang bức quá khoa trương. Uy ca cảm thấy mình đã nhanh muốn nghe không vô. Tiểu tử này, tám thành là có trứng vọng tường đi. Đã bộ phim đã mở cái chương, ta Uy ca liền hảo hảo địa đến xem một trận cho vui. Hừ hừ, ta Uy ca đến là muốn xem thử xem, tiểu tử này làm sao một thân một mình diễn xong cái này vừa ra độc rất hí. Nhìn hắn như thế nào đem cái này xuất diễn kết thúc hoàn mỹ. Nhìn hắn kết cục như thế nào. Vậy ta Uy ca liền đại phát tiệt Đang cấp ngươi vài phút, để ngươi vùng vẫy chết một chút. Giờ phút này đi ca, ngồi đợi Lưu Tô An bị trò mèo một khắc này. Bất quá hắn vô cùng tin tưởng, tại mấy phút đồng hồ sau, cái này hạ bằng không có khả năng xuất hiện, không có khả năng tới đón lấy người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia khẳng định hội xám xịt địa bỏ trốn mất dạng. Nghĩ đến đây, này bôi rực rỡ nụ cười nhảy lên hắn khuôn mặt, trong lòng của hắn kìm lòng không đặng nhìn có chút hạ hế để. Bất quá, tưởng tượng rất tốt đẹp, thế nhưng là hiện thực rất lợi hại tấn công. Hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình, chính đang lặng lẽ hướng về hắn tiến lên, cuối cùng vẫn là một tới. E giờ vạn bị giết liền có thể phục sinh đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết chương 572, như là tiên nữ một bùng xuống nhân gian. Giờ phút này Lưu tố An đang cùng Hạ Mã Huy, lung túng mắt to trừng mắt đổi mới nhanh nhất lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía đoàn làm phim đại môn phương hướng, lo lắng chờ đợi hắn chỗ thân ảnh quen thuộc, hắn trong đôi mắt sung mãn mong đợi chi sắc. Mà Hạ Mã Huy ngồi ở chỗ đó, lại có một bộ cao cao tại thượng chi thế. Hắn bắt chéo hai chân, một cái tay có tiết tấu địa gõ bắt đùi, hắn ánh kia tùy ý một chút trên tay đồng hồ. Cách hắn quy định thời gian càng ngày càng gần. Một màn kia xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đường con trong nháy mắt nhảy lên khỏe miệng của hắn. Giờ phút này, trong lòng của hắn rất là vui vẻ, hắn ở trong lòng mặc niệm lấy đến ngược trong, 10, 9, 8, 7. Đang lúc hắn tính tới 3 thời điểm, hắn đôi mắt không khỏi run rẩy mấy lần. Chỉ gặp đoàn làm phim tất cả mọi người nữ thần Hạ Băng đi nghiêm giày nhẹ nhàng hướng đoàn làm phim ngoài cửa đi tới. Nàng cử động nhất chân ở giữa toát ra rung động lòng người kiểu mị, như là tiên nữ đồng dạng buông xuống nhân gian. Một màn này rơi vào hạ mã uy trong mắt, sao một cái đẹp chưa đến. Hạ mã Tuy miệng cô tựa như nuốt nước miếng, hắn không khỏi nhìn nộm. Nhìn ra thần. Bất quá, giờ phút này trong lòng của hắn không khỏi nổi lên từng đợt bất an vẩn sóng. Chẳng lẽ cái này Hạ Băng thật sự là vì tiểu tử này mà đến? Không có khả năng. Sao lại có thể như thế đây? Đây tuyệt đối không có khả năng. Hạ Băng đi ra, nhất định là có sự tình khác. Cho nên, đây hết thể nhất định là trùng hợp. Đúng, trùng hợp. Nhất định cùng khẳng định là Lưu Tô An tiểu tử này chẳng qua là vận khí tốt mà thôi, mới có thể tại giả vừa giả vịt gọi điện thoại về sau, Hạ Băng lại trùng hợp đi ra, cái này mới tạo thành Hạ Băng là vì hắn mà đến giả tượng. Hạ Mã Uy phát hiện mình này đôi sắc bén con mắt, lập tức liền xem thấu hết thảy. Hắn vì chính mình anh minh phán đoán, ở trong lòng yên lặng điểm khen. "Hạ Băng, tả tà tại cái này." Lưu Tô An hướng phía Hạ Băng đến đây phương hướng, mỉm cười vung một chút tay. Tiêu một tiếng này âm thanh, không làm kinh động Hạ Băng, ngược lại là kinh động Hạ Mã Uy. Hạ Mã Uy sau khi thấy được, liếc liếc một chút Lưu Tô An, không khỏi càng thêm xem thưởng, một màn kia giống như cười mà không phải cười đường cong lần nữa treo ở trên mặt hắn. "Tiểu tử ai, diễn." Tiếp lấy diễn. Mời tiếp tục diễn. Diễn kĩ này cũng không tệ lắm mà. Diễn vẫn rất tình cảm giật giàu mà. Đáng tiếc, đây hết thảy đều là chạy không khỏi cách kha mắt. Bất quá, tiểu tử này cũng quá không cần mặt mũi a. Ra mặt này có thể so với thành tường muốn dạy. Còn thật sự cho rằng Hạ Băng là vì hắn Lưu Tô An mà đến? Phi, người có thể tự đại, nhưng cũng phải trước cân nhắc một chút bản thân có nặng mấy cân mấy lượng mới được. Hạ Mã Huy trận mắt một cái, trong lòng là một trận cuồng tổ rảnh. Lúc này, Lưu Tô An muốn đi về phía trước. Hạ Mã Huy sau khi thấy được, tay hắn hướng về phía dưới tay hắn nhóm vung lên. Lập tức, dưới tay hắn đem Lưu Tô An sóng sở sở địa vô tình ngăn tại ngoài cửa một bên. Hắn đi phía trái đi, cái này Hạ Mã Uy thủ hạ cũng đi phía trái đi. Có thể nói một tấc cũng không rời. Ta nói các vị đại ca, phiền phức nhường một chút được không? Ngươi nhìn Hạ Băng đều tới. Lưu Tô An cao mày không vui nói, nhưng mà những ngày Hạ Mã Uy thủ hạ như là diện thần nam, mà không biểu tình, không nói một lời đứng ở nơi đó, cũng là không cho hắn tiến. Ách, các ngươi những này còn như cái sắc không hồn ra hỏa. Coi ta Lưu Tô An là vật trong suốt sao? Ta Lưu Tô An xem như nhìn ra, các ngươi đều là nghe lệnh của Hạ Mã huy. Lại nhiều phí miệng lưỡi cũng là phí công a. Ta nói ngươi, mau chóng rời đi. đi. Miễn cho đến lúc đó khó chịu. Hạ Mã Uy dắt dứt miệng khiêu mi nói, Lưu Tô An không có phản ứng đến hắn, cũng lười cùng bọn hắn phí miệng lưới. Khoe miệng của hắn hơi hơi dương lên, có các người hối hận thời điểm. Hắn tại cách đó không xa chờ đợi, lặng lặng chờ đợi lấy Hạ Băng đến. Lúc này, Hạ Băng ánh mắt nhìn về phía cửa chính, tìm kiếm lấy Lưu Tô An thân ảnh, lại không thấy được Lưu Tô An. Mà hiểu mai tại một bên thân mật vì nàng bưu dụ. Hạ Băng hướng phía Hạ Mã Uy chỗ phương hướng gật, gật đầu, nัย như ba thanh tĩnh ánh mắt, rạo rạt cái này nhàn nhạt miệng kia đường cong giống như, như nha Hoàng mỹ, một màn này rơi vào hạ mã huy trong mắt, trong lòng của hắn một trận mừng thầm, đôi mắt lóe ra dị dạng qua mang. Hạ Băng vậy mà hướng hắn gật đầu mỉm cười. Nguyên lai like hắn tại Hạ Băng trong suy nghĩ, vẫn là có một chỗ cấm rủi. Hạ Mã Uy kích động không thôi, cảm xúc bành trướng. Này dược rỡ long lanh nụ cười trong nháy mắt nhảy lên hắn khuôn mặt. Hắn cái này cẩn thận bẩn a. Như tiểu lộc bịch bịch địa đi loạn. Hắn không tự chủ được đứng dậy, vô ý thức chỉnh một chút ý phục trên người, tay hắn kìm lòng không đặng hướng phía Hạ Băng đến đây phương hướng, vừa đi vừa về lúc lát. Giờ phút này, trong lòng bàn tay hắn vậy mà hơi hơi đổ mồ hôi, kích động thần trong lòng hắn lăn tràn. Không sai. Hạ Băng thật hướng hắn chậm rãi đi. Nàng con hướng về phía Hạ Mã Huy mỉm cười phất phất tay đây. Xem ra Hạ Băng thật sự là vì ta Hạ Mã Huy mà đến. Hạ Băng nhất định là bị ta Hạ Mã Huy mị lực chết phục. Hạ Băng tới tìm ta là có chuyện gì đâu? Đợi lát nữa Hạ Băng tới, nàng hội nói cái gì đó. Ta lại nên nói cái gì đâu? Ta muốn hay không đợi lát nữa ước Hạ Băng ăn cơm đầu? Giờ phút này Hạ Mã Huy tâm loạn như ma, lòng tràn đầy đang mong đợi. Đang mong đợi Hạ Băng hội nói với hắn thứ gì. Ngay tại hắn bàng hoàng bất định thời điểm, trong lòng của hắn chờ không thôi Hạ Băng chạy tới Hạ Mã Uy trước mặt, cũng ở trước mặt hắn dừng lại, Hạ Băng ánh mắt lại đang tìm Lưu Tô An thân ảnh, mà lần này Lưu Tô An lấy xuống ngũ lưi trai, chính hướng về phía nàng vất tay, lập tức miệng nàng bở chỗ giơ lên một vòng trông rất đẹp mắt đường cong, trên gương mặt quay hàm đỏ càng hồng nhuận phất phớt. Giờ khắc này, hắn càng thêm chắc chắn, cái này Hạ Băng chính là vì hắn mà đến. Hắn hai con người bắn ra tia sáng chói mắt, loại kia cao hứng kinh giống như trơ ngọi pháo hoa, rực rỡ, thỏa thích với ra. Hạ Băng tốt. Hạ Mã Uy thủ hạ đều nhịp địa hô. Hạ Băng, ngươi tới Tay hắn vô ý thức tại trên quần chà trà, ý đổ lao đi trên lòng bàn tay mồ hôi. Hắn một mặt rực rỡ địa vươn tay, muốn cùng Hạ băng đem nắm. Nhưng mà, hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy một mặt, nó vẫn là tại trước mắt hắn, vô tình trình diễn. Chỉ gặp Hạ băng đôi mi thanh tú tao lại, ngữ khí mang theo lấy bất mãn nhẹ giọng ừ một tiếng. Lập tức lạnh lùng như băng địa từ bên cạnh hắn thổi qua, liền nhìn đều chưa từng liếc hắn một cái. Mà hiểu Mai làm theo hung hăng trừng liếc một chút Hạ Mã Huy, miễn cưỡng khen đi theo Hạ Bang từ bên cạnh hắn đi qua. Hạ Mã Huy cứ như vậy chơ mắt nhìn Hạ Bang từ bên cạnh hắn đi qua, lại bất lực Một cỗ sấu hồ khí tức đối diện nhạo về phía Hạ Mã Uy. Tay hắn lung túng ngừng ở giữa không trung, bất đắc dĩ hắn đành phải lấy tay sờ sờ đầu hắn phát, giả bộ như là tại sửa sang một chút tiểu tóc. Dưới tay hắn nhìn lấy hắn tự mình đa tình bộ dáng, bọn họ từng cái cố nén ý cười, nhưng trên mặt bọn họ đường con đủ để chứng minh, bọn họ giờ khắp này đang cười trộn Ưng Hạ Mã Uy chau mày, khiến bọn họ vọt tới giết chết người không đền mạng ánh mắt. Dưới tay hắn lập tức đều khôi phục mặt đờ, từng cái ngẩng đầu ưỡn đấy. E giờ chương 573, giống như rất lợi hại địa vị. Bất quá Bọn họ đôi mắt trong nháy mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Từng cái chỉ hạ băng phương hướng, hướng về phía Hạ Mã Huy tể mi lộng nhắn nói, "Lão đại, ngài mau nhìn a." "Nhìn cái gì vậy, còn không cho ta làm việc cho tốt." Hạ Mã Huy rắc rắc miệng, vươn tay, đánh một chút cách hắn gần nhất thủ hạ đầu. Lúc này Hạ Mã Huy nghiêm chỉnh là đem bi phân hóa thành khí lực, coi hắn làm nơi chốc giận. "Ai du." Thủ hạ kia vô ý thức bưng mít lấy đầu, lấy này vô tội lại ai oán ánh mắt nhìn lấy Hạ Mã Huy, tâm lý vô cùng số độ, "Ta chọc ai gây người nào, vì cái gì tụ thương người luôn luôn ta ạ?" Mấy vị khác thủ hạ làm theo nhau nhau kính nhi viễn trì, không khỏi gật đầu. Bọn họ đều hướng mặt khác một bên dựa vào. Hạ Mã Uy ngón tay tức giận chỉ hướng mấy vị kia thủ hạ, muốn nói cái gì nhưng lại muốn nói lại thôi. Nếu như có thể. Hắn thật nghĩ một bàn tay đập tới qua. Lúc này, Hạ Băng nện bước ưu nhã tốc độ đi đến Lưu Tô An trước mặt, này bôi vui vẻ mừng rỡ đường cong nhảy lên nàng bặm môi, "Lưu Tô An, để ngươi tại cửa ra vào đợi lâu, thật sự là không có ý tứ, bất quá ngươi đến, như thế không nói trước cho ta điện thoại tới đâu, ta cũng tốt sớm sắp xếp người đến ngoài cửa tiếp ngươi." "Không sao, liền chờ một lát mà thôi, ta là sợ ngươi quay phim tương đối bận rộn, không muốn làm phiền ngươi, này nghĩ đến" Cái này đoàn làm phim công tác nhân viên sẽ như vậy tận trùng cương vị công tác, chết sống không cho ta tiến, liền báo lên ngươi danh hào đều vô dụng." Lưu Tô An trong giọng nói cảm thấy bất đắc dĩ. "Đây hết thảy ta cũng có trách nhiệm, là ta không cùng đoàn làm phim người nói, mới có thể náo ra cái này ô long sự kiện, còn xin ngươi thứ lỗi." Hạ Băng trong giọng nói tràn ngập vẻ nãy, nàng lộ ra một cái rất lợi hại ấm áp cười, liền khoe miệng đường cong, đều như vậy hoàn mỹ đúng chỗ Hạ Băng, ngươi quá khách khí, kỳ thực ta cũng có trách nhiệm." Lưu Tô An khẽ mím môi môi nhàn nhạt câu lên một vòng mỉm cười. Hai người khách khí Hàn Uyên, mà hai người đối thoại bay vào Hạ Mã Huy cùng dưới tay hắn trong hai. Cái này để bọn hắn trong nháy mắt đột nhiên ngây người. Mà Hạ Mã Huy không dám tin tưởng xoay người lại, lại nhìn thấy Hạ Băng cùng Lưu Tô An rất thân thiết địa phần đảm. Giờ khác này, hắn một câu là hoàn toàn mắt trợn tròn. Ánh mắt hắn không cách nào khống chế địa trừng thành chỏng trợn, cái kêu miệng kìm lòng không đặng mở ra thật to không hình. Đây là có chuyện gì? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Băng đã vậy còn quá khách khí, cùng cái này gọi Lưu Tô An tiểu tử xin lỗi. Chẳng lẽ Hạ Băng thật sự là cái này gọi Lưu Tô An tiểu tử, một chiếc điện thoại đưa tới. Đây thật là gặp quỷ. Hạ Băng là ai? Quốc tế ảnh hậu a. Cái này Lưu Tô An đến cùng là thần thánh phương nào? Lại có lớn như vậy năng lực, vậy mà một chiếc điện thoại liền có thể mời được đến Hạ băng. Phải biết, có rất nhiều đại lão bạn tới, muốn thấy một lần Hạ băng phu dung, đều bị nàng vô tình cự tuyệt. Mà trước mắt cái này chỉ là bề ngoài so sánh xuất sắc Lưu Tô An, chẳng những Hạ băng tự mình ra nguyên tiếp, hơn nữa còn dùng khách khí như vậy thái độ đối đại hắn. Cái này lúc trước bất luận kẻ nào đều không có lễ độ a. Trên thế giới lớn nhất chuyện không có khả năng, vậy mà sinh. Mà hắn mới vừa rồi còn tại kinh bị cái này đại nhân vật Lưu Tô An Hắn cảm giác đến cả đời mình thật sống đến chó trên người. Hạ Mã huy đã trận mắt hốt hồn, ngốc như một kê không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nửa ngày đều nói không ra lời. Giờ phút này, miệng hắn trương đến có thể nhét vào một quả trứng gà, trong mắt phảng phất rơi trên mặt đất. Mà nội tâm của hắn lại sôi trào mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước nhanh trong hướng hắn đánh tới. Chấn kinh sắp đem cả người hắn đều bao phủ. Nên làm cái gì? Hạ băng một câu, đoán chừng hắn cơm này bắt đều không gánh nổi. Liên quan hắn những này, thủ hạ đều thủ hắn liên lụy. Hắn bỗng cảm giác hắn ra đại sự. Hắn lâm vào thật sâu hối hận bên trong. Giờ phút này hắn hối tiếc không thôi. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn nhất định một mực cung kính nên đón cái này Lưu Tô An. Đang lúc hắn lâm vào thật sâu tự trách bên trong lúc, Hạ Băng tỷ, Lưu nhà thiết kế, bên ngoài trời nóng, nếu không chúng ta đi vào rồi nói sau. Hiểu Mai gặp Hạ Băng phan tại cách đó không xa chờ, sinh sợ làm cho không tất yếu dao động, lại tăng thêm cái này trời rất nóng, nàng sợ Hạ Băng hội không chịu được nổi, thân mật nói. Hai người bốn mắt nhìn nhau, tâm linh thần hội cười. Được. Hạ Băng cùng Lưu Tô An chăm miệng một lời. Hạ Băng tỷ, Lưu nhà thiết kế, vậy chúng ta đi. Hạ Băng thân mật vì đem dù hướng Lưu Tô An bên kia chuyển truyện. Lưu nhà thiết kế rằng là Lưu tố ăn sao? Cái này giống như rất lợi hại địa vị. Tuy nhiên không hiểu là cái gì nhà thiết kế, nhưng là có thể được xưng là nhà thiết kế có thể đều không phải là người bình thường, nhất là bị hạ băng đối xử tử tế nhà thiết kế, này càng là rồng trong loài người. Đối mặt dạng này tồn tại, hắn vừa rồi vậy mà xem thường, còn muốn mắng hắn náo tản. Hắn phía sau lưng mồ hôi lạnh liên tục. Hắn tại may mắn, may mắn vừa rồi nhịn xuống không có mắng chửi người, không phải vậy lời nói, chọc giận Lưu nhà thiết kế, hắn bắt cơm xác định vững chắc khó giữ được. Hiểu Mai nhìn thấy Hạ Mã Uy vẫn là ngơ ngác một người, nàng xoay người lại, chỉ Hạ Mã Uy tức giận hô Hạ Mã Uy, ngươi thật lớn mật, vậy mà đem Hạ bằng tỷ khách quý cản tại cửa ra vào, ngươi có phải hay không không muốn ở cái này đoàn làm phim chỗ lẫn? Thức thời một điểm, còn không ma lưu địa tránh một bên qua. Hạ Mã huy nghe được hiểu Mai tức giận hô to âm thanh, hắn cái này tâm càng thêm run rẩy. Giờ khắc này, hắn rốt cục thân thân thể sẽ đến, cái gì gọi là lạnh dung rốc hết ra. Hắn lập tức túi đầu xuống cung kính nói xin lỗi, thật xin lỗi, hiểu Mai tỷ, ta không biết vị này là Hạ bằng tiểu thư khách quý, thật sự là đại thủy sông Long Vương miếu, người trong nhà không biết người trong nhà, ngài đại nhân có đại lượng liền tha ta một mạng đi. Cái kia khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Hiểu Mai, lập tức nhìn về phía Hạ Băng cùng Lưu Tô An. "Hừ, gọi thì đều vô dụng, ta hiểu Mai có như vậy lão sao? Người Hạ Mã Uy đây coi là số, nhưng tại trên ta tốt phạt." Hiểu Mai nhẹ hừ một tiếng, không hài lòng nói: "Nhìn ta cái miệng này." Hạ Mã Uy lập tức phiến chính hắn một cái vào miệng, lộ ra nịnh nọt mỉm cười nhìn về phía Hiểu Mai. "Hừ, người cái miệng này quá thối." Hiểu Mai hừ một tiếng, tức giận nói: "Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Hiểu Mai, không cần so đo." Hạ Băng không muốn sinh thêm sự cố, dù sao nơi này thời cũng có thể vạ vạ dạ dị xuất hiện. Nàng cũng không muốn bởi vì phụ diện đưa tin mà lên đầu đề, này lại đối nàng hình tượng giảm bất đi nhiều. Hạ băng một lời nói, nghe vào Hạ Mã Uy trong tai, như là rõ xuân ôn hòa phát qua. Hiểu Mai biết, nàng ngôi tiếng nói cử động cũng đại biểu cho Hạ Bang hình tượng, nếu như quá keo kiệt qua cùng Hạ Mã Uy so đo lời nói, sẽ có mất Hạ Bang thân phận cùng hình tượng. Giờ phút này nàng lựa chọn trầm mặc, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng hung hăng trừng liếc một chút Hạ Mã Uy. Cảm ơn Hạ Bang tiểu thư khoan hồng độ lượng, cảm ơn. Hạ Mã trong nháy mắt một mực cung kính hướng phía Hạ Bang thật sâu không người chào, ngay sau đó hắn hướng phía Lưu Tô An túi đầu khom lưng cười nói: Lưu nhà thiết kế, ta có mắt như mù, vừa rồi mạo phạm ngài, xin ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, xin ngài tha thứ ta lô mãng, xin ngài nhất định phải tha thứ ta. Tám một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như yểm, chuẩn, óc, goblin, vampyre, ma sói, dị tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 574, đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Hạ Mã thủ hạ gặp bọn họ ngày bình thường, cái kia rượu dương đều sợ. Bọn họ từng cái hai mặt nhìn nhau lúng tại chỗ không biết làm sao, bọn họ sợ bản thân bắt cơm cũng không giữ được, từng cái cũng đều túi lầu xuống, xếp thành một loạt, hướng phía Lưu Tô An cùng Hạ Bang phương hướng, một mực cung kính túi người chào thật sâu lấy, mời Lưu nhà thiết kế, đại nhân bất kể tiểu nhân qua, xin ngài tha thứ chúng ta đi. Hạ Mã huy, bây giờ nói những này, có phải hay không thì đã chết đâu. Ngươi chính là đội gai nhận tội cũng không dùng được, ta nhìn ngươi vẫn là tự nhận lỗi từ trước tính toán. Hiểu Mai mép miệng một bộ rất bất mãn bộ dáng, nàng liết một Hạ Mã huy cùng dưới tay hắn, cảm giác đến đáng đợi bọn họ. Hiểu Mai Hạ Băng đôi mi thanh tú cao lại, nàng biết rõ thời gian làm lớn chuyện chẳng tốt cho ai cả, vội vàng ngăn cản nói: "A." Hiểu Mai Tâm Linh thần hội không nói nữa. Tính toán, các ngươi cũng là chỗ chức trách, bất quá lần sau mời trước thời xuống tình huống tương đối tốt. Lưu Tô An gặp Hạ Mã Uy như thế thấp kém, cũng không dễ lại truy cứu. Dù sao đây là công việc người ta, huống hồ hắn cũng không muốn cho Hạ Băng thêm phiền phức, hắn vẫn là hơi nhất tiếu mận ân cứu. Lưu nhà thiết kế nói đúng, nói đúng, ta cần tuân Lưu nhà thiết kế dạy bảo. Hạ Mã hắn một kính trọng địa túi người chào thật sâu lấy, cúm núm địa đáp trả, hắn lập tức chỉ cái kia trợ thủ xuống hô: "Các ngươi đám người này" Còn không mau cho Hạ Băng cùng Lưu Nhà Thiết Kế, còn có Hiểu Mai trợ lý nhường đường a. Cả đám đều cái gì nhãn lực kinh a. Nhanh nhanh nhanh, mau tránh ra. Tốt, lão đại. Hạ Mã Uy thủ hạ nhau nhau gật gật đầu, lập tức hướng một bên tản đi, xếp thành một loạt, cả đám đều một mực cùng kính túi lầu lấy, đều nhịp nói, Hạ Băng tiểu thư, Lưu Nhà Thiết Kế, Hiểu Mai trợ lý, mời. Lúc này mới đúng. Hiểu Mai nhìn lấy Hạ Mã Uy cùng dưới tay hắn biểu hiện, nàng giơ lên một vòng long lanh mỉm hai long gật đầu đi thôi, Lưu Tô An. Hạ Băng này lông mi dài run rẩy một chút, hai mảnh hơi mỏng bờ môi đang cười, trưởng mọc ra mắt đang cười. Lưu Tô An gật đầu một cái. Hạ Mã Huy cùng dưới tay hắn, thân cúi đầu địa đứng tại một bên, khiêm tốn địa nên đón các nàng. Lưu Tô An cùng Hạ Băng lẫn nhau cười cười. Hạ Băng a, Mau nhìn a. Là Hạ Băng. Hạ Băng bên cạnh nam người thật giống như là lưu nhà thiết kế. Theo sóng sau cao hơn sóng trước tiếng hò hét. Ban đầu còn lặng lặng địa đợi tại cách đó không xa Hạ Băng hội fan hâm mộ, tại xác nhận là Hạ Băng người về sau. Trong nháy mắt hướng phía Hạ Băng cùng Lưu Tô An phương hướng chen chúc mà đến. Bất thình lình một màn. Nhượng Hạ Băng cùng Lưu Tô An có chút không biết làm sao. Yên tâm, có ta ở đây. Lưu Tô An vô ý thức rất hạ băng tay muốn hướng đoàn làm phim đại môn đi đến. Ừm. Hạ băng tâm linh thần hội gật gật đầu, lộ ra mừng rỡ nụ cười, tay nàng không có lùi về. Mà hiểu Mai vô ý thức rằng hai cánh tay muốn ngăn cản cái này bất chợt tới sự kiện. Hạ Mã huy, tiếp xuống nhìn ngươi. Lưu Tô An khỏe môi hơi hơi dương lên, hướng về phía Hạ Mã Uy hô. Hạ băng tiểu thư, lưu nhà thiết kế, các ngươi tranh thủ thời gian đi vào, ta Hạ Mã huy đến lốt đằng sau, có ta Hạ Mã tại, tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt hai vị. Hạ Mã Uy minh bạch Thu về hắn cơ hội biểu diễn đến, cơ hội lần này hắn nhất định sẽ hảo hảo nắm chặt tốt, hắn lập tức ngăn tại Hiểu Mai phía trước, ra sức biểu hiện lấy, hắn đối sau lưng Hiểu Mai mỉm cười nói, "Hiểu Mai, ngươi tranh thủ thời gian mang theo Hạ Băng cùng Lưu Thiết Kế rút lui a." "Hạ Ma Uy, cái này kỳ quái giọng điệu, có phải hay không võ hiệp kịch nhìn nhiều đây? Bất quá cái này chuyên nghiệp tinh thần, vẫn là đáng giá khen ngợi." "Tốt, ngươi lót đằng sau, chúng ta rút lui trước." Hiểu Mai minh bạch gật đầu, lập tức cũng đi theo Hạ Băng các nàng cùng một chỗ hướng đoàn làm phim cửa chính đi đến. "Các huynh đệ, lên cho ta." Hạ Ma Uy hướng phía sau lưng vung tay lên, rơi xuống mệnh lệnh. Mà hắn đám huynh đệ này giờ phút này chính cẩn thận từng ly từng tí hộ Tống Hạ Băng cùng lưu Tô An hai người bọn họ tiến về đoàn làm phim Đại Môn. Người đâu? Như thế còn không có tới. Đám người này đều thay đi đâu? Hạ Mã Uy trong lòng buồn bực không thôi, dựa theo dị vãng tình huống, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, hắn đám này thủ hạ đã sớm ma lưu địa tới. Mà bây giờ lại một cái đều không tới. Hắn buồn bực quay đầu đi. Chỉ gặp hắn đám kia thủ hạ chính tạo thành bức người hộ Tống Hạ Băng bọn họ tiến vào đoàn làm phim Đại Môn. Hạ băng cùng Hiểu Mai nhỏ giọng lẩm bẩm vài tiếng về sau, Hiểu Mai làm theo đứng tại đoàn làm phim trong cửa lớn. Lưu Tô an miễn cư kèn, cùng Hạ Bang rời đi việc này chi địa. Bọn họ từng cái chính hướng về phía Hạ băng các nàng phất phơ tay. Hạ băng tiểu thư ngài đi thong thả, Lưu Thiết Kế ngải đi thong thả. Thanh âm liên tiếp liên miên không ngừng mà vang lên, cũng bay vào Hạ Mã Uy trong tai. Ta dựa vào, các người đám gia hỏa này, cũng quá biết làm người a, cũng quá hội gió chiều nào theo chiều nấy a. Vậy mà cả đám đều bỏ xuống các lão đại của ngươi. Nói xong có phúc cùng hưởng, có họ cùng chia. Nói xong vĩnh viễn đại ca đầu. Các ngươi như thế có thể toàn bộ phản chiến tương hướng đâu? Ai? Một cỗ thế lương cảm giác trong nháy mắt hướng phía Hạ Mã Huy nhào tới trước mặt, tâm hắn chợt cảm thấy thật lạnh thật lạnh, mà tại hắn đùi ngồi mãi thôi thời điểm. Hạ Băng, Hạ Băng, Hạ Băng hội fan hâm mộ điên cuồng hướng lấy hắn chả đạp mà đến. Hạ Mã Huy tại đám fan hâm mộ xô đẩy phía dưới, như như con quay địa vừa đi vừa về xoay tròn lấy. Chớ đẩy, chớ đẩy. Đây không phải là Hạ Băng. Hạ Mã Huy thanh âm yếu ớt địa quanh quần tại fan quần bên trong. Có thể đám fan hâm mộ xem thường hướng phía hắn trợn mắt chừng một cái, ánh mắt này rõ ràng đang nói, lựa gạt đây. Ngươi phải biết quần chúng con mắt là sáng như tuyết. Sau đó căn không để ý đến hắn. Bạn coi hắn là trong suốt, không nhìn hắn, từ bên cạnh hắn từng cái địa chạy qua. Cái kia quan huy hình tượng tại thời khắc này, không còn sót lại chút gì, nghiêm chỉnh thành làm một cái chán nản người. Giờ phút này, nội tâm của hắn vô cùng sụp đổ. Mà đám fan hâm mộ hướng phía đoàn làm phim cửa chính dũng mãnh lao tới. Hạ Mã Huy trợn mắt nhìn đám này điên cuồng fan từ bên cạnh hắn nghiền ép lên qua, mà bất lực. Hạ Mã Huy a Hạ Mã Huy, ngươi liền chút chuyện này đều làm không xong, ngươi còn biểu hiện cái Nếu là đám này fan đi vào, ngươi liền ăn không ôm lấy đi. Hạ Mã chỉ tiếc rèn sắt không thành thép điệu từ một cái bàn tay. Hắn hối tiếc không thôi. Nếu là ngay từ đầu chính mình liền tin tưởng Lưu Tô An lời nói, thả Lưu Tô An đi vào. Cái này khổ cực một màn cũng sẽ không ở trên người hắn chỉ diễn. Hắn đây là tự gây nghiệp thì không thể sống. Hắn đây là gieo gió gặt báo. May mắn là, dưới tay hắn tạo thành lấp kiến bức tường người, đem Hạ Băng Fan vô tình ngăn cản tại đoàn làm phim ngoài cửa, mới không coi ủ thành đại họa. Để cho chúng ta đi vào. Chúng ta muốn gặp Hạ Băng. Chúng ta muốn gặp Lưu nhà thiết kế. Chúng ta muốn ký tên. Chúng ta muốn chụp ảnh chung. Đám hâm mộ khí thế hùng hùng, ý đồ xông phá cái này chặn bức tường người. Đáng tiếc, Đám này cháng hán quá mức cường tráng, mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện trải qua phấn trận. Đám fan hâm mộ căn bản liền không có cách nào từ nơi này chặn bức tường người phòng vệ trong tìm tới điểm đột phá, các nàng liền hạ băng thân ảnh đều không nhìn thấy. Tâm tình bất mãn tại lan tràn. Tám cơ sở chương 575, ngu Ngơ bộ dáng thật đáng yêu nghe đám fan hâm mộ này trong lời nói mang theo lấy bất mãn. Giờ phút này, Hiểu Mai cảm thấy có cần phải trấn ăn một chút những lại fan. Dù sao đây là hạ băng bản giao nàng giải quyết tốt hậu quả, đây cũng là nàng vì sao giờ phút này còn đứng ở chỗ này mục đích. Nàng chuyển đến cái ghế đặt ở đoàn làm phim trong cửa lớn, nàng đứng lên trên cũng tại bức tường người sau lộ ra đầu, Hiểu Mai tình cảm dạt rào địa kể các vị hạ băng đám fan hâm mộ, ta là hạ băng trợ lý Hiểu Mai, hạ băng phải gấp lấy chạy trở về quay phim, cho nên không thể cho mọi người ký tên chụp ảnh chung, hi vọng mọi người thứ lỗi, hạ băng cũng hi vọng các vị đều chú ý an toàn, không muốn bởi vì nàng mà thủ thương, không muốn bởi vì nàng mà bị cảm nắng, mời mọi người ai đi đường nãy đi. Lần sau có cơ hội, hạ băng nhất định sẽ vì các ngươi ký tên, còn mời các fans thông cảm nhiều hơn. Ta liền nói vừa mới xuất hiện tại cửa ra vào, cũng là hạ băng. Này hạ băng lúc nào sẽ lại xuất hiện đâu? Đúng vậy a. Chúng ta có thể đợi Hạ Băng quay trụ kết thúc. Hiểu Mai trợ lý, cái kêu này mũ lười trai nam tử là Lưu nhà thiết kế a. Người kêu nhất định là Lưu nhà thiết kế, không sai, nhất định là, bất quá hắn tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ là đến dò xét Hạ Băng ban? Fan này chờ đợi ánh mắt nhìn lấy Hiểu Mai. Hiểu Mai nháy chớp hai mắt, hắng giọng, Lưu nhà thiết kế là đoàn làm phim mời đến chỉ đạo lao sư, còn lại ta liền bất tiện lộ ra, còn có tiếp xuống đều là Hạ Băng phần diễn, cho nên nàng muốn đợi tới đêm khuya mới ra đến, các fans, trời quá nóng, vẫn là đều đi về trước đi, các ngươi tại cái này nếu là bị tầm nắng, Hạ Băng nhưng là sẽ lo lắng. Các ngươi tổng không hy vọng hạ băng bởi vì các ngươi mà phải bận rộn đến dạng sáng đi. Hiểu Mai hiểu Chi lấy lý lấy, lấy tình độc lấy. Đám fan Hâm mộ cảm thấy có lý, nhao nhao gật đầu đồng ý các nàng cũng không có tiếp tục cùng cái này chặn bức tường người dây dưa. "Tốt, vậy chúng ta về trước đi, ngày mai lại đến." Các nàng trăm miệng một lời. "Mọi người trên đường cẩn thận một chút." Hiểu Mai thỏa thích lộ ra được nàng lực tương tác một mặt, bị cười dặn dò lấy. "Được." Đám fan Hâm mộ hướng phía nàng vung tay một cái. Lập tức, đám này đám Phan Hâm mộ hướng đường cũ dẹp đường hồi phủ. Các nàng lại một lần nữa chen mà đi. Mà lúc này vừa chỉnh lý tốt nghi dung hạ ma uy, đối mặt với lại một lần nữa buôn đẳng mà đến đám fan hâm mộ. Trước đây bóng mở trong lòng hắn lăn trạn, hắn hoang mang lo sợ, hoàn toàn mắt mất trợ trợn. Hắn lại một lần nữa lâm vào người này triều vòng xoáy bên trong, lại một lần nữa như như con quay vừa đi vừa về đầu góc choáng váng địa xoay tròn lấy. Nội tâm của hắn triệt để buôn hội, vì cái gì thụ thương luôn luôn ta, ta hôm nay đi ra ngoài khẳng định không xem hoàn lịch, mới có thể mọi việc không thuận. Về sau cũng đã không thể mắt chó coi thường người khác, nếu không kết cục này còn tính là nhẹ. Lưu Tô An vì hạ băng thân mật điệu miễn khen, hướng đoàn làm phim phương hướng đi đến. Tốn nam mỹ nữ tổ hợp, chỗ đến chỗ. Tự nhiên là dẫn tới đoàn làm phim công tác nhân viên hướng lấy bọn hắn nhìn nhiều. Tại tăng thêm mỹ nữ này đúng là đại minh tinh Hạ Băng. Đoàn làm phim công tác nhân viên không khỏi vì thế liên tiếp dừng chân, phảng phất nhìn tây dương kính đồng dạng mà nhìn xem hai người bọn họ. Cái này thân mật một màn. Rơi ở trong mắt công tác nhân viên. Bọn họ không khỏi nổi lên từng đợt hiếu kỳ gần sóng, lại bàn luận số sao. Hạ Băng phát giác được bọn họ phóng tới dị dạng ánh mắt. Đương nhiên, nàng phát giác, nàng và Lưu Tô An tay còn cùng một chỗ. Nàng nhất thời minh bạch cái này dị dạng ánh mắt chỗ bao hàm hàm nghĩa. Nàng vô ý thức rút về tay nàng, ra vẻ trấn định địa dùng ngón tay nhẹ vô về cái trán mái tóc, để che giấu nàng giờ phút này thẹn thùng hình dáng cùng cảm giác bất an. Lập tức hắn Nưu Nhã đem bên thai rơi xuống một lọn tóc khác bên thai về sau, mí môi cười yếu ớt địa trộm liếc mắt một cái Lưu Tô An. Chỉ gặp Lưu Tô An này, lực chút xấu hổ vừa khẩn trương ánh mắt lơ lửng không cố định địa vừa đi vừa về chuyển động, tay hắn tại thời khắc này không biết làm sao. Sau đó hắn ra vẻ trấn định mà đưa tay cắm ở trong túi quần. Hạ Băng cảm thấy Lưu Tô An ngu ngơ bộ dáng thật đáng yêu, nàng không khỏi mỉm môi mà cười. Lưu Tô An một mặt kinh ngạc nhìn lấy bên nàng mặt. Quả thật rất đẹp. Mạc Hạ băng giờ phút này hào phóng địa hướng về phía những công tác nhân viên đó mỉm cười gật đầu, lấy đó chào hỏi. Nhưng nàng không có hướng bọn họ giải thích, bởi vì nàng sợ người nào hội nghĩ lầm giải thích cũng là che giấu, che giấu cũng là sự thật, sự thật cũng là xác thực. Cho nên nàng lựa chọn chơ mặt, không để ý tới bọn họ dị dạng ánh mắt. Mà nào công tác nhân viên cũng lễ phép hướng về phía nàng gật gật đầu, tựa hồ tại làm y mãng đáp lại, bọn họ lòng tràn đầy nghi hoặc đánh giá Lưu Tô An. Hạ băng sợ Lưu Tô An xấu hổ, vì làm dịu cái này mang theo lấy không khí gần trường cục diện khó xử. Nàng trước tiên mở miệng, Onu thì thầm nói, "Lưu Tô An, ngươi trên đường đi vất vả." Nếu không đi trước ta lâm thời phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút đi. Tốt, có thể, ngươi dẫn đường đi. Lưu Tô An nhấp nhẹ môi câu lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, vui vẻ đồng ý tốt, ngươi đi theo ta đi. Hạ Băng hai mảnh hơi mỏng bờ môi đang cười, trưởng mọc ra mắt cũng đang cười, nàng này tinh tế tay hướng phía bên trái chỉ qua. Lưu Tô An không nói tiếng nào, chỉ là khẳng định gật đầu, hướng phía bên trái phương hướng đi đến. Chờ một chút ta giới thiệu đạo diễn cho ngươi biết. Hạ Băng vừa đi vừa mỉm cười nói. Nàng nghĩ đến các loại đạo diễn quay chụp xong tuần vui này về sau, giới thiệu Lưu Tô An cùng đạo diễn nhận thức một chút. Tuy nhiên Lưu Tô An không phải trực tiếp cùng đạo diễn tiếp xúc, nhưng Lưu Tô An xem như nàng chỉ đạo lao sư, cùng đạo diễn rất tốt quan hệ, vẫn rất có tất yếu. "Ừm, ngươi an bài đi." Lưu Tô An không có ý kiến. Hắn cảm thấy cùng đạo diễn lớn tiếng chào hỏi vẫn là có cần phải, chí ít mọi người quen thuộc quen thuộc, đối ngày sau công tác tiến triển cũng có trợ giúp. Hắn có thể không muốn bởi vì không biết, lần nữa chỉnh diễn đoàn làm phim đại môn một màn kia. "Được." Hạ Băng không nghĩ tới Lưu Tô An vậy mà một lời đáp ứng, nàng mừng rỡ đầu, phía trước chính là ta Lâm Thời phòng nghỉ. Hạ Băng không khỏi tăng tốc cước bộ, mà Lưu Tô An cũng theo sát phía sau. Hai người cùng một chỗ tiếp tục đi tới lấy. Sau một lát, Lưu Tô An các nàng đi vào hạ băng lâm thời cửa phòng nghỉ ngơi, mà lúc này, Nhạc Linh San diễn viên Dương Khiết chính thức ngồi ở nàng cửa phòng nghỉ ngơi lều che nằm dưới. Chính mắt thấy hạ băng cùng Lưu Tô An thừa dịp cùng một cây dù trở về, mà cùng một chỗ tiến đến hiểu mai nhưng không thấy. Chẳng lẽ vừa rồi hạ băng qua tự mình nên đón người, cũng là cái này làm soái ca. Trong nội tâm nàng không khỏi nổi lên từng đợt hiếu kỳ gợn sóng, vô ý thức cẩn thận đánh đo một cái Lưu Tô An. Lập tức nàng lắc đầu, biểu thị không biết trước mắt cái này soái ca là người thế nào. Bất quá nàng rất là hiếu kỳ. Vậy kỳ hạ băng cùng cái này Soái ca là quan hệ như thế nào? Một cái to lớn dấu chấm hỏi tại trong đầu của nàng hiện lên. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng nàng biết, đây là Hạ băng viện tử, nàng cũng không dễ làm lấy Hạ băng mặt hỏi đến. Nàng mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là mỉm cười hướng về phía Hạ băng gật gật đầu, chào hỏi: "Hạ băng tỷ, ngươi trở về." "Ừm, trở về." Hạ băng niết miệng lên lấy mỹ lệ đường cong, phá phòng trộm hoàn mỹ trước tiết, mời dùng siêu tác động cơ chế ở từ mấu chốt, các loại tiểu thuyết mặc cho ngươi quan sát tiểu thuyết sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đổi mới.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 Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 576, kinh động như gặp thiên nhân. Ách, cái này ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp, đã gặp vớ. Vẫn là muốn lên tiếng kêu gọi a. Lưu Tô An hiếu hảo hảo phóng địa hướng về phía Dương Khiết mỉm cười, xem như chào hỏi. Dương Khiết gặp Lưu Tô An chính đối nàng mỉm cười, nàng cũng lễ phép tính gật đầu, xem như đáp lại hắn. Hạ băng tỷ, trời nóng như vậy, các người muốn hay không cũng tới điểm ướp lạnh nước trái cây đâu? Dương Khiết bẹt ra khóe môi lên chân thành tha thiết mỉm cười. Không cần, cảm ơn, ta cái này cũng có. Hạ Băng lời nói dịu dàng cự tuyệt nàng có hảo ý không có việc gì, không có việc gì. Dương Khiết này đôi mắt lộ ra thanh tĩnh qua mang, "Dương Khiết, ta còn có việc, cũng không cùng ngươi nhiều trò chuyện." Nàng mím môi cười yếu ớt, nhưng người sang mỉm cười nhìn lấy Lưu Tô An, "Lưu Tô An, chúng ta đi vào đi." Dương Khiết này lông mi dài khẽ run, nàng này đôi mắt đẹp không khỏi liếc nhìn Lưu Tô An, nàng Tâm Linh Thần Hội gật gật đầu, "Tốt, Hạ Băng tỷ, ngươi bắt điệu." Tại nàng đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Hạ Băng cùng Lưu Tô An tiến vào Hạ Băng Lâm thời phòng nghỉ. Tiến vào phòng nghỉ về sau, Hạ Băng thân mật vì Lưu Tô An đưa lên nước đá, hai người cứ như vậy ngồi lặng lặng riêng phần mình uống nước, hai người ngẫu nhiên trò chuyện với nhau, mà Dương Khiết còn tại buồn bực bên trong. Vị này xoái ca là ai đâu? Cái này Hạ Băng như thế đường hoàng đem hắn mang vào đoàn làm phim, hơn nữa còn không coi ai ra gì đem hắn đưa vào nàng phòng nghỉ đâu. Cái này nếu để cho truyền thông đọc tới, đoán chừng lại muốn làm một fan bài văn, cái này Hạ Băng đến cùng là thế nào muốn. Dương Khiết vậy mà vì Hạ Băng lo lắng, thật coi nàng trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Hiểu Mai thân ảnh, trong nháy mắt nhảy vào nàng trong đôi mắt. A có lẽ trong nội tâm nàng nghi hoặc, Hiểu Mai có thể giúp nàng kết. Nàng đôi mắt tại thời khắc này hoàn toàn sáng. Nัย môi ánh nắng tươi sáng nụ cười trong nháy mắt nhảy lên nàng khuôn mặt. "Hiểu Mai, Hiểu Mai." Nàng hướng về phía Hiểu Mai cười mỉm điểm vào lấy. "Ngươi gọi ta?" Hiểu Mai theo thanh âm nhìn lại, gặp Dương Khiết hướng phía nàng ngoắc, nàng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Dương Khiết, nàng tay kia chỉ chỉ hướng chính nàng, ngậm bức mà hỏi thăm. "Đúng, đúng." Dương Khiết gà con mổ thóc giống như gật gật đầu, nàng tiếp tục ngậm nói, "Hiểu Mai, ngươi đến ta lần này, chuyện gì?" Giờ phút này Hiểu Mai là càng ngập bứt, nàng không biết cái này Dương Khiết trong hồ lô bán là thứ gì. "Thì ngươi đương nhiên có chuyện, ngươi tới đây một chút mà." Dương Khiết trong giọng nói tràn ngập gắt giọng. Nàng cái này tâm lý sớm đã dựa khóc dở cười, "Hiểu Mai á Hiểu Mai, ngươi làm gì để ý như vậy cẩn thận đâu. Ta cũng không phải có cái, chẳng lẽ lại ta có thể ăn Dương Khiết tiểu thư, ngươi tìm ta đến tụt cùng là chuyện gì đâu? Hạ Băng tỷ còn đang chờ ta đây." Hiểu Mai nên đón. tốc độ nói nhanh trầm nói, nàng trong đôi mắt toát ra nghi hoặc vẻ không hiểu. "Hiểu Mai, khát đi, tới tới tới, tới. uống ngớp lạnh nước trái cây." Dương Khiết lộ ra thân cười, lập tức nàng hướng về phía nàng trợ lý nháy mắt. Nàng trợ lý Minh Bạch gật đầu, cũng thân mật vì Hiểu Mai dâng lên một ly đá chấn nước trái cây. "Cảm ơn." Hiểu Mai buông xuống lưu tô an hành lý, tiếp nhận nước trái cây, lộc cộc lộc cộc địa uống. Xác thực, bị đại thái dương tiêu đốt quá lâu, nàng quá khát. Chậm một chút uống, chậm một chút uống, đừng nóng độ. Dương Khiết gặp nàng như thế uống thả cửa cảm giác không được khá, nàng thân mật địa giản dò. Lời con chưa dứt, Hiểu Mai đã xem cái này ly đá chân nước trái cây uống cái hút sấp. A. Nàng hai lòng lóc miệng, nàng đem cái chén hướng trên bàn nhỏ vừa để xuống, ngựa khí sinh sẵn nói, "Cảm ơn Dương Khiết tiểu thư giúp lạnh nước trái cây, bất quá, ngươi gọi ta tới, hẳn không phải là uống nước trái cây đơn giản như vậy a?" Bị nhìn thấy, Nhà đầu này, Bên ngoài nhìn qua ngu ngơ, không nghĩ tới vẫn rất cơ linh mà. Hiểu Mai, kỳ thực ta đúng là có khác kỳ sự, ta có một vấn đề muốn cho ngươi giúp ta giải đáp." Dương Khiết đem Hiểu Mai dẫn tới một bên, tại bên thai nàng nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Haha, ha. quả thật đúng là không sai. Bị ta Hiểu Mai đoán đúng. Bất quá ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn ai. Vậy ngươi nói trước đi sự tình đi, bất quá ta Hiểu Mai không nhất định có thể vì ngươi giải đáp nghi hoặc nhà. Hiểu Mai hướng về phía nàng bất đắc dĩ rắc rắc miệng. "Ngươi nhất định có thể giúp ta giải đáp." Dương Khiết khẽ miệng lộ ra một vòng thần thần bí bí nụ cười, nàng nhẹ giọng hỏi đến. Tiểu Mai, mới vừa rồi cùng Hạ Băng cùng một chỗ tiến đến cái kia xoáy ca là ai đâu? Cũng là mang ngũ lươi chai cái kia, mang ngũ lươi trai. Tiểu Mai không khỏi nháy một chút mắt, trong đầu dò số chố ngồi lấy. Nha. Tiểu Mai bừng tỉnh đại ngộ. Nàng minh bạch Dương Khiết trong miệng ngũ lươi trai xoáy ca là ai Lưu Tô An. Nàng minh bạch Dương Khiết khẳng định là nhìn thấy Hạ Băng cùng Lưu Tô An cùng một chỗ tiến đến mới trong lòng còn có nghi hoặc. Cái nghi vấn này, nàng hoàn toàn có thể giải đáp. Bất quá, cái này Lưu Nhã thiết kế đều như vậy nổi danh, cái này Dương Khiết không có khả năng không biết Lưu Nhã thiết kế a. Vẫn là nàng có khá tính toán. Hiểu Mai trên mặt này bôi vui vẻ nụ cười có chút cứng đờ, nàng có chút hăng hái mà nhìn xem Dương Khiết bên mặt, thăm dò điểm nói, "Cái này soái ca a, ta biết, Dương Khiết tiểu thư hẳn là cũng biết ta." "Đó là ai đâu? Ta thật không biết." Dương Khiết ban đầu hơi nhíu mày thời gian dần qua bô ra, trong mắt nàng có lập lọi ánh sáng, nàng lập tức lắc đầu biểu thị không biết. "Cái này cái gì đoàn làm phim a? Một cái canh cổng hạ mã huy không biết Lưu Tô An cũng coi như, cái này nữ diễn viên Dương Khiết vậy mà cũng không biết Lưu nhà thiết kế. Chẳng lẽ bọn họ cũng không nhìn truyền hình, không nhìn giải trí tin tức sao? Các ngươi là đang đùa ta sao?" Tiểu Mai giờ phút này bất lực đầu đen do nuống, nàng vì Lưu Tô An Minh bất bình a. Ngươi thật sự không biết Lưu nhà thiết kế? Hiểu Mai cau mày, một mặt không tin hỏi. Không biết, cái này Lưu nhà thiết kế là ai? Dương Khiết đôi mi thanh tú cau lại, đối hiểu Mai trong miệng Lưu nhà thiết kế không hề ảnh hưởng, nàng hung hăng điệu lắc đầu. Nhìn lấy Dương Khiết biểu hiện trên mặt, Hiểu Mai tin tưởng, tin tưởng nàng là thật sự không biết Lưu Tô An. Lưu Tô An a? Nội danh như vậy Lưu nhà thiết kế ngươi cũng vậy mà không biết. Tiểu Mai thay nàng tiếp dạ lắc đầu. Ta vẫn bận quay phim, đều rất ít chú ý giải trí tin tức. Sáp thực không biết, cái này lưu nhà thiết kế rất lợi hại phải không? Hắn cùng Hạ Băng quan hệ thế nào đâu? Dương Khiết gặp Hạ Băng vừa rồi đều tự mình đi nên, mà lại hiểu Mai một mặt tự hào nói: "Nàng xem chừng cái này, lưu nhà thiết kế khẳng định là lai lịch không nhỏ. Hắn cũng là tiết mục bên trong, Hạ Băng tỷ chuyên trúc nhà thiết kế, mỗi kỳ tiết mục đều là quan quân, hơn nữa còn là tổng quản quân nha. Người nói lợi hại hay không? Còn có trước chút thời gian, Hạ Băng tỷ kết cầm thảm đỏ lễ phục cũng là xuất từ hắn chỉ thủ, người nói có lợi hại hay không?" Hiểu Mai này bôi tự hào nụ cười càng tự hào, nàng tiếp tục nói bổ sung, "Về phần quan hệ sao?" Tiếng mục bên trong là hạ băng chuyên trúc nhà thiết kế trong âm thầm cũng là phổ thông hảo bằng hưu mà tôi hôm nay hẳ đến là dạy hạ băng tỷ vừa hạ băng thảm đỏ lễ phục dẫn điểm một chuyện Dương khiết là biết được không nghĩ tới lễ này phục lại xuất từ cái này gọi lưu tô An nhân thủ để cho nàng càng không có nghĩ tới là cái này gọi lưu tô An người vậy mà như thế chi nên nhẹ tay hắn kỹ thuật là có thể xương nhất người a. Ta. tay người này đơn giản kinh động như gặp tiên nhân a lợi hại lợi hại dương khiết này đồng từ trong nháy mắt phóng đại n lần miệng kìm lòng khôngặng mở ra thật to hình chữ ho này miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà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 Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Chương 577, Song Kiếm Hợp ích. Hạ Băng trong phòng nghỉ. Hiểu Mai xuất hiện, trong nháy mắt đánh vỡ này, nháy mắt thế giới hai người. Lúc này, các ngươi là không nhìn thấy, Dương Khiết này mắt to trận trừng lên, này miệng há đến đầy đủ có thể nhét vào một cái quân đầu. Hiểu Mai sinh động như thật, tình cảm dạt dào hướng lấy Hạ Băng cùng Lưu Tô An Miêu Tạ lấy vừa rồi Dương Khiết này kinh ngạc một màn. Nàng Kim Long không đặng bắt trước đứng lên, ánh mắt của rất lớn. Miện nàng cũng trương đến rất lớn, còn ý đồ đem quyền đầu nhét vào trong miệng nàng. Hạ Băng nhìn nàng kia buồn cười biểu diễn, che mặt xuống. Dạng này tình cảnh, Hạ Băng sớm đã nhìn lắm thành quen, cho nên cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Nàng rất nhỏ mím môi nhàn nhạt câu lên một vòng mỉm cười, nàng vậy khẳng định hai con ngươi liếc nhìn Lưu Tô An, lập tức giơ lên một vòng long lanh mỉm cười. Mà Lưu Tô An nghe đây hết thảy, hơi hơi nhếch lên khỏe môi nhếch lên lòng tràn đầy vui sướng. Giờ khắc này, hắn cục tìm về hắn tồn tại cảm giác cùng bị sùng bái cảm giác. Này tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Hiểu Mai tiếp tục bày tỏ, một bên nói một bên cười thật ngọt ngào. Con mắt này đều giúp lại. Hiểu Mai, tốt, có chừng có mực đi, ngươi cái này ngôn tử cũng quá mức khoa trương, cẩn thận Dương Khiết một tờ đơn kiện cáo ngươi phi bằng nhà. Hạ Băng ngữ khí ôn nhu điệu ngăn cả nói, nàng vẫn là không thích phía sau nói người khác sự tình. Nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, đối mọi người lẫn nhau đều tốt. Hạ Băng tỷ, ta giảng câu câu là thật. Hiểu Mai ánh mắt khẳng định nháy một chút, một nghiêm trang nói, nàng cười híp mắt nhìn lấy Hạ Băng, trên gương mặt hai cái lún đồng tiền cũng đang cười, ta cảm thấy Dương Khiết tiểu thư thẳng hiền lành, chẳng thông tình đả lý, nàng chắc chắn sẽ không làm như thế, huống ta giảng được là sự thật a. Liên Sếp như sự thật, chúng ta cũng không cần tại người khác phía sau nói." Hạ Băng một cười rộ lên, miệng cánh nhi giống điểm tính Loan Nguyệt. "Hạ Băng nói có lý, chúng ta không nói việc này, tâm sự còn lại đi." Lưu Tô An ở một bên giúp đỡ nói. Hắn cũng biết rõ họa là từ ở miệng mà ra đạo lý, không khỏi trêu chọc thị Phi, hắn cảm thấy có cần phải kết thúc cái đề tài này. "Tốt, Hạ Băng tỷ, ta minh bạch." Hiểu Mai Tâm Linh thần hội gật gật đầu, đem cái đề tài này như vậy dừng lại. "Hạ Băng, muốn không hiện tại chúng ta luyện tập lại theo thử đi." Lưu Tô An cảm thấy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nếu không như nắm chặt bắt đầu luyện tập tốt, huống hồ Hạ Băng lần trước tại Tiết chế lúc sau đã hiểu biết cũng nắm giữ một số thế ở cơ theo pháp, hắn muốn rèn sắc khi còn nóng, nhượng Hạ Băng mau trong tiến vào trạng thái. "Có thể a, ta hiện tại vừa vặn rảnh rỗi, ngươi muốn dạy ta, ta tự nhiên là liền cầu con không được a." Hạ Băng nghĩ đến còn có một trận trò văn muốn tới Trạm Vọng tối tiến hành, đoạn này chờ đợi thời gian, hoàn toàn có thể hợp lý lợi dụng, nàng vui vẻ đồng ý được. Lưu Tô An một bên nói một bên từ trong ba lô xuất ra thần cấp kim mai. "Lưu Tô An, cái này mai tốt đặc biệt a." Hạ Băng chưa bao giờ thấy qua dạng này châm, nàng trong đôi mắt toát ra vẻ tò mò. Đúng vậy a, Tốt đặc biệt a, lại có hai cái đầu ai. Hiểu Mai một mặt kinh ngạc biểu lộ. Hắn mỉm cười, trong giọng nói mang theo lấy tự hào nói, cái này Mai châm gọi xong đầu kim may, dùng cái này kim châm thêu độ hội tương đương nhanh chóng, cái này Mai xong đầu kim may là ta đặc chế, trên thế giới này chỉ lần này một cái. Lưu nhà thiết kế bảo bối thật đúng là nhiều a. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Hiểu Mai không khỏi bùi ngùi mai thôi, nàng đầy mắt ước mơ, này hạ băng tỷ dùng tới cái này Mai châm, này nàng thêu thủ độ có phải hay không cũng rất lợi hại thật. Đúng vậy a, ta còn xác thực chưa thấy qua dạng này châm. Hạ Băng hai con người lóe ra tia sáng chói mắt. Không nghĩ tới Lưu Tô An vì nàng, liền áp đáy hòm bảo bối đều lấy ra, nàng trong lòng còn có cảm kích. Có lẽ có cái này mai xong đầu kim may, nàng cái này tê dược mức độ có lẽ thật có thể đạt tới ngũ mao tiền đặc hiệu độ. Bất quá đây hết thảy đều muốn nhìn Hạ Băng Thiên Phú cùng luyện tập trình độ, lần này thời gian so sánh gấp, hẳn là sẽ có ta một phần 10 nhanh đi, có lẽ càng nhanh. Lưu Tô An trên mặt tràn đầy tự tin mỉm cười, có lưu nhà thiết kế một phần 10 công lực, đó cũng là rất lợi hại. Hiểu Mai cảm xúc bành trướng, là nàng muốn học đồng dạng động. Lưu Tô An, vậy chúng ta bắt đầu đi. Hạ Băng sớm đã lòng ngứa ngáy khó chịu, nóng lòng muốn thử. Được. Lưu Tô An một bên nói một bên xuất ra vài cùng dây. Hai người bắt đầu tiêu thử. Hắn hoạt đầu cùng Hạ Băng ôn tập một chút, lần trước dạy cơ thiêu pháp. Sau đó, hắn bắt đầu tay nắm tay điệu dạy Hạ Băng tiêu thử, tinh tế giải thích lấy, Hạ Băng cũng cực kỳ nghiêm túc đi theo học. Hạ Băng tư chất tốt hơn, một điểm liền thông, rất nhanh liền lĩnh ngộ các loại yếu lĩnh. Hai người ánh mắt va chạm, một cái trong đôi mắt nhu tình như nước, một cái trong đôi mắt đúng là nhu tình, hai người ngầm hiểu lẫn nhau điệu mím môi cười yếu ớt. Hiểu Mai bừng lấy mặt, nhìn lấy cái này Ôn Nhu hình ảnh, Nàng lênh lဲ့ địa chuyển lấy trong mắt, một vòng có chút hăng hái mỉm cười nở rộ tại trên mặt nàng. Tại Lưu Tô An chăm chỉ không ngừng dạy bảo dưới, lại thêm có thần cấp kim may giúp đỡ, nàng này trước kia vụng về theo thùa động tác, cũng dần dần nhẹ nhàng linh hoạt quen bắt đầu luyện. Giờ phút này Hạ Băng, cái này hào hứng càng ngày càng cao ngang, thích thú. Đi qua mấy lần luyện tập, Hạ Băng giống như nhảy ba bước tiến bộ thần. Rất tốt, rất tốt, chiếu cái này tiết tấu xuống dưới, hoàn toàn có thể sớm hội. Mừng tại Lưu Tô An tâm lý lan tràn. Đó là ngươi cái này sư phó dạy tốt. Hạ Băng ánh mắt đảo mắt ở giữa ra lộng lấy Hà Quang. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân, chủ yếu nhất là người ngộ tính tư chất tốt, một điểm tư thông. Lưu Tô An cho ra rất cao đánh giá. Cảm ơn. Bất quá công lao này vẫn là người lớn, nếu như không có người dạy ta, dù cho ta ngộ tính tư chất tốt, cũng đều là phí công. Hạ Băng trong đôi mắt toát ra khẳng định chi xác. Hiểu Mai Tha có thăm ý nhìn một chút Hạ Băng, lại nhìn xem Lưu Tô An. Giọng nói của nàng đắt đỏ nói, Hạ Băng tỷ, Lưu nhà thiết kế, hai người khác đẩy tới đẩy lui, các ngươi cái này gọi song kiếm hợp ích, đánh đâu thằng đó, thiếu một thứ cũng không được. Hạ Băng cùng Lưu Tô An nhìn nàng kia một fan nữ, nhịn không được cười. Đông đông đông. Hạ Băng phòng nghỉ cửa bị góp vang. Ta đi mở cửa. Hiểu Mai Ma Lưu Địa đứng dậy trước đi mở cửa. Được. Hạ Băng gật gật đầu đồng ý Hiểu Mai mở cửa, lộ ra nửa cái đầu, thấy là đoàn làm phim công tác nhân viên, khẽ mỉm cười nói, có chuyện gì không? Hiểu Mai trợ lý, Hạ Băng tiểu thư có ở đây không? Công tác nhân viên rất lợi hại có lễ phép nói. Tại a, có chuyện gì sao? Hiểu Mai ánh mắt khẳng định nhìn lấy hắn liếc một chút. Là như thế này, Vương đạo nhượng Hạ Băng tiểu thư bữa tối sau đi qua một chuyến. Công tác nhân viên thái độ khiêm hòa địa hồi phục. A, ta biết, ta hội chuyển cáo Hạ Băng tỷ. Chúng ta hội đúng giờ xuất hiện." Hiểu Mai gật gật đầu. Các loại công tác nhân viên đi, nàng người đóng cửa lại. "Ai vậy?" Hạ Băng tò mò hỏi. "Hạ Băng tỷ, Vương đạo để ngươi bữa tối về sau đi một chuyến." Hiểu Mai thực sự chuyển cáo lấy. "Tốt, ta biết." Hạ Băng một bên nói một bên ánh mắt nhìn về phía Lưu Tô An, Trương Cầu nói, "Vậy đợi lát nữa chúng ta cùng đi chứ? Ta giới thiệu Vương đạo cho các ngươi nhận biết." "Không có vấn đề." Lưu Tô An vui vẻ đồng ý thời gian không còn sớm, ta qua lĩnh cơm hợp đi." Hiểu Mai lộ ra ngọt ngào nụ cười. "Được." Hạ Băng mím môi mà cười. Hạ Băng cùng Lưu Tô An tiếp tục đâm theo lên. 8 chương 578, thêm một phó chính lập tức độ chỉ cần 30 phút. Hạ Băng một đoàn người đi vào Vương đạo phòng nghỉ. Lưu Tô An, ngươi tại cửa ra vào trước chờ một chút, ta đi trước cùng Vương đạo lên tiếng kêu gọi. Theo lễ phép, Hạ Băng cảm thấy vẫn là có cần phải trước cùng Vương đạo lên tiếng kêu gọi. Tốt, không có vấn đề. Lưu Tô An đồng ý gật đầu. Lưu Tô An làm theo cùng hiểu mai cùng một chỗ ở ngoài cửa chờ. Hạ Băng vừa vào cửa, gặp Vương đạo cùng Trần nhà sản xuất, cùng Lý phó đạo diễn, một mặt ngưng trọng biểu lộ, riêng phần mình ngồi trên ghế, lần nhau đều không nói lời nào mà lại từng cái mặt đỏ tới mang hai, tựa hồ tại nàng trước khi đến, sinh qua kịch liệt tranh chấp, nhất là này Lý Phó đạo diễn cùng Trần nhà sản xuất, cái này mi đầu đều nhăn thành một đường thẳng. Hiển nhiên, vừa rồi tranh chấp là lấy tan dã trong không vui kết thúc. Hạ Băng trong lòng nổi lên từng đợt nghi hoặc gợn sóng, không biết bọn họ vì chuyện gì mà tranh chấp. Ngay tại nàng buồn bực không thôi thời điểm, "Hạ Băng, ngươi tới." Lý Phó đạo diễn mắt sắc, đứng dậy đón lấy, ban đầu này nhăn thành một đường thẳng mi đầu dần dần giãn ra mà ra, khóe miệng gạt ra Vương đạo ngữ khí bình thản nói, "Hạ Băng, đến an vị đi." "A." Hạ Băng đến, mau mời ngồi bên này. Trần Nhà Sản Xuất vẻ mặt vui cười đó lấy, chỉ bên cạnh hắn cái ghế kia nói ra. Nhưng là trên mặt hắn này cỗ mây đen vẫn là vung đi không được. Tốt, Vương đạo, Lý Phó đạo diễn, còn có Trần Nhà Sản Xuất. Hạ Băng lộ ra một cái rất lợi hại ấm áp cười, liền khẽ miệng đường cong, đều như vậy hoàn mỹ đúng chỗ. Nàng đôi mắt đẹp thiếu một xuống đang ngồi mấy vị, lập tức rơi vào Trần Nhà Sản Xuất trên thân, tất cả mọi người tại a. Hôm nay ngày gì a? Liên Trần Nhà Sản Xuất ngươi cũng đại giá quan lâm, đoàn phim lập tức đồng sinh huy. Dù sao Trần nhà sản xuất là bộ phim này giám đốc sản xuất, Hạ Băng tự nhiên là muốn lấy lễ đối đãi. "Hạ Băng, ngươi miệng này là càng ngày càng ngọt, bất quá lời này ta thích nghe." Trần nhà sản xuất ban đầu này cổ mây đen bởi vì Hạ Băng lời nói mà tạm thời tan thành mấy khói, trên mặt hắn cũng lộ ra rực rỡ nụ cười, hắn thân mật địa lần nữa chỉ bên cạnh hắn cái ghế mỉm cười nói, "Ta là vì cái này đợi ảnh, chuyên từ nước ngoài trở về, ta đối bộ phim này thế nhưng là ký thắc kỳ vọng, Hạ Băng, ngồi, ngồi." "Tuất, cảm ơn." Hạ Băng một bên tại Trần nhà sản xuất bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Một bên ngón tay khẽ vuốt trên trán xuất sắc, yêu nhã đem bên thai rơi xuống một sợi xuất sắc khác bên thai sau. Hạ Băng thật sự là khách khí, vừa rồi ta cùng Vương Đạo bọn họ chính trò chuyện ngươi đây. Chân nhà sản xuất mỉm cười, cho chuyện ta cái gì đâu? Hạ Băng kinh ngạc nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ, bọn họ mới là bởi vì Hạ Băng mà mặt đỏ tới mang tai? Thế nhưng là vì sự tình gì đâu? Hạ Băng tâm lý nổi lên từng đợt không hiểu gợn sóng. Ta nghe Vương Đạo nói, theo thừa chẳng cảnh, ngươi cũng không muốn thay thân thể cũng không cần đặc hiệu, toàn bộ theo thừa trưởng cảnh, ngươi muốn đích thân ra trận. Việc này là thật sao? Ban đầu này Cố đã từ từ tiêu tán mây đen, trong nháy mắt lại chiếm cứ lấy hắn. Giờ phút này hắn không dám tin tưởng nhìn lấy Hạ Băng, này trong đôi mắt toát ra nghi hoặc không hiểu, hắn cần Hạ Băng vì hắn giải đáp nghi hoặc, cũng càng hy vọng đây hết thảy đều không phải là thật, hắn chờ đợi Hạ Băng đáp án phủ định. Lý Phó đạo diễn cũng trong lòng còn có nghi hoặc, đang mong đợi đây hết thảy đều không phải là thật. Nhưng mà, không như mong muốn. Vâng, toàn bộ theo thừa chẳng cảnh, đều từ ta Hạ Băng tự thân lên trận, không cần đặc kĩ, càng không cần thế thân. Hạ Băng ánh mắt kiên định nhìn lấy trần nhà sản xuất, ngữ khí khẳng định nói, cái này lại là thật. Đây không phải tại mổ chậm chế công phu sao? Người Hạ Băng đoán chừng liền kim may cũng sẽ không cấm a. Còn dám tự thân lên trận, không muốn thế thân không muốn đặc hiệu. Cái này từ đâu tới tự tin? Cái này đoàn làm phim quay trụp chậm chế một ngày, vậy cũng là tiền a. Mà lại không phải món tiền nhỏ a. Không được. Đây tuyệt đối không được, hắn cảm thấy không thể mạo hiểm như vậy. Hạ Băng, người kinh nghiệp tinh thần ta rất bội phục, thế nhưng là cái này theo thừa chẳng cảnh đều là đại tràng cảnh, cho đùa không được, trừ hội thế thừa, cái này hậu kỳ còn cần đặc hiệu gia công mới được, vì cam phim hiệu quả, ta cố ý tìm có 30 năm theo thừa công lực lão sư phụ. Hắn theo thuộc là theo thủa giữa các hàng số 1 số 2, có tay hắn nghệ cùng hậu kỳ đạt hiệu, cái này theo thuộc tràn cảnh khẳng định rất lợi hại toàn bộ trong phim lớn nhất điểm sáng chói. Chân nhà sản xuất hiểu chi Lấy Lý lấy tình động nói, vì bộ phim này, hắn đã đầu nhập quá nhiều, quyết không thể tùy theo Hạ Băng làm màu. Dù sao nếu như điện ảnh dư luận quá kém, dẫn đến phòng bán vé không tốt, hắn muốn khóc cũng không kịp. Đối với Hạ Băng yêu cầu này, hắn kiên quyết phủ định. Đúng a? Hạ Băng, ngươi nhìn chân nhà sản xuất vì chúng ta bộ này bộ phim, lại bỏ vốn lại xuất lực, chúng ta không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện a. Lý Phó đạo diễn ở một bên giúp đỡ nói. Hắn thật vất vả nhịn đến phó đạo diễn vị trí, không thể bởi vì Hạ Băng mà dã tràng xe cắt biển đông. Mà một bên Vương đạo, toàn bộ hành trình không có tham gia cùng giữa bọn hắn nói chuyện. Dù sao quân tử nhất luôn tứ mã nan truy, ai bảo hắn đáp ứng ban đầu Hạ Băng tới. Tuy nhiên hắn cũng cố ý qua tìm tư liệu nhìn qua Lưu Tô An theo thừa, cũng vì cái kia xuất thần nhập hóa thế thừa thủ nghệ chết phục, nhưng là hắn vẫn mơ hồ có chút lo lắng, dù sao diễn Đông Phương bất bại là Hạ Băng, mà không phải Lưu Tô An. Cái này Lưu Tô An thật có thể tại trong đoạn thời gian dạy dỗ Hạ Băng sao? Hạ Băng thật có thể hoàn mỹ hoàn thành sao? Hiển nhiên, tại thời khắc này, Hắn có chút hối hận, hắn đây là đang lấy hắn sự nghiệp của mình làm tiền đặt cược. Lo lắng bất an trong lòng hắn lan tràn, nhưng hắn nhìn lấy Hạ Băng kiên định như vậy ánh mắt, hắn vẫn là quyết định lựa chọn tin tưởng nàng. Cùng nói là tin tưởng Hạ Băng, còn không bằng nói phần này tín nhiệm đến từ Lưu Tô An. Dù sao Lưu Tô An tuổi còn trẻ liền có như thế xuất thần nhập hóa thế thừa thủ nghệ, hắn khẳng định là có chỗ hơn người. Hắn tin tưởng có lẽ cái này Lưu Tô An có thể sáng tạo kỳ tích cũng không nhất định. Hiện tại hắn duy trì lập trường trung lập, để tránh hai mặt đều không được tốt. Trần nhà sản xuất, ngươi vị nào có 30 năm theo tu công lực lao sư phụ, theo một bộ đại hình cần muốn bao lâu thời gian?" Hạ Băng mỉm cười hỏi ngược lại. "Cái này?" Trần nhà sản xuất nhất thời đắp không được, hắn không biết Hạ Băng cái này tuy ông chỉ ý là cái gì. Hắn ngâm lại, khẳng định nói, làm gì cũng phải một tháng đi, không. Không gặp qua một tháng. "Thật sao?" Nghe được Trần nhà sản xuất lời nói về sau, Hạ Băng tha có thâm ý địa cười. "Hạ Băng, ngươi vì cái gì hỏi như vậy?" Lý Phó đạo diễn một mặt hiếu kỳ. "Đúng a. Hạ băng, hỏi cái này để làm gì đâu?" Trần nhà sản xuất chăm mối vẫn không có cách giải. Mà vương đạo lại tâm linh thần hội gửi. Ta mời chỉ đạo lao sư, theo một bộ chỉ cần 30 phút đồng hồ, 30 phút đồng hồ bên trong là hắn có thể hoàn thành. Hạ băng giọng nói vô cùng nó khẳng định, trong đôi mắt toát ra vẻ tự tin. Hạ băng, nói dẫn à. Sao lại có thể như thế đây? Cái này khai thiên tích địa đến nay, nhưng từ không có một người này có thể làm được nha. Trần nhà sản xuất căn bản cũng không tin sẽ có như thế một người. Trong mắt hắn, cái này liền đặc kỹ cũng không nhất định có thể làm được, quả thực là lời nói vô căn cứ. Chân nhà sản xuất ánh mắt kia rõ ràng là đang nói 30 phút đồng hồ bên trong hoàn thành một bức, Hạ Băng, ngươi là đang đùa ta sao? Ngươi là đang tìm ta vui vẻ sao? Tám một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ lìn, Goblin, Vampyre, Ma sói, Rỉ tàn. Giân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 579, một trận. Này ngôn ngữ mỗi chữ mỗi câu địa bay vào Lưu Tô An trong tai, cũng bay vào hiểu Mai Thai hắn cũng cứ như vậy nghe xong, không có để ở trong lòng. Dù sao từ hắn mở đào bảo cửa hàng đến nay, loại này nghi vấn tay hắn nghệ tình huống, còn như măng mọc sau mưa tầng tầng lớp lớp mà bước lên. Đối với dạng này sự tình, hắn từ lâu tư không trách móc cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Hắn đã tập mãi thành thói quen. Hắn là thủ hạ băng nhờ đến đây, hắn chỉ cần hướng hạ băng phụ trách là được rồi. Cho nên giờ phút này, đối với trong phòng nghỉ truyền đến tiếng chất vấn, hắn là đối xử lạnh nhạt dự tính, thản nhiên chỗ chi lạnh nhạt đãi chi. Mà một bên hiểu mai lại không bình tĩnh, nàng giọng nói kia trong tràn ngập tức giận bất bình, cái này Lý Phó đạo diễn cùng Trần nhà sản xuất, thật sự là khục, còn khai thiên tích địa đến nay, không ai có thể làm được. Bọn họ chẳng lẽ chưa từng nghe qua chúng ta Lưu Đại nhà thiết kế danh hào sao? Bọn họ nói như vậy, chính là không tin Hạ Băng tỷ, thật sự là quá đáng giận. Nàng nghĩ đến Lưu Tô An danh hào là vang dội bên ngoài, cả nước người không có 2 phần 3 trở lên người nhận biết Lưu Tô An, cũng có nhiều hơn một nửa người biết được Lưu Tô An a. Nhưng hai cái giới điện ảnh đại nhân vật, vậy mà không biết có Lưu Tô An người như vậy tồn tại. Trong nội tâm nàng không khỏi đầu đen rau muốn một phen, không nhìn giải trí tin tức, thật đáng sợ. Không nhìn giải trí tin tức cũng liền coi như thôi, không biết được Lưu Tô An cũng coi như thôi, có thể vậy mà không tin Hạ Băng tỷ lời nói, cái này khiến hiểu Mai rất là tức giận. Có thể nàng lại lại không thể làm gì, dù sao nàng chỉ là một cái tiểu tiểu trợ lý, căn bản liền không có quyền nói chuyện nào. Nàng vùng má mọc lên một ngạt. Xuyệt. Lưu Tô An mỉm cười dựng thẳng lên một ngón tay đặt ở đôi môi trung gian, hắn bình tĩnh tự nhiên địa nói khẽ, bọn họ đều là đại nhân vật, đều trăm công nghìn việc, lại nói ta Lưu Tô An cũng không phải thuộc về làng giải trí người, bọn họ chưa nghe nói qua cũng rất bình thường, Hiểu Mai, ngươi cũng khắc kích động như vậy. A. Hiểu Mai vô ý thức che miệng, ngay chấp hai mắt, nhẹ giọng hỏi đến, Lưu nhà thiết kế, ngươi không tức giận sao? Nàng không nghĩ tới Lưu Tô An tính khí tốt như vậy. Nếu là nàng cũng cứ như vậy hảo thủ nghệ, nàng sớm liền vọt vào qua cho bọn hắn triển lãm một phen, muốn để hai người này từng cái rung động trận mắt hốt muội, muốn để hai người này hết thể ý miệng. Cùng bọn hắn tức giận, không đáng, sẽ chỉ tăng thêm một phần phiền não mà thôi. Lưu Tô an rộng rãi nói, lập tức nét mặt biểu lộ một vòng tự tin đường cong. Cũng đúng, cùng đám này tự cho là đúng người tức giận, không đáng. Các loại hạ băng tỷ hiệp hội, bọn họ tự nhiên cũng liền tin. Tự nhiên cũng liền tâm phục khẩu phục. Sự thật thắng hùng biện. A. Hiểu Mai nghe hiểu, nàng đồng ý Lưu Tô an thuyết pháp, nàng gà con mồ tóc giống như hùng hăng gật đầu. Đây tuyệt đối không có khả năng, Hạ Băng, ngươi có phải hay không bởi vì gần nhất nhìn kịch nhìn mê mẩn." Lý Phó đạo diễn cẩn thận địa hỏi đến. Trong lòng của hắn lo lắng cái này Hạ Băng vào chơi quá sâu, mà vô pháp tự kiềm chế. "Mê mẩn?" Hạ Băng đôi mi thành tú dương lên. Hiển nhiên, Hạ Băng nghe ra Lý Phó đạo diễn đó là trong lời nói có hàm ý mặc dù có chút bất mãn, nhưng nàng vẫn là rộng lượng biểu thị thông cảm. Tất cũng không biết người không đủ. "Lý Phó đạo diễn," nói giỡn. Hạ Băng vẫn là tốt tính đối đãi, nhưng trong ánh mắt nàng vẫn là tràn ngập ngượng Lý Phó đạo diễn không tiếp tục nói nữa. Tuy nhiên trong lòng của hắn tràn ngập không tin cùng lo lắng, nhưng sợ trong lời nói lại đập vào hạ băng. Nếu là hạ băng tôi diễn, tổn thất này cũng không phải hắn có thể gánh chịu nổi. Cho nên giờ phút này, hắn một mặt vui vẻ gián xếp, ta thuần túy là xuất phát từ quan tâm, quan tâm. Hạ băng không có tiếp tục để ý tới lý phó đạo diễn tuyết tử, nàng minh bạch đây chẳng qua là mặt ngoài lời khách khí mà thôi. Nàng minh bạch, lại nhiều tranh chấp cũng chỉ là phí công. Mắt thấy mới là thật mới là lớn nhất có sức thuyết phục. Nàng nhấp nhẹ môi câu lên một vòng nhàn nhạt mỉm cười, kiên định ánh mắt nhìn thẳng Trần nhà sản xuất, lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói, "Ta nói chỉ đạo lao sư hắn gọi Lưu Tô An, hiện tại hắn liền tại cửa ra vào, nếu không ta giới thiệu hắn cho đang ngồi mấy vị nhận thức một chút, như thế nào?" Trần nhà sản xuất, Lý Phó đạo diễn, hai người không có ý kiến trở. Nàng này kiên định ánh mắt lập tức vừa nhìn về phía Lý Phó đạo diễn cùng Vương đạo. Lý Phó đạo diễn từ chối cho ý kiến, này trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Vương đạo cùng Trần nhà sản xuất. Đương nhiên không ý kiến, nhượng hắn bảo đi. Vương đạo trước tiên mở miệng, hắn cũng muốn kiến thức một chút cái này Lưu Tô An. Đã vương đạo đều không ý kiến, ta đương nhiên cũng không ý kiến. Trần nhà sản xuất vươn ngón tay, mỉm cười gật đầu, lộ ra được hắn thân sĩ minh chủ một mặt. Hắn muốn xem nhìn, cái này hạ băng trong miệng vậy cơ hồ là thần nhân Lưu Tô An, đến tuột cùng dáng dấp ra sao? Đến tuột cùng lớn bao nhiêu khó nhịn? Ta cũng không ý kiến. Lý Phó đạo diễn phụ họa theo đuôi nói. Ở chỗ này, hắn quyền nói chuyện là yếu nhất, vương đạo cùng Trần nhà sản xuất đều đồng ý, hắn ha có khác biệt ý lý lẽ. Tốt, đã đang ngồi ba vị cũng không có ý kiến, vậy ta đi gọi một chút Lưu Tô An, ta chữa xin lỗi không tiếp được một chút. Hạ bang đứng dậy. Được đang ngồi ba vị gật gật đầu, trầm miệng một lời. Hạ Băng sông lấy bọn hắn lưu nhã hơi hơi gật gật đầu, xoay người tiến về ngoài cửa. Nàng đi tới cửa, gặp Lưu Tô An cùng Hiểu Mai hai người giống như đứng gác binh lính đứng ở nơi đó. Nàng che mặt mà cười, nàng hướng phía Lưu Tô An với tay, "Lưu Tô An, ngươi tới đây một chút." "Tốt, ta cái này tới." Lưu Tô An nghe tiếng nghiêng mặt qua nhìn lại, thấy là Hạ Băng, mỉm cười gật đầu, hắn lập tức đối hiểu Mai nói ra, "Hiểu Mai, ta trước đi qua dưới." "Lưu nhà thiết kế, ngươi đi, đi ta sẽ chờ ở đây các ngươi hai vị trở về." Hiểu Mai sinh sán địa hướng về phía hắn nháy một chút mắt, đưa tay làm ok thủ thế lập tức nàng hướng phía hạ băng phương hướng, mỉm cười phất phắt tay. Hạ băng lông mi run rẩy mấy lần, xem như đáp lại hiểu ai. Lúc này, Lưu Tô An đã đi tới ngoài cửa. "Vương đạo, còn có Trần nhà sản xuất cùng Lý Phó đạo diễn đều muốn quen biết một chút ngươi, ngươi đi cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi đi, người hiền hòa một số liền có thể, không muốn câu nệ nha. Bọn họ kỳ thử người vẫn là rất tốt." Hạ băng nhẹ giọng dặn dò lấy, nàng rất rõ ràng, Lưu Tô An trở ra sắp đối mặt là một trận gió tanh mưa máu, mà hết thảy này nguyên nhân gây ra toàn là bởi vì nàng. nàng trong lòng còn có ấy nãy, không có việc gì Cái ngươi vừa rồi nói chuyện ta đều nghe thấy, ngươi yên tâm, ta biết như thế ứng phó, ta sẽ không để cho người khó chịu." Lưu Tô An Phong khinh vân đảm nói. "Cảm ơn." Hạ băng ánh mắt đảo mắt ở giữa lóe ra lộng lấy hào quang, này lông mi dài nhanh địa run rẩy mấy lần, túi đầu cười yếu đất. Hán. Ý nghĩ nguyên vị nàng nghĩ, này không khỏi gợn sóng lại tại nàng đấy lòng nổi lên, một tầng tiếp lấy một tầng. Nàng không biết cái này gợn sóng đến tột cùng là cảm động, lại hoặc là vui vẻ, là hay phức. Lập tức giống như sóng lớn ba đảo hùng Dũng. "Cái này có cái gì tốt ạ, chúng ta đi vào đi." Lưu Tô An khẽ môi nhấc nhẹ đem ý cởi giấu kín tại nhỏ nhỏ đường con bên trong. Được, Hạ Băng tỉnh táo lại, môi sơn khẽ mở, trong giọng nói là không thể nói đồng hồ hạnh phúc. Hai người sóng vai đi vào. Tám bị chết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị vết chương 580, nói quắc mà không biết ngượng. Khi Hạ Băng cùng Lưu Tô An sóng vai đi tới thời điểm, chân nhà sản xuất cùng Lý Phó đạo diễn đồng loạt nhìn về phía Hạ Băng bên cạnh Lưu Tô An. Trên mặt bọn họ phát sinh nghiêng trời lệnh đất biến hóa. Đây chính là Hạ Băng trong miệng chỉ đạo lão sư Lưu Tô An. 89 10 đi. Hẳn là người này. Tuổi trẻ tuổi còn rất trẻ, nhìn ra cũng liền 20 tuổi ra mặt, tuyền sẽ không vượt qua 25 tuổi. Cái này cùng bọn hắn trong ấn tượng, thêu thùa thủ nghệ cao siêu thêu thùa sư phụ hình tượng, hoàn toàn là một trời một vực. Giờ phút này, kinh ngạc hai chữ tràn ngập trên mặt bọn họ. Hiển nhiên, cái này hoàn toàn là thật to ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Tuổi con trẻ, hắn thật có thể tại trong vòng 30 phút thêu tốt một bộ. Hiển nhiên, bọn họ đáp án là phủ định. Không tin, đánh chết đều không tin. Đây tuyệt đối là nói ngoa. Chân nhà sản xuất lông mày không khỏi hướng lên vậy một cái, tâm lý không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắn nhất thời hiểu ra, hạ băng á hạ băng, ngươi thật hồ đồ a, ngươi như thế có thể bị loại này mặt trắng nhỏ làm cho mệt hoặc đâu. Nhìn như khôn khéo người, vậy mà lại nhập tên tiểu Bạch Kiểm này hố. Hắn Tuyệt sẽ không từ lấy bọn hắn làm mồi, hắn nhất định phải dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Lý Phó đạo diễn thẳng lắc đầu, này bắn ra ánh mắt rõ ràng đang nói ta không tin. Mà Vương đạo khí Định Tân nhàn nhìn lấy Lưu Tô An, một bộ ngồi xem rõ dục mấy vẫn, tính quan kỳ biến thái độ. Lưu Tô An, vị này đâu? Là chân nhà sản xuất, vị này là Vương đạo, còn có Vương đạo bên cạnh là Lý Phó đạo diễn, ngươi cùng bọn hắn lên tiếng, kêu gọi đi. Hạ Băng Chỉ đang ngồi ba vị, nhất nhất hướng về Lưu Tô An giới thiệu, nàng ưu nhã đưa tay chỉ hướng Lưu Tô An, cười một tiếng, trần nhà sản xuất, Vương đạo, Lý Phó đạo diễn, vị này là Lưu Tô An, cũng là ta lần này chỉ đạo lao sư, cũng là một nhà vẽ tiểu nổi tiếng. Còn nhà thiết kế, là thổi ra a, cũng không sợ cái này ra châu thổi phá." Chân nhà sản xuất cùng Lý Phó đạo diễn hai mặt nhìn nhau, tâm lý một trận đầu đen dao uống. "A vị này cũng là Hạ Băng Chỉ đạo lao sư đúng không?" Người gọi?" người gọi là cái gì nhỉ?" Chân nhà sản xuất tha có thâm ý mà nhìn xem Lưu Tô An, nụ khí âm dương ngừng ngắt. Hắn vỗ nhẹ chán ra vẻ không biết bộ dáng, hắn cái này là cố ý cho Lưu Tô An khó chịu, hy vọng hắn thức thời rời đi. Lưu Tô An có thể cảm giác được đối phương không chào đón, nhưng vì không cho hạ băng khó chịu, hắn cảm thấy vẫn là lễ lệ đối lại đi. "Vâng, ta chính là Hạ băng lần này theo tựa chỉ đạo lao sư Lưu Tô An." Lưu Tô An không thể nghi ngờ ngữ khí nói ra, hắn ánh mắt bên trong tràn ngập khẳng định, hắn cố ý học Trần nhà sản xuất khẩu khí nói, "Ngươi là, ngươi là Trần nhà sản xuất đúng không? Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, trước hết để cho ngươi." Em sát xuống, đợi lát nữa ta nhất định kéo xuống ngươi bộ mặt thật sự. Đượng Hạ Bang xem thật kỹ một chút, ngươi cái này tên lừa đảo. Trần nhà sản xuất tự tiếu phi tiểu nói, "Đúng. Ngươi tốt, Lưu Tô An." Vương Đạo gặp bầu không khí xấu hổ, hắn cũng không muốn bộ phim này vì vậy mà vàng, hắn đứng dậy, đưa tay đem nắm, hắn tiếp lấy làm dịu bầu không khí nói, "Đã tất cả mọi người nhận biết, vậy liền nắm cái tay lên tiếng kêu gọi đi. Ngươi tốt, Vương Đạo." Lưu Tô An lễ phép đưa tay đem nắm, về sau tay hắn vươn hướng Lý Phó đạo diễn, bình tĩnh nói, "Ngươi tốt, Lý Phó đạo diễn." Gặp Vương Đạo đều nói như vậy, Lý Phó đạo diễn cùng Trần nhà sản xuất cũng nên bán cái mặt mũi cho Vương Đạo, cũng đều đưa tay đem nắm. Lưu Tô An cùng hai người bọn họ nhất nhất ngầm hiểu lẫn nhau địa nắm tay. Nay tất cả mọi người ngồi đi, đã lưu nhà thiết kế tại, vậy chúng ta liền đến tiếp sau công tác, chưng cầu một chút lưu nhà thiết kế ý kiến đi." Vương Đạo thân sĩ đưa tay làm mời thủ thế. "Ta thấy được, ngươi cứ nói đi." Lý Phó đạo diễn. Trần nhà sản xuất một bộ xem náo nhiệt không chê sự tình bản in cả trang báo tử. Hắn muốn để Lưu Tô An bị chọ mèo, hắn muốn mạch trần Lưu Tô An cái này phim. Lý Phó đạo diễn cùng hắn là cùng một sợi dây thường châu chấu, tự nhiên là đứng tại Trần nhà sản xuất bên này, hắn tự nhiên là mười vạn phần đồng ý hắn gật gật đầu, miệng mấp nói, "Ừm." Vương đạo cùng Trần nhà sản xuất nói rất chính xác. Hạ Bang ánh mắt bên trong mang theo lấy lo âu nhìn về phía Lưu Tô An. Hiển nhiên, nàng nhìn ra Lý Phó đạo diễn cùng Trần nhà sản xuất là tâm hoài quỷ thai. Lưu Tô An hướng về phía tự tin nháy một chút mắt, ánh mắt này rõ ràng đang nói không có việc gì, ta có thể ứng phó. Ngồi một chút ngồi, Vương đạo ép một chút tay ra hiệu tất cả mọi người ngồi. Mọi người nhau nhau nhập tọa. Lưu Tô An, Lưu nhà thiết kế. Lý Phó đạo diễn mặt ngoài khách khí, ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắn nhìn lấy Lưu Tô An không tin hỏi đến, ngươi thật có thể tại trong vòng 30 phút tiêu tốt một bộ. Đương nhiên Lưu Tô An giọng nói vô cùng nó khẳng định, này không thể nghi ngờ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Phó đạo diễn. Lý Phó đạo diễn bị hắn ánh mắt nhìn run rẩy, chỉ cảm thấy phía sau lưng cổ sống lạnh lẽo. Mà khi Lưu Tô An không chút nghĩ ngợi nói ra đương nhiên hai chữ lúc, chân nhà sản xuất não trong mắt chỉ còn bốn chữ nói quát mà không biết ngượng. Lưu nhà thiết kế thật khẳng định như vậy. Chân nhà sản xuất như thái sư đồng dạng ngồi trên ghế, hai tay vào ngực, hai chân chéo ngoẽ, một mặt khinh thường chất vấn, lập tức hắn trên mặt hiện lên một vòng không khỏi đường cong, trong vòng 30 phút theo tốt một bộ, trên cái thế giới này đoán chừng chỉ có đặc hiệu mức độ có thể đạt tới đi. Nếu là chậm chế điện ảnh quay chụp, một ngày này cũng không phải ngươi Lưu nhà thiết kế có thể gánh chịu. Đúng vậy a. Trong vòng 30 phút theo tốt một bộ, đúng là quá khoa trường, ta chính là não bổ cũng nghĩ không ra màn này cảm giác tới. Lý Phó đạo diễn vừa đi vừa về vớt ve hắn cái cằm, việc này hắn vẫn là rất khó mà tưởng tượng. Lưu Tô An cảm thấy bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Cùng hai người này nói chuyện, thật sự là quá tốn sức. Đã phí trí nhớ lại phí nước bọn. Giờ phút này hắn, đều lại đến cùng bọn hắn phí nửa lưỡi. Thanh giả tự thanh. Hắn mỉm cười lựa chọn trầm mặc. Chân nhà sản xuất gặp Lưu Tô An không nói gì, hắn mừng thầm. Xem ra cái này Lưu Tô An là tâm hỏng, bất quá cô ta ở đây, ta nhất định phải vạch Trần Ngươi cái này tên lừa đảo bộ mặt thật sự. Nhượng Hạ Băng Hảo Hảo nhìn một cái, Nhượng Vương Đạo Hảo Hảo nhìn một cái, nhất định phải làm cho bọn họ vì lần này cử chỉ lô mãng hối hận. Lý Phó đạo diễn tâm lý thật sự là một trận mương rỡ, mới vừa rồi còn vênh váo tự đắc Lưu Tô An đoán chừng là bị hắn cùng Trần nhà sản xuất lời nói hú đến, hắn khẳng định là không có có chút tài năng mới không cảm giác phản bác. Vương đạo nhìn ở trong mắt ghi ở trong lòng, nhưng Lưu Tô An mặc biểu lộ nhượng hắn cũng bắt đầu trong lòng còn có lo nghĩ. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Câu nói này để ở chỗ này, thật sự là quá phù hợp. Hạ Bang đem ba vị này này biến hóa bộ mặt biểu lộ, nhất thời nhưng tại tâm, nhưng nàng không cho phép bọn họ hoài nghi Lưu Tô An thiếu thủ nghệ, quyết không cho phép, dù sao nàng là thấy tận mắt Lưu Tô An tại trong vòng 30 phút theo tốt, giọng nói của nàng ngạo nghễ nói, ta biết đang ngồi, khẳng định trong lòng còn có hoài nghi, nhưng ta muốn các vị đang ngồi ở đây nếu như tận mắt chứng kiến đến tay hắn nghệ, khẳng định hội nhìn mà thán thở, kinh động như gặp thiên nhân, ta chỗ này có lưu, nhà thiết kế theo thủ quá trình, mọi người có thể nhìn xem. Một thế giới phép thuật đầy bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như Orc, gỗ Og, Goblin, Vampyre, Ma sói, dị tản, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiểu cho cả thế giới chương 581, ta cảm thấy chính lập tức độ quá đơn giản. Vừa dứt lời, Hạ Băng lấy điện thoại di động ra, tay tinh tế ngón tay cơ nhẹ lấy màn hình điện thoại di động, lật ra Lưu Tô An Thêu thủ video. Đổi mới nhanh nhất nàng hy vọng thông qua video này, bỏ đi trần nhà sản xuất cùng Lý Phó đạo diễn nghi vấn. Lưu Tô An minh bạch nàng là cực lực bảo vệ cho hắn. Nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng Làm như vậy chỉ là phí công mà thôi. Không tin ngươi người, hắn chắc chắn sẽ có trăm ngàn loại lý do để phản bác ngươi. Hắn biết, dưới loại tình huống này, chỉ có tự mình hướng bọn họ triển lãm tay nghề của mình, mới là duy nhất bỏ đi bọn họ lo nghị phương pháp. Lưu Tô An hướng về phía Hạ Băng lắc đầu, hắn không muốn Hạ Băng vì hắn mà phí sức phí công. Hạ Băng không để ý đến hắn, nàng không muốn người khác hiểu lầm Lưu Tô An, cũng không cho phép loại sự tình này tại nàng không coi vào đâu phát sinh. Dù sao Lưu Tô An là nàng người tới, nàng không thể để cho Lưu Tô An vô duyên vô cớ điệu nhận nghi vấn, không thể hủy quát Lưu Tô An. Chân nha sản xuất, ngươi nhìn Cái video này cũng là Lưu Tô An tại buổi hợp báo đập, Lý Phó đạo diễn, hai người các ngươi có thể xem thật kỹ một chút, lúc trước Vương đạo cũng là không tin, xem hết video này về sau, hắn là vương tin không thể nghi ngờ. Hạ Băng nhàn nhạt cười một tiếng. Nàng nghĩ, các ngươi xem hết những video này về sau, hai người các ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi. Đáng tiếc, sự tình luôn luôn không như mong muốn. Hiện tại cái này khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, hoàn toàn có thể dùng cắt nối để đạt tới dạng này hiệu quả, loại này video có độ tin tậy quá thấp. Chân nhà sản xuất nhìn cũng chưa từng nhìn, phát biểu hắn quan điểm. Lời vừa nói ra, Ban đầu lựa chọn tin tưởng Lưu Tô An vương đạo, trong lòng cũng không khỏi lần nữa nổi lên một trận lo nghĩ. Ma Lý Phó đạo diễn cảm thấy cái này Trần nhà sản xuất hoàn toàn là nói ra tâm hắn âm thanh, hắn gà con mổ thóc giống như gật đầu, Trần nhà sản xuất nói không phải không có lý, hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, loại sự tình này thật đúng là khó nói. Trần nhà sản xuất, Lý Phó đạo diễn, nói như vậy, các người là ngay cả ta Hạ Băng đều không tin sao? Đã như vậy, cái này Đông Phương bất bại một góc, các ngươi vẫn là mời cao mình khác đi." Hạ Băng cả giận nói. Nàng cảm thấy hai người này là cố ý đang tìm cớ làm khó dễ Lưu Tô An. Cái này thật sự là quá thật đáng giận quá có thể buồn bực quá cố tình gây sự, liền nhìn cũng không nhìn liền xuống này kết luận, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Lý Phó đạo diễn lớn nhất không muốn nhìn thấy một màn, mắt thấy liền muốn chỉnh diễn, hắn vội vàng chịu tội, hắn giơ ra một cái tay làm thể hình dáng, Hạ Băng tiểu thư lời nói, ta cùng Trần nhà sản xuất tự nhiên là tin tưởng, tuyệt đối trăm 100% tin tưởng, còn mời Hạ Băng tiểu thư thu hồi vừa rồi lời nói, khác bởi vì đây là mà thương tổn hòa khí, chúng ta cái này không thương lượng đi nha. Hắn một bên nói một bên dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn lấy Hạ Băng, lập tức nhìn về phía Trần nhà sản xuất cùng Vương đạo hy vọng bọn họ mở miệng, đừng cho cái này bị kịch trình diễn. Hạ Băng tiểu thư, ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, nhưng cái này Lưu nhà thiết kế, chân nhà sản xuất không muốn nói trái lương tâm lời nói, hắn muốn nói lại thôi. Mặc kệ là Lưu Tô An cái này người vẫn là việc này, nội tâm của hắn thật sự là khó mà tin được. Đã như vậy, ta nhìn không tiếp tục nói tiếp tất yếu, này Vương đạo, việc này liền xin lỗi, trái với điều ước sự tình, ngươi cùng ta luật sư nói đi. Hạ Băng đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong lòng mười phần không vui, nàng ưu nhã đứng dậy, hướng về phía Lưu Tô An huền cười một tiếng, Lưu Tô An, chúng ta đi thôi. Hạ Băng, không nên vọng động. Lưu Tô An lắc đầu, vội vàng ngăn cả nói. Lưu Tô An cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Hạ Băng phát qua lớn như vậy hỏa. Vẫn luôn là ưu nhã hào phóng, chân tính tự nhiên Hạ Băng, lần này vậy mà vì hắn mà cùng đạo diễn tổ trở mặt, cái này khiến Lưu Tô An trong lòng cảm động hết sức. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình, mà nhượng Hạ Băng sự nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà lại trong lòng của hắn từ lâu quyết định chú ý, chỉ có hiện trường triển lãm mới có thể sử dụng chính mình kỹ thuật để chứng minh Hạ Băng nhãn quang không có sai. Hạ Băng tiểu thư, có việc dễ thương lượng, có việc dễ thương lượng." Lý Phó đạo diễn xin nhỏ nói. "Hạ Băng, còn xin ngươi nghĩ lại." Chân nhà sản xuất bình tĩnh tự nhiên nói: "Hạ Băng, cái này có thể tuyệt không giống ngày bình thường ngươi nha. Chúng ta nhiều năm giao tình sẽ không như vậy tách ra a." Một mực thờ ơ lạnh nhạt Vương đạo không thể không ra tay, hắn rốt cục mở miệng, hắn lộ ra thân sĩ nụ cười, dàn sẽ nói: "Việc này rất đơn giản, vì sao muốn huyên náo như thế cương đâu? Lưu nhà thiết kế, ngươi nói đúng không?" Hạ Băng cùng Lý Phó đạo diễn cùng Trần nhà sản xuất không biết Vương đạo tùy ông chi ý, kinh ngạc nhìn về phía Vương đạo. Hắn tâm linh thần hội gật gật đầu, hắn mỉm cười điểm nói: "Vương đạo, nói rất chính xác." Hắn một bên nói một bên để túi đeo lưng xuống, chuẩn bị xuất ra cần thiết công cụ. Này lưu nhà thiết kế, có thể hay không tự mình biểu diễn một lượt đâu? Để cho chúng ta ba vị này cũng kiến thức một chút một chút, trong vòng 30 phút thêu tốt một bộ già sao rầm rộ. Như thế nào? Vương Đạo mỉm cười trưng cầu Lưu Tô An ý kiến. Hạ Băng nhìn về phía Lưu Tô An, nàng biết chỉ có Lưu Tô An tự mình biểu thị, bọn họ mới hội tâm phục khẩu phục. Nhưng nàng không muốn để cho Lưu Tô An có xử, dù sao cứ như vậy tại trước mặt bọn hắn chỉ lãm, xác thực có sai lầm Lưu Tô An đại nhà thiết kế thân phận. Mà đối với đề nghị này, chân nhà sản xuất tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Hắn đang lo không có cơ hội vạch trần Lưu Tô An. Hiện tại Chỉ cần Lưu Tô An mở miệng đáp ứng, hắn liền có cơ hội vạch Trần cũng nhượng hạ bằng kiến thức đến Lưu Tô An bộ mặt thật sự, hắn liền có cơ hội nhượng Lưu Tô An bị chọ mẹo. Lý Phó đạo diễn trong lòng kỳ thật vẫn là không tin, hắn ôm một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thái độ, hắn đến phải xem thử xem cái gọi là trong vòng 30 phút theo tốt một bộ, là làm sao làm được. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Lưu Tô An, chờ đợi lấy hắn như thế nào trả lời. Lưu Tô An khiêm tốn điệu mỉm cười, đem trong ba lô vài cùng song đầu kim máy xuất ra. Dù cho Vương đạo không nói, hắn cũng sẽ chủ động yêu cầu hiện trường triển lãm, nhưng là, hắn mới sẽ không bị người khác nắm mũi dẫn đi. Hắn sớm đã có chính mình chủ kiến, cho nên giờ phút này, hắn đưa ra không đồng ý với ý kiến. Hắn muốn bọn họ hoàn toàn tâm phục khẩu phục, không lời nào để nói. Ta biết mọi người hiện tại đầy bụng nghi vấn, cho nên tất cả mọi người muốn nhìn ta hiện trường thêu làm ra một bộ đến, nhưng là ta cảm thấy quá đơn giản, khiêu chiến độ khó khăn không đủ lớn, ta cảm thấy vẫn là 30 phút đồng hồ, đến thêu một bộ đi. Mọi người thấy thế nào? Lưu Tô An không nóng không đợi, từ từ nói đến, ánh mắt của hắn quét mắt Vương Đạo, sau cùng rơi vào trần nhà sản xuất trên thân. Cho dù là một bộ, Lý Phó Đạo diễn cũng không tin Lưu Tô An có thể tại trong nửa giờ có thể hoàn thành chuyện ở cái này Lưu Tô An lại còn muốn gia tăng độ khó khăn, độ khó khăn còn gia tăng không chỉ gấp đôi, thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, cái này hoàn toàn không có khả năng, việc này quả thực là khó mà lên trời. Lý Phó đạo diễn hoàn toàn không tin Lưu Tô An có thể làm được, hắn hung hăng địa lắc đầu. "Lưu nhà thiết kế, ngươi nói, có phải hay không Trung quốc thập đại chuyển thế danh họa một trong?" Trần nhà sản xuất bình tĩnh địa cùng Lưu Tô An ánh mắt nhìn nhau, hắn căn bản liền không có đem Lưu Tô An để vào mắt, hắn cùng Lưu Tô An làm lấy sau cùng sắp nhận, để phòng Lưu Tô An trộm gian dùng mạnh lưới. Ezở vạn một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc ogre, goblin, vampyre, ma sói, rỉ tàn, dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 582, không tuấn đồ phức tạp vô số lần. Lưu Tô An cũng là dùng đầu ngón chân đều có thể muốn ra, cái này Trần nhà sản xuất là ý không ở trong lời. Nhìn. Nhưng hắn y nguyên không cần nghĩ ngợi, chém đinh trạng sát địa đáp trả Trần nhà sản xuất trả hỏi, "Vâng." Khi được hai chữ bay vào Trần nhà sản xuất trong thời điểm, Kiến thức rộng rãi trần nhà sản xuất. Giờ phút này vậy mà không những không giận mà còn cười. Danh hoạ. Căn không phải phổ thông có thể so sánh so sánh. So phổ thông muốn phức tạp gấp bội. Không. Là vô số lần. Chỉ cần theo 9 con ngựa, mà thì cần muốn theo 100 con ngựa, cái này còn vẹn vẹn chỉ là trong đó một điểm. Còn có chỗ mâu chốt là, liên quan tới phong cảnh cùng sắp thái theo thừa độ khó khăn là phi thường lớn, căn không phải có thể so sánh. Cái này độ khó khăn hệ số liền giống với một cái là tiên một cái là địa Ngày này tự nhiên chỉ là, mà điểm tắt là Hắn tin tưởng vững chắc trên thế giới này không có bất kỳ người nào có thể tại 30 phút đồng hồ theo tốt, theo tốt càng là nói mơ giữa ban ngày. Cho nên, nghe được Lưu Tô An nói như vậy về sau, chân nhà sản xuất càng thêm kết luận Lưu Tô An cũng là một cái danh phó kỳ thực tên lừa đảo. Hiện tại Lưu Tô An đâm lao phải theo lao, ngược lại muốn dùng loại phương thức này đến hấp dẫn nhãn cầu, nhưng là hắn sớm muộn hội bị vật trần. Mà giờ khác này, Hạ Băng cắn chặt môi không nói một lời. Nàng đang lo lắng Lưu Tô An. Tuy nhiên nàng vẫn luôn rất lợi hại tin tưởng Lưu Tô An thực lực, nhưng là nửa giờ thêu một bộ, khó như vậy độ quá lớn. Dù cho nàng vẫn luôn đối Lưu Tô An tin tưởng không nghi ngờ, tại lúc này cũng sinh ra. Cái này thật rất khó khăn a, khó như lên trời. Lưu Tô An thật có thể làm được sao? Vẫn là để Lưu Tô An thay đổi chú ý, dựa theo Vương đạo nói theo một bộ đi. Hạ Băng Trưng cầu mà nhìn xem Lưu Tô An, hơi lắc đầu, muốn cho hắn thay đổi chú ý, hắn nhìn chăm chú lên Hạ Băng, đối nàng lộ ra một cái khẳng định mỉm cười. Hắn đây là nhượng Hạ Băng yên tâm, không cần lo lắng cho hắn. Hạ Băng từ hắn ánh mắt bên trong đọc hiểu, ánh mắt kia bên trong tràn ngập tự tin cùng vô cho hoài nghi. Giờ khắc này, nàng biết, nàng chỉ cần đứng ở một bên liên ủng hộ hắn. Tin tưởng hắn là được rồi, hắn nhất định có thể làm được. Hạ Băng tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Hai người tâm linh thần hội nhìn nhau cười một tiếng. Đến bởi vì Hạ Băng quan hệ, lựa chọn tin tưởng Lưu Tô An thực lực vương đạo, bây giờ nghe Lưu Tô An nói ra lời như vậy đến, mà lại ngữ khí chắc chắn như thế. Hắn hơi kinh ngạc nhìn về phía Lưu Tô An. Không biết Lưu Tô An cái này trong hồn lô đến tột cùng bán là thứ gì, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này Lưu Tô An là thật kẻ tài cao gan cũng lớn, còn là cố ý như thế miệng nói đâu. Nếu như là nửa giờ theo một bộ, vương đạo cảm thấy lấy Lưu Tô An thực lực Tuy nhiên độ khó khăn rất lớn, nói không chừng đúng như Hạ Băng nói tới có thể miễn cương hoàn thành. Mà bây giờ hắn lại muốn tại trong vòng nửa canh giờ theo một bộ. Cái này rất giống là như một người một giây đồng hồ chạy 1000 mét xa như vậy. Cái này sao có thể? Cái này đã hoàn thành vượt qua hắn nhật biết. Lưu Tô An đến tột cùng là thế nào một người? Hắn thực tình biểu thị suy nghĩ không thấu. Hắn hảo tâm nhắc nhở cũng hướng phía Lưu Tô An nháy mắt nói ra, "Lưu Tô An, ngươi nhìn, ngươi có phải hay không lại suy nghĩ thật kỹ một chút đâu? Không cần, ta không có gì tốt cần nhắc." Hắn trả lời vẫn là như vậy dứt khoát. Nghe được Lưu Tô An nói như vậy, Vương Đạo bất đắc di thở dài một hơi không nói thêm gì nữa, mà Trần Nhà Sản Xuất tâm lý nổi lên từng đợt mừng thầm. "Lưu Tô An a, Lưu Tô An." Ngươi đơn giản cũng là cái thẳng thắn thông đến cùng đần độn. Cho ngươi thời cơ ngươi cũng đều không hiểu phải đem nắm. Xem ra ngươi thật sự là liền cũng sẽ không thê, mới có thể nói không có gì tốt cần nhắc. Ngươi hết thể đều chạy không khỏi ta hai mắt. "Lưu Tô An, ta đang mong đợi ngươi đảo hầm đem ngươi bản thân chôn thời khắc." Giờ phút này Trần Nhã Sản Xuất tâm lý, liền như là tại viêm nhiệt mùa hè ăn một cây cạ dẻ đồng dạng sảng khoái. Hắn ngồi đợi chờ vui bắt đầu. Bất quá, để tránh đêm dài lắm ậu. Vì không cho Lưu Tô An có đổi giọng thời cơ, hắn cảm thấy vẫn là tranh thủ thời gian đáp ứng Lưu Tô An chính mình đưa ra yêu cầu đi. Các loại nửa giờ sau, Lưu Tô An không có hoàn thành, như vậy đến lúc đó hắn liền có lý do nhượng hạ băng theo hắn nói tới áp dụng dùng thế thân diễn viên cùng đặc kỹ yêu cầu. Nhưng hai người bọn họ thấy rõ Lưu Tô An bộ mặt thật sự về sau, khẳng định hội hối tiếc không thôi, về sau khẳng định hội ngoan ngoãn địa tính lời nói, sẽ không lại phản bát ta. Ha, ha Lưu Tô An, liền để ngươi lại sắc nửa giờ. Đến lúc đó đừng trách ta không nể mặt ngươi, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm, ngươi đây là đang tự chui đầu vào rọ. Nghĩ đến cái này Một vòng rực rỡ mỉm cười nhảy lên trần nhà sản xuất khuôn mặt. Đã Lưu Tô An chính mình đưa ra yêu cầu, ta xem chúng ta còn là dựa theo Lưu Tô An nói, nhượng hắn đến theo một bộ, dạng này nửa canh giờ sau về sau, là nhượng Lưu Tô An dạy vẫn là để hạ băng dùng thế thân diễn viên. Cái này đáp án tự nhiên là nổi lên mặt nước, đúng sai đến lúc đó một bộ nhưng, căn bạn không cần chúng ta mấy vị ở đây tranh chấp, các người nói đúng không? Trần nhà sản xuất hiếp cái kia xong mắt nhỏ, giờ phút này hắn hai con mắt đều trở thành một đường nhỏ. Đúng đúng đúng. Hết thời chờ thêu rồi quyết định. Lý Phó đạo diễn một mặt cười tủm nói, hắn hoàn toàn cũng là hai mặt lịch nợ. Thời gian cũng không còn sớm, vẫn là để lưu nhà thiết kế bắt đầu đi. Vương Đạo Mắt nhìn đồng hồ, lấy khẳng định giọng điệu nói ra. "Được." Trần nhà sản xuất đồng ý gật đầu, lập tức hắn cười như không cười nhìn lấy Lưu Tô An, ngữ khí nho nhã nói, "Lưu nhà thiết kế, chờ mong ngươi hoàn mỹ biểu hiện." "Được." Lưu Tô An tự tin cười. Hắn biết cái này Trần nhà sản xuất là ôm xem kịch, khỉ làm siếp tâm tính đang nhìn hắn. Nhưng Lưu Tô An tuyệt sẽ không nhượng hắn ý nghĩ là được. Lưu Tô An sửa sang lấy vài vóc cùng dây. Hạ làm theo ở một bên mỉm cười giúp đỡ lấy. "Lưu nhà thiết kế, có thể bắt đầu sao?" Chân nhà sản xuất con mắt nhìn chằm chằm đồng hồ, hắn thật nghĩ lập tức hô bắt đầu. Bất quá hắn là thân sĩ, chút lòng kiên trì ấy cùng tu dưỡng hắn vẫn là có. Còn cần chờ một lát. Lưu Tô An một bên trải vải một bên trầm giai nói, còn phải đợi cái gì? Không phải nhiều đủ sao? Chân nhà sản xuất gặp hắn công tác chuẩn bị làm được không sai bị lắm, một mặt kinh ngạc nói, hắn hơi không kiên nhẫn nói, vậy ngươi còn thiếu cái gì? Thiếu cái gì ta để đạo cụ tổ người cho ngươi đưa tới? Cái này vậy không có địa phương thả a. Lưu Tô An chỉ nhẹ nhanh đại bại, ra vẻ bất đắc rắc rắc nói. Cái này dễ nói, ta một chiếc điện thoại cũng làm người ta đưa tới. Lý Phó đạo diễn tiếp lấy lời nói gấp dạng, một bên nói một bên lấy điện thoại ra. Đến lúc này hai về quá tốn thời gian, nếu không đến hai người cùng đi kéo một cái đi. Lý Phó đạo diễn, Trần nhà sản xuất, làm phiền ngươi hai tới kéo một chút vậy đi, dù sao chỉ có nửa giờ, một hồi liền đi qua. Lưu Tô An hướng phía hai người mỉm cười. Web tiểu thuyết sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là bạn trên mạng đổi mới. Vẹn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng ép tiểu thuyết lập trường không có hệ. Đứng sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu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 Biểu thị lấy nội tâm của hắn cực kỳ bất mãn. bất quá hắn biết rõ hiện tại còn không phải nổi giận thời điểm đợi đến lưu tô An xấu mặt về sau mới là hắn cùng lưu tô an tính toán tổng nợ thời điểm hắn cũng như bàn thạch đồng dạng ngồi ở chỗ đó hắn não tử cực nhanh xoay tròn lấy hắn tại muốn như thế nào gặp chiều pha chiêu ma lý phó đạo diễn giờ phút này trong lòng là lo nghĩ bất an hắn không biết cái này lưu tô An muốn làm gì rất lợi hại hiển nhiên cái này lưu tô An muốn nhân cơ hội trả đua hắn hắn Đông cảm giác có một cỗ sát khí đang lặng lẽ hướng với hắn dựa xa vào giờ phút này hắn Như ngồi bàn trông, nay tràn ngập khẩn trương bất an ánh mắt nhìn về phía Trần nhà sản xuất. Nhưng gặp Trần nhà sản xuất vững như bàn thạch một dạng ngồi ở chỗ đó. Hắn quyết định tinh quan kỳ biến, đi theo Trần nhà sản xuất đi chính là. Lý Phó đạo diễn, Trần nhà sản xuất, điểm ấy chuyện nhỏ ngươi sẽ không không đáp ứng đi. Hạ băng gặp hai người bọn họ chậm trặm không có đứng dậy ý tứ, ở một bên giúp đỡ lấy, nàng đem miệng nhếch một cái, trên mặt hiện ra một loại ưu mỹ đường cong. Nàng này đôi mắt đẹp nhìn về phía Trần nhà sản xuất, lập tức lại rơi vào Lý Phó đạo diễn trên thân. Điểm ấy bận biểu tự nhiên là đáp ứng, bất quá ta sợ ta cầm không tốt ngược lại ảnh hưởng vị này Lưu Thiết kế phán huy. Ta cảm thấy vẫn là để đạo cụ tổ đưa công cụ tới đi, hoặc là chúng ta rời bước đạo cụ tổ lại bắt đầu, cũng không kém cái này một hồi a. Hạ Băng, lưu nhà thiết kế, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Phó đạo diễn một mặt cười tủm tìm nói, nhưng nội tâm của hắn là vạn phần kháng cự, hắn đem cái này khoai lang vòng tay ném cho Trần nhà sản xuất, Trần nhà sản xuất, ngươi nói đúng không? Ta cảm thấy cái này Lý Phó đạo diễn lời nói có lý, đây cũng là ta lúc đầu ý nghĩ. Trần nhà sản xuất đồng ý nói. Về thời gian chờ không nổi, kế tiếp còn có hy vọng muốn được đây. Hạ Băng một thanh phủ quyết bọn họ chú ý, y nguyên đứng tại lưu tô an bên này chân nhà sản xuất, Lý Phó đạo diễn, hai người thì giúp một tay một cái đi, chúng ta vẫn phải đuổi trận tiếp theo quay chụp đâu, nếu là chậm trễ quay chụp, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Các người nếu như không muốn hỗ trợ, vậy chuyện này, ta xem ngày mai lại bàn tốt. Vương đạo nhìn lấy đồng hồ, sợ thời gian không kịp, hắn lên tiếng. Ngày mai? Tại sao có thể? Cái này chẳng phải là cho cái này Lưu Tô An chạy án thời cơ. Chân nhà sản xuất tuyệt không cho phép cái này cơ hội thật tốt như vậy không công địa lãng phí. Hứa Hồi hắn cũng không miễn ý nhìn thấy đoàn làm phim mệt vì chậm trễ quay chụp mà tạo thành một hệ liệt thất. Tốt, ta làm. Trần nhà sản xuất mang theo bất mạng ngữ khí nói ra, cái kia bất mãn ánh mắt nhìn về phía Lưu Tô An, ánh mắt kia rõ ràng đang nói Lưu Tô An, là ngươi tự tìm, ta muốn đích thân giảm sát ngươi, tuyệt sẽ không để ngươi lại dùng bánh lưới thời cơ. Lý Phó đạo diễn gặp Trần nhà sản xuất đều đáp ứng, hắn không đáp ứng nữa, hiển nhiên là không thể nào nói nổi, hắn đành phải phụ họa theo đuôi nói, ta cũng không thành vấn đề. Đã hai vị cũng không có vấn đề gì, này mời hai vị đến ta bên này đi. Lưu Tô An cầm một bên vài mỉm cười. Trần nhà sản xuất bất đắc dĩ đứng dậy, cũng nên đón. Mà Lý Phó đạo diễn theo sát phía sau. Trần nhà sản xuất, ngươi đến ta bên này Cầm cái này một đầu tốt. Lưu Tô An nhấp nhẹ môi câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong. "Lưu Tô An a, Lưu Tô An, ta muốn nhìn ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Bất quá mời ngươi nhớ kỹ." Tôn Hầu Tử mãi mãi cũng trốn không thoát như Lai Phật tổ lòng bàn tay. "Ngươi Lưu Tô An là trốn không thoát lòng bàn tay ta." "Tốt." Chân nhà sản xuất không quá sảng khoái đáp ứng, hắn không vui một tay lấy vải tiếp nhận. Lưu Tô An cười một cái, không để ý tới hắn bất mãn. "Này Lưu nhà thiết kế, ta đây." Đứng ở một bên Lý Phó đạo diễn lòng tràn đầy bất an, hắn ra vẻ khiêm tốn nói, "Đi lấy hạ băng này một đầu đi." Lưu Tô An đều đâu vào đấy chỉ huy nói, "Ai ai ai?" Hắn bổ câu mổ thóc giống như gật đầu. Lập tức hắn nhanh nhẹn địa hướng hạ băng bên kia đi đến. "Lý Phó đạo diễn, vậy liền nhờ ngươi cầm chắc nha." Hạ băng dịu dàng cười một tiếng. "Đó là nhất định, đó là nhất định." Lý Phó đạo diễn hùng hồn nói. Hắn tiếp nhận hạ băng trong tay vải, nhẹ nhàng dốc hết ra động một cái, đem mở ra thẳng. "Chân nhà sản xuất, Lý Phó đạo diễn, phiền phức hai vị đem cái này vải dựng thẳng lên tới." Lưu Tô An một bên nói một bên làm mẫu lấy. "Tốt, tốt." Lý Phó đạo diễn tâm linh thần hội gật, gật đầu. "Có thể bắt đầu sao?" Chân nhà sản xuất hơi không kiên nhẫn điệu nói, hắn lập tức nhìn lấy Vương đạo nói, "Vương đạo, nhớ kỹ tính theo thời gian. Chân nhà sản xuất, cái này không cần ngươi quan tâm, ta tự có chừng mực, ngươi lấy được ngươi vài là được rồi." Vương đạo nhắc nhở, hắn nhìn lấy đồng hồ, "Lưu nhà thiết kế, có thể bắt đầu sao?" "Đợi thêm một lát." Lưu Tô An bình tĩnh tự nhiên nói. "Giờ phút này." Hạ Băng cầm xong đầu châm, thân mật mà chuẩn bị vì hắn sâu kim, trải qua qua nhiều lần đoán luyện nàng. Một giây đồng hồ không đến, dễ dàng đem dây xuyên thấu lỗ kim bên trong. Nàng thân đem châm đưa cho Lưu Tô vậy khẳng định ánh mắt nhìn về phía Lưu Tô An. Mím môi cười yếu ớt, Lưu Tô An cho, tiếp xuống nhìn ngươi. "Tốt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành." Lưu Tô An trên mặt xẹt qua một đạo tự tin đường cong. "Ta tin tưởng ngươi." Hạ băng này lông mi dài run rẩy mấy lần, này trong đôi mắt tràn ngập tín nhiệm. "Hạ Bang câu kia ta tin tưởng ngươi." Nhược Lưu Tô An trong lòng nhất thời tuôn ra một dòng nước ấm, cũng làm cho niềm tin của hắn càng thêm đủ. "Loại kia dưới, cái này xuyên tuyến sinh hoạt liền giao cho ngươi." Hắn lộ ra một tia không dễ dàng phát ra giống như là trên mặt một vẻ sóng gợn, cấp tốc qua bộ mặt. "Ngươi không sợ ta giáp chân sau sao?" sao. Ngươi làm như vậy quá mạo hiểm." Hạ Băng một mặt lo lắng. Nàng sâu kim mức độ tuy nhiên cũng rất nhanh cùng trăm thành công. Nhưng nàng tốc độ cùng Lưu Tô An căn không tại một cái cấp bậc bên trên, căn vô pháp sở. So. Liên giống với Lưu Tô An là thiên, nàng là địa. Cái này một trời một vực mức độ. Nàng lắc đầu biểu thị chính mình vô pháp đảm nhiệm. Người có thể." Lưu Tô An kiên định ánh mắt nhìn về phía nàng. Chỉ có tại dạng này dưới tình huống, tài năng tốt hơn địa kích phát Hạ Băng tiềm lực. "Tốt, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó." Hạ Băng kiên định gật đầu, lấy không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. "Có thể bắt đầu sao?" Tại ta đều muốn năng axit. Trần nhà sản xuất đem hai người bọn họ không về không địa kể, này không kiên nhẫn càng mãi liệt. Có thể bắt đầu. Lưu Tô An này ánh mắt kiên định nhìn lấy Hạ Băng, lập tức hắn nói với Vương đạo, hắn tiếp lấy mỉm cười đối Trần nhà sản xuất cùng Lý Phó đạo diễn nói, ta muốn bắt đầu thế ư? hai vị đem vải cầm chắc, còn có, các người hai vị tay, có thể tuyệt đối đừng run rẩy a, không phải vậy rất dễ dàng ảnh hưởng cuối cùng hiệu quả. Được. Trần nhà sản xuất cùng Lý Phó đạo diễn không vui nói, nếu như có thể, hai người bọn họ thật nghĩ đánh một trận tơi Lưu Tô An, đây rõ ràng cũng là đang tiêu khiển hai người bọn họ tiết mà. Lưu Tô an một cái tay cầm xong đầu kim may, một cái tay khác rũa rà hai ngón tay nhẹ nhàng địa lướt qua xong đầu kim may. Bị lau qua xong đầu kim may, phát ra để cho người ta dùng mình qua mang. Chỉ gặp, hắn đứng tại cách đó không xa, nhưng người cầm trong tay xong đầu kim may, tùy ý địa cong ngón đúng ra. Xong đầu kim may trong nháy mắt bắn ra. E giờ vạn một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như tộc chuẩn, tộc lìn, vạm bại, ma sói, dị dân lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo bán hủ tiếu cho cả thế giới chương 584, hóa thân thành là chân chính đông phương bất bại. Xong đầu kim may như tốc độ ánh sáng đồng dạng hướng phía Trần nhà sản xuất bay đi. Nhưng giờ phút này, một mực chấn định tự nhiên Trần nhà sản xuất, nhìn thấy cái này kim may hướng phía hắn cấp tốc chạy như bay tới. Trong chốc lát, hắn mặt dọa đến có chút phát xanh, hai má bắp thịt đều lòng lẻo lòng đất rủ xuống, hắn náo tử trống rỗng. Giờ phút này trong lòng của hắn, trừ hại sợ còn có hoảng sợ. Hắn sớm đã hoang mang lo sợ, chận mắt hổm ổn. Lúc này, song đầu kim may vững vàng đâm vào Trần nhà sản xuất tay rắt lấy vài bên cạnh. Tay hắn không bị khống chế run run mấy lần, vậy không có trở ngại địa bị đâm phá. Nay một nửa song đầu kim may tiếp tục nhanh chóng đi tới. Song đầu kim may phản phất xuyên việt trời không, muốn đem trái tim của hắn xuyên thủng. Tại chân nhà sản xuất trong mắt, Lưu Tô An giống như hóa thân thành tuyệt thế cao thủ đồng phương bất bại, một cây kim may nhượng hắn tránh cũng không thể tránh không thể trốn đi đâu được. Tay hắn không bị khống chế run run đến càng thêm lợi hại, hắn thậm chí muốn hô to cứ mạng. Hắn muốn ném khối này biến thành khoai lang bỏng tay vài nhanh chân liền chạy. Đúng lúc này, ngay tại song đầu kim may sắp đâm vào trần nhà sản xuất lồng lúc, khiến cho người chấn kinh một màn phát sinh chỉ gặp đến cấp tốc tiến lên xong đầu kim may, đột nhiên trên không trung ngập một chỗ ngắt, xoay tròn lấy bay trở về, thoải mái mà đâm vào vài trắng trung gian. Cái này đột nhiên xảy ra bất trắc, dọa đến trần nhà sản xuất kinh hãi chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu được, sắc mặt hắn cũng từ thanh sắc biến thành hồng sắc. Hiển nhiên, giờ phút này hắn mười phần xấu hổ giận dữ, xấu hổ là hắn tại Lưu Tô An trước mặt vậy mà hoảng sợ đốc, phẫn nộ là Lưu Tô An cái này là hướng về phía hắn tới. Hắn nhất định là cố ý. Cái này đáng chết Lưu Tô An liền là cố ý. Lưu Tô An khẳng định đã sớm nghĩ kỹ, muốn cố ý dùng kim may hù dọa hắn. Hắn rốt cục cảm nhận được trên tất thịt cá mặc người chém giết lời này ra sao thư vị. Trần nhà sản xuất nhất cử nhất động, tất cả đều rơi vào Lưu Tô An trong mắt. Hắn đối Trần nhà sản xuất mỉm cười nói, "Trần nhà sản xuất, chúng ta thế nhưng là đã nói trước, ta tại trong vòng 30 phút theo tốt một bộ, trong quá trình này, ngươi cũng không thể cố ý làm phá hư để cho ta tới không kịp theo a, nếu như bởi vì ngươi nguyên nhân dẫn đến thời gian của ta không kịp, đó là không có thể coi như ta không hoàn thành, cho nên cái này vải còn xin ngươi cầm chắc không cần cố ý run run." Lưu Tô An đây là đang mỉm cười sao? Cái này hoàn toàn là tiểu lý tăng đao, trong đông có kim a. Còn có hắn ở đâu là cố ý run run. Rõ ràng là Lưu Tô An vừa rồi tại cố ý hù dọa hắn tới. Hiện tại ngược lại tốt, cái này Lưu Tô An lại còn chưa bắt giới quay đầu trả đũa. Ngược lại biến thành hắn cố ý đang làm chuyện xấu, biến thành là hắn cố ý muốn nhượng Lưu Tô An không kịp theo tốt. Cái này thật đúng là, tú tài gặp quân binh có lý không nói được. Nếu như thượng thiên có thể cho Trần nhà sản xuất một cái một lần nữa thời cơ, hắn nhất định sẽ tại Lưu Tô An nhượng hắn cầm vài thời điểm, không chút do dự cự tuyệt Lưu Tô An. Nhưng là bây giờ tại Vương đạo, Lý Phó đạo diễn còn có hạ bằng cái này đại trước mặt, giờ phút này hắn cũng không thể mất phong độ. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy đâm lao phải theo lao, nhưng là hắn cảm thấy không thể lại cho Lưu Tô An lấy cớ. tuyệt đối không thể cho Lưu Tô An thời cơ. Hắn chỉ có kiên trì, tiếp tục liều chết đến cùng. Lý Phó đạo diễn bị bất tình lình biến cố giật mình. Giờ phút này trong lòng của hắn tại may mắn, may mắn cái này kim may không phải hướng phía hắn bay đi. Nếu như là hắn, khả năng so Trần nhà sản xuất còn muốn không chịu nổi, có lẽ hắn sớm đã đem vải ném đi bay vượt qua đảo mày qua. Lưu Tô An, người tiếp tục đi. Trần nhà sản xuất hung hăng lấy nên chiến giọng điệu nói ra. Tốt, không có vấn đề, các ngươi hai cái tay cũng không nên lại run, run. Lưu Tô An đứng thẳng một chút vai, thoải mái mà nói ra. Vừa dứt lời, Lưu Tô An trong tay xong đầu kim may lần nữa đột nhiên bay ra. Chỉ gặp xong đầu kim may ở trên xuống nhanh chóng xuyên qua. Giờ phút này, Dậy ở chỗ nào? Châm lại ở chỗ nào? Ở đây mấy vị không người biết được, liền cái tàn ảnh đều bắt không đến một chút điểm. Bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt, bọn họ chỉ cảm thấy choáng, vô cùng choáng. Tiếp lấy, Lưu Tô An cả hai tay liên đạn, phản phất kim may cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua ngón tay hắn. Mọi người căn nhìn không thấy kim may, chỉ có thể nương tựa theo tự giác. Cảm giác được kim may trên không trùng càng không ngừng phi vũ. Giờ phút này Lưu Tô An phản phất hóa thân thành là chân chính Đông Phương bất bại. Hắn chỉ là đứng tại trôi thoải mái mà gậy gậy ngón tay, bay lên liền cực nhanh xuất hiện hình ảnh, mà lại trong tấm hình cho cũng đang nhanh chóng gia tăng. Cái này còn là người sao? Cái này so trong truyền thuyết Đông Phương bất bại còn muốn lợi hại hơn đi. Chân nhà sản xuất cái gì đều không nhìn thấy, nhưng lại có thể dựa vào cảm giác, cảm nhận được kim may tại vải một mặt vừa mới trơn qua, liền lập tức trên không trung xoay tròn mà quay về, lại cực nhanh từ mặt khác đến Lưu Tô An trong tay. Chân nhà sản xuất mở to hai mắt nhìn lấy. Cái cằm đều nhanh muốn rớt xuống đất, nhưng là trên tay cũng không dám có bất kỳ động tác gì, sợ rất nhỏ run run đều sẽ ảnh hưởng đến Lưu Tô An theo vừa. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn đang kiên trì một cái tín niệm, cái này tín niệm chính là 30 phút đồng hồ là không thể nào hoàn thành một bước, người nào đều khó có khả năng hoàn thành. Cho dù là Lưu Tô An dạng này tốc độ, thời gian cũng khẳng định chưa đủ. Bởi vì cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành, mà Lưu Tô An chỉ là một cái bình thường người trẻ tuổi mà thôi. Lý Phó Đạo diễn tại dùng sức nháy chính mình mỏi như con mắt, đang kiên trì. Hắn chỉ cảm thấy mình con mắt cùng đầu đều hoàn toàn theo không kịp Lưu Tô An tốc độ, hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm cũng là cầm chắc trong tay vải, không muốn phát sinh bất luận cái gì run run. Cái này xuất thần nhập hóa thiếu pháp, quả thực nhượng vương đạo cảm thấy thật sâu chấn kinh. Khó trách Hạ Băng khẳng định như vậy Lưu Tô An, tại trong vòng 30 phút theo một bộ hoàn toàn không có vấn đề. Hạ Băng ở trong lòng âm thầm tại vì Lưu Tô An cổ vũ ủng hộ, nàng sâu kim tốc độ cũng tại Lưu Tô An trì hủy dưới, càng tần tốc. Hai người hoàn mỹ phân công hợp tác lấy. Thời gian đang bay nhanh trôi qua, mà Lưu Tô An Theo thủ cũng đang bay nhanh trong tiến hành. Chân nhà sản xuất nhìn lấy từng tất lập tức hiện hiện tại trắng trên bài. Mã thất tư thế khác nhau, hoặc đứng, hoặc chạy, hoặc quỳ, hoặc nằm, có thể nói khúc chỉ tuấn mã thái độ. Những này mã thất căn không phải bình thường lên ngựa có thể so sánh. Toàn quyền sắc thái nồng lệ, kết cấu phức tạp, phong cách đặc biệt, đặc biệt hứng thú, có một phong cách riêng, để cho người ta đắm chìm trong đó lưu luyến quyền bể. Trong này mã thất giống như toàn bộ sinh hoạt. Say đắm ở trong đó hạ băng, phản phất nghe được mã thất tê minh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 Xin tất cả tác giả tuyên bố tác phẩm thời vụ tất tuân thủ quốc gia internet tin tức quản lý biện pháp quy định, chúng ta cự tuyệt bất luận cái gì sắc tình tiểu thuyết, một khi phát hiện, tức làm xóa bỏ. Chương 585, không tuấn đồ trường quyển lưu loát. Chân nhà sản xuất nhìn thấy Lưu Tô An đã hoàn thành hơn phân nửa, mà thời gian còn lại cũng không nhiều. Bắt nhất internet. 81z.com giờ phút này, nội tâm của hắn rất lợi hại mâu thuẫn, hắn rất nhớ Lưu Tô An bởi vì khi thì thất bại, dạng này là hắn có thể vãn hồi chút mặt mũi. Nhưng lại hắn lại rất muốn cho Lưu Tô An tại 30 phút đồng hồ bên trong hoàn thành. Dạng này một bước đủ để chuyển thế danh tác liền có thể thuận lợi hoàn thành, hắn cũng có thể tận mắt chứng kiến một hạng kỳ tích. Mà lúc này, Lưu Tô An đầy đủ hiện ra hắn tài năng như thần thiêu pháp, mã thiết hiện ra lập thể cảm giác 10 phân mạnh, dùng bút tinh tế tỉ mỉ, chú trọng tại động vật gia lông cảm nhận các loại chi tiết biểu hiện. Giờ khắc này, phảng phất thời gian đều đứng im. Ở đây tất cả mọi người say đắm ở tư thái khác nhau tuấn mã trăm đất chăn thả du hi hơi thở tràn diện. Chân nhà sản xuất, Lý Phó đạo diễn, Vương đạo, bọn họ từng cái trên mặt sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, bọn họ thần sắc đủ để chứng minh giờ phút này, trong bọn họ tâm lại chấn động không gì sánh nổi. Thời gian đã đến gần vô hạ ước định 30 phút đồng hồ. Hiện tại đã qua 29 phút đồng hồ, lưu nhà thiết kế còn có 1 phút đồng hồ nha. Vương Đạo không quên chính mình chỗ chức trách, hắn một vừa nhìn đồng hồ một bên nhắc nhở. Không có vấn đề. Lưu Tô An tiến hành sau cùng kết thúc công tác, lòng tin 10 phần nói. Hạ Băng hai tay chăm chú điểm nắm cùng một chỗ, một cử động cũng không dám, sợ không cẩn thận ảnh hưởng đến Lưu Tô An nhượng hắn chịu ảnh hưởng mà lúc. Ở đây tất cả mọi người ở trong lòng đếm thầm lấy. 10, 9, 8, cuối cùng, Lưu Tô An hai tay tung bay Kim Mai độ so trước kia còn muốn càng tăng nhanh hơn. Sau cùng châm còn không có bay trở về đến trên tay hắn, hắn liền đã hô theo xong. Kết thúc. Hạ Băng kìm lòng không đặng đi ra phía trước, lấy tay nhẹ nhàng chạm đến lấy trắng trên vải mã thất, nàng ánh mắt bên trong hiện ra vui sướng khó mang. Trong tuấn đồ trường quyền lưu loát, Lưu Tô Antel một đoàn hoặc đứng hoặc nằm, hoặc lăn lộn chơi đùa, hoặc giao đấu kiếm ăn con ngựa. Chúng nó tụ tán không đông nhất, tự do, thư nhàn. Vải trắng trong con ngựa, còn có nhân vật, sơn thủy, cây cỏ, không không tinh xảo tả thực. Tỷ lệ kết cấu tính chuẩn, điều chỉnh ống kính vật dụng trú biểu hiện ra lập thể cảm giác, cho thấy Lưu Tô An thâm hậu thêu thùa bản lĩnh. Nay tấm hình tượng rất thật, kết cấu phức tạp, sát thái nồng lệ trưởng quyển cho người ấn tượng sâu nhất địa phương, là Lưu Tô An cho mọi người đầy đủ không gian. Nó không phải nhìn một cái không sót gì, mà chính là làm cho người sinh ra vô biên mơ màng. Hạ Băng giờ phút này nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, phía trên mã thất sinh động như thật, nhưng nàng chạm đến mã thất thời điểm, Phản Phật có thể cùng mã thất câu thông, Phản Phật mỗi một con ngựa đều là có linh hồn. Làm như vậy phẩm. Vậy mà tại trong nửa giờ, bị Lưu Tô An hoàn thành mà lại sau cùng hiệu quả còn không thua tại thập đại chuyển thế danh họa trăm tuấn đồ. Dạng này một bộ tác phẩm, nó giá trị hẳn là sẽ rất lợi hại không ít đi. Hạ Băng ở trong lòng cảm thán, nội tâm của nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Cũng chỉ có Lưu Tô An có thể một lần lại một lần cho nàng ra ngoài ý định tĩnh hỉ. Mà giờ khác này, những người khác cũng lại một lần nữa bị bộ này không có thể bắt bẻ trăm tuấn đồ thật sâu chết phục, đều nhìn không chuyển mắt thưởng thức cũng lại một lần nữa say mê trong đó. Lưu Tô An chà chà cái mồ hôi rịn tiếp tục nói, ta lần này quả thật có chút khinh thường, ta đến cảm thấy theo một bộ trăm tuấn đồ nửa giờ hội tương đối bực lòng không nghĩ tới lần này vậy mà làm cho ta vung ra 100% mức độ cùng độ mới miễn cưỡng đạt thành, lần này xác thực quá mạo hiểm, kém chút liền không thể tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành, cho nên ta cảm thấy ta còn có rất lớn tiến bộ không gian." Lưu Tô An lời nói, đem kinh ngạc đến ngây người ở đây tất cả mọi người, đem bọn hắn từ trong hoàng hốt kéo về đến hiện thực. "Đây là khinh thường sao? Đây là thần tích đi." Lưu Tô An vậy mà còn đối với mình không hài lòng. "Còn có rất lớn tiến bộ không gian. Tiến bộ quộng Long A, ngươi lại tiến bộ lời nói, để cho người khác sống thế nào a?" Liên, liên luôn, luôn phong độ nhẹ nhàng rất có hàm dưỡng vương đạo. Hiện tại cũng nhịn không được rất muốn biểu một câu thổ tục. Đều đến trình độ này, còn có cái dám rất tiến nhanh bước không gian. Lưu Tô An còn xin đừng nên châm bước. Chân nhà sản xuất cùng Lý Phó đạo diễn đều đã chịu phục, chỉ cầu cầu Lưu Tô An không cần nhục nhã hai người bọn họ. Hạ Băng cũng khó nén trong lòng chấn kinh. Này vui sướng nụ cười tại trên mặt nàng tràn phóng. Nàng quả nhiên không có tin lầm người. Lưu Tô An tại trong mắt của nàng hình tượng lại cao to rất nhiều. Lấy Lưu Tô An cái này thần đồng dạng thực lực, nàng tin tưởng Trần nhà sản xuất sẽ không lại khó xử Lưu Tô An. Lưu nhà thiết kế, ngươi dạng này căn không cần lại tiến bộ. Tình Ngộ lại trần nhà sản xuất, ngữ khí có chút kích động nói ra, "Là, Khác lao sư phụ đều cần hơn mấy tháng hoàn thành trăm cuốn đồ, Lưu Tô An vậy mà chỉ dùng nửa giờ liền hoàn thành." Kết quả Lưu Tô An vẫn còn không hài lòng, "Có thể hay không cho người khác lưu con đường sớm a?" Thế nhưng là, Lưu Tô An là thật cảm thấy mình mức độ xác thực còn cần càng lớn để bạn. Dù sao hắn kỹ thuật thế nhưng là thân cấp, cũng không phải người bình thường có thể đánh động. Hắn cho là mình nhiều đoán luyện một đoạn thời gian, lần sau theo một bộ thanh minh thượng hà đổ cũng chỉ muốn nửa giờ hoàn thành, còn nhất định phải là nhẹ nhõm hoàn thành cũng không thể như hôm nay hoàn thành đến như thế chật vật. Như vậy hiện tại, coi như ta quá quan sao?" Lưu Tô An tràn đầy tự tin nói ra. Hắn tiếp nhận trần nhà sản xuất trong tay tranh sân dầu, lập tức đem thu hồi. "Người quá quan?" Trần nhà sản xuất khẽ thở dài một tiếng, miệng đầy đăm chất. "Nếu như vậy cũng không tính là quá quan lời nói, vậy làm sao mới tính vượt qua kiểm tra đâu?" Lưu Tô An tại 30 phút đồng hồ bên trong hoàn thành trăm tuế đổ, mà lại hoàn thành chất lượng cũng không thể bắt bẻ. Hắn dù cho muốn trêu chọc, cũng không có khả năng lựa đi ra. Cho nên cho dù hắn trong lòng nghĩ nói Lưu Tô An không có quá quan, cũng nói không nên lời dù sao ở đây tất cả mọi người có thể không ai là đứa ngốc hoặc là người mù còn chúng con mắt thế nhưng là sáng như Tuyết mà lại hắn hiện tại là từ nội tâm bộ phục lưu tô An biến không thể thành có thể hóa mục nát thành thần kỳ cái này lưu tô An căn không phải một người bình thường hắn tâm phục khẩu phục bất quá đây chỉ là đại biểu cho hắn đối lưu tô An theo thuộca thủ nghệ tâm phục khẩu phục mà lưu tô An dạy học mức độ hắn còn không rõ ràng lắm dù sao hạ băng trước đó cũng không có thể thua cơ sở muốn tại ngắn ngủ mấy ngày bên trong học thành cái này độ khó khăn có thể nghĩ khó vô cùng khó khăn a chẳng định sẽ ảnh hưởng đến quay chụp. Ban đầu lo lắng y nguyên vung đi không được. Đột nhiên, chân nhà sản xuất náo tử linh quang nhất niệm. Giờ phút này hắn, tâm lý toát ra một cái ý nghĩ, có hay không có thể nhượng Lưu Tô An trở thành hạ băng thế thân. Nếu như Lưu Tô An đáp ứng lời nói, người quay chụp chỗ bày biện ra hiệu quả nhất định là không chê vào đâu được, xong cực kỳ xinh đẹp. Còn có hậu kỳ chế tắc cũng không cần mặt khác thêm máy tính đặc kỹ, cái này cũng tỉnh một khoản không ít tiền. Đây quả thực là lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình. Bị liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tình cũng là bị giết.